liên tục thua nhà họ trịnh hai lần người nhà họ khương vẫn luôn không thể ngẩng đầu lên được nhưng tân trạm để nhà họ trịnh ăn quả đăng tất cả mọi người đều rất vui vẻ、Kếp. anh lại đùa g i ỡ n tôi tôi thấy anh là không biết chữ chết viết như thế nào t r ị n h đô giận dữ giơ đấm lên sông về phía trạm t r ị n h đô đừng có ước hiếp luyện dược sư ở bên ngoài nếu như so tu vi thì hai chúng ta đến khương mạch hàn thấy thế đứng ở trước mặt của tân trạm trước mặt đ á một về phía trịnh mấy võ giả nhà họ khương cũng bảo vệ tân trạm bởi vì tần trạm chỉ biểu lộ ra tu vi ở cảnh giới võ tông cho nên khương mạch hàn cho rằng tu vi của tần trạm không cao mà tu vi của luyện không cao cũng rất bình thường lên cho tôi t r ị n h đô liên tục chịu thiệt thòi tức giận đến mức toàn thân phát anh ta vung tay lên lập tức đám người nhà họ trịnh đều xông lên chương 658. t r ư ơ chương 658. đánh thì đánh chẳng lẽ lại sợ anh sao người nhà họ khương cũng không cam chịu yếu thế đều tiến lên đánh nhau thành một đoàn cùng người nhà họ trịnh cả hai bên gia tộc đều có ân o á n rất sâu nặng lại tăng thêm việc trước đó nhà họ trịnh vẫn luôn chèn ép nhà họ khương lựa giận của hai bên đều rất lớn nhưng nơi này dù sao cũng là sân nhà của nhà họ trịnh người nhà họ trịnh không ngừng c h ă n vào người nhà họ khương rất nhanh liền bị thế yếu khương mạch hàn đang đánh nhau với trịnh đô tân trạm đứng ở một bên quan sát một chút khương mạch hàn nếu so sánh về thực lực thì vẫn kém trịnh đ ô một chút nhưng dù sao cũng là em gái của phụ chủ tân trạm đương nhiên không thể nhìn khương mạch hàn phải thiệt thòi được ngón tay giấu ở trong tay h áo khẽ giật giật mấy dòng linh khí nhỏ đến mức không thể thấy được bay ra trịnh đô đang chiếm thượng phong đang đánh rất sảng khoái đột nhiên liên cảm thấy bụng tê dần anh ta phản ứng chầm lửa nhịp bị một bàn tay của khương mạch hàn đập bay ra ngoài gương mặt trong nháy mắt liền sưng lên tân trạm điều khiển mấy dòng linh khí bay ra ngoài lại hướng phía trên người của người nhà họ trịnh rất nhanh người nhà họ khương có số l ư ợ ngược ít, n g lại đã đem người nhà họ trịnh đánh đến mức mặt mũi bầm rợ có vài người trẻ tuổi thậm chí đã bật khóc ngã ở trên mặt đất cầu xin tha thứ nhưng người nhà họ khương coi như khá kiềm chế đều không sử dụng vũ khí nếu không người đó đã bị trọng thương nhưng cơ hội có thể đánh cho mặt của đối phương thành đầu heo cơ hội này thì sẽ không thể bỏ qua được rất nhanh có người đã truyền tin tức này ra bên ngoài dừng tay lại cho tôi một tiếng quát lớn như sấm r ề n văng lên một bóng hình đột nhiên vọt vào từ bên ngoài đây là một cái ông lão mặc áo trắng sau khi ông ta nhìn qua toàn bộ hiện trường nhìn thấy hai bên đã đánh thành một đoàn nhất là nhà họ trịnh ăn thiệt t h i thì nhiều mà chiếm tiện nghi thì ít sắc mặt của ông già này lập tức có chút khó coi ông ta vung tay lên lập tức gió nổi lên từng nguồn sức lực lớn tung ra ầm ầm rơi vào trên người của đ ệ t ử nhà họ am am am bao gồm của khương mạch hàn ở bên trong tất cả mọi người đều bị đánh lùi lại một số người có tu vi thấp thậm chí đã te ngã ở trên đất khỏe miệng tràn ra màu tươi chuyện gì xảy ra lão g i ả hỏi trịnh đồ b á t hai nhà họ khương khinh người q u á đáng chủ động mở miệng vũ nhục chúng cháu còn muốn ra tay chúng cháu thực sự tức giận mới không thể không phản kích lại được trịnh đồ ra vẻ người ác nói trước là ai khiêu khích trước b á t hại nhà họ trình hỏi chính là người này trịnh đồ ưu ám chỉ vào tân trọng nói nghe nói là khách mời mà nhà họ khương mới mời đến b á t hai nhà họ trinh nhìn về phía tân t r ạ n sắc mặt khó coi chủ động khiêu khích châm ngòi là chuyện đúng đần nên đánh nói xong ông ta giống như một con chim ưng lớn bay ra ngoài trong chớp mắt vọt tới trước mặt tân trạm một bàn tay vung về phía mặt của tân trạm khi thể của người đã tiến vào một nửa cấp hóa cảnh trong nhảy bùng nổ dùng toàn lực để ra đòn vậy mà không đợi người bên ngoài giải thích tin vào lời nói của một bên liền ra tay độc gác với tân trạm nếu như tân trạm thật sự có tu là võ tông bị một t á t này đánh bởi chiều cũng đừng có thể tham gia trận đấu tân trạm đang muốn ra tay trịnh n h ị cậu dám đụng đến người của nhà họ khương tôi ông muốn chết sao nhưng vào lúc này một tàn ảnh nhanh chóng lướt qua viện trong c h ư ớ c mắt đã đi đến trước mặt của tân trạm ngăn anh lại ở phía sau sau đó nhằm ngay vào bác hai nhà họ trịnh tung ra một cú âm đ ấ m của hai người đụng vào nhau người tới không nhúc nhích một chút nào trong khi bác hai nhà họ trịnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài sau khi liên tiếp đụng ngã vào núi giả và cây cối rồi mới rơi ở trên mặt đất sau đó phụt một tiếng phun ra một ngụm màu tươi người tới chính là gia chủ nhà họ khương đôi mắt của tân trạm khe rung động cương giả cấp hóa cảnh nhà họ khương không hổ là gia tộc ở thế giới ẩn không đơn giản ban n ã y thực lực mà gia chủ nhà họ khương thể hiện đúng là thực lực cấp hóa cảnh hơn nữa cấp bậc của ông ta ở bên trong cấp hóa cảnh cũng không tính là thấp ba ba đã đến ông già này không phải là đồ tốt đẹp gì không hỏi rõ mọi chuyện đã rằng có ý định tổn thương anh tần rồi khương mạch hàn chạy tới cáo trạng khương thành đông ông dám đả thương anh hai của tôi lúc này ở một bên khác của định viện có một người đàn ông trung niên cũng đi nhìn thấy bác hai nhà họ trịnh đã bị thương sắc mặt ông ta bỗng nhiên trở nên ưu ám khương thành đông nhà họ khương của ông tới nhà họ trịnh chúng tôi vẫn luôn lấy lệ để tiếp đón bây giờ ông lại làm cho nhiều người nhà chúng tôi bị thương như vậy ông muốn làm gì gia chủ nhà họ trình chỉ trích gia chủ nhà họ khương cười lạnh một tiếng gia chủ nhà họ trịnh nên hiểu rõ về tình hình trước mắt đi là nhà họ trịnh các người khiêu khích trước lại ra tay đổi khách mời của nhà chúng tôi không giết ông ta đã coi như là nể mặt ông rồi ông đang còn muốn đến nhà họ trịnh để giết người sao gia chủ nhà họ tịnh lộ ra sự oán hận đừng tưởng rằng chỉ có ông là cấp hóa cảnh thực lực của tôi chưa chắc đã kém ông đầu vậy thì không bằng tỷ thí một chút đi gia chủ nhà họ khương hừ lạnh nổi sau đó khí thế ở trên người ông ta lập tức bùng nộ khí thế mạnh mẽ như vậy khiến cho người nhà họ trịnh không thể thở nổi cây cối ở trong đình viện đều bị thổi đến mức kêu s à o s ạ c gia chủ nhà họ trịnh có chút biến sắc thực lực của ông ta kỳ thật vẫn kém một chút so với gia chủ nhà họ khương hai vị tuyệt đối đừng phá hư quý c ủ mấy ông lão làm trọng tài vội vàng chạy tới đã đánh bao nhiêu năm hiệp hội luyện được chúng tôi mới đổi lấy sự hòa bình giữa mấy người hai nhà được tiếp tục đánh nhau nữa một trong năm vị trọng tài giọng điệu nghiêm túc nói đúng vậy đều là gia tộc luyện dược đều có tiếng tâm trong giới luyện dược nếu như thực sự muốn ra tay thì để cuộc thi đấu luyện được buổi chiều rồi dùng một vị trưởng lao khác cũng nói được dựa vào mặt mũi của các vị coi như chuyện này xong gia chủ nhà họ trịnh hư nhẹ một tiếng liền thuận theo điều đó mà nói mấy người khác đỡ bác hai nhà họ trịnh dậy đều vội vàng rời đi người nhà họ trịnh càng ngày càng quá đáng nếu như lần này nhà họ khương lại thua chỉ sợ thật sự sẽ lại có phiền thoái lớn ông, cụ nhà họ khương thở dài nói, ông chủ ba vị trong tài kia sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện hết lần này tới lần khác khi nhà họ trịnh bị yếu thế thì xuất hiện chỉ sợ là đã bị nhà họ trịnh mua chuộc rồi ông lý đáp những năm này chuyện mà nhà họ trịnh những tay đến cũng không ít chúng ta không thể không cẩn thận không nói những điều này nữa lực chủ ý của chúng ta vẫn nên đặt vào trong trận đấu thì tốt hơn ông cụ nhà họ khương khoát tay h à o nói tân trạm anh yên tâm có ba tôi ở đây không ai có thể làm anh bị thương đâu khương mạch hàn nhìn tần trạm như có điều suy nghĩ thì cho là tần trạm sợ hãi mở miệng ă n ủi tần trạm cười cười nếu như rồi ra chủ nhà họ khương không có xuất thủ thì chỉ sợ là bác hai nhà họ trịnh kia sẽ còn bị thương nặng hơn trận phong ba ở b u ổ i trưa chỉ kéo dài một lúc nhưng hận ý của hai bên thì đã dẫn dẫn nóng lên rất nhanh cuộc so tài buổi chiều đã bắt đầu nhà họ trịnh và nhà họ khương đều đi vào trên một sân bãi rộng lớn số người rất đông đảo cả hai bên đều phải người đến để cổ vũ chỉ là ở giữa hai bên bầu không khí cực kỳ kì kìm nén mặt đối mặt trong không khí phảng phất có tia lửa sẽ qua ai cũng biết ý nghĩa của trận đấu ngày hôm nay là như thế nào đây là một trận quyết đấu không thể thua ba vị trọng tài ngồi ở trên đài cao nhìn chăm chủ mọi chuyện hai vị gia chủ trước khi chính thức tranh tài có điều gì muốn nói sao một vị trưởng lão lớn nhất mở miệng đây cũng là quy củ của mỗi lần khi hai nhà so tài trước đây ba vị trọng tài gia chủ nhà họ trịnh dẫn đầu đi ra ông ta cất cao giọng nói hai lần so tài trước đó đều là nhà họ trịnh chúng tôi chiến thắng cho nên lần này tôi muốn chơi lớn một chút gia chủ nhà họ khương giật mình tất cả mọi người nhìn về phía gia chủ nhà họ trịnh ông muốn đánh cược cái gì vị trưởng lão trọng tài hỏi trước đó hai lần tôi nhà họ trịnh đơn giản là thắng được một chút linh n ư ợ c còn có một chút sản nghiệp của nhà họ khương ở bên ngoài lần này chúng tôi muốn một nửa địa bàn của nhà họ khương O the dõi an chương 659 t r ư ơ c h n ư ơ n g 659 đôi mắt sắc bén của gia chủ nhà họ trịnh nhìn về phía gia chủ nhà họ khương lời của ông ta vừa nói ra toàn trường lập tức vô cùng ồn ào người nhà họ trịnh lộ ra vẻ kích động hưng phấn mà gương mặt của từng người nhà họ khương thì sám xanh lại đồng thời hiện trường còn có một số gia tộc luyện được đến từ xem lúc này đang nghị luận vô cùng ầm ĩ lần này nhà họ trịnh thế nhưng trời lớn hơn rồi thế giới ẩn trước đến nay chỉ có tám gia tộc lớn nhất nhưng nếu như nhà họ chính thăng thì chẳng phải là biến thành chín gia tộc sao nhà họ trịnh đã sớm có giã tâm mừng mừng nhà họ khương bây giờ chỉ như hoàng hôn sắp lặn lần này chỉ sợ là xong đời rồi lần này cược một nửa lần sau lại cược một nửa ba năm sau thế giới ẩn liền không có nhà họ khương nữa nhưng nhà họ trịnh làm chuyện này chỉ vì cái trước mắt nếu như nhà họ khương sụp đổ giá cả của đan dược sợ là sẽ tăng gọn đám người cười trên nỗi đau của người khác cũng có chút t h m thầm lo lắng ha ha gia chủ nhà họ trịnh khẩu khí của anh lớn như thế anh lại có thể đưa ra được cái gì gia chủ nhà họ khương cười lạnh nói c ũ n gia không không thể tay không bắt ó đi. Cái này đương Cái nhiên là tôi i có chuẩn này là g bị.、Gia、chủ nhà họ trịnh vung tràn a y lên, người bên người n g đầy tự tin ông ta cũng đã đưa ra đầy dù cho tốt gia chủ nhà họ khương có phải là anh không dám không gia chủ nhà họ t r ị n h cười lệnh nói Vậy t hai nhà định ra quy tắc ký lên văn thư trưởng lão trọng tài mở miệng trận so tài năm nay vẫn dựa theo quy củ cũ ba trận so tài cụ thể so tài cái gì lập tức sẽ biết một vị trưởng lão trọng tài mở miệng lấy một cái túi sau đó mở ra rút ra mấy cái tờ giấy rất nhanh liền quyết định hạng mục so tài trận đầu ra chủ so tài với nhau nội dung là chất lượng luyện trận thứ hai các cậu chủ so tài với nhau nội dung là tốc độ đan luyện đan mà khi trưởng lão trọng tài mở tờ giấy thứ ba thì có chút kinh tân trạng lần thứ nhất anh thăm ra đã gặp được phiền b á n ngạc khương mạch hàn nhìn thấy chữ ở trên tờ giấy cũng lo lắng cho tân trạng trận thứ ba khách mời tiến vào bị cảnh để luyện đan dược trưởng lão trọng tài nói Bí cảnh để luyện dược có luyện đan Tân để là ý gì? rất mà ạ c h h n nói. Trong nhà trịnh, Cao tay Mày họ điều ã k h a quật luyện luyện luyện một thường thể tiến vào bên trong được đan được để đan đ dược dược. cảnh có, có chế Mà bí bên sự i vào đặc biệt nhất của b í cảnh chính là bên trong có được tất cả linh đan cấp vương ở trong thiên hạ cho nên trên lý luận có thể luyện chế được tất cả đan dược bên trong có tất cả các loại linh dược tân trạm có chút giật mình đương nhiên nhưng những cái kia cũng có thể là giả cũng có thể là thật chúng tôi suy đoán bí cảnh đó chắc h ắ n là nơi mà một tông môn luyện dược sư dùng để kiểm tra trình độ luyện đan dược của đệ tử nhưng nếu dùng ở trong trận so tài thì cũng khá phù hợp nhưng mặc dù lĩnh được bên trong rất nhiều nhưng anh cần có phương thuốc để luyện được thì mới có thể luyện chế cái này thì phiền thoái khương mạch hàn có chút bận tâm cái này rất giống như là có các loại nguyên liệu nấu ăn bày ở trước mặt nhưng đầu bếp lại không thể làm thì cũng nguồn phí phương thuốc cái này tôi thật sự không thiếu tần trạm cười cười nói phương thuốc của anh có nhiều có thể so sánh được với vô số năm tích lũy của nhà họ chính sao khương mạch hàn cổ、so、vũ nói sau khi giới thiệu quy tắc xong xuôi trận so tài rất nhanh liền bắt đầu trận đ ầ u là gia chủ nhà họ trịnh giao đấu với gia chủ nhà họ khương chỉ là khiến t â n trạm t i ế c nối u chính là khương mạch liên từ đầu đến cuối đều không xuất hiện không biết là cố ý làm như vậy hay vẫn là có chuyện gì ngăn cản ở giữa sản g hai người đều sử dụng dược liệu như nhau để luyện chế đan dược ngang nhau so đâu chính là chất lượng của đan dược theo một tiếng kẻng góp vang hai vị gia chủ đều đi đến bên trên lô i đài hai cái lô được đã có lửa bùng lên bọn họ bắt đầu để các loại linh dược vào luyện chế thành đan dược người của hai gia tộc thì ở một bên l i ề u mạng hò hét cổ lên rất nhanh thời gian trôi qua hơn một tiếng đồng hồ tất cả linh dược của hai người đều đã được đưa vào bên trong lô dược hiện tại đang tiến hành bước luyện hóa cuối cùng tân trạm chú ý tới tay năm góc áo của khương mạch hàn dường như có chút khẩn trương chất lượng đan dược của ba tôi chắc chắn tốt hơn khương mạch hàn vung vẩy nằm đấm l i ề u mạng hít mũi nói tân trạm cũng cảm giác được hình như quả đúng là mùi thuốc của ông cụ nhà họ khương bên kia nồng đấm hơn nhưng g i a chủ nhà họ trịnh dường như cũng đã cảm nhận được điều đó ông ta bắt đầu tăng lửa lên dường như dự định tăng lên được lúc sau đó đúng vào lúc này đúng một tiếng lô dược của g i a chủ nhà họ trịnh trực tiếp nổ tung mấy viên đan dược bay ra bị ông ta đón được mà khi lô được nổ tung thì các mảnh vỡ cũng bắt ra khắp nơi trong đó một mảnh vỡ liền bay về phía gia chủ nhà họ khương đang hết sức chăm chú luyện đan dược gia chủ nhà họ khương hử lạnh lập tức tăng lửa lớn hơn sau đó bằng nhiên vô lô dược mấy viên đan dược bay ra rơi vào trong tay ông ta cùng lúc đó ông ta hất tay áo lên đem mảnh vỡ cuốn bay đi mẹ kiếp người nhà họ t r ị n h thật tâm hiểm khương mạch hàn giận dữ nói bọn họ nhận ra được chất lượng đan dược của bà tôi tốt hơn cho nên c ô ý khiến lô được bị nổ khiến cho ba của tôi chỉ có thể để viên đạn dược ra là xâm hơn giữa sàn mấy vị trọng tài tiến lên cầm lấy đan dược của hai người ba vị trong tài kiểm tra một chút hai vị đan dược mà hai ông luyện chế đều rất tốt nhưng gia chủ nhà họ khương thi tốt hơn một chút trọng tài nhất trí quyết định nhà họ khương chiến thắng、Trận. toàn bộ người nhà họ khương có mặt ở đây lập tức gieo họ một trai lại nhà họ trịnh thì sắc mặt xanh xám cảm ơn tâm trạng của gia chủ nhà họ khương không tệ nói với gia chủ nhà họ trịnh lúc này mới vẫn đầu tiên vẫn còn sớm gia chủ nhà họ trịnh hư lạnh tâm trạng vẫn này anh xem tôi thắng tên trịnh đồ kia như thế nào đi khương mạch hàn đi đến trước sân khấu luyện dược tràn đầy tự tin nói mà trịnh đồ thì sắc mặt t h ám có vẻ không hiền lành gì hai vị cậu chủ của hai gia tộc này so đấu chính là tốc độ lượt gian chất lượng dược liệu chỉ cần đạt yêu cầu là có thể ai nhanh hơn thi thăng bên ngoài khương mạch hàn và trịnh đô m ấ y mét, đều đặt một cái bản linh dược được đặt ở trên đó khi trọng tài hộ bắt đầu hai người nhanh chóng ra sức để luyện đ ạ n dược cho vào bên trong lỗ dược điều này thì quả thật khương mạch hàn ngược lại cũng không k h o lác thật sự có tải t ầ n trạm chú ý tới động tác của khương mạch hàn âm thầm gật đầu giống như ông cụ nhà họ khương khương mạch hàn cũng nhanh hơn so với trịnh đồ ngay khi khương mạch hàn đang tập trung luyện chế đan dược thì điều ngoại ý muốn lại xảy ra lần nữa cái bàn bày linh dược ở trước mặt của khương mạch hàn vậy mà lại không chịu nổi sức nặng gây làm đôi lần này linh được lập tức rơi lung tung ở trên đất toàn trường cũng hít một ngụm khí lạnh khương mạch hàn hơi biến sắc lập tức điều chỉnh góc độ của nhưng linh được đã tản ra ngoài dù sao cũng đã chậm trễ thời lực gian mà t h ă n g bại chỉ ở trong một chất mất cho dù khương mạch hàn có dốc hết toàn bộ sức lực thì cuối cùng vẫn thua ở một giây cuối chương sáu chương sáu trên mặt hương mạch hàn tràn đầy sự b u ồ n phiền chính đô thì là dáng vẻ vui sướng khi vừa đi khỏi c h ỗ chết trận đấu này cũng không tính c h ứ nhị thực sự quá xui xẻo lúc đầu rõ ràng là cậu khương thắng tôi cảm thấy nhà họ trịnh đang d ở cho lựa b ị p đã động tay động chân vào cái bản đó đi người nhà họ khương nghị luận â m ĩ thưa trọng tài cái bản này xảy ra hư hỏng là như thế nào ông cụ nhà họ khương cũng nhữ m à y h ỏ i lao khương chuyện này chúng tôi cũng không rõ ràng mấy vị trưởng lao trọng tài nhìn về phía gia chủ nhà họ trịnh mọi người có điều không biết gia chủ nhà họ trịnh cười tủm đi qua vô vào cái bản của trình đồ lập tức cái bản gỗ này cũng bị chia năm xẻ bảy tất cả mọi người đều có chút l â y người chẳng lẽ hai cái bản này tất cả đều đã học sao đây là do tôi cố ý đưa ra gia chủ nhà họ trình nói luyện dược sư chúng ta ngoại trừ luyện dược sự khống chế sức lực cũng rất quan trọng cho nên cho bản gỗ của cả hai người đều rất yếu ớt tôi cũng không dở trò gì cả lần kiểm tra này chính là kiểm tra lực khống chế của hai đứa nhỏ gia chủ nhà họ trình cực kỳ âm hiểm nói ba vị trưởng lao trọng tài đều x ư n g sở ông cụ nhà họ khương cũng nhấn m ạ n lên gia chủ nhà họ trịnh nói đến cũng rất hợp tình hợp lý một giọt nước cũng không để lọt hơn nữa hai bên sàn gỗ đều có vấn đề cũng không tồn tại việc nhưng cái bản có vấn đề có khả năng trịnh đô đã sớm biết ông cụ nhà họ khương nói cái này tôi có thể thể trịnh đô lấy ngón tay chỉ lên trời trời lập lời thề cứ như vậy toàn trường đều có chút tiến lặng tân trạm lắc đầu cái nhà họ trịnh này thật là âm hiểm tu vi của trịnh đ ô cao hơn so với khương mạch hàn coi như anh ta hoàn toàn không biết rõ tình hình chỉ tỉ mỉ để ý đến độ cứng của bản gỗ thì cũng có thể tạo thành kết quả giống nhau gia chủ nhà họ trịnh Chỉ duy nhất duy một lần này lần sau nếu như sau có thay đổi quy tắc, thì a y quy đổi tắc, t h cần phiền ả thoái c h ú so tài biến thành một trận đấu phân thắng thua ai thắng được v á n thứ ba gia tộc người đó chính là kẻ thắng lợi cuối cùng ánh mắt của tất cả người nhà họ khương đều nhìn về tân trạng bọn họ cũng không nhận ra tân trạng nhưng nhà họ khương vẫn hy vọng có thể chiến thắng tất cả đều kỳ thác vào vị khách mời có tuổi tắc không lớn này khương mạch hàn có chút thất hồn lạc phách trở lại dưới đài thi đấu tân trạng có phải là tôi đã khiến mọi người thất vọng không thân thể của khương mạch hàn khẽ run rẩy trong mắt đã hơi ướt dường như đã muốn khóc vốn d ĩ cục diện rất tốt lại bị t r ô n vùi ở trong tay cô ta cô ta cảm giác mình cực kỳ vô dụng giống như là là người có tội của nhà họ khương anh đã tận lực cố gắng rồi là do đối phương quá vô liêm sỉ văn thứ ba này tôi sẽ giúp anh lấy được chiến thắng trở về tân trạng híp mất、nói. nhà họ trịnh ở cả hai trận đấu đều làm ra những chuyện xấu xa cũng hơi gợi lên lửa giận trong lòng của anh hy vọng ở trận đấu thứ ba bọn họ đừng chơi mấy động tác nhỏ này nữa nếu không tôi sẽ để cho bọn họ chết rất thảm tân trạm đi lên trên đài thi đấu mà nhà họ trịnh thì có một người thân bị mặc áo đen đi lên gia chủ nhà họ trịnh để anh ta lộ ra mặt đến luyện được so tài không cho phép giấu đầu lộ đôi t r ư ờ n g l a o trọng tài nói người bịt mặt lấy tấm c h e mặt xuống lập tức khiến cho hiện trường hơi xôn xao mặt của ông lý cũng là biến sắc bởi vì người này bọn họ đều rất quen thuộc chính linh là thiên tài luyện đan dược năm mươi năm trước là khách mời lớn của nhà họ trịnh nhưng không phải ông ta đã chết rồi sao nghe nói năm đó ông ta luyện chế thuốc độc đem mình luyện chết nhưng cũng luyện ra đan dược cấp sáu đây chính là luyện dược sư có thực lực cấp sáu xem ra lần này nhà họ khương gặp phải phiền phức rồi sắc mặt của gia chủ nhà họ khương cũng rất khó coi chính linh này là ẩn số ngoài ý muốn đến cả ông ta cũng không có nằm chắc có thể chiến thắng được linh mà t â n trạng vừa đến đã phải đấu với luyện được sự mạnh nhất thực lực của hai bên t r a n l ệ quá lớn so đấu hạng mục lại là cấp bậc của đan dược Kinh nghiệm và l ị chính sự luyện Trang, linh, linh, linh cười không khắc quái h dị nói với tân trạng nếu không bên trong lúc luyện dược xuất hiện sơ xuất gì thì cái mạng này của cậu coi như bỏ khi ông ta nói chuyện bên trong cánh tay h áo tràn ngập những ngọn g ọ đen nhìn qua có chút quỷ dị tuổi tác lớn như vậy rồi còn chạy đến đây để luyện đan dược cẩn thận lát nữa bệnh tim đột n g ộ t xảy ra đột tử chết tại chỗ tân trạm cười nhạt đáp lại miệng lưới cũng bén nhọn đấy để lát nữa tôi xem cậu sống không bằng chết như thế nào c h ị n h linh hử nhẹ một tiếng cả hai đều là bước vào bên trong bí cảnh cái gọi là bí cảnh này chính là giữa đài thi đấu có hai vùng ánh sáng mở ra sau khi hai người tân trạm tiến vào thì đột nhiên biến mất mà ở trong sân có hai người mang một tòa tháp linh lung cao bằng hai người đến hai chiếc tháp này có tính chất tựa như ngọc thạch trắng đoán rõ ràng những hình ảnh của hai người tân trạm ở bên trong bí cảnh luyện chế đan dược ông lý, lý cau mày nói nhưng tên trịnh linh tia đã biến mất lâu như vậy nói không chừng đã có thể luyện chế đan dược cấp sáu phương thuốc của chúng ta chỉ là cấp năm định cấp một khi tên trịnh linh kia luyện chế ra được đan dược cấp sáu thì chúng tôi liền xong rồi cái cậu tân trạm này cũng thật không may mắn vừa đến đã phải đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy ông lý thở dài cái tên trịnh linh này đã từng là người luyện chế đan dược mạnh nhất của nhà họ trịnh coi như là ông ta thì cũng không đối phó được hơn nữa ông chủ cậu tân kia luyện chế tụ linh đan còn khiến cho đan dược bị nổ tung tôi thực sự không yên tâm ông lý do dự nói ông ta vẫn luôn không tin tưởng tân trạng ông lý tôi mặc dù không hiểu rõ tân trạng nhưng con gái của tôi sẽ không hại tôi dáng vẻ mỉm cười của ông cụ nhà họ khương khiến ông lý hơi cho ra con bé đã dám giới thiệu tần t r ạ n cho tôi thì tôi sẽ tin tưởng anh ta nói tôi cũng hy vọng trước đó là tôi đã nhìn lầm t ầ n trạm ông lý lúc này trận so tài cuối cùng cũng đã bắt đầu ánh mắt của tất cả mọi người đều tụ tập ở bên trên tháp linh l u nhưng g n người nhà họ trịnh có nhiều tự tin hơn mà người nhà họ khương thì lại lo lắng có ít người còn âm thầm cầu nguyện cho tân trạm một huyền cảnh ở trong không gian t ầ n trạm đi ở trong đó cũng cảm thấy ngoài ý m u ố n bí cảnh này cũng rất kỳ lạ bí cảnh luyện rừng này nhìn thì có vẻ kéo dài vô tận nhưng bốn phía lại không có gì cả dường như đang dậm chân tại chỗ hơn nữa trong không gian có rất nhiều linh khí của đất trời nhưng lại không thể hấp thu khương mạch hàn nói nơi này có linh dược vô tận nhưng anh không nhìn thấy hẳn là cần phải kích phát tân trạm nghĩ nghĩ suy nghĩ khẽ chuyển động lướt qua phương thuộc tu linh đan quả nhiên bên trong hư không bằng hơi chấn động sau đó và số linh được xuất hiện ở trước mắt anh thì ra là thế bí cảnh có thể thông qua yêu cầu của mình để tự tạo ra linh dược tân trạm bừng tỉnh đại ngộ chỉ cần mình nghĩ đến cái gì thì nơi này sẽ xuất hiện linh dược đó cái huyền cảnh này ngược lại rất kỳ lạ không hổ là chế tạo riêng cho luyện đ ư c sư n h ữ n g c á i kia t ô n g m ô n cổ đ ạ i một chương sáu trăm sáu mươi 6 ộ t chính linh ở bên kia đã bắt đầu chế thuốc ngay khi t ầ n trạm còn đang thăm dò đột nhiên cảm giác được không gian ở cách đó không xa bằng nhiên hơi lắc lư linh khí của đất trời ở đây bỗng nhiên ít đi một chút t ầ n trạm cũng không do dự nữa khể lật bàn tay lấy thông thiên đình ra đã có linh dược của tụ linh đan t ầ n trạm dự định trước tiên sẽ luyện tụ linh đan trước để thử nghiệm một chút bên ngoài sân tất cả mọi người đều đang khẩn trương nhìn xem hai tháp linh lung lần so tài này sẽ quyết định vận mệnh của nhà họ khương và nhà họ trịnh rất nhanh tháp linh lung đã có phản ứng cả hai đều phát ra ánh sáng nhưng bên của trịnh linh độ sáng rõ ràng cao hơn t ầ n trạm bên này thì lại có chút yếu ớt ánh sáng yếu như vậy là đang luyện đan dược gì sẽ không là tụ linh đan cấp một đi có người suy đoán các anh nghe nói qua trong giới luyện dược sư có người gọi là tân trạm sao nhà họ khương tìm đến từ đâu có thể nhà họ khương đã bị thằng nhóc này lừa gạt không các loại nghị luận v v tóm lại không có ai xem trọng tân trạm cả mà càng hỏng bét hơn chính là một lát sau ánh sáng vốn yếu ớt này thế mà lại dập tắt đám người lại lần nữa xôn xao cái tên tân trạm này luyện loại đan dược cấp thấp như vậy cũng sẽ thất bại sao sắc mặt của ông lý cũng hết sức khó coi lần này cái tên tân trạm này lại luyện đan thất bại chẳng lẽ cô khương thật sự đã tìm đến một luyện được sự nghiệp dư sao về sau tháp linh lung bên phía nhà họ khương này ánh sáng vẫn luôn yếu ớt sáng lên rồi lại bị dập tắt lại lần nữa xuất hiện ánh sáng yếu ớt cứ tuần hoàn như vậy tiếng ồn à o của đám người ngày càng lớn tất cả mọi người khó có thể tin nổi tân trạm vẫn luôn luyện đan thất、bại. t r ư ờ nhà g trọng lao tài t ậ vật m kiểm chí còn xác tháp linh lung hai lần, xác định lung lần, n tra y k họ ô n vấn、đề. Trên trận đấu, người nhà g có đấu, đề. h trịnh đều rất vui rất m ừ nhà g Cái vị k á c h mời m nhà họ khương mời đến này, tên dụng. họ thật là mời một quả vô chúng á i gọi tên tần gì đó này, đến cả đan bản n gì là đó cả dược cơ ấ t thể luyện được, vậy mà còn lên、so、tài. trịnh cũng được, còn c không luyện lên Nhà nhà họ h vậy mà so ta thắng chắc rồi ba năm sau tám gia tộc lớn nhất trong thế giới ẩn nhà họ khương sẽ bị nhà họ trịnh nhà chúng ta thay thế cảm xúc của người nhà họ trịnh rất hưng phấn dường như đã nắm vững thắng lợi mà loại tâm tình này càng bùng nổ hơn khi ánh sáng của tháp linh lung nhà họ trịnh sau khi triệt để ổn định t r ị n h linh đã luyện chế ra được đan dược cấp năm nhà họ trịnh thắng chắc lúc này bên trong huyết cảnh t ầ n trạm đối với sự biện hóa của thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả anh đang khí thế ngất trời luyện chế tụ linh đan bởi vì t ầ n trạm phát hiện luyện đan ở bên trong bí cảnh này vậy mà có thể gia tăng độ phù hợp với thông thiên đ ỉ n h hơn nữa lại không tiêu hao linh dược vô cùng thuận tiện phát hiện này khiến cho trong nháy mắt t ầ n trạm cảm thấy lần này anh tới đây là đ á giá cảm nhận được độ phù hợp đang không ngừng tăng lên tân trạm càng cảm thấy vui vẻ nếu như nói trước dùng thông thiên đỉnh để luyện dược mười lần có thể thành công một lần hiện tại mười lần đã có thể thành công hai lần hơn nữa còn có thể tiếp tục tăng lên tỉ thi lần này anh nhất định phải chiến thắng nhưng cơ hội khó có được đã tới không dùng hết tất cả linh khí bên trong bí cảnh này của nhà họ trịnh đây chẳng phải là thua l ô à. hơn nữa theo độ phù hợp tăng lên tân trạm tin tưởng cho dù có là đan dược cấp thiên anh cũng có thể nắm chắc luyện được đan đ ư ợ c cấp năm sau khi luyện chế hai giờ đồng hồ ở trong đó tân trạm rứt cuộc cũng đã ngừng tay đáng tiếc nơi này nếu như cứ luyện chế tầng h hào ì sẽ tiêu l h h k trạm đang suy tư đột nhiên cảm giác không khí ở xung quanh hơi chấn động nhưng lần này không phải làn sóng linh khí mà là có một khí màu xanh đang tràn về phía anh t ầ n trạm hít một hơi lập tức cảm giác có chút khó chịu mẹ kiếp là xương độc người khi ở trong nơi này thì bị ngăn cách với nhau nhưng không khí vậy mà lại nối liền với nhau tân trạm tranh thủ thời gian vận chuyển thánh thể thuật cách xương độc này ra á n h m ắ t anh nhìn về phía hư không phía trước ánh mắt của tân trạm có chút lạnh lẽo lao giả kia đủ đông hiểm người khác đều là dùng linh thảo bên trong huyền cảnh để luyện đan ông ta lại dùng linh thảo để luyện chế thuốc độc còn đem thuốc độc làm thành bột mịn thả ra xương độc cố ý hại mình sao nếu như nhà họ trịnh này đã thích dở trò chiều như vậy vậy thì chúng ta liền so tài một chút tân trạm cười lạnh một tiếng thuốc độc mà thôi anh cũng biết làm c h u y ề n thưa mà cha anh thuốc độc cũng có không ít chỉ là anh cảm thấy thủ đoạn đó quá ưu ám trước đó rất ít khi l u y ệ n chế lần này vừa vặn nhìn xem thuốc độc của ai mạnh hơn h ừ thang ngãi này giảm nguyền r ủ mình độc chết cậu trịnh linh đang đứng ở cách đó không xa trịnh linh một mặt đ ắ c ý trong tay ông ta cầm mấy viên đạn đan đang tràn ra xương độc mặc dù trên người trịnh linh có khỏi độc nồng n ặ p nhất nhưng ông ta đã sớm dùng thuốc giải độc cho nên căn bản không sợ thang ngãi kia chắc chắn phải chết tiếp theo nên cân nhắc lợi chế thuốc độc cấp sáu thì tốt hơn trên gương mặt trịnh linh lộ ra vẻ suy tư mà ngay lúc này ông ta đột nhiên cảm giác được một hương vị khó ngửi sau đó hai gò má liền ứng hồng toàn thân phát sốt tình huống này là như thế nào thắng ngãi kia cũng đang luyện chế thuốc độc t r ị n h linh đột nhiên giật nảy cả mình không nghĩ tới vậy mà ông ta cũng trúng chiêu ông ta vội vàng nuốt một viên giải thuốc độc xuống nhìn về hư không h ừ thắng ngãi này là muốn so đấu thuốc độc với tôi sao quả thực là muốn chết t r ị n h linh kiêu ngạo nói ông ta cả một đời để luyện chế ra thuốc độc còn chưa từng so a i k từ bỏ dự định trước đó chính linh lại bắt đầu luyện chế thuốc độc thế là bên trong nào cảnh luyện được này hoàn toàn biến thành cuộc so đấu thuốc độc tân trạm và trịnh linh không ngừng luyện chế các loại thuốc độc thậm chí xương độc hay là các loại yêu t h ủ tạ ác đang đ i ê n cuồng công kích lẫn nhau từng dòng xương độc được hình thành tràn ra khắp mọi nơi toàn bộ huyền cảnh quả thực đã bị các loại xương độc bao tờ h ở là thuốc độc thiên huyền thằng chó này nhìn thì có vẻ nhã nhặn cũng đủ độc các đấy khóe miệng của trịnh linh chảy máu sắc mặt tái xanh lại bóp nát mấy viên thuốc độc từng bóng dáng hư ảnh của sát chết đột nhiên xuất hiện tiêu tấn trong không trung nhìn đi ông đây dùng thuốc độc ăn mòn sẽ hòa tan cả xương cốt của anh lao già này cũng không phải thứ gì tốt đẹp một bên khác t â n trạm cũng đang hùng hùng hổ hổ ánh mắt anh hơi đỏ lên họ khan một trận xương độc cũng đã hít vào không ít ánh sáng vàng đen ở trên người không ngừng tàn ra vận chuyển thánh thể thuật đến cực hạng ngăn cản khí độc xâm lấn tân trạm giơ một tay lên lập tức mấy con thanh x à hư hảo chui ra từ thông thiên đ ỉ n h căn chết con rùa nhà ông đi còn ở hiện trường bên ngoài tháp linh lung của bên tân trạm cũng đã bắt đầu nở rộ hơn nữa lần này liền bùng nổ ra ánh sáng kinh người ánh sáng thậm chí còn vượt qua trịnh linh cậu tân đã luyện chế ra được đan được cấp năm đỉnh cấp ông lý cực kỳ chấn động là phương thuốc trước đó mà tôi đưa cho anh ta sao trước đó ông ta luôn coi răng tân trạm là một nét bức h ồ n g hiện tại tân trạm đã chứng minh quả thật là anh có tư cách làm khách mời tham gia trận đấu người nhà họ khương yên lặng hồi lâu cũng là bùng nổ ra những tiếng hoan hô nếu như trịnh linh luyện chế không ra lục phẩm đan dược k i a tần trạm sẽ thủ thắng ông cụ nhà họ khương cũng là lộ ra nụ cười mịn nhưng người nhà họ khương chỉ vui vẻ được vài giây đồng hồ bởi vì ngay trong chớp mắt sau đó ánh sáng ở tháp linh lung của nhà họ trịnh lại tăng vọt một lần nữa tỏa ra ánh sáng lấp lánh đạt tới trình độ đan dược cấp sáu triệt để áp đảo nhà họ c ư ơ n g mặc dù nhìn hết cỡ chỉ miễn cưỡng đạt được cấp sáu nhưng đã khiến cho toàn trường phải rung động chương 662 t r ư ơ chương 662 t ạ i thời đại này luyện dược sư cực kỳ khan hiếm luyện dược sư ưu tú thì càng ít hơn mà trịnh linh có thể luyện chế đan dược cấp sáu đã là đại sư đỉnh cấp tại giới võ đạo rồi mà ánh sáng này lại lần nữa vượt lên trên t ầ n trạng đan được cấp sáu tên trịnh linh đã ẩn giấu nhiều năm quả nhiên thực lực lại tăng lên một lần nữa ông lý căng thẳng nằm tay thật chặt tình thế càng trở nên khẩn trương hơn ông ta thấy tân trạm tuổi c ò n nhỏ đã luyện chế ra được đan dược cấp năm đã là cực hạn rồi chính linh vẫn là quá mạnh nhà họ khương chẳng lẽ thực sự đã sắp xong rồi sao lúc này ở bên trong ảo cảnh hai phe đang đỏ sức thuốc độc đã đạt đến cực hạn toàn bộ bên trong của bí cảnh hoàn toàn bị các loại xương độc chiếm đóng đủ mọi màu sắc xương độc trộn lẫn cùng một chỗ coi như là cường giả cấp hóa cảnh nhìn thấy một màn này cũng sẽ hai hùng t h i vía tên tân trạm kia đã nửa ngày không có động tĩnh chắc hẳn là xong đời rồi chính linh cảm nhận l ư ờ ngày chị ũ n g k ô n g p h á linh cười ơ n g độc đ của lạnh nói tân trạm đã chết vậy ông đầy tháng chặt rồi chị í linh dương dương đắc ý hoàn toàn chầm tính lại cuối cùng ông ta cũng bắt đầu thử luyện chế đan dược đỉnh cấp cấp sáu thời gian hai người so tài là hơn ba giờ cho nên hiện tại ông ta cũng không nghĩ đến việc sẽ ra ngoài nhưng trịnh linh cũng không có phát hiện được ngay khi mình buông lỏng cảnh giác thì một dòng khí không màu không mùi không vị đang không ngừng tràn vào trong cơ thể của ông ta một bên khác tân trạm cảm giác được trịnh linh cũng không tiếp tục tung ra xương độc nữa thì mỉm cười anh suy đoán rằng chắc hẳn trịnh linh cho là anh đã chết nhưng đây chính là kết quả mà anh mong muốn bên trong huyền cảnh này linh khí đặc thủ cũng đã không còn nhiều tân trạm cũng không muốn tiếp tục chơi với trịnh linh nữa trịnh linh vừa nãy không có phản ứng gì liền chứng minh đối phương đã sắp xong đời rồi có lẽ có thể thử đan dựa cấp sáu đỉnh cấp một chút tân trạm nghĩ, nghĩ. làm ra lựa chọn giống với trịnh linh bên ngoài huyền cảnh tháp linh lung của hai bên tranh nhau sáng lên ánh sáng trói mắt chuyện này là chuyện mà chỉ có đan dược cấp sáu mới làm được toàn bộ hiện trường đều ranh động một trận đan dược cấp sáu đã thật nhiều năm chưa từng nhìn thấy mặc dù chỉ là luyện đan trong huyền cảnh nhưng khiến cho trong lòng của mọi người chấn động cậu tân thế mà cũng có phương thuốc cấp sau ông lý m ò to hai m ở tờ trên mặt của khương mạch hàn cũng ngày mốc nghĩ đến sự tự tin của tân trạm trước khi so tài đến cùng ai sẽ chiến thang đ ả n ngươi đều nín thở tập trung không hề nghi ngờ ai thành công luyện r a đạn được cấp sáu thì người đó sẽ trở thành người chiến thắng ha ha hạn đạn dược cấp sáu chân chính không phải loại cấp sâu sơ cấp ông đây đã đứng ở trên đỉnh cao của luyện dược sự t r ỉ n h linh tóc tại bù sù lúc này vô cùng kích động nói trên lô đỉnh ở trước người ông ta lơ lửng ba viên đạn dược lấp lánh mặc dù vật này là hư hảo nhưng không cản trở được trình độ của ông ta đã đạt được cấp sáu nhưng ở ngay một giây sau đó một bóng dáng chậm rãi hiện ra ở trong hư không t r ỉ n h linh nhũ mày hãi tâm t r ạ n làm sao cậu lại qua đây được t r ị n h linh kinh tần trạm kia cũng không nói lời nào nào về phía trịnh linh muốn chết sao t r ị n h linh hét lớn lấy vũ khí ra đánh về phía tân trạm tân trạm thể mà lại bị chém thành hai nửa nhưng điều q u ỷ dị chính là tân trạm rất nhanh đã sống lại hơn nữa còn từ một biến thành hai t r ị n h linh giận dữ cầm kiếm chém vào tân trạm lại giống như bất tử không ngừng sống lại hơn thế nữa còn càng lúc càng nhiều t r ị n h linh liên tục gào thét hung hăng ra tay đến cả lô đ ỉ n h cũng ném đi ông già này đã đi rồi ở một bên khác của huyết cảnh tân trạm đã cảm nhận được không khí đang chấn động tân trạm mỉm cười vừa rồi anh nhất thời h ứ n g phấn l u y ệ n chế ra một viên tài đạn mà tôn chủ để lại không nghĩ tới đã phát huy tác dụng tên t ô n chủ kia và trịnh linh đều không phải là đỗ tốt gì một người luyện thuốc độc một người luyện tả đan đều đáng chết đối với hai người này tân trạm không có chút đồng tình nào cả rất nhanh toàn bộ suy nghĩ của anh đều đặt ở bên trên viên linh đan cấp sáu này ánh sáng của nhà họ trịnh bên kia bằng giảm bớt bên ngoài sân người sáng suốt lập tức chú ý tới biến hóa ánh sáng đại biểu cho nhà họ trịnh dừng lại ở trình độ cấp mà tân trạm ở bên này ánh sáng còn đang không ngừng đó sáu tăng lên đây là dấu hiệu mà đang dược sắp thành hình nhưng đến cuối cùng là luyện chế thành công hay là thất n g a i hô hấp của người nhà họ khương gần như ngừng lại mỗi người đều trừng mắt thật to không dám bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào cả bao gồm cả gia chủ nhà họ khương cũng đang hết sức chăm chủ trong lòng g ậ n sóng lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đám mây tờ rng sau đó những đám mây trắng này hội tụ vậy mà lại bay về phía bên này trong đó mùi thuốc dần dần lan ra Âm toàn h của c đạn bộ hiện trường bùng nổ ánh sáng ở tháp linh lung của tân trạm đột nhiên sáng đến cực hạ là đạn dược cấp sáu đỉnh cấp thành công rồi tân trạm chiến thắng nhà họ khương chiến thắng người nhà họ khương đều gieo họ từng người đều vô cùng kích động vung tay hô to bọn họ liên tục thua sáu năm lần này rốt cuộc cũng có thể xoay người mà người giúp bọn họ chiến thắng chính là tân trạm cậu tần quá lợi hại tuổi còn nhỏ đã có thể luyện chế đ a n được cấp sáu đ ỉ n h cấp tôi biết mà tân trạm vô địch lúc trước không phải ông còn nói còn trẻ như vậy chắc chắn không phải là đối thủ của trịnh linh ha ha nhà họ trịnh lần này xong đời rồi khương mạch hàn nhìn chăm chăm ánh sáng cũng suy nghĩ đến mức xuất thần tưởng tượng thấy phong thái khi tần trạm luyện đan gương mặt của cô không khỏi hơi nóng lên so với lửa nóng ở bên này thì bên nhà họ trịnh giống như cha chết mẹ chết trịnh tính tính, lúc i trước h anh ta trào n người g phúng tân t r ạ n đến cả cấp bậc của luyện dược sư cũng không biết được nhưng lúc này lại bị cái người mà mình gọi là đồ nhà quê kia vậy mà lại luyện chế ra được đang được cấp sáu hung hãng tắt vào mặt anh ta trong lúc mọi người đang gieo họ tân trạm chậm rãi đi ra khỏi huyền cảnh gương mặt của khương mạch hàn tràn đầy kích động nào vào trong ngực của tân trạm thân thể của tân trạm hơi cứng lại một chút nhưng nghĩ đến khương mạch hàn ở trước mặt người ngoài là con trai thì cũng thả lòng thân hình ra ôm lấy khương mạch hàn tân trạm tôi muốn nói xin lỗi với anh ông lý đi lên phía trước thành thần nói trong lòng ông ta cực kỳ xấu hổ vì sự hiểu lầm lúc trước của mình mà xấu hổ tân trạm quả nhiên tôi không nhìn l ầ p anh gương mặt của gia chủ nhà họ khương cũng hồng hào đi đến lần này đánh cực ông ta cũng nhận áp lực thật lớn may mắn là tân trạm đã ngăn cơn sóng giữ lại n h à họ h k ư ơ n g chẳng những có những thể bảo vệ sáu ả n nghiệp của mình mà còn đòi về tất cả sản nghiệp lúc trước của Mà trăm ấ t cả nghiệp c ủ n Tân trạm, người h chúng sáu lâu, không thấy Trịnh Linh được ra Gia mươi ba 663. 663. trận đấu tranh tài đã kết thúc đáng lẽ trịnh linh đã sớm nên đi ra ồ lão giả kia sau khi vào trong đó thì điên cuồng luyện thuốc độc có khả năng đã trúng độc của chính mình mà chết rồi tân trạm thản nhiên nói nói vậy ông trịnh đã luyện chế thuốc độc cả một đời làm sao lại bị giết chết bởi chính thuốc độc của mình gia chủ nhà họ trịnh giận dữ nói nếu như ông không tin thì ông vào mà xem là biết t ầ n trạng ngứa m ẩ y mặc kệ ông gia chủ nhà họ trịnh do dự một vẫn mở thông đạo của bí cảnh ra chui vào nhưng mấy giây về họ trịnh bằng phát ra một tiếng hét thảm lảo đảo chạy trốn từ bên trong bí cảnh đám người hơi kinh ngạc bởi vì gia chủ nhà họ trịnh lúc này trông vô cùng thảm trên gương mặt trên cánh tay của ông ta tràn đầy m ụ n độc phía sau lưng còn có máu tươi đang chảy ra mới đi vào một giây đồng hồ đã giống như bị đánh một giờ đồng hồ vậy tân trạng anh dám lửa ra chủ nhà họ trịnh vô cùng phẫn nộ khi ông ta vừa mới đi vào thấy được bên trong huyền cảnh vậy mà có x ư ơ n g ngủ bậy sắc sau đó nhất thời ông ta không chú ý quan sát chỉ hít một hơi thiếu chút nữa đã đi đời nhà ma anh nói cho tôi biết vì sao bên trong tất cả đều là xương gia chủ nhà họ trịnh nổi giận đùng đùng nói đến cùng thì anh đã làm cái gì ở bên trong đó ông không có nào à. t ầ n trạm không chút khách khí mang lại tôi đã sớm nói là lão giả đó vẫn luôn luyện thuốc độc không gian ở trong huyền cảnh sao có thể không có khỏi độc được ông còn không thèm phòng hộ gì cả liền xông vào bên trong có phải không? là bị ngu、không? anh gia chủ nhà họ trịnh có c so tài khẩu không thể trả l đã ư c Mặc dù kết thúc nên tính toán phần cá cờ thôi trên gương mặt của gia chủ nhà họ khương rất hồng hào đi liên tục thua hai lần rốt cuộc cũng có thể rửa sạch đ ụ c đến nhã ông ta cũng có chút hài lòng gia chủ nhà họ trịnh biện sắc đông nhiên nhìn về phía trọng tài mấy vị trưởng lão khách mời trịnh linh của nhà tôi còn chưa đi ra ngoài tôi hoài nghi ông ta đã bị tẩn trạm hạ i chết cho nên trận đấu này cũng không tính mẹ kiếp ông ta cũng quá vô liêm sỉ rồi ha ha thua liền không nhận nợ nhà họ trịnh thật là rác dưới tôi chỉ là đến xem trận đấu không hỗ trợ bất kỳ gia tộc nào cả nhưng hành động lần này của nhà họ trịnh thực sự mất mặt lần này đến cả người đứng xem đều không nhìn được nữa ai cũng biết bên trong không gian huyền cảnh ngăn cách lẫn nhau tân trạm làm thế nào để giết được trịnh linh hơn nữa trịnh linh còn luyện chế thuốc độc hại người ba vị trưởng l ã o trọng tài còn hy vọng các ông có thể có chừng có mực gia chủ nhà họ khương đôi mắt khé chấp lên ánh sáng lạnh cũng trầm giọng mở miệng cái này ba cái trưởng l ã o đều cảm thấy run r ậ y ở trong lòng mặc dù lúc trước quả thật là gia chủ nhà họ trịnh đã cho bọn họ không ít chỗ tốt nhưng lúc này cũng rất khó làm bộ không phải là các ông muốn trịnh linh đi ra sao mà đúng lúc này tân trạm s á c trịnh linh của nhà họ trịnh ra giống như là s á c gà lôi ra ngoài không thể không nói mạng của lao già này vẫn khá lớn lúc này trịnh linh tóc tại bù sù ánh mắt đờ đẫn trong miệng không ngừng c h ả y nước bọt còn nói cái gì mà tôi là luyện được sự thiên hạ đệ nhất các kiểu ông trịnh ông tỉnh bên trong huyền cảnh đến cùng đã xảy ra chuyện gì có phải là tân trạm hại ông phải không gia chủ nhà họ trịnh đi qua lấy một chậu nước r ộ i vào mặt của trịnh linh lớn tiếng hỏi ha ha ha trịnh linh đột nhiên phát ra tiếng cười lớn tân trạm kia đã bị tôi đ ộ c chết rồi ông đây đã luyện chế được thuốc độc cấp sáu là luyện dược sư mạnh nhất thiên hạ hơn nữa sau khi lên độc chết tên chó chết gia chủ nhà họ trịnh kia thì tôi chính là chủ nhân mới của nhà họ trịnh tân trạm cười nói gia chủ nhà họ trịnh xem ra khẩu khí của vị khách mời này nhà ông cũng không nhỏ đâu nhỉ sắc mặt của gia chủ nhà họ trịnh xanh xám một cú đá trịnh linh đạp lăn ra trên mặt đất tàu hỏa nhập ma rồi ba vị trưởng lão đều hít vào một ngụm khí lạnh tình huống là do trịnh linh tự mình nói ra bọn họ không có cách nào giúp nhà họ trịnh được nữa trận đấu này nhà họ khương chiến thắng ba vị trưởng lão đồng thời nói người nhà họ khương vui mừng gia chủ nhà họ trịnh thì đặt mộng ngồi xuống dưới đất sau khi thu dọn sạch sẽ người của hai nhà đều đi vào bên trong đại s ả n h gia chủ nhà họ trịnh tự tay đem một nửa tài sản của nhà họ trịnh giao ra trái tim đau đớn giống như là bị giao cắt gia chủ nhà họ khương thì cười tủm tỉm vui vẻ nhận lấy đây chính là vinh quang của người thắng sau đó ông ta nhìn về phía tân trạng cậu tần lần này tôi nhà họ khương chiến thắng có một nửa công lao của anh cho nên tài sản này của nhà họ trịnh tôi sẽ phân một nửa cho anh toàn bộ hiện trường đều có chút kinh ngạc gia sản của nhà họ trịnh rất lớn cho dù là một phần tư tài sản cũng là con số thiên văn nhưng người nhà họ khương cũng không có ý kiến càng không có sự ghen ghét nếu như không phải có tân t r ạ n g ngăn cơn sóng giữ lại thì địa vị của bọn họ ở thế giới ẩn đã bị lung lay rồi cho nên đưa những thứ này ra để cảm ơn đám người cũng cảm thấy đây là điều đương nhiên nhà họ khương rất khí phách khoe miệng của gia chủ nhà họ trịnh thì lại giật giật nhìn đối phương ở trước mắt mình chia sẻ gia sản trong lòng ông ta càng đau hơn cảm ơn gia chủ nhà họ khương tần t r ạ n g cười cười cũng không từ chối nhưng anh nhưng không có lập tức nhận lấy mà là nhìn về phía gia chủ nhà họ trịnh gia chủ nhà họ trịnh lần này một nửa gia sản của gia tộc nhà ông đều thuộc về người khác nhà họ trịnh đã bị thương nan g gì? tân trạng trong lòng anh biết rõ lại còn hỏi làm gì gương mặt của gia chủ nhà họ trịnh tràn đầy sự chán nản đừng bảo là mất đi một nửa coi như chỉ mất đi hai phần thì sau này gia tộc của ông ta đối đầu với nhà họ khương cũng khó có cơ hội tôi trả lại hai phần gia sản ở trong tay tôi cho tôi thì như thế nào tân trạng nói gia chủ nhà họ trịnh đột nhiên ngần đầu xứng sở sau đó lại cười lạnh nói anh mà có lòng tốt như vậy sao nói ra điều kiện của anh đi tôi muốn bí cảnh kia của nhà ông tân t r ạ m nói gia chủ nhà họ khương nghe vậy đôi mắt lập tức hiện lên vẻ tán thưởng kỳ thật ông ta cũng ngấp nghẽ cái bí cảnh kia nhưng ông ta cũng biết nhà họ trịnh sẽ không bán cho ông ta nhưng tân t r ạ m có thể không thèm nhìn tài sản khổng lồ để ở trước mắt đó mà lại lựa chọn bí cảnh hiển nhiên rất tinh mờ tờ gia chủ nhà họ trịnh có chút động lòng nhưng nghĩ đến sự thần bí của bí cảnh kia thậm chí còn có một ít chức năng chưa kịp khám phá lại có chút do dự đem toàn bộ năm phần gia sản đó cho tôi tôi liền đồng ý với anh gia chủ nhà họ trịnh sử dụng công phu sư tử n g ọ nói vậy ông đừng suy nghĩ đến nữa tân trạm cười lạnh nói đừng quên bên trong bi cảnh đó của nhà ông tràn đầy xương độc nếu không dùng mấy chục năm thì chỉ sợ không thể biến mất hết được biểu cảm của gia chủ nhà họ trịnh cứng đờ ông ta cũng vừa nghĩ đến điểm này tức giận đến thiếu chút nữa đã lập tức giết t r ì n h linh chẳng những khiến cho lần đánh cược này bị thua mà còn hủy bí cảnh đi loại huyền cảnh vô dụng như vậy trả lại cho ông hai phần rưỡi gia sản đã là tốt nhất rồi nếu ông không đồng ý thì bỏ đi tân trạm nói tôi đồng ý khuôn mặt của gia chủ nhà họ trịnh giật giật mấy lần cuối cùng chị có thể khẽ gật đầu nhưng tôi thay đổi chủ ý chỉ đưa ra hai phần tân trạm nói anh đừng có khi người quá đáng gia chủ nhà họ t r ị n h vô bàn hét lên cái tên tân trạm cũng quả vô liêm sỉ chỉ vài giây đồng hồ anh ta đã bỏ đi một phần hai vậy ông có đồng ý hay không nếu không chỉ còn có một phần rưỡi tân trạm lạnh lùng nói cho ông thời gian ba giây đồng hồ để cân nhắc cứ như vậy đi gia chủ nhà họ t r ị n h tức g i ậ n đến nghiến răng nghiến lợi nhưng ông ta nhất định phải vội vàng đồng ý nếu không sẽ lại bị trừ đi một phần hai mất chương sáu trăm sáu mươi bốn chương sáu trăm sáu mươi bốn mặc dù cuối cùng gia sản của nhà họ trịnh đã trở về hơn một nửa nhưng không có huyền cảnh lượt được chỉ sợ ngày sau nhà họ trịnh cũng không còn cơ hội để tranh bá với nhà họ khương nữa đương nhiên nửa phần gia sản còn lại tân trạm lại bán cho nhà họ trịnh đổi được thì là không ít linh dược gia chủ nhà họ trịnh thuận b u ồ m xuôi gió biệt viện này nếu tôi còn từ chối không nhận nữa thì cũng không hay một lát sau gia chủ nhà họ khương chủ lấy tư thế của người chiến thắng cười tủm tỉm đứng ở cổng vui vẻ đưa tiền người nhà họ trịnh rời đi khương thành đông còn nhiều thời gian gia chủ nhà họ trịnh h ư lạnh một tiếng người nhà họ trịnh trước đó luôn kêu căng khinh người hiện tại lại xám xịt rời đi ngay cả biệt viện của nhà mình cũng đều ném đi đến cả trình đồ đều rụt cổ lại sợ bị khương mạch hàn trào phúng chờ sau khi người nhà họ trịnh rời đi gia chủ nhà họ khương cái xương mù có độc ở trong bí cảnh ông có biện pháp xử lý nào không t ầ n trạm mở m i ệ n g hói mặc dù anh cũng có chút biện pháp nhưng khá là phiên thoái anh ta vẫn nên hỏi nhà họ khương đi nhưng không đợi t ầ n trạm nói xong gia chủ nhà họ khương liền cười nói anh yên tâm đi nhà họ khương chúng tôi am hiểu nhất chính là giải thuốc độc xương độc này tôi có biện pháp loại bỏ loại đồ tốt như huyền cảnh luyện dược đặt ở trong tay của nhà họ trịnh quả thực là phung phí của trời kia thật không biết nên cảm ơn ông như thế nào tân trạm cười nói cảm ơn có huyền cảnh này thì tương đương như việc anh đang liên tục tu luyện về sau có thể luyện ra được đan dược cấp cao cũng không phải là không có khả năng không cần k h á c h khí như ngày sau nhà họ khương chúng tôi có cần anh cho tôi mượn dùng một chút thì tốt gia chủ nhà họ khương cười nói cái này thì không thành vấn đề tân trạm nói ở lại biệt viện một đêm tân trạm nói muốn rời đi gia chủ nhà họ khương đồng ý chờ sau khi loại bỏ được hết s ư ơ n g độc đó sẽ đưa đến chỗ của tân trạm trở lại biệt viện của mình luyện đan dược một ngày tân trạm cũng cảm giác có chút mỏi mệt ngã đầu liền ngủ chờ đến khi anh tỉnh lại đã là đêm khuya nhìn thẳng o qua điện thoại tân trạm kinh ngạc phát hiện vậy mà anh lại ngủ một giấc ba ngày lấy tu vi nguyên anh để luyện chế đan dược cấp sau vẫn là quá mức tiêu hao sức lực về sau không thể l i ề u mạng như vậy được nữa tân trạm thở hát ra đi ra khỏi cửa phòng cậu chủ tần anh đã tỉnh mấy vị võ giả canh gác nhưng sau khi bị những hành động của tân trạm chính p h c hiện tại bọn họ đã hoàn toàn trung thành tăng lực kế một chút chuyện gần nhất chuyện chiếm đoạn sản nghiệp với tân trạm tàn trạm nghe được nhưng không tập trung chẳng biết vì sao anh cảm thấy có chút bực bội đột nhiên đầu góc có chút khó tập trung giống như cảm giác được đêm nay sẽ có việc gì đó xảy ra tăng lực nhìn thấy tầng trạm đột nhiên khoát tay áo đứng cậu chủ tân dậy đứng ở trong viện không khỏi sưng sờ tân trạm hơi n h ắ m mắt lại lắng nghe tiếng vét đều, tiếng gió thổi cây tối vang lên xào xạc trên bầu trời ánh trăng trên cao tỏa ra ánh sáng tân trạm đứng thẳng người lên đứng ở dưới ánh trăng tu luyện tới cảnh giới này tân trạm đối với nguy hiểm đã có một chút cảm ứng anh cảm giác được ở sâu trong bóng tối ở bên ngoài có một tiếng nguy hiểm đang tới gần tiếng gió dân dẫn biến mất vẽ không còn kêu nữa xung quanh đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh đi mở cửa tân trạm đột nhiên mở to mắt mấy v õ giả canh gác không hiểu ra sao nhưng vẫn mở rộng cửa lớn tân trạm đưa thần thức ra bao trùm bốn phía cách đó không xa bên trong núi rừng đột nhiên vang lên một tiếng hử nhẹ tân trạm dùng thần thức để thăm dò đông cảm nhận được hơi nóng hiển nhiên đối phương cũng đã phát hiện ra anh một chớp mắt sau đó có hai bóng dáng đi ra từ trong đêm đen thăm thẳm tân trạm nhìn về phía hai người phía trước là một thanh niên mà một bộ quần áo màu xanh hai mắt hẹp dài gương mặt tiêu ngạo khi thế của võ giả xoay chuyển ở trên người anh ta anh ta đứng ở đó khiến cho người ta cảm thấy nặng nề đằng sau là một người chỉ có một cánh tay chính là khương bách lúc này anh ta nợ nụ cười ánh mắt nhìn t ầ n trạm mang theo đồ cận t ầ n trạm nhìn thấy cậu chủ đây còn không quỳ xuống khương bách b u ắ c mắng ồ xem ra đây chính là cậu hai nhà họ đồng là chủ nhân nuôi cái con chó không có não này sao t ầ n trạm cười nói anh khương bách sắc mặt đỏ lên cậu hai nhà họ đồng k h o á t tay áo đánh giá t ầ n trạm anh chính là t ầ n trạm rất không tệ có tu vi võ tông cấp chín bảo sao có thể làm cho anh trai tôi bị thương cậu hai nhà họ đồng cười lạnh nói nhưng so với tôi anh vẫn là kém quá xa quả thực trời vực giọng điệu của cậu hai nhà họ đồng vô cùng tự tin cao cao tại thượng ồ anh cảm thấy anh rất mạnh sao tân trắng nói kỳ thật anh là một võ tông ở thế giới bên ngoài căn bản không xứng để cho một cường giả hóa cảnh như tôi phải đến đây nhưng ai bảo anh lại cướp đi truyền thừa của nhà họ đồng chúng tôi cậu hai nhà họ đồng nhẹ giọng t h i thầm giống như là đang trần thuật sự thật anh ta lắc đầu nói tôi niệm tình anh tu vi không dễ bây giờ anh giao ra chuyển thừa vạn luyện tông lại tự cắt đứt hai tay tôi thả anh rời đi ánh mắt của anh ta có chút khinh bỉ nhìn t ầ n trạm như là một miếng thịt ở trên thớt người nhà họ đồng các anh cũng thật sự là đủ kiêu ngạo t ầ n trạm cười lạnh nói những người mà trước kia nói lời này với tôi đều đã bị cắt một cánh tay người tốt nhất đoán chừng hiện tại còn đang nằm ở trên giường bệnh ha ha anh đừng có đánh đồng tôi với những người đó cậu hai nhà họ đồng cười to nói anh trai tôi là một tên gốc đã sớm có năng lực tiến vào hoá cảnh nhưng vì chuyển thừa vẫn luôn áp chế mới có thể bị anh đánh bại nhưng tôi sẽ không tôi sẽ không từ thủ đoạn không ngừng mạnh lên để giết chết mọi kẻ thù tôi nhớ được ở thế giới ẩn các anh có người chạy đ ế n đây nhưng nghe nói là tôi thì đều chạy trốn anh nói là những tên vô dụng như tạo phá thiên sao đừng có rắt vàng lên mặt mình như t h ế có thể nói một tiếng là hậu thể của thánh tử nhưng những tên đệ tử ở chi thứ đó căn bản là không có cách so sánh cùng với tôi tôi hiểu được t â n trạng tuy anh nhưng có điều anh không hiểu rồi là một tên nhà quê ở thế giới bên ngoài chưa thấy qua cường giả chân chính thế là có một chút thủ đoạn liền cho rằng mình vô địch thiên hạ cậu, cậu hai nhà họ đồng nói thực lực cấp hóa cảnh đến cùng có ý nghĩa như thế nào anh căn bản không hiểu vậy không bằng anh biểu hiện ra cho tôi nhìn một chút xem đôi mắt của tần trạm lạnh lẽo có ý c h ỉ chiến đấu người của thế giới bên ngoài ngu xuẩn kia hôm nay sẽ để cho anh được mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tuyệt vong cậu hai nhà họ đồng thở dài một tiếng giống như là đang thương hại người ngu ngốc anh ta chậm rãi giơ cánh tay lên chỉ giơ một cánh tay lên thì một khi thế mạnh mẽ bằng nhiên bùng nổ với hình lấy anh ta làm trung tâm một khi thế áp lực tràn ra phảng phất như sóng biển hướng phía bốn phương tạm hướng điện cuồng phong đi c u ồ n phong gào thét khí tức cuồn cuộn đất a i trong nháy mắt bị sụp đổ mặt đất g ạ chương đá đều tất cả đều chia s r u t r n g v á c h t ư ơ i lăm chương ngói, từng đ u t r g 665. u m ư ơ g 665. dưới sự chen ép của nguồn lực lượng mạnh mẽ các võ giả trong sân đều ngay lập tức bị đẹ nặng xuống mặt đất bình một tiếng sau đó là tăng lực ông tăng khuôn mặt của bọn họ đều đỏ lên liều mạng muốn đứng lên nhưng lại không thể động đậy đã có chuyện gì xảy bọn họ vô cùng kinh ngạc người trẻ tuổi trước mặt này trình độ tu vị có thể cao như thế sao cậu hai nhà họ đồng chí cần dơ một ngón tay thì bọn họ sẽ x o n g đời người này qua thật có thực lực để kiêu ngạo đây chính là áp lực của hóa cảnh sao trạm cũng cảm nhận được không khí xung quanh trong nháy mắt dường như nặng nề gấp mười 10, gấp trăm lần bên trên giống như có ngọn núi khổng lồ vô hình trên bầu trời đệ nặng xuống phía dưới chỗ anh l i ê u mạng muốn áp đảo anh ép anh phải quỳ xương c ố t của anh đã phát ra những tiếng giòn vang cơ bắp căng cứng không ngừng chống lại c ố lực lượng này phía sau lưng đã nhanh chóng thẩm đầy toàn thân xương q u t của tân trạm kêu van cốt két hô hấp đã trở nên cực kỳ khó khăn cậu hai nhà họ đồng nhìn thấy vậy cười lạnh một tiếng quả nhiên anh ta đã đoán không sai tân c h ạ m sẽ không thể chịu một kích này của anh ta người ngoài giới cũng không đáng giá để nhắc đến nhìn xem c h ạ m đang dần bị áp đảo cảm xúc của cậu hai nhà họ đồng không ngừng tăng lên đừng tưởng rằng anh có thể tạo được một chút danh tiếng ở bên ngoài giới mà đã tự mãn ở trong giới ẩn của chúng tôi thì những người ở bên ngoài giới tất cả chỉ đều là rác rưởi vậy c h ạ m người dường như nói chuyện rất khó khăn cậu hai nhà họ đùa cờ nói trước mặt của cường giả hóa cảnh đại võ tông cũng chỉ là sâu kiến nếu quỳ xuống cầu xin tha thứ tôi còn có thể cân nhắc tha thứ cho anh khỏi tội chết tôi đầu hàng cái đầu trạm đột nhiên hét lớn thân thể đ ỗ n g nhiên bùng nổ một ánh sáng bắn ra khỏi tay anh cậu hai nhà họ nhiên biến sắc quay người lại một tia ánh sáng đã bắn về phía mặt của anh ta anh ta không nghĩ rằng trạm còn có thể phản kích lại áp lực của hóa cảnh sau đó anh ta đột nhiên quay đầu khương bách trừng mắt nhìn chăm chăm vào lỗ thủng trên ngực ông ta không thể tin được rõ ràng cậu chủ đã sử dụng áp lực của hóa cảnh đã ép trần trạm không thể ngóc đầu lên được nhưng trạm chẳng những không có việc gì còn giết chết ông ta tân trạm chính là đã giả vờ còn giả heo ăn thịt hồ nữa khương bách vô cùng thống khổ mà ngã bịch một cái xuống mặt đất không cam lòng nhằm đôi mắt lại cậu hai nhà họ vẻ mặt lũ ám nhìn về phía tân trạm anh ta muốn để đối phương phải khuất phục nhưng mà thuộc hạ của anh ta đã chết tân trạm chậm rãi đứng lên toàn thân anh tản ra ánh sáng màu vàng đen giống như mặt trăng đen áp lực của hóa cảnh vừa rồi quả thực cũng rất mạnh nhưng anh đã vận chuyển thân thể vàng kim lại có thể chống lại hoàn toàn cậu hai nhà họ đồng sở sở gò má của anh ta có một chút máu mà vết thương lưu lại sắc mặt anh ta có chút tấm u vừa rồi anh ta tránh thoát được một đòn tấn công kia nhưng lại bị hủy hoại khuôn mặt này anh ta liếm láp vết máu đôi mắt của cậu hai nhà họ đ ồ n g lóe lên sát ý dữ tợn t â n trạng quả nhiên anh cũng có chút năng lực tôi thừa nhận tôi xem thường anh chẳng trách anh cả đã bị thua bây giờ tôi đã thay đổi quyết định tôi sẽ không bỏ qua cho anh mà là muốn giết chết anh đôi mắt của anh ta như rắn độc lóe lên ánh sáng lạnh lùng anh đang ra biết tên của tôi nhớ kỹ tôi tên là đồng thiên lâu người sẽ giết chết anh thật xin lỗi từ trước đến nay tôi cũng không có hứng thú với việc nhớ tên của r á c rưởi tân trạm nói kiêu ngạo anh cho rằng tôi chính là hóa cảnh mà chỉ có một phương pháp áp lực như vậy sao đồng thiên lâu cười lạnh một tiếng anh ta đột nhiên bay ra tốc độ nhanh như chớp tân trạm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt đây không phải là phương pháp mê hoặc tôn chủ mà là tốc độ quả thật cũng nhanh đến cực hạ tân trạm nên đón thánh nhân chi quyền nộ tung ra nhưng đồng thời lâu đã vặn người với tốc độ cực nhanh sau đó đá một cước phanh một cước đó đã đả vào lồng ngực của tân trạm tân trạm lùi lại phía sau mấy bước đồng thiên lâu cũng rơi trên mặt đất nhét miệng cười một tiếng sau đó anh ta lại một lần nữa tiến lên câu hồn b ậ n mệnh đến đồng thiên lâu h ố khẽ hai chân hóa thành rất nhiều tàn ảnh phát ra những vong hồn có tiếng kêu thảm thiết đau đớn gào thét về phía tân trạm thánh nhân c h i quyền tân trạm cũng là hét lớn sau đó vô số bóng hình chồng chết lên nhau bầu trời tràn ngập ánh vàng hai người đối đầu trực tiếp với nhau đánh khiến không khí xung quanh không ngừng giao động nổ tung không ngừng khỏi bụi quần quận ở trong sân tạo thành những cơn gió lóc phanh, phanh phanh gần như trong nháy mắt hai người đã đối đầu trực tiếp mấy trăm lần không biết tầng trạm đã trúng bao nhiêu chân đồng thiên lâu cũng chịu không ít chiều sau khi cả hai người chiến đấu một lần nữa cả hai đều lùi về phía sau thật thú vị thân thể vàng kim của anh lại có độ cứng của hóa cảnh thân thể đồng thiên lâu liếm quẻ miệng nhưng mà anh cũng đừng tưởng rằng trên thế giới này chỉ có một mình anh mới có thánh thể cũng gần như vậy tôi muốn nghiêm túc đồng thiên lâu hét lớn một tiếng trên thân thể anh ta đông nhiên một ảnh sang màu vàng sau đó những vết thương kia trên người anh ta vậy mà đã bắt đầu nhanh chóng khép lại rất nhanh đã khôi phục như lúc ban đầu thân thể xanh mục của tôi không thể kém hơn thân thể vàng kim của anh đồng thiên lâu chính là đệ tử thiên tài của gia tộc ở thế giới ẩn vậy nên cũng có thành thể trên người anh ta hiện lên những đoạn dây leo bao trùm toàn thân anh ta hình thành một chiếc áo giáp sát đồng thiên lâu lại lấy ra hai chiều thức vào lòng bàn tay hai chiều thức sáng bạc lấp lánh giống như hai móng nuốt đại bàn g sắp bén một hơi thở hung bạo không ngừng tăng lên trong nháy mắt anh ta đã biến mất trong tầm mắt của tân tram x o t x o t tầm đột nhiên lùi lại phía sau trước ngực của anh đã bị rạch ra ba vết thương chảy máu đồng thiên lâu liềm v ố t đại bảng cười lạnh nói lấy vũ khí của anh ra đi nếu không lần tiếp theo sẽ chính là đầu của anh vẻ mặt của t ầ n trạm nghiêm túc trong tay cầm một thanh kiếm đồng đồng thiên lâu q u á t trồi tại một tiếng đ ạ p mạnh trên mặt đất thân thể đột nhiên xoay tròn hơi thở đã khơi dậy một luồng không khí cực lớn đồng thiên lâu chuyển động càng lúc càng nhanh hình thành một cơn bão vô số đạo gió sinh ra từ nơi đó gào thép phóng về phía khuôn mặt của tân trạm mỗi đợt gió đều g ữ đội đủ để chém giết đại võ tông có thể nói nếu rơi vào người của tăng lực và n h ữ người n g khác không thể nghi ngờ bọn họ sẽ phải chết chu thiên thập tam trạm thất t r á m phong ẩn thanh đồng k i ế m mở t ầ n trạm cũng g ầ m nhẹ nhảy lên một cái linh khí vận chuyển điên cùng trong cơ thể thanh đồng trên thân kiếm đã được mở ra hai cái phong ấn thân kiếm bùng lên những luồng sáng ống ảnh không ngừng tách ra sáu trăm chín mươi chín ánh sáng kiếm đ ỗ n g nhiên phóng tới những kiếm gió kia trên bầu trời thanh kiếm màu vàng rực rỡ cùng thanh kiếm gió màu xanh b i ế c không ngừng rung động bùng nổ ra một trận chơi tại cách sân khoảng mấy cây số một chiếc xe hơi đang lái ở trên đường lớn ông chủ đã hơn nửa đêm chạy đến đây không phải là q u a trong xe ông cụ họ lý cười khổ nói với ông cụ nhà họ sốt ruột khương ha ha trước k i ê n người trẻ tuổi tân đã giúp ta nhà họ khương ngắn cơn sóng giữ tôi rất vui vẻ thứ này rất quan trọng đối với việc luyện chế đan dược của cậu ấy đương nhiên phải đưa cho cậu ấy ngay lập tức ông cụ nhà họ khương tiểu nói trong lòng bàn tay của ông ta có một ngọc quyết lớn bằng lòng bàn tay cho dù bất kỳ người nào nhìn thấy vật này cũng sẽ không liên tưởng đến thế giới bí cảnh nhưng mà bí của, của nhà họ chính quả thật là tồn tại ở bên trong ngọc quyết này lớp xương độc ở bên trong này đều đã được dọn dẹp sạch sẽ chàng trai trẻ này nhìn thấy n g ọ c quyết khẳng định sẽ cực kỳ vui vẻ ông cụ nhà họ khương đang nói đột nhiên trong lòng k h ẽ rung động ánh mắt của ông ta mang lướt qua cửa sổ xe có chút n g h i hoặc nhìn về phía phương xa chỗ đó có những ánh sáng ẩn hiện ở giữa không t r ú n g tiếng s ấ m r dền r ĩ hơi thở này là của thằng hai nhà họ đầu ra cậu ta đang đối đầu trực tiếp với ai chương 666. t r ư ơ chương 666. vị trí kia giống như ở khu nhà của tân thiếu khanh ông cụ nhà họ lý nhìn thoáng qua cũng có chút giật mình tân trạm đang đối đầu trực tiếp với thắng hai nhà họ đồng ông cụ nhà họ khương đột nhiên biến sắc lập tức căng thẳng nhìn sức mạnh của hơi thở kia đó hoàn toàn giống như tư thể sinh tử tu vi của đồng thiên lâu ông ta cũng biết đã đột phá đến hóa cảnh n h ấ t phẩm ở thế giới ẩn cũng là thiên tài hiếm có đồng thiên lâu muốn giết chết tân trạm điều này ông ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn nhất định phải ngăn cản tân trạm không phải là đối thủ của đồng thiên lâu lao lý tăng tốc độ quên đi ông cụ nhà họ khương chưa nói xong liên đột nhiên kéo cửa xe mở ra ông ta dữ dội nhảy xuống xe đột nhiên xông vào phía rừng núi trước mắt đã biến mất tăng tốc nhanh ông cụ họ lý hét lên với người lái xe ngoài sân vùng ngoại ô sau một đợt tấn công toàn bộ phần lớn kiến trúc ở trong sân đã sụp đổ sân viện xinh đẹp ban đầu đã trở thành đống đổ nát lúc này trên bầu chối của sân viện đây khỏi đùi quần quận chờ sương mù dần dần tan đi tân trạm cùng đồng thiên lâu đều đứng trên đống đổ nát hơi thở của tân trạm có chút nặng nề trên người có rất nhiều vết thương tinh xảo không ngừng chảy máu áo giáp sắt của đồng thiên lâu cũng thành phế phẩm trên ngực anh ta còn có nhiều vết thương sâu rất tốt tiếp nhận phong linh quyền của tôi mà còn không chết anh chính là người đầu tiên sắc mặt của đồng thiên lâu â m t r ầ m hơi thở quay cuồng linh khí của m ộ t linh không ngừng chữa trị vết thương ở trước ngực bị chạm thứ tám của tôi c h é m chúng anh còn có thể không chết anh cũng là người đầu tiên tầng trạm khinh thường nói anh rất ngưng cuồng nhưng anh cũng không biết tôi còn chưa có ra tuyệt chiêu lúc đầu tôi muốn làm anh trọng thương s a u đổi bắt anh truyền thừa nhưng bây giờ tôi đã thay đổi quyết định đồng thiên lâu cười cười anh ta liếm môi một cái đại chiến lần này càng ngày càng thú vị thực lực của anh nhìn khắp thế giới bên ngoài anh chính là người nổi bật nhất trong thế hệ tuổi trẻ nếu như giết anh thế giới bên ngoài sẽ đều biết đến tên tuổi đồng tiên lâu của tôi cho nên bây giờ tôi chỉ muốn giết anh sau đó mang thi thể của anh trở về việt nam khoảng khắc đỏ nhất định sẽ gây chấn động nếu như tôi đem thi thể của anh đi đến thế giới ẩn chắc chắn hiệu quả tốt hơn tân trạm cười lạnh nói lên tiếng mà không biết xấu hổ đồng thiên lâu cười lạnh hơi thở bắt đầu không ngừng tăng v ọ t lập tức có một bóng người đột nhiên x u ố n g ra ngoặc móng vuốt về phía đầu của tân trạm tân trạm cầm thanh đồng kiếm trên tay cũng là nghiêm tức nên tiếp chiêu này hai người đều không ngừng chấn động tiếng kim loại và chạm không ngừng đốn lửa bắn tử t ụ dừng tay lại cho tôi lúc này một giọng nói gầm thét từ phương xa vang lên trong nháy mắt bóng người này đã đến trước mặt sau đó hai trường cũng đã đánh ra phát ra hai luồng gió mạnh cách ra đánh chúng vào binh khí của đồng thiên lâu cùng tân trạng hai người đều bị chấn động đến lùi lại phía sau gia chủ khương ông làm cái gì vậy nhìn thấy người đang đi đến đồng thiên lâu hơi kinh ngạc nói tân trạng cậu không có sao chứ lão gia chủ nhà hộ khương lại không để ý đến đồng thiên lâu mà lo lắng nhìn về phía tân trạm không có việc gì tân trạm nói gia chủ khương ông quên biết người này sao đồng tiên h lâu nói tân trạm chính là khách của nhà họ khương gia chủ nhà họ khương quay đầu nhìn về phía đồng tiên h lâu kéo tân trạm ra đằng sau l ư n g bảo hộ c h ắ c không được anh ta không có sợ hãi thì gia chính là mượn bộ gia h ổ của nhà họ khương đồng tiên h lâu cười lạnh nói đồng tiên h lâu tôi mặc kệ cậu đã xảy ra xung đột gì với tân trạm tân trạm chính là người nhà họ khương tôi anh lập tức cút cho tôi gia chủ nhà họ khương quát ha ha tân trạm đây chính là t i ê u ngạo và tự tôn của người thế giới ngoài như anh sao đồng tiên lâu không để ý đến gia chủ nhà họ khương ảnh mắt trực tiếp nhìn tầm trạng anh đánh không lại tôi nên anh gọi cứu binh đến đây để thế hệ trước bảo vệ có bản lĩnh thì đừng n ú ố t đằng sau người khác ra đánh với tôi một trận đồng tiên lâu cậu im ngay gia chủ nhà họ khương quát mắng cậu chính là một thiên tài ở trong thế giới ẩn tu vị hóa cảnh lại đi bắt nạt một đại võ tông ở thế giới ngoài rất tự hào vì nể mặt mũi của gia chủ nhà họ đồng nên tôi sẽ không giết cậu lập tức cút cho tôi h ư đồng tiên lâu nghiến răng nghĩa lợi ban đầu anh ta cảm thấy anh ta có thể đánh giết t ầ n trạm lại không nghĩ đến sẽ xảy ra biến cố ngoài ý m u ố n vậy mà tần trạm còn có quan hệ với nhà họ khương gia nếu như tôi cứng rắn muốn ra tay thì sao đồng tiên h lâu nói vậy thì tôi cũng không ngại giết anh đôi mắt của gia chủ nhà họ khương gia đã nổi lên sát ý ông dám muốn đại chiến giữa các gia tộc ở thế giới ẩn x ả ra sao đồng tiên h lâu giận dữ nói cậu cũng chỉ là một con trai thứ của một cái gia tộc cũng không có tư cách làm người thừa kế cậu cũng xứng để xảy ra đại chiến sao gia chủ nhà họ khương mắng giết cậu cha cậu sẽ dám vì cậu là đi khiêu chiến với nhà họ khương tôi sao đồng thiên lâu năm chặt tay thành nằm đấm năm đến rung lên con trai thứ con trai thứ bất kể lúc nào anh ta cũng không thể so sánh với anh cả của anh ta dựa vào cái gì tân t r ạ m anh chính là một người đàn ông cũng đừng coi lại sau lưng người ngoài đồng thiên lâu nhìn tân t r ạ m với đôi mắt thâm độc anh tiếp một chiêu của tôi nếu như anh còn sống tôi sẽ không truy cứu việc này nữa nếu không gia chủ của nhà họ khương cũng chỉ bảo đảm an toàn cho anh lúc này cũng sẽ không bảo vệ được anh một buổi rời lần sau nếu gặp mặt tôi tất nhiên sẽ giết chết anh làm cản gia chủ nhà họ khương nổi giận hơi thở hóa cảnh đột nhiên bộc phát năng lượng như vũ bão trực tiếp đập tung đồng thiên lâu bay ra ngoài hèn nhát đồng thiên lâu ngồi trên mặt đất lạnh lùng nhìn chăm chăm tân trạm gia chủ khương lúc này tân trạm mới chậm rãi đi ra tân trạm đừng bị cậu ta lửa tu vi của anh ta đã là hóa cảnh cậu không phải xúc động nhất thời gia chủ nhà họ khương quyết nhủ hói chẳng lẽ ông cũng cảm thấy tôi sẽ thua sao tân trạm cái này gia chủ nhà họ khương nhất thời biết nói thế nào thật ra ông ta cũng cho rằng tần trạm không phải là đối thủ của đồng tiên lâu nhưng nhìn thấy trong đôi mắt của tần trạm tràn ngập ý chí chiến đấu ông lập tức đã hiểu ra được rồi gia chủ nhà họ khương cảm khái một tiếng chậm rãi lui về phía sau mấy bước nhường vị trí này cho t ầ n trạm người trẻ tuổi trước mặt mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ông ta nếu như tần trạm có thể sống sót vậy ông ta cũng có thể kết luận tiền đồ tương lai của tần trạm là vô hạn tần trạm cùng đồng tiên lâu lại nhìn nhau anh sẽ phải hối hận vì lựa chọn này của anh đồng thiên lâu lộ ra nụ cười như ý móng đuốt đại bàng hung tợn hơi thở sắc bén không ngừng dâng lên anh ta nhìn thấy tân trạm hoàn toàn đã bị anh ta khích tưởng thành công tân trạm không nói gì chỉ giương tay về lâu làm ra động tác phòng thủ thiên ứng phong nổi phía đồng thiên đồng thiên lâu hét lớn một tiếng sau đó nhảy lên giữa không trung xoay người phỏng về phía tân trạm sau đó bên trong không trung giống như có một con toi đang xoay tròn hơi thở đã biến thành gió lớn không ngừng tăng tốc tăng tốc thậm chí bóng dáng của đồng thiên lâu đã biến mất bên trong cơn bão gạch ngói đã vụn xung quanh cũng bị cuốn lên bị hút vào cơn gió giờ phút này giống như xuất hiện một mũi khoan to đùng ở trước mặt tận trạng với sức mạnh kinh khủng giống như có thể xuyên thủng mọi thứ mũi khoan bên n g o ạ n chỉ thẳng về phía tận trạng sắc mặt của gia chủ nhà họ khương thay đổi một chiêu này của đồng thiên lâu vô cùng mạnh mẽ một bên ông cụ nhà họ lý đang chạy đến cũng run lên hơi thở mạnh mẽ này cho dù chính ông ta cũng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm tận trạng anh có thể tiếp được chiêu này sao tận t r ạ n thở sâu hai tay cầm thanh đồng kiếm thật chặt một hơi thở giống như rắn linh luôn vào trong cây kiếm t h a n h đ ồ n g sáu trăm sáu mươi t ả y chương sáu trăm sáu mươi bảy tân trạm khẽ quát một tiếng kiếm quang trên thanh đồng tăng vọt tôi sẽ cho anh nhìn thấy sức mạnh của vạn luyện c h i thật u kỹ năng cốt lõi của trận pháp vạn luyện tông một hơi thở vàng điên cùng dọc theo núi kiếm quân ra hình thành nên một hư ảnh kiểm khổng lồ giống như ngọ mãi giữa trời và đất ánh sáng vàng giãi đầy trên mặt đất giống như là một vòng ngày mai đã nhỏ lên trong đêm tối gia chủ nhà họ khương ông cụ nhà họ lý thậm chí ngay cả đám người nhà họ tăng đều nín thở ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên ánh sáng rực rỡ này đối đầu với con gió lốc to lớn mà đồng thiên lâu gây ra tân trạm chém xuống một kiếm chu tiên thập tam trạm trạm thứ tăng không dây ảnh thanh kiếm dung chuyển trời đất cùng với cơn gió lốc điện còn xoay tròn ở một chỗ phát ra những tiếng nổ dung trời hơi thở của hai người không ngừng va chạm rất nhiều năng lượng bay ra làm gãy cả cây cối phá nát bức tường và nhà cửa thậm chí xuất hiện từng cái hố sâu trên mặt đất hơi thở của gia chủ nhà họ khương phát ra đem tăng lực và những người khác bảo hộ ở sau lưng nếu không năng lượng bắn ra này cũng đủ để đánh chết một lượng lớn đại tông sư vụ va chạm cuối cùng cũng tiến đến một chùm ánh sáng chói lại đột nhiên sáng lên giữa không trung sau đó một vụ nổ dữ dội xảy ra đã phá tan tất cả mọi thứ trong khu vực và nổ tung khỏi bụi quần quận giống như một con rồng khổng lồ thẳng lên chân trời mặt đất bằng nhiên sụp đổ trong sân cũng sụp xuống hơn một mét tiền bối cậu tần anh ấy nhìn thấy khỏi bụi nồng nặc tăng lực sợ hãi run rẩy lo lắng cho tâm trạng ông cụ nhà họ khương không nói gì hai mặt sáng ngời có thân nhìn về phía s ư n g m giống như muốn nhìn xuyên thấu qua lớp xương mù kia gió núi chậm rãi thổi qua hai bóng hình xuất hiện trên mặt cánh tay của tân chạm chảy m á u không ngừng rũ xuống giắt giống như không thể nhấc lên được đồng thiên lâu nửa quỳ trên mặt đất tóc thai rối bời trước ngực còn có một vết thương sâu m á u không ngừng xuống mặt đất hiện trường là một mảng im lặng chết chóc sau một lúc đồng thiên lâu mới chậm rãi đứng lên trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu không thể nào không thể nào đồng thiên lâu hét to lên anh ta chính là thiên tài trong thế giới ẩn cường giả hóa cảnh đối phương cũng chỉ là võ tông ở thế giới ngoài nhưng bây giờ tân trạng vẫn sống như cũ mà anh ta lại bị thương không nhẹ anh ta không thể tin được những điều này đồng thiên lâu hy vọng anh thể tuân thủ lời hứa gia chủ nhà họ khương nói tân trạng xem như mạng của anh lớn sau một lúc đồng thiên lâu cũng dần tỉnh táo k h ẽ nói nhưng mà đến nửa năm nữa thế giới sẽ thay đổi các loại bí cảnh sắp được mở ra chúng ta vẫn còn cơ hội chiến đấu nói xong đồng thiên lâu quay người rời đi tân trạng đ ố n g nhiên mở miệng tất cả mọi người nhìn về phía anh chờ đã tôi đã nói để cho anh đi rồi sao lời nói của t â n trạm khiến con người của ông cụ nhà họ thương có d ù n lại vậy mà tân trạm lại không có ý định muốn kết thúc như vậy anh muốn giữ đồng thiên lâu lại tân trạm anh đừng quá kiêu ngạo anh cho rằng anh có thể giết tôi sao đồng thiên lâu chừng to mắt không thể tin nói một kẻ yếu ở thế giới ngoài còn muốn giết chết anh ta tiếp một kiếm của tôi nếu anh có thể sống tôi sẽ thả anh t â n trạm lạnh lùng mở miệng cánh tay trái không thể dùng di sức cánh tay phải cầm theo thanh đồng kiểm chậm rãi nâng lên mũi kiểm đã chỉ về phía đồng thiên lâu ha ha ha anh muốn chết vậy thì tôi chẳng lẽ lại không thành toàn đồng thiên lâu cười to hơi thở lần nữa lại tràn ra dạy ảnh bên ngoài tân trạm bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa ngọn lửa đỏ rực đ ạ p vào giữa luồng khí nguy hiểm viêm ma thể đã được thi triển cải thuật pháp này có chút tà dị nếu thi triển quá nhiều sẽ dẫn đến thần trí bị hao tổn cho nên tân trạm rất ít sử dụng nhưng hôm nay anh muốn nếm thử cảm giác chém g i ế t một hóa cảnh mà khi viêm ma thể được thi triển tu vi của tân trạm sẽ tăng nhiều k i quan của thanh đồng trên thân kiếm lẫn nữa lại được quyết tán vạn luyện chi thuật được tràn vào trong đó trung thiên kiếm thuật đột nhiên bộc phát đồng thiên lâu giật mình tân trạm lại có thể chém ra một kiếm như vậy một kích vừa rồi đã làm anh ta bị thương không nhẹ chẳng lẽ tân trạm không hề hơn gì làm sao có thể như vậy được chu thiên thập tam c h ạ m chạm cho tôi tân trạm h é t lớn nhảy lên một cái kiếm quang bao phủ bầu trời đâm xuống toàn thân đồng thiên lâu bị phản chiếu phía dưới kiếm quang tâm anh ta rung động anh ta cảm nhận được mối đe dọa chết hóc rất mạnh mẽ ông m ụ c đồng thiên lâu hết to làm thiên tài cậu hai nhà họ đồng anh ta cũng có trưởng lão bảo vệ luôn luôn bảo vệ anh ta bất kỳ lúc nào người bảo vệ anh ta gọi là ông mục t h ở dài một tiếng một bóng người xuất từ trong không khí nay g lập đi đến trước mặt anh ta sau đó ông ta xuất ra một trường kiếm quang tử trên người cơ thể ông già tiêu tán ra như một thảo ảnh người trẻ tuổi cậu rất mạnh ông già nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đồng thiên lâu sẽ không bao giờ làm phiền phức cậu vì chuyện này nữa cậu cũng không cần phải được một tắc lại muốn tiến một thước cậu không thể trêu chọc nhà họ đồng ông cụ bình tĩnh nhìn đồng thiên lâu sau đó lại nhìn trăm trăm tân trạm rồi mới chậm rãi rời đi sau khi hai người rời đi thân thể của t â n trạm run lên đ ỗ n g nhiên phun ra một mụn màu tươi anh ngã xuống mặt đất thân sắc có chút mệt mỏi đồng thiên lâu thua cách đó không xa ông cụ nhà họ lý s ừ n g sốt một chút đúng vậy một kiếm vừa rồi chỉ là hư hảo nhưng đồng thiên lâu đã sợ ông cụ nhà họ khương cảm khai nói võ giả chiến đầu không sợ so thực lực mà còn so nghị lực dũng khí phương diện này tân trạm đã toàn thắng đại võ tông đã áp đảo hóa cảnh còn có thực lực luyện được mạnh mẽ rốt cuộc tân trạm là ai quả kinh người lý lao cảm t h ắ n nói hai vị tiền bối đang thở dài xúc động sao tân trạm dở khóc dở cười vươn tay ông cụ nhà họ khương cười ha ha kéo tần trạm lên một hơi thở chằn vào tân trạm lập tức cảm thấy đau đớn trên cơ thể đã giảm bớt ông cụ lý cũng mỉm cười lấy ra mấy đan dược chữa thương tân trạm cũng không k h á c h khí một mạch n u ố t vào chàng trai trẻ cậu gạn cũng thật lớn nếu như đồng thiên lâu không sợ sẽ cùng đấu chiêu kia với cậu thì sợ rằng cậu sẽ bị thua ông cụ nhà họ khương tiểu nói nhưng mà anh ta đã không dám anh ta đã bị tôi đánh bại tần trạm cười nhạt nói anh ta chính là thiên tài của thế giới ở lại có thể bị một người ở thế giới ngoài như tôi đánh bại tâm của anh ta đã bị loạn cho nên tôi biết anh ta sẽ không dám đánh lại ông cụ nhà họ khương gật gật đầu ánh mắt nhìn t ầ n trạm càng thêm thưởng thức ông cụ nhà họ khương tôi muốn hỏi ông đồng thiên lâu thuộc cấp độ gì ở thế giới ẩn t ầ n trạm nói mười người đứng đầu của thế hệ trẻ tuổi gia chủ họ khương suy nghĩ một chút nói kém như vậy t ầ n trạm có chút im lặng anh còn tưởng rằng đồng thiên lâu tốt xấu gì ủ c ũ n g phải đứng ở vị trí ba nhân vật đầu t ầ n trạm cậu đừng xem thường gia tộc ở thế giới ẩn gia chủ nhà họ khương cười nói nhà họ đồng là một trong những gia tộc lớn nhất của thế giới ẩn nhưng không có nghĩa là gia tộc khác sẽ nhỏ yếu cho dù vũ lực kém cỏi nhất nhà họ trúc diêu cũng đã vào hóa cảnh trúc diêu là cường giả hóa cảnh trong lòng tân trạm bằng nhiên có rụt lại cậu chỉ mới bước vào tu vi này không bao lâu gia chủ nhà họ khương nói vậy đệ tử mạnh nhất là ai tần trạm tò mò nói chắc là nhà họ p h o n g thánh tử nhà họ hàn hoặc là cậu cả nhà họ đồng đồng thiên thành đồng thiên thành trước đây khi tôi gặp anh ta tu vi của anh ta vẫn chưa tới hóa cảnh tần trạm hơi kinh ngạc người này có chút đặc thù một mực á p chế tu vi xuống nhưng tôi đã quan sát qua hơi thở của cậu ta một khi cậu ta bước vào hóa cảnh nên cậu ta đã vượt qua đồng t i ê n lâu thậm chí còn qua rất nhiều tử đệ hóa cảnh ông cụ nhà họ khương chắc chắn nói chương 671. t r ư ơ chương 671. t h ầ y trạm thầy quen bọn họ ạ uy ly am chỉ vào nạ tạ ly và bở thưa vương tử điện hạ thầy trạm là nhà đầu tư của chúng tôi chúng tôi là bạn thân của nhau nạ tạ ly mặt dày nói tôi đây không có tư cách làm nhà đầu tư của các người đầu t ầ n trạm cười lạnh một tiếng anh cũng không muốn làm người tốt như một c ả n ố c nhưng tần trạm còn chưa nói xong nạ t ạ ly đã tranh thủ nói tiếp thưa thầy trạm đề nghị k i a của thầy rất ổn chúng tôi đã quyết định đồng ý rất cảm ơn thầy vì đã đầu tư cho chúng tôi sau đó cô ta lại tranh thủ nhìn về phía bờ đúng đúng đúng thầy trạm rất tinh mắt tôi hết sức mong chờ được hợp tác với thầy lúc này bờ vẫn đang lau mồ hôi ga không còn tiêu ngạo như trước đó mà lật ngược lại túi đầu như đang cố gắng cầu xin ga đã đặt cược tất cả giá trị của bản thân vào vợ kịch này nếu như vợ kịch không thành công vậy ga sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề như vậy đến cả phần tiếp theo cũng không có cơ hội được biết lúc này sao gã còn dám bàn điều kiện với tân trạm chứ ồ vậy những điều kiện mà tôi đã đưa ra thì sao tân trạm cười như không cười chúng tôi đồng ý hết b ợ vội vàng nói bây giờ nếu tân trạm có yêu cầu cho anh được diễn vai nam chính gã cũng không hề o á n giận không sợ tôi đòi chia tiền sao tân trạm nói thầy trạm đừng đ ù a tôi nữa b ợ cười khổ nói thưa vương tử w i l l i am xin hãy nể mặt tôi mà giữ bọn họ lai、like、gì tân trạm quay lại nhìn về phía vi lý am nếu thấy c h ạ m đây đã lên tiếng vậy thì đương nhiên chuyện này không có vấn đề gì vương tử w i l li am vừa cười vừa nói Bờ và nạ tạ l ụ như c h ú t được gánh nặng lần lượt dùng ánh mặt biết ơn nhìn tân trạm đồng thời khuôn mặt hai người đều hơi đỏ lên hệt như bị tắt cho một tai thật mạnh trước đó khi bọn họ chưa biết thân phận của đối phương bọn họ hơi khinh thường tân trạm bây giờ xem ra thứ thân phận đến hoàn cảnh gia đình tân c h ạ m đều cao quý hơn bọn họ nhiều những chuyện mà mình không thể giải quyết tân trạm chỉ dùng một câu đã giải quyết xong điều này làm bọn họ cảm thấy vô cùng xấu hổ nhất là Nạ trước ly, t đó cô ta đã khoe khoang với tân trạm rằng cung điện là nơi ghê gớm tới cỡ nào hiện tại có thể thấy tân trạm vào cung như đang nhàn tản đi dạo bộ vậy vương tử uy liam l đã phất tay những người có mặt ở hiện trường đều nhanh chóng rút lui cặp vợ chồng nhà bợ liên tục nói cảm ơn sau đó chạy về đi quay phim chụp ảnh chỉ là trước khi đi sở hinh viên cứ liên tục quay đầu nhìn về phía tân trạm rất nhiều lần cô ta cảm thấy càng ngày đối phương càng trở nên thần bí lúc này trong vườn hoa chỉ còn lại mấy người là vợ chồng uy liam tân trạm và enzila trạm nâng tượng phật kia lên nhìn thêm một lần nữa đột nhiên anh nói thật ra các nhân viên đã hoàn thành rất tốt công việc kia thầy trạm nói vậy là có ý gì w i l l i am hơi cảm thấy hơi khó hiểu nói thật bờ đã phá hỏng hình tượng nhân vật quan trọng như vậy nếu như không nể mặt tần trạm những người như bờ đã bị đuổi đi từ lâu rồi thật ra những tượng phật thế này đều thuộc loại tà tượng tần trạm nói tà tượng là gì thế enzy l à không hiểu cho lắm là những pho tượng ẩn chứa vật tà ma những người ở quanh nó sẽ dần dần bị rút sức sống và tinh huyết trong cơ thể cho nên cơ thể sẽ luôn có cảm giác như bị lạnh nếu như ở gần những pho tượng này trong một thời gian dài sức khỏe sẽ đầu có vấn đề trạm giải thích thật sao vợ chồng w i li l am vô cùng ngạc nhiên và hoảng sợ bọn họ vẫn luôn xem mấy tượng đá này là niềm tự hào của mình thế nhưng lại vô tình làm bạn với tà ma e n g i la cũng không thể nào tin nổi t r o n g mấy bức tượng phật này rất thần thành nhưng lại cất giấu mấy thứ ma quay ư ba người sẽ nhanh chóng nhìn thấy t ầ n trạm cũng không giải thích anh đưa tay ra giữa không chúng mấy tia sáng tràn ra ngay lập tức linh khí tản ra khắp nơi tạo thành một lá bùa có hình dạng phức tạp tỏa sáng lấp lánh lơ lửng trong không khí đây là năng lực của thần tiên ả w i l l i am lập tức nín thở đôi mắt trợn trừng lên t ầ n trạm liên tục vẽ ra mười hai lá bửa sau đó đưa tay lời đi mười hai lá bửa này lập tức bay về phía tượng phật như linh t r ù n g mọi người nhìn kỹ t ầ n trạm nhắc nhở mấy người còn lại đều mở lớn mắt chỉ thấy những lá bửa kia bay qua lượn lại giữa không t r ú n g ngay khi chúng sắp rơi xuống mấy pho tượng những tượng phật đó vậy mà rung lên đầy quỷ sau đó mấy làn khói đen dần buốc lên từ trên đỉnh đầu tượng phật nhưng mà đ ả n khỏi đen đó không tan mất cứ như một vật sống bỏ chạy về phía xa sau đó những bữa chú kia đột nhiên tăng tốc nên vào khỏi đen kia thành từng tiếng ầm ầm vang r ộ i từng tiếng kêu la thảm thiết vang lên mấy làn khói đen đó liên tục d â y r u ộ như đang vô cùng đau đớn ngưng tụ thành từng khuôn mặt dữ thợ liều mạng muốn tránh thoát khỏi sự truy sát của bữa chủ mà theo những tiếng xoẹ t xoẹt vang lên lá bửa dân nuốt trứng chúng n ó tân trạm suy nghĩ không thể hoàn toàn giết chết những thứ này được hai tay anh k ế t thành chủ ấn phong ẩn mây làn khói đen này vào m ư ơ i hai viên ngọc tà hồn sau đó bỏ chúng vào không gian chứa đồ viên tà đạn mà vị tôn chủ kia để lại cũng có mấy cái có uy lực lớn mạnh phải có tà hồn mới l mình có thời gian cũng có thể thử một chút từ khi dùng tà đạn để tiêu diệt trịnh linh tân t r ạ n g cảm giác nếu tà đạn này làm ra thứ gì đó bất ngờ cũng sẽ có tác dụng khá tốt ôi trời ơi mấy thứ này là gì vậy vợ của w i l l i am đã bị dọa sắp chiếc ấ t sắc mặt của mấy người khác cũng rất khó coi t a hồn kia có khuôn mặt dữ tợn tiếng rít gào chói thai thậm chí còn bốc lên một m ù i tanh tưởi của máu làm người ta vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ nhìn những làn khói đen kia dần dần tàn đi uy ly am cả gân hỏi thầm ả mấy con quỷ kia chết rồi sao tân trạm gật gật đầu đồ phù thủy lừa đ ả o đáng chết vậy mà lại dám hãm hại dòng họ lâu đời như bọn tôi w i li l am vô cùng tức giận anh ta chỉ cần nghĩ lại cũng đã cảm thấy sợ hãi nếu như không có anh c h ạ m ở đây chỉ sợ bọn họ vẫn chưa hay biết gì mà vẫn đang tiếp tục bị những t à hồn này hút hết sức sống có khi nào mấy thứ này do ai đó bố trí không nhưng tân c h ạ m lại lắc đầu nói tuy những thứ này đã có từ rất lâu nhưng chưa đủ trăm năm tuổi tôi đoán chúng mới khoảng bốn đến năm mươi năm tức là về sau mới bị người ta động tay động chân hạ i l li am lập tức hiểu ra ngay phải người đi điều tra xem có phải năm đó có người động tay vào mấy bức tượng hay không rất nhanh đã có người điều tra ra còn mang đến một bức chân dụng của người nọ là người của hội phạt thiên tân trạm nhìn g i n g vẻ của người nọ trong lòng lập tức chìm vào suy nghĩ mình biết người này ông ta là một vị trưởng lão đã từng giao đầu với mình không ngờ đám người này thật to gan dám động tay động chân khắp nơi còn tạo ra t à hồn lúc đó mình đã từng nói sẽ tiêu diệt hội phạt thiên nhưng mà đối phương rất danh m á n h luôn che giàu ẩn nấp từ đó tới nay anh chưa có cơ hội ra tay nhưng tân trạm có cảm giác đã sạp đến lúc tiêu diệt hội phạt thiên rồi thầy trạm à trước đây bà nội tôi thường tới đây dạo chơi thầy có thể giúp tôi xem thử có phải bệnh của bà ấy liên quan tới những thứ này không w i l l i am lại nghĩ đến điều gì đó căng thắng hỏi thăm tân trạm cũng không từ chối anh ta mặc dù đã giúp hoàng gia tiêu diệt tà hồn nhưng mình cũng thu lại được ngọc tà hồn xem như đã lại vốn bên trong chính cung của cung điện tân trạm gặp được vị nữ vương đã có tuổi mặc dù nữ vương không còn trẻ nữa nhưng bà rất biết chăm lo bảo dưỡng cho mình thoạt trông rất có tinh thần tân trạm bắt mạch cho bà ta sau đó kẻ một đơn thuốc sau khi nữ vương nửa tin nửa ngờ uống thuốc bà ta lập tức cảm thấy cơ thể rất dễ chịu hơn nữa sau đó bà ta biết tân trạm đã tiêu diệt tà hồn trong pho tượng bà ta lập tức cảm ơn tân trạm rối rít đến bữa tối trong cung điện đặc biệt tổ chức một bữa tiệc xa hoa nhiệt tình nhiệt tình chiêu đãi tân trạm theo quy cách chiêu đãi người đứng đầu một quốc gia trong cung điện có vô số quan lớn quý tộc khách mời n ư ử m nửa tiền vào cặp vợ chồng nhà bờ và nạ tạ l ủ cũng mặt dày đến tham dự hơn nữa còn rất hoảng hốt trước sự nhiệt tình của hoàng gia đối với tân trạm chương sáu trăm bảy mươi hai lúc đầu hai người này còn có ý định qua câu rút á n dự định lợi dụng tần trạm xong sẽ đá văng anh đi nhưng nhìn thấy tân trạm được hoàng cung chào đón như thế trong nháy mặt bọn họ đã lặng lẽ rút quân quen biết nhiều người quen quý như vậy chẳng lẽ tân trạm lại không có bối cảnh lớn chống lưng hay sao đương nhiên suy nghĩ này cũng giúp bọn họ tránh được một tiếp trong suốt bữa tiệc phần lớn thời gian tân trạm đều giữ yên lặng anh không thích uống rượu tây trò lắm cũng không thích những nơi ồn ào ngoại trừ trò chuyện vài câu với w i l l i am những khách mời khác cũng không dám tới q u ấ y r ậ y anh tân trạm cảm giác hơi buồn n ự c vậy nên anh ra khỏi phòng đi dạo một chút sau đó anh phát hiện sở hình viên đang đứng trong một góc vẻ mặt lấm la lấm lét lẩm bẩm một mình với màn hình kính thưa quý vị đây chính là cung điện nhật lạc hơn nữa còn là phòng yến tiệc cao cấp nhất mọi người có thể xem một chút cô đang làm gì đấy tân trạm đi qua cô ý tới gần từ phía sau sở hinh viên vừa quay đầu đã nhìn thấy tân trạm bị dọa tới mức nhảy dựng lên suýt chút nữa ném luôn cả điện thoại di động cô nhanh chóng giấu điện thoại di động đi anh làm gì thế sao đi đường không phát ra tiếng động nào vậy trên mặt sở hinh viên lộ vẻ phàn nàn cô che lại rồi bấm bấm gì đó trên điện thoại di động tân trạm bước lại gần và nghiêng đầu xem thử anh cạn lời phát hiện sở hình viên đang phát sóng trực tiếp mà lúc này cô ta đã tắt ca mê ra đi trên màn hình không ngừng có người tạo thành mưa bình luận rằng người vừa rồi là ai bạn trai của sở hình viên bất ngờ lộ mặt v v mặc dù chỉ là lướt qua nhưng rất nhiều người chú ý tới khuôn mặt của tận trạng t u ổ i tắc không lớn lắm hơn nữa thoạt nhìn còn thân thiết với sở hình viên hơn nữa còn nói tiếng việt bữa tiệc vẫn còn đang diễn ra anh chạy đến đây làm gì sở hình viên cảm thấy rất nhức đầu t r ứ n g mắt nhìn tận trạng lần này anh gây rắc rồi rồi đấy biết không chắc chắn ngày mai tiêu đề của mấy tờ báo lá cải đều là chuyện xấu của tôi như t h ế không phải rất tốt sao tân trạng nói chẳng phải đ ả m ngôi sao các cô thích nhất là có sở căng đàn sao anh thì biết gì đến cấp bậc như tôi thì không cần mấy thứ tạp nhầm đó sở hình viên trừng mắt nhìn tân trạng không sao lúc về nước tôi sẽ để chuyện này xuống giúp cô tân trạng nghĩ mình nên nói chuyện này với da cắt hưng ơ một tiếng hắn là sẽ không thành vấn đề sở hình viên lắc đầu rõ ràng cô ta không tin t ư ở n g tân chạm lắm anh đến tìm tôi làm gì sở hình viên cố gắng bình tĩnh lại sau khi cô về nước thì đến nhà tôi một chút đến gặp mẹ tôi tân trạm nói hả nhanh vậy sao khuôn mặt của sở hinh viên lập tức đỏ bừng lên trái tim bắt đầu đập thình thịch trong đầu không ngừng suy nghĩ lung ta lung tung chẳng lẽ thật ra bình thường tân trạm luôn lạnh nhạt với mình đều là giả vờ trên thực tế anh đã sớm phải lòng cô ta mà hình như tên đàn ông nào cũng đều như vậy bên ngoài trông có vẻ hở h ữ n g trên thực tế đã yêu thầm một cách sâu sắc nhưng như vậy có được không hai người còn chưa xác định quan hệ nhanh như vậy đã đi gặp cha mẹ hai bên sao mình nên đồng ý hay nên từ chối đây có lẽ là nên làm giảm một chút thì tốt hơn nghĩ gì vậy mẹ tôi là fan hâm mộ của mấy bộ phim mà cô đóng tôi nghi ngờ cô đang nghĩ mấy thứ lung tung vớ vẩn tân trạng hơi im lặng nhìn sắc mặt của sở hình viên không ngừng thay đổi này cô gái có nên thu lại những suy nghĩ không đứng đắn của mình đi chúng ta không hợp nhau đâu suy sở hình viên hơi ngượng ngùng chẳng lẽ tân trạng thật sự không có chút cảm giác nào với mình ư dù gì có ta cũng là một diễn viên xuất sắc từ khuôn mặt đến vóc dáng đều đứng đầu sở hình viên cảm thấy hơi thất bại từ một tiếng rồi nói anh bảo tôi gặp là tôi phải gặp à anh cho mình là ai bộ phim của bờ còn cần một vai nữ chính có không ít cảnh phim tôi có thể quyết định ai đóng vai này tân trạm tươi cười đầy ẩn ý tôi đi tôi sẽ đi sở hình viên gật đầu như giã tỏi nếu để các fan hâm mộ của sở hình viên thấy cảnh này chắc chắn bạn họ sẽ kinh ngạc tới trận mắt nhưng tân trạm thấy mãi cũng thành quen sở h ì n h viên thì nghiến răng nghiến lợi dường như kể từ lần đầu tiên cô ta gặp tân trạm cô ta vẫn luôn bị anh bắt thóp rắt mũi đi bữa tiệc tối kết thúc tân trạm k é o léo từ chối lời mời đầy thành ý của uy ly am mua vé máy bay nhanh chóng q a y về việt nam trạm à võ công của anh rất cao anh dạy tôi một ít được không e n i la chấp đôi mắt to tròn dường như còn mang theo chút sùng bái đối với tân trạm qua mấy lần tân trạm tiếp xúc với cô ta biểu hiện của anh vô cùng xuất sắc đến mức e n i la đã nhận định t â n trạm là một võ g i ả rất mạnh được tôi h nhưng tôi không có thời gian nếu có thích học võ thì có thể đến việt nam c ô cứ đến nhà họ tân tìm tôi tân trạm cười nói rồi cho e n i la một địa chỉ cảm ơn sau này tôi sẽ gọi anh là sư phụ e n i la coi nó như vật quý giá tranh thủ thời gian cất vào túi sách không ngờ cô cũng là một ngôi sao nổi tiếng t ầ n trạm cười khổ vài tiếng sợ hinh viên nói ra anh mới biết thì ra nz la là một người nổi tiếng trên toàn thế giới như thế là một ngôi sao rất mất tự do tôi thích học võ hơn nz la lắc đầu nói chỉ có những lúc luyện võ tôi mới cảm thấy lòng mình bình tĩnh chạm à cảm ơn anh rất nhiều tôi về trước đây nz la đi tới gần n h ó n chân hôn lên má anh sau đó h o ặ c bắt khoắt tay rời đi t ầ n trạm sờ sờ gò má bên trên còn lưu lại chút mùi thơm người châu âu ai cũng nhiệt tình vậy sao cô gái này là một thiên tài võ thuật đấy đột nhiên phù ma tôi có thể cảm nhận được trên người có ta có linh căn võ nói đạo tốc độ tu luyện gấp mười lần người bình thường linh căn võ đạo kinh khủng vậy ạ tân trạng ngạc nhiên tất nhiên rồi đây là linh căn trời sinh rất ít người có được nhưng không phải ai có được nó cũng là thiên tài phù ma nói vậy tôi có không tân trạng tò mò hỏi cậu ạ trong giọng nói của phù ma sen lẫn chút khinh thường cậu không có đâu thiên phú của cậu y như tuổi m ụ vậy gọi tất là đồ rác rưởi con men o tân trạng nhữ mày nói vậy còn ông đừng nói với tôi rằng ông cũng là thiên tài luyện v õ đấy tôi là viêm ma thế khả năng tu luyện gấp m ộ ư ơ i so với cô gái kia phú ma kiêu ngạo đắc ý giọng điệu vô cùng cao ngạo ghê gớm như vậy mà còn bị cha tôi nhất trong cơ thể tôi làm tù nhân sao tân trạm hừ lạnh đó là do cha cậu có năng lực chứ cậu có gì mà phách lội l phú ma không nên được cơn giận cha tôi là người có thiên phù mạnh nhất có phục không t â n t r ạ m cười nói trong nháy mắt phú ma nghẹn lời không còn gì để nói trong sân bay quốc tế vũ độ tân trạm nhanh chóng mua được vé máy bay chuẩn bị vào cổng check in đi vào phòng chờ máy bay anh đột nhiên cảm nhận được gì đó đột nhiên quay đầu một phụ nữ giật nảy mình điện thoại trong tay rơi xuống đất cô quen tôi hả? tân trạm nhìn người phụ nữ đang vô cùng hốt hoảng kia vừa rồi người phụ nữ này đang nhìn chăm chăm vào mình nhưng cô ta không có tu vi chỉ là một người bình thường không có tôi nhận nhầm người người phụ nữ n h ấ t điện thoại lên nhanh chóng bỏ chạy chẳng lẽ là do lúc n ã y cô ta thấy mình đi với sở hình viên sao tân trạm suy nghĩ nhưng anh không để tâm lắm trong nhà họ trịnh người cầm quyền của nhà họ trịnh đi qua đi lại trong phòng làm việc k h u ô ngay mặt vô c ù n bực bội. Đồ ra dưới. Ông ta chỉ vào đám cấp dưới trước Ông lên. ta chỉ cấp chửi vào và à đám mặt âm Ba ngày, tao đã cho đã chúng mày là bây a tra phía ngày, không hành tùng cụ thể nào mà vậy chút thể từ t được cụ n n trạm. g a bây giờ hai chữ tân trạm chính là hai chữ mà gia chủ nhà họ trịnh ghét nhất người này chẳng những phá hỏng kế hoạch ngóc đầu của toàn bộ dòng họ bọn họ còn lấy luôn cả h ả o cảnh luyện thuốc quý báu nhất của nhà họ trịnh gia chủ nhà họ trịnh chỉ, chỉ hận không thể lập tức làm thịt người này lấy lại mật kinh ngọc quyết nhưng mà ông ta đã bỏ ra rất nhiều tiền phân p h ố cho đạm tay chân tìm kiếm tân trạm thế mà ba ngày rồi không thu hoạch được gì chương 673 chương 673 t h ư a gia chủ trước kia trong giới luyện được không có nhân vật tên t ầ n trạm này chúng tôi cũng cần tốn một khoảng thời gian để điều tra chứ cấp dưới đau khổ nói bây giờ chúng tôi đã điều tra ra người này là người việt nam cũng là người đứng đầu phủ d ự thần có môn phải là tân môn còn có tên cấp dưới này còn chưa nói x o n g đã bị gia chủ nhà họ trịnh dùng một tay đánh bay ra sau đó ông ta lại bóp cổ anh ta và kéo lên khuôn mặt gia chủ nhà họ trịnh đỏ lử cắn răng nghiến lợi nói trong mắt nhà họ trịnh chỉ có thể giới ẩn một tên dân thường ở bên ngoài thì ông đây không cần biết cậu ta có thể lực như thế nào có thân phận chó má gì đó tôi chỉ cần biết cậu ta ở đâu tìm tới cậu ta sau đó giết chết cậu ta cấp dưới bị xiết cổ đến mức nhẹ thở khuôn mặt đ ỏ bừng cơ thể không ngừng run b ậ n bật lúc đầu tính tình gia chủ nhà họ trịnh rất bình tĩnh chưa bao giờ nóng nảy như vậy bây giờ lại vì tân t r ạ n g mà tính tình thay đổi rất lớn thưa gia chủ có tin tốt đây cũng may là vào lúc này có một cấp dưới chạy vào người của chúng ta đã phát hiện tân trạm gia chủ nhà họ t r ị n h vừa nghe xong đã thả người đàn ông kia ra và nói ở đâu tôi vừa điều tra ra anh ta lên máy bay về việt nam rồi muốn chạy à sắc mặt của gia chủ nhà họ trịnh trở nên tối tăm và hung dữ ông đây phải đến việt nam giết cậu ta xin g i a chủ đ ư n g xúc động hai tên cấp dưới đều sợ hãi hô lên ở việt nam thể lực của tân trạm rất lớn thậm chí còn có quan hệ không tầm thường với ban an ninh nếu như chúng ta tùy tiện ra tay dù không đánh giết cũng chỉ sợ sẽ làm bên phía việt nam hoặc nhà họ khương tức giận cậu nói vậy cũng đúng đôi mất gia chủ nhà họ trịnh đảo một vòng mặc dù trong lòng ông ta đang nóng như lửa đốt nhưng ông ta vẫn chưa mất lý trí phải liên lạc với những người kia để bọn họ xử lý tân trạm tại việt nam tân trạm đang đứng trước cửa tân môn anh thở phảo m t hơi rốt cuộc cũng về đến nơi rồi lần này anh đã đi châu âu trong một thời gian khá dài cũng may thu hoạch được k h á khá cất bước đi vào tân môn tân trạm không có quái dày các đệ tử khác mà là cố ý ẩn giấu thân mình rồi cẩn thận quan sát sau đó anh phát hiện mới mấy ngày không gặp mà cả tinh thần lần khí chất của đệ tử trong tần môn đều thay đổi rất nhiều sau khi có m ư ơ i tám vị võ tông kia gia nhập đệ tử tần môn đã được chỉ dạy rất nhiều cung cấp đầy đủ đàn ấn dược rất nhiều đệ tử đã thăng tiến lên đại tôn g sư thậm chí là võ tông tần trạm lại đi vào trong phát hiện hứa bắc xuyên và mặt theo cũng đang tập luyện vô cùng chăm chỉ nhất là có sự giúp đỡ của cổ thụ tiên tiên hai người đã nhanh chóng tiến bộ sắp thăng lên bậc võ tông tần trạm không khỏi âm thầm gật hai đấy Âm thuần đang tu luyện đột nhiên mở tò mắt t ầ n trạm bị phát hiện nên cũng để lộ thân mình âm thuần lập tức nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm chào sư phụ hứa bắc xuyên và mặt xeo nhìn thấy tần trạm cũng rất vui vẻ mà chạy tới tôi có hai viên tiểu độ k ế t đan Đợi đến đột để đột giới bại. lên tông dụng, phòng cảnh lúc các cậu có phá phá thì thể thất t võ sử âm thuần đạn chờ hai người hứa bác xuyên đi rồi mới đi qua hỏi cậu muốn thứ gì tân trạng nói tìm giúp tôi một cái xác gâm thuần nói bằng giọng điệu tối tam nói không phải cậu vừa có được cái xác mới sao tầng trạm cơ thể này quả rất rưỡi chỉ có thể giúp tôi khôi phục tu vi đến đại võ tông chứ rất khó tiến thêm một bước nữa âm thuần hơi buồn bực lúc ấy mình bị nhốt quá lâu rồi vừa phát hiện được cái s ắ c tốt một chút thì không nên nổi xúc động nhưng càng ngày tu vi của tần trạm càng cao anh ta thấy thân xác này càng ngày càng vô dụng đại võ tông thì không được rồi thể tìm cho cậu một thi thể hóa cảnh được không tần trạm nói vậy thì tốt quá âm thuần vui mừng ở đâu thế giới ẩn có đó cậu tự đi tìm đi tần trả lời nếu tôi đánh thắng được thì tôi đâu còn đứng đây âm thuần tức giận nhưng cũng không phải không có cách t ầ n trạm suy nghĩ một chút trong vòng nửa năm tới các bị cảnh sẽ liên tục mở ra vậy chắc chắn sẽ có thánh tử hoặc thậm chí là trường lao nga xuống nếu như âm thuần chiếm được thân xác của thánh tử thế giới ẩn có thể làm gián điệp cho mình thì đúng là kích thích cậu có dám lấy cơ thể của thánh tử không t ầ n trạm hỏi sợ đây ho gì cơ thể của gia chủ thế giới ẩn tôi còn dám lấy nữa là âm thuần kiêu ngạo nói vậy thì được chờ tin tức của tôi đi t ầ n trạm vỗ vỗ bả vai của âm thuần nếu đúng là phải vào bí cảnh ngoại trừ diệt thành chắc h ẳ n thủ đoạn của tên âm thuần này có thể giúp ích rất nhiều cho anh lúc về đến phòng tân trạm đi qua chào hỏi mẹ phương h i ể u điệp đã nhảy xuống và chạy tới trước tân trạm anh đã xin chữ ký của sở hành viên giúp em chưa chưa tân trạm nói anh không giữ lời hứa gì cả phương h i ể u điệp thật sự tức giận cô ta đã đồng ý vài hôm nữa đến tân môn chơi rồi đến lúc đó thì đừng nói là ký tên hay chụp ảnh c h u n g em quay video luôn cũng được tân trạm nói thật chứ phương hiệu điệp lập tức chuyển giận thành vui trạm về rồi đậy ạ châu cẩm cụi cười đi tới mẹ à lần này con đã tìm được rất nhiều linh dược con muốn đưa mẹ tới phủ dược thần t â n trạm tràn ngập tự tin bên trong không gian chứa đồ có nhiều linh dược và dược vương như vậy anh không tin không trị được hết bệnh cho mẹ mình châu cẩm không có bất kỳ ý kiến nào về điều này chỉ là đau lòng xoa xoa mái tóc t â n trạm để mặt theo ở lại giữ nhà tân trạm đưa châu cẩm và hứa bắc xuyên đi về phía phủ dược thần bước vào trong phủ tân trạm sắp xếp cho mẹ ở lại sau đó chạy đi tìm khường mạch liên không biết dư quỳnh nhiên nghe tin từ đầu mặt mày hớn hở chạy đến chỗ châu cẩm bà thông ra bà đã tới rồi bà là mẹ của tô huyên ư châu cẩm ngạc nhiên nói tân trạm đã từng kể về chuyện của tô huyên cho châu cẩm nghe cho nên trong lòng châu cẩm đã sớm xem tô huyên như con dâu của mình à không phải dư quỳnh nhiên hơi xấu hổ vừa cười vừa nói tôi là mẹ của lâm k i n h thiền ả sắc mặt châu cẩm lập tức trở nên lạnh nhạt thì ra là thông gia cũ ha ha bà thông gia khách khí quả dư quỳnh nhiên tỏ ra thân thiết cười nói dù con trai bà đã ly hôn với con gái tôi nhưng một ngày làm vợ chồng thì tình nghĩa còn trăm năm mối quan hệ thân thiết này vẫn còn chứ tin tức của dư quỳnh nhiên rất nhạy bén bà ta biết tân trạm có sản nghiệp lớn như vậy ở việt nam trong lòng vô cùng hối hận dự định lần này giải quyết luôn châu cẩm thử để hai người kia quay lại với nhau khinh thiền mau tới ra mắt mẹ chồng đi dư quỳnh nhiên vạy tay một cái lâm khinh thiền không hài lòng nhưng vẫn đi t ố i cái này thì tôi không dám nhận đâu châu cẩm lập tức tránh qua một bên trong nháy mắt khuôn mặt lâm khinh thiền đỏ bừng lên châu cẩm lắc đầu nói nếu cô đã biết một ngày làm vợ chồng tình nghĩa còn trăm năm vậy cô và tân trạm đã kết hôn ba năm tình nghĩa đã sâu nặng như núi vì sao còn vứt bỏ nó bây giờ muốn hối hận thì đã m u ộ n rồi thật sự xin lỗi cô tôi cho là giữa chúng ta đã không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa rồi nói xong châu cẩm lập tức định đóng cửa dư quỳnh nhiên vội tranh thủ thời gian giữ chặt cửa và nói bà thông ra ạ bà đ ừ n g vậy mà tôi biết tân trạm vẫn còn tình cảm với k i n h tiền chúng ta nói chuyện thêm một chút nữa đi sức lực của dư quỳnh nhiên rất lớn châu cẩm lại không có tu vi lúc hai người đang lôi lôi k é o kéo châu cẩm bị đẩy ngược trở lại suýt nữa thì ngã cũng may lâm tuyết trinh nghe tiếng ồn nên chạy đến vừa vặn thấy cảnh này nên vội vàng đỡ lấy châu cẩm dư quỳnh nhiên thấy mình suýt nữa đã gặp rắc rối sắc mặt trở nên tái nhận tranh thủ thời gian kéo lâm k i n h thiền bỏ chạy chương 674 t r ư ơ n chương 674 b á c à bác không sao chứ lâm tuyết trinh đỡ châu cẩm đến đầu giường ngồi cảm ơn cô gái ngoan cháu tên là gì châu cẩm dịu d à n g cháu tên lâm tuyết trinh hai người vừa rồi là mẹ và chị nói gái châu thay hai người đó xin lỗi bác lâm tuyết hơi xấu hổ không sao đâu cháu là cô gái ngoan bác đã từng nghe tân trạm nhắc đến cháu châu cầm cười cười xoa đầu lâm tuyết trinh anh trạm bảo cháu rất ngoan sao lâm tuyết trinh nghe thấy thế trong lòng trở nên mọc nào gương mặt hơi đỏ lên cùng lúc đó ở phủ dược thần thương mạch liên giao một phương thuốc luyện đan cũ kỹ cho tân trạm p h ụ chủ đây là gì vậy tân trạm nhận lấy phương thuốc luyện đan nhìn mấy lần lập tức lộ vẻ ngạc nhiên cựu linh c h u y ể n thân tân trạm nhìn mấy lần phát hiện loại đan dược này là để giúp người khác khôi phục tu vi một cách nhanh chóng là một loại đan dược cao cấp có thể cải tạo phẩm chất cơ thể con người vô cùng thích hợp cho mẹ khôi phục tu vi mặc dù trong trí nhớ của tần trạm cũng có không ít phương thuốc chữa thương thế nhưng không cái nào phù hợp hơn cái này phụ chủ chắc hẳn mấy ngày nay bà đã đi tìm phương thuốc này giúp tôi đúng không chạm hơi cảm động có thể tìm được phương thuốc lâu năm này chắc chắn khương mạch liên đã bỏ ra không ít công sức phương thuốc thích hợp chứ tôi chỉ chạy đến mấy nơi nguy hiểm và tông môn cổ thôi mà khương mạch liên ngáp một cái khuôn mặt để lộ vẻ m ỏ i m ệ t rõ ràng những gì mà bà gặp phải không dễ dàng thoải mái như bà nói chẳng qua phương thuốc này cần ít nhất là chín gốc dược vương và vô số linh dược lần này cậu tới châu âu tìm được bao nhiều rồi khương mạch liên hỏi nếu như đang thiếu không được bao nhiêu Khá khá, cười cười. t ông i ta h sắp dành cả đời này để lợi dược dù đã từng thấy dược vương nhưng chưa bao giờ thấy nhiều như của tân trạm thằng nhóc này đúng là bản lĩnh cao cường mới mấy ngày mà đã lấy được nhiều dược vương như vậy cậu ta xem được vương như cải trắng hạ tốt rồi trong mắt khương mạch liên cũng lóe lên v ẻ n g ạ c nhiên bà nhẹ nhàng gật đầu cựu linh c h u y ể n thân đan này cần có chín đến mười lăm gốc dược vương là phù hợp nhất số dược vương chỗ cậu vừa đủ dùng sau đó khương mạch liên xác định được hiệu số linh dược k i a một chút và liên tục gật đầu nghe nói cậu luyện đan thay nhà họ khương luyện chế được đan dược lục phẩm cao cấp h ả khương mạch liên hứng thú hỏi trong ấn tượng của bà lúc trước năng lực luyện đan của đối phương không mạnh mẽ như vậy chỉ là may mắn mà thôi chủ yếu là do dược đình tốt tất nhiên khi đối mặt với phụ chủ tân trạm cũng không giấu điểm làm gì lấy thông thiên địch ra đồ tốt đấy đây là dược đỉnh từ thời thượng cổ đôi mắt đẹp của khương mạch liên sáng lên cầm lấy thưởng thức một phen vừa nhìn đã đoán ra được vật này không tầm thường nhưng mà đáng tiếc lực ngũ hành đã tổn thất gần hết s á c xuất luyện được thành công đã giảm đi nhiều khương mạch liên tiếp nối nói lực ngũ hành là gì t ầ n trạng nghe vậy thì kinh ngạc phụ chủ đúng là lúc luyện đan bằng dược đỉnh này thường xuyên thất bại nhưng không phải là bởi vì tôi vừa thăng cấp không đủ độ phù hợp sao đứ ngoài nghề ngu xuẩn nào nói cho cậu nghe vậy khương mạch liên trợn mắt nói vừa nghe là biết kiến thức của tên đó chỉ nửa đời có lẽ là không am hiểu lượt dược a tân trạm hơi xấu hổ phú ma tranh thủ thời gian g i ả chết tôi không nghe thấy gì tôi không nghe thấy gì phủ chủ thế rốt cuộc là vì sao tân trạm nói cũng may khương mạch liên không tra hỏi chuyện này nữa b à giải thích dược đỉnh từ thời thượng cổ đều có thuộc tính theo ngũ hành có cái hệ kim có cái hệ m ộ c v â n v â n đương nhiên cũng có những loại dược đỉnh nhiều hệ ngũ hành mà loại đó lại càng quý hiếm mà chỗ tốt của dược đỉnh hệ ngũ hành nằm ở độ thích hợp lượn chế ví dụ như cậu có một dược đỉnh hệ kim như vậy lúc lượn chế đan dược hệ kim độ phù hợp sẽ cao hơn phẩm chất của đan dược sẽ tăng lên gấp m ộ mươi mà hệ thủy hỏa cũng giống như thế vậy nếu như cả năm ngũ hành đều có thì sao loại đ á u vật kia rất hiếm có khó tìm cậu đừng nằm mơ nữa thương mạch liên trận mắt nhìn t ầ n trạm trong nháy mắt hơi thở của t ầ n trạm trở nên rồn rập đ á u vật hiếm có khó tìm trên đời sao mà anh đã tự thử thông thiên đỉnh của mình nó chính là được đỉnh có hết ngũ hành vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc những loại đan dược mà mình dùng dược đỉnh luyện chế hiệu quả đan dược đều tăng lên sao nếu như mình luyện chế đan dược vậy thì hiệu quả sẽ gấp m ư ơ i đan dược bình thường thế thì dù tu luyện hay chữa thương chẳng phải mình đều vô lý thư phù chủ vậy ngũ hành thông thiên đỉnh của tôi đã mất hết giờ nên bổ sung như thế nào tân trạm truy hỏi chỉ có thể thông qua báo vật chứa thuộc tỉnh ngũ hành trên đời để bù đắp khương mạch liên nói nhưng mà tên ngoài nghề kia nói không sai độ phù hợp là một mặt nhưng chắc chắn không phải là nguyên nhân chủ yếu tân trạm như có điều suy nghĩ mà gật đầu xem ra tên phù ma này cũng không hoàn toàn chém gió cho vui nhưng mà ngũ hành của dược đỉnh này đã mất hết độ phù hợp của cậu cũng không đủ cho nên lần luyện dược này vẫn đừng nên sử dụng chiếc đỉnh này thì hơn khương mạch liên nói tân trạm gật gật đầu cũng hiểu rõ đạo lý k í a nếu như sử dụng thông thiên đ ỉ n h có lẽ hiệu lực của thuốc sẽ tăng lên gấp m ộ ư ơ i nhưng nếu luyện đan thất bại vậy mười lăm gốc dược vương này coi như bỏ đi cậu định lúc nào luyện đan rồi giúp mẹ mình khôi phục tu vi khương mạch liên hỏi chắc là ngày mai nên hành động sớm không để chậm trễ nữa tân trạm suy nghĩ một chút rồi nói về đến phòng tân trạm nói chuyện này ra cho châu cầm nghe châu cầm dịu d à n g xoa lên đầu tân t r ạ m nói con oan con phải chịu khổ rồi sau đó châu cầm lấy ra một ít giấy tờ giao cho tân t r ạ n tân t r ạ n nhận lấy nhìn thoáng qua hơi đ ộ n g l ò n g mẹ mấy thứ này là trận đ ồ à? châu cẩm mỉm cười gật đầu nói thứ mẹ am hiểu nhất chính là trận pháp có rất nhiều trận pháp đến cả cha con cũng không biết đáng tiếc bây giờ mẹ mất hết tu vi không thể tự tay chỉ cho con mấy ngày nay trong lúc rảnh rỗi đã viết ít trận đồ giữ lại mẹ tin với năng lực của con con sẽ lĩnh hội được chúng mẹ ngày mai là mẹ khôi phục lại tu vị rồi đến lúc đó mẹ có thể tự mình dạy con tân trạng cười khổ nói vì sao cách mà mẹ làm cứ như đang bàn giao chuyện hậu sự cho anh vậy được châu cẩm cười, cười. hai mẹ con nói chuyện một hồi tần trạm rời đi chuẩn bị ngày mai l ư ợ n đan châu cẩm b ú t ve thánh thiên hà trong tay và thở dài hồ ly nhỏ ạ sao tạo vẫn luôn cảm thấy lòng mình không yên ổn thế này luôn có cảm giác ngày mai sẽ có chuyện lớn xảy ra nhi chít chít dường như thánh thiên hổ nghe hiểu lời bà cái đầu nhỏ r ù i lên vai châu cẩm liếm liềm bàn tay bà dì. hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi châu cẩm cười khổ nói mẹ ạ chắc chắn con sẽ không để mẹ xảy ra chuyện sau khi rời đi tần trạm bỏ trận đồ vào không gian chứa đồ năm chặt năm đ ồ n ngày hôm sau c h ư â n g sáu trăm bảy m n g ư ờ i t lăm chương tay h chào môn sáu trăm t gật bảy m n g ư ờ i lăm a nhiệm vụ hôm nay của các cậu là bảo vệ phủ dược thần cho thật tốt dù kẻ nào dám can đảm xông vào các cậu đều giết chết cho nhóm người tân môn cũng rất kích động sau khi nhận nhiều ấn nghĩa từ tân môn hôm nay là cơ hội để bọn họ bảo đáp cho muốn chủ ai cũng có suy nghĩ phải cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ này cùng lúc đó bên trong phủ dược thần tương vệ sáng rực rỡ phóng lên tận trời cao sau đó ngưng tụ thành kết giới đại trận được mở ra hôm nay phủ dược thần chỉ cho ra không cho vào rất nhiều đệ tử dược sư hay thậm chí là trưởng lão của phủ dược thần đều bàn tán ý. trận thế lớn thế này không biết hôm nay xảy ra chuyện gì nữa trong khu vực luyện dược của phủ dược thần phủ chủ châu cẩm hứa bắc xuyên âm thuần đều đã có mặt đầy đủ ở vị trí trung tâm sắc mặt tầng trạm vô cùng nghiêm túc từ từ phòng linh hỏa ra điều động đan lỗ mười gốc dược vương tỏa ra mùi thuốc nước mũi liên tục bị anh ném vào lò luyện đêm hôm qua trạm ở trong không gian luyện dược môi phòng luyện chế hết một đêm nhớ kỹ từng quá trình một khương mạch liên đứng bên cạnh cũng không nhịn được gật đầu bà khá hài lòng về tay nghề luyện dược của trạm luyện ném tất cả vương lần linh được cần thiết vào lò luyện đan tầng t ạ m hét lớn một tiếng lò luyện đan tự động đóng lại và hạ xuống sau đó linh khí của tân trạm bộc phát trong nháy mắt linh hỏa bước lên một lò luyện đan bắt đầu không tự chủ được d u n g lên bần bật các loại linh thảo bên trong đều bắt đầu bị hòa tan luyện hóa thành linh khí dạng lỏng dần d u n g hợp dưới áp suất lớn vào đúng lúc này bầu trời cũng bắt đầu biến hóa lúc đầu bầu trời trong xanh không một g ậ n mây bây giờ dần trở nên ưu ám bầu trời trên phủ dược thần trở nên tối tam giữa mấy tầng mây vang lên tiếng sấm nổ chớp lóe xảy ra chuyện gì vậy rất nhiều người, người đ ậ kiếp ở đây sao đây không phải là kiếp nạn của võ giả mà là đăng kiếp có một luyện được sự tóc bạc khuôn mặt bỏ bừng Kích đúng bên trên i kiếp hãi. n Đan luyện Nếu luyện g được đều dọa ư. Tất cả luyện được sự đều bị dọa cho a tăng bầu trời lôi k i ế p như ẩn như hiện l ự c chú ý của tân trạm lại hoàn toàn tập trung lên lò luyện đan đợi đến thời gian thích hợp tân trạm hét lớn một tiếng linh hỏa bùng cháy đến thực hạng ánh lửa vô tận hoàn toàn bao bọc lấy lò luyện đan lò luyện đan càng rung lắc dữ dội sau đó b ù n một tiếng trong nháy mắt lò luyện đan nổ tung đột nhiên có một viên đạn dược tỏa ra ánh sáng vàng trói mắt bay lên lơ lửng giữa không trung đúng đ o ả n cũng vào lúc này đan kiếp chờ đợi đã lâu đánh xuống nhằm thẳng vào viên đạn dược màu vàng tân trạm khẽ quát một tiếng n h ả bật lên đánh một quyền vào đạn kiếp chỉ thấy đan kiếp chạm phải năm đấm của tân trạm trong ch sau đó lại lần lượt xuất hiện tầng lôi kếp i thứ hai tầng lôi kếp i thứ ba tân trạm không ngừng sử dụng thánh nhân chi quyền liên tục đánh nát chín lần lôi kiếp cuối cùng mây đen trên trời l â y chuyển bắt đầu nhanh chóng tiêu tán vượt qua đăng kiếp tân trạm nhẹ nhàng thở ra cách không cầm lấy cựu linh chuyển thân vào tay mẹ tân trạm nhìn về phía châu cẩm sau khi linh đan ra lò và xuất hiện giữa trời đất hiệu lực của thuốc không ngừng bị s ó i mòn cho nên cách tốt nhất là sử dụng ngay châu cẩm cũng không do dự nữa lập tức nuốt đan rược vào bụng châu cẩm ngồi trong sân ngay lập tức k h a n h chân ngồi thiên tân trạm thoảng lui lại đứng im một chỗ cùng đám người kia căng thẳng chú ý đến biến hóa của mẹ mình ngay khi mọi người nín thở tập trung tinh thần cơ thể châu cẩm bắt đầu nhẹ nhàng r u lên bà nhữ mày mồ hôi chảy ra rất nhiều nhưng nhanh chóng bốc hơi trên người châu cẩm tỏa ra một tầng ánh sáng màu hương nhạt toàn thân được bao phủ trong ánh sáng của linh dược hơi thở của bà cũng bắt đầu thay đổi thành công rồi sao lông mày tần chạm nhữ lại đột nhiên anh cảm nhận được hơi thở của mẹ mình không ngừng dâng lên càng lúc càng mạnh từ người bình thường biến thành võ giả tông sư đại tông sư vo tông đại vo tông mấy người khác cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ tỏa ra từ thân thể châu cẩm cũng lộ vẻ vui mừng nhưng mà vào đúng lúc này lại đột nhiên xảy ra bất ngờ đột nhiên châu cẩm run l ờ y bậy để lộ vẻ mặt vô cùng đau đớn、Phụ. bà phun ra một n g ụ m máu đen cơ thể tỏa ra từng làn khói đen như sương mù đúc hơi những làn khói này n g ư n g tụ không tiêu tan như có như không bao phủ trên đỉnh đầu châu cẩm cơ thể châu cẩm lung lay như s ắ p ngã hơi thở cũng bắt đầu trở nên cực kỳ hỗn loạn phù chủ đây là sao vậy sắc mặt tân trạm lập tức thay đối khương mạch liên còn nhanh hơn nhanh chóng lách người đi tới bên cạnh châu cẩm ngón tay đặt trên cổ tay bà sau đó khương mạch liên lập tức kêu đau phải buông tay bà ra chỉ tiếp xúc vài giây ngắn ngủi mà ngón tay của khương mạch liên đã đen kịt lần này phiền phức lớn rồi khương mạch liên nói vẻ mặt vô cùng nặng nề mẹ cậu bị hạ kịch độc đã ngấm vào xương thủy rồi cái gì tất cả mọi người đều giật mình là đám cho má hội võ đạo đến từ thủ đô kia à? hứa bác xuyên nói không bọn họ không có năng lực này đ ế tôi cũng không thể luyện chế loại độc rừng này nó đã ở trong cơ thể của mẹ cậu từ lâu rồi thương mạch liên nói bằng giọng nặng nề mà bình thường loại độc này sẽ không phát tác nhưng chỉ cân mẹ cậu có khả năng khôi phục tu vi chất độc sẽ lập tức bộc phát vô cùng độc c ác và mạnh mẽ chúng ta không thể phát hiện được là thủ đoạn của kẻ thần bí kia À ta không muốn mẹ tôi có bất kỳ cơ hội xoay người trăm phương ngàn kế muốn giết bà lại là người này đến quay phá tân trạm siết chặt năm nấm đến mức phát ra tiếng giang giác anh hận không thể lập tức tìm ra kẻ thần bí kia bắt ả phải chịu cực hình năm ngựa phanh thấy phụ chủ bà có cách nào không tân trạm vô cùng căng thẳng và lo lắng anh vừa mới lục lại tất cả ký ức mà cha để lại nhưng không tìm ra cách giải quyết tình huống này nhìn cơ thể của mẹ càng ngày càng run lên dữ dội lòng t ầ n trạm càng như bi luzót theo lý thuyết thì tất cả thuốc độc đều có thể luyện thuốc giải nhưng bây giờ chúng ta không còn thời gian nữa khương mạch liên nói để tôi tìm hiểu đã nhưng mà khương mạch liên còn chưa nói xong châu cầm lại phun máu thêm lần nữa rồi ngã sấp xuống đất không kịp nữa rồi kẻ này ra tay quá á c độc sắc mặt khương mạch liên thay đổi t ầ n trạm chạy tới ôm lấy châu cầm và hét lớn anh đã phải trải qua bao vất vả mới cứu được mẹ vậy mà bây giờ lại trơ mắt nhìn mẹ mình càng lúc càng suy yếu lại không có cách nào làm được gì dường như châu cẩm nghe được gì bà mở to mắt bàn tay run dày vớt ve gương mặt của tân trạm vợ môi nhẹ nhàng mấp máy như đang muốn nói mẹ đã rất hài lòng rồi không con không đồng ý tân trạm hét lớn nam chặt bàn tay của mẹ không để khi độc a n mòn cơ thể bà không ngừng vận chuyển linh khí qua cho bà có tân trạm gánh b ớ t một phần khỏi độc hơi thở của châu cẩm đã đỡ hơn một chút nhưng chất độc thật sự quá nhiều sức sống của bà vẫn không ngừng biến mất tân trạm lại càng cố gắng thêm một chút nhưng cũng chỉ như hạt cắt trong sa mạc mắt thấy tân trạm như thủ dữ đang bị thương trong lòng mọi người cũng không dễ chịu chút nào vật óc tìm cách có lẽ tôi có cách đấy đột nhiên âm thuần lên tiếng chương 676 chương 676 nói đi tân trạm lập tức nhìn về phía âm thuận có lẽ cách này có tác dụng nhưng nó là tà thuật âm thuận hơi do dự dù là chính hay t à chỉ cần cứu được mẹ tôi là được tân trạm tiến lên giữ chặt lấy âm thuận và gào lên người thân đang chết dần chết mòn trước mặt mình ngay lúc này anh đã không còn quan tâm được nhiều nữa lấy máu đổi độc âm thuận nói chất độc này có một đặc điểm là ăn mòn cơ thể mẹ cậu hơn nữa còn lan rộng ra tôi đã từng gặp một tà trận từ thời thượng cổ trong một cuốn sách cổ xưa dùng để đối phó với những chất độc cùng loại trận pháp này sử dụng máu của người khác để tạo ra một cơ thể giả dẫn độc tố tới cơ thể này âm thuận cũng biết thời gian gấp gáp cho nên nhìn tầng trạm không do dự anh ta vừa nói vừa tới bên cạnh châu cẩm vẽ ấn ký trận pháp lên chỉ cần tinh huyết của một người có độ phù hợp với máu của mẹ anh là được chắc chắn anh phù hợp với điều kiện này nhưng chỉ có tinh huyết của một người thì không đủ trước đây trận pháp đó phải hao tổn máu của chín người mới hoàn thành anh ta vừa nói vừa nhìn về phía khương mạch liên tôi có thể để mọi người trong phủ thần dược tập hợp lại khương mạch liên cũng biết chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ bóng dáng của bà đột nhiên biến mất ngay khi âm thuần vẽ xong trận đồ một luồng khí t à ác lập tức lan l ra rét lạnh thấu xương làm không ít người dùng mình phải lùi lại mấy bước nhỏ máu của anh vào trận pháp này đi âm thuần phân phó t ầ n trạm không có một chút do dự kiểm đồng vạch qua ra t h n g giọt máu tươi chạy ra và rơi vào trận pháp ngay lập tức trận pháp phát ra ánh sáng trói mắt tất cả máu tươi hoàn toàn bốc hơi tạo thành một cột máu như hình người không chế cột máu này đến chỗ mẹ anh đi sau đó ép hết chất độc trong người bà ấy ra âm thuận bảo anh tân trạm gật đầu người máu vô cùng yếu đớt nó chậm rãi đi đến bên cạnh châu cẩm vươn tay kéo đảm mây đen kia qua ngay lập tức tân trạm cảm giác cơ thể vô cùng đau đớn như bị làn khói đen này thiêu đốt toàn thân nóng chảy như rơi vào dòng dung nham đang nóng chảy nhưng anh cần chặt răng kéo hắn làn khói đen ra khỏi người châu cẩm khỏi đen dần dần tan ra hơi thở của châu cẩm cũng dần dần ổn định lại nhưng vẫn chỉ hơi ổn một chút có tác dụng Tất cả đi. m điều này làm cho tất cả mọi người đang luyện chế đan dược cũng phải tạm gác lại mọi chuyện trong tay lại lập tức tập hợp đến phòng họp mà người đến chế hoặc không đến sẽ bị giết chết không cần biết là tội gì chỉ mấy phút sau tất cả mọi người trong phủ dược thần bao gồm cả dư cử nhiên lâm k i n h thiền và lâm tuyết trinh đều bước vào phòng họp khương mạch liên đứng trên đ à i cao sắc mặt nghiêm trọng nhìn lướt qua đám người thưa các vị hôm nay tôi gọi mọi người đến đây là vì cần máu của các vị để cứu người nhưng máu cần phải phù hợp với điều kiện nếu mọi người đồng ý vậy thì từ hôm nay người đó sẽ được phong làm trưởng lao p h ụ dược thần nếu như được làm trưởng lão như vậy có thể thăng lên làm thủ tịch trưởng lão đồng thời cũng được tiếng thâm lây khương mạch liên vừa nói xong toàn bộ đám người có mặt ở hiện trường lập tức sôi trào lên vị trí trưởng lão trong phủ d ư thân là vị trí được rất nhiều luyện được sự mơ ước nó đại diện cho lượng tài nguyên khổng là lần quyền lợi đi kèm mà bây giờ chỉ cần hiến chút máu tươi là đã có thể được thăng lên làm t r ư ở n g lão tất cả mọi người đều động lòng đến cả t r ư ở n g lão cũng vô cùng kích động bây giờ sẽ có người đi kiểm tra máu của mọi người mọi người chỉ cần bỏ chút máu tươi mà thôi thương mạch liên phân phố đảm người lập tức cắt ngón tay âm thuần chạy đến nhỏ thắng máu vào miệng để nếm thử nhưng anh ta không ngừng lắc đầu dường như không hài lòng lắm con gái ạ hy vọng cả hai chúng ta đều được chọn nếu như vậy chúng ta có thể trở thành trường lão Thưởng thụ vinh hoa phủ quỷ dư Quỳnh Nhiên Dư nói. say quỷ mê l âm Kinh thần i ề n cũng gật đ u l i ê tục, tưởng tượng dáng vẻ khi mình trở thành trưởng dáng mình vẻ khi lắc ã đã o con. Rất rồi. thuần tới thuần nhanh, bên cạnh hai mẹ con. Ba không hai Ba âm Âm mẹ đi được l đầu với dư quỳnh nhiên sau đó đi đến trước mặt lâm k i n h thiền lâm k i n h thiên hơi căng thẳng còn âm thuần thì giật mình miễn cưỡng đạt yêu cầu dư quỳnh nhiên và lâm k i n h thiên đều rất vui mừng cuối cùng sau khi âm thuần thử tất cả mọi người chỉ có máu của chị em nhà lâm khánh thiền và lâm tuyết trinh là có thể sử dụng khương mạch liên đổi mọi người đi gọi hai người đến tay mình tôi cần phải nói rõ cho hai cô biết chuyện này khá nguy hiểm tôi không muốn ép các cô cho nên có tham gia hay không là tùy vào ý của các cô khương mạch liên nói phủ chủ có phải nếu tôi cho máu là có thể trở thành trưởng lão không lâm k i n h t h i ê n hỏi là anh dễ cần à? nếu đúng vậy thì tôi không cần chức trưởng lão gì đó đâu chỉ mong có thể giúp anh ấy lâm tiết t r i n h nói khương mạch liên nhìn hai người một chút rồi nhẹ nhàng lắc đầu mặc dù là hai chị em nhưng lại t r ê n h lệch rất nhiều hai người đi theo tôi đi khương mạch liên dẫn theo hai chị em đến khu vực l u y ệ n dược anh dễ nhìn thấy lúc này sắc mặt tân trạm đã trắng bệnh vì liên tục lấy máu lâm tuyết trình để lộ vẻ gấp gáp có chạy tới và thì thầm nói nhỏ lấy máu kiểu gì đây để máu ở đâu lâm k i n h thiên thấy tân trạm thì cũng hơi sững sờ cô ta cũng muốn tiến lên xem rốt cuộc đây là chuyện gì âm thuật nói máu của cô không hoàn toàn phù hợp chờ lát nữa rồi đến sau lâm tuyết trình c ắ t tay máu tươi lập tức rơi vào trận pháp người mẫu kia lập tức lớn thêm mấy lần không ngừng hút xương độc đi áp lực mà tần trạm phải chịu cũng giảm bớt một ít anh dùng khuôn mặt trắng bệnh quay đầu gật gật với lâm tuyết trinh thay cho lời cảm ơn anh rể anh nghỉ ngơi một lát đi để tôi giúp anh lâm tuyết trinh thấy chán t ầ n trạm lấm tấm m a h ộ i đau lòng nói nhưng t ầ n trạm lắc đầu mặc dù trước mắt đã có thể miễn cưỡng bảo vệ tính mạng cho mẹ mình nhưng khoảng cách tiêu chứa hết chất độc còn rất xa anh còn phải tiếp tục chuyển máu máu của hai người không ngừng chảy ra sát mặt t ầ n trạm tráng bệnh như tờ giấy cơ thể bắt đầu run rẩy máu trong cơ thể có hạn dù máu chỉ nhỏ giọt xuống nhưng kể cả tu vi nguyên anh bị mất máu nhiều cũng sẽ chết nhưng mà t ầ n trạm vẫn kiên trì nhìn tóc của t ầ n trạm kia đám người bắt đầu chú ý tới mái tóc đen của tân trạm dẫn dẫn đổi màu nhanh chóng trở nên bạc trắng lâm tuyết trinh cũng giống thế da của cô trở nên khô khốc g i à n u a mái tóc dài đen nhánh xinh đẹp dẫn lầm tấm bạc nhưng lâm tuyết trinh cũng cần răng kiên trì máu không ngừng chạy ra lâm k i n h thiền nhìn thấy cảnh này cơ thể mềm mại bắt đầu run lên và liên tục lắc đầu cô ta đã hối hận mặc dù mình tham lam quyền lợi của t r ư ở n g lão nhưng cô không thể nào chấp nhận cảnh mình nhanh chóng ra đi thậm chí có thể chết vì mất máu quá nhiều đám người tân môn lại không ai đáp ứng đủ điều kiện âm thuần lại lần nữa trở về lắc đầu thở dài chỉ có ba người khó tránh khỏi gặp phải nguy hiểm、oh. lâm k i n h thiên đầu rồi đột nhiên âm thuần để ý thấy lâm k i n h tiền h đã biến mất từ lúc nào không hay cô ta chạy rồi hả am thuần giận dữ đây không phải vào lúc mẩu chốt thì xe bị tuột xích sao anh ta nói muốn đi bắt lâm k i n h tiền h về dừng lại con gái của tôi hối hận rồi nó bảo không muốn lấy máu tân môn các người có quyền có thể thì cũng không thể bắt nạt dân thường như chúng tôi như vậy được dư quỳnh nhiên nhận được tin bên này nên vội vàng chạy tới cũng ít ngăn cản âm thuần chương sáu t r ư ơ chương 677. t r ư ơ nhưng trước đó con gái của bà đã đồng ý chúng tôi đã tốn thời gian nói rõ mọi chuyện bây giờ lại hối hận là sao âm thuần tức giận đến nỗi muốn dập chân cô gái đang ở trong trận pháp cũng là con gái của tôi tôi chỉ có hai đứa con gái một đứa hỗ trợ cậu còn chưa đủ sao cậu cứ phải thấy tôi không còn đời sau mới chịu đúng không dư quỳnh nhiên chống n ạ n h nói chuyện một cách ngang ngược hùng h ồ n bà âm thuần rất tức giận nhưng lại không thể làm gì được anh ta dứt khoát nhảy vào trong trận pháp lấy thân dẫn độc t â n trạng cậu đã bằng lòng tìm cho tôi một thân thể hóa cảnh nếu cậu dám lỡ lời dù có biến thành ma thì ông đây cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu âm thuần không ngừng tiến lại gần đạm khỏi đen cơ thể bị ăn mòn nên liên tục biến dạng từng tiếng kêu la thảm thiết chuyển tới nhưng vẫn cố gắng hút lấy một số khỏi đ ầ u tuyết trinh cô không thể tiếp tục như vậy nữa nếu không cô sẽ chết đó nhìn về cơ thể lâm tuyết trinh không ngừng lung lay tần t r ạ m lên tiếng anh dễ tôi không sao đâu lúc này lâm tuyết trinh đã vô cùng yếu ớt tiếng nói nho nhỏ như tiếng nỉ non nhưng đôi mắt vẫn kiên định như cũ trong lòng tần t r ạ m thở dài một hơi anh giơ tay đánh mất lâm tuyết trinh phủ chủ đây là một đứa bé tốt khương mạch liên đút một viên thuốc cho lâm tuyết trinh sau đó sắp xếp người đưa cô ta về để chăm sóc lúc này hốc mắt tần trạm đã hãm sâu làn da khô héo trông có vẻ rất khủng bố miệng vết thương của anh khô máu từ lâu cho dù anh có d ạ c h thêm nhiều nhát dao nữa cũng không thể có máu chảy ra nhưng anh lại không hề do dự cần chóp lưới để tỉnh táo rồi tiếp tục bổ sung máu cho đám xương máu kia khỏi độc từ cơ thể mẹ trần trạm không ngừng bị hút ra từng chút càng ngày càng nhiều khỏi độc bị hút ra t ầ n trạm nhịn không được h ế t to đi ra cho tôi đồng thời thân thể của âm thuận cũng không thể chống đỡ nổi nữa vỡ vụng ra anh ta liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng để chống đỡ muốn giúp tần trạm lôi kéo đ ạ m khỏi độc r a sau đó anh ta chỉ có thể kêu thảm một tiếng rồi biến thành h ồ n phách chui vào trong cơ thể t ầ n trạm mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều nhịn không nhịn được cảm giác nặng nề trong lòng cũng càng siết chặt n ắ m đấm nhìn cảnh t ầ n trạm và âm thuần liều mạng nhưng bọn họ lại không làm được gì cả cảm giác như vậy thật sự không dễ chịu chút nào con mẹ nó không phải trong đó chỉ là chất độc thôi sao sư phụ xin hãy tha thứ cho tôi vì không nghe lời sư phụ c a n dặn hứa bác xuyên hét lên một tiếng chạy nước mắt cũng nhanh chóng lao vào trật pháp khi nhìn thấy đám sương mù kia dần dần rời khỏi cơ thể mẹ mình tân trạng cũng không chịu được nữa hai mắt tối sầm ngắt xịu không biết đã qua bao lâu tân trạng cũng từ từ mở mắt ra tầm mắt của anh hơi mơ hồ anh nhìn thấy một cô gái đang ngồi bên giường của mình và chăm chú nhìn anh Khuôn mặt lúc này tầm mắt của anh mới dẫn dò hơn t ầ n trạm cảm thấy rất xấu hổ người đang ngồi bên mép giường chính là lâm tuyết trinh sắc mặt lâm tuyết trinh cũng đỏ bừng hơi thở hơi rân rập vừa rồi t ầ n trạm đã ôm cô ta hơn nữa còn ôm chặt và vớt ve xem ra anh rất yêu tô i huyên điều này làm cho lâm tuyết trinh cảm thấy vô cùng khổ sở tôi thật sự xin lỗi tôi chưa tỉnh táo lắm nên không nhận ra cô bây giờ có sao rồi tân trạm vội vàng ho khan một tiếng nhìn mái tóc đen của lâm tuyết trinh đã b ạ c trắng anh cảm thấy rất có lỗi lần này có phải chịu cực khổ rồi tân trạm thành thật nói gương mặt của lâm tuyết trinh đỏ lên không dám nhìn thẳng vào tân trạm chỉ nhỏ giọng nói tôi không sao tôi bị anh đánh n g ấ t xịu cho nên cũng không tổn thương nặng lắm cũng tỉnh lại hơn một ngày rồi tân trạm vừa tỉnh dậy không hỏi thăm tới ai vậy mà lại hỏi thăm mình trước trong lòng lâm tuyết nhi có cảm giác rất ngọt ngào sau đó tần trạm lại hỏi thăm một lượn mới biết được mọi chuyện đã trôi qua ba ngày rồi chất độc trong người chu cẩm đã được anh hút hết ra ngoài bây giờ bà đã không sao rồi mấy người hứa b ắ c xuyên đều trúng độc nhưng cũng không nặng khương mạch liên luyện chế ra thuốc giải độc cũng đã giải được độc dược trong cơ thể bọn họ chỉ là tạm thời bọn họ chưa khôi phục lại tôi h tuy vậy cũng không có ảnh hưởng gì tới tính mạng tóm lại tất cả mọi người đều đang dần phục hồi lại lâm tuyết chính nói vậy thì tốt rồi tần trạm gật đầu nếu như vì chuyện của mình mà hại người khác mất mạng anh cũng sẽ lo lắng không yên bé tuyết trinh có phải em đã quên chuyện gì không tôi rất thấy thảm tôi không hề ổn chút nào lúc này đột nhiên có một giọng nói thảm thiết chuyện ra từ than the tan cham anh rể, ai vừa nói chuyện từ trong cơ thể anh vậy lâm tuyết trinh vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi trận tròn hai mặt là tôi n è em tuyết trinh ổi có ma lâm tuyết trình nhìn thấy một bóng người chu ra từ cơ thể t ầ n trạm thì bị hù dọa tới mức nằm chặt cánh tay t ầ n trạm đừng sợ cậu ta là âm thuật đấy tân trạm an ủi bởi vì lâm tuyết trình ngất xỉu trước cho nên cô ta không biết âm thuần bị thương cơ thể cũng đã nổ tung thật khó khăn khi không có thân thể t â n trạng anh đã bằng lòng tìm cho tôi một thân thể hóa cảnh đó âm thuần nói bằng giọng đáng thương cứ p h ụ thể trên người tôi không được sao tân trạng nói giữa phòng cho thuê và ngôi nhà do cậu mua lại cậu cảm thấy cái nào tốt hơn hả âm t h u ầ n cũng nói một cách hùng hồn mấy người bọn họ đang nói chuyện thi cửa phòng bị mở ra chu cầm đi vào trong tay bà ấy mang theo một hộp cơm đồ ăn trong hộp vẫn còn b ố c hơi nóng tuyết trinh mau ăn chút gì đi cháu vẫn chưa khỏe h ẳ n đâu chu cẩm đi tới thì thấy tần trạm đang ngồi trên giường vẻ mặt của bà ấy lập tức run dậy bà ấy buông hộp cơm xuống một tay đưa ra ôm t ầ n trạm vào ngực mình tần trạm cảm nhận được thân thể của mẹ mình đang run dậy hình như bà ấy còn khóc nữa mẹ à con không sao mẹ không cần lo lắng đầu t ầ n trạm ă n ủi con trai ngoan của mẹ mẹ đã hại con rồi chu cẩm vừa l a u nước mắt vừa nói không phải là do người bí ẩn kêu hại chúng ta đừng để con biết tên ả ta là ai nếu không cho dù tu vi của cô ta cao hơn con thì con cũng sẽ giết chết cô ta tân trạng cắn răng nghiến lợi nói nếu như không phải có chuyện trùng hợp xảy ra lại thêm cả nhóm người bọn họ l i ề u mạng thì có lẽ hôm qua mẹ mình đã qua đời rồi mẹ mẹ đã khỏe chưa tân trạng hỏi chu cẩm cười cười rồi đưa tay vay trên không trùng một chút ngay sau đó một lá b ù a màu vàng xuất hiện nhưng mà động tác của chu cẩm cũng không dừng lại lá b ù a kia nhanh chóng nổi lại thành một phụ trợ sau chu cẩm chỉ về phía âm thuần ngay lập tức có vô số ánh sáng vàng vọt về phía âm thuần như những chú chim nhỏ chúng vờn quanh âm thuận thành một cái lồng vây chặt anh ta bên trong chuyện gì thế này tiền bối tôi là người tốt mà tôi rất vô tội t ầ n trạng anh nhanh nói giúp tôi một câu đi âm thuận vô cùng sợ hãi anh ta đã thử một chút nhưng lồng giam mà chu cẩm tạo ra lại vô cùng cứng rắn từ đầu đến cuối anh ta không thể đánh nát nó thậm chí linh hồn của anh ta cũng không thể thoát khỏi lồng giam rốt cuộc đây là thủ đoạn gì thế này chu cẩm hé miệng cười khẽ rồi vung tay lên ngay sau đó những chú chim nhỏ màu vàng kia lập tức tàn ra sau đó lại biến thành ánh sáng màu vàng chui hết vào trong linh hồn của âm thuận lúc đầu âm thuận giật mình sau đó lộ ra dáng vẻ cực kỳ thoải mái linh hồn của anh ta lập tức lớn mạnh hơn hơi thở còn mạnh mẽ hơn trước nữa trước đó cậu đã l i ề u mình cứu tôi vậy bây giờ tôi sẽ cho cậu một chút tạo hóa nhỏ vậy cảm ơn tiền bối âm thần u vô cùng mừng rỡ rõ ràng anh ta đã cảm được những vật nhỏ kia đã dần dần biến mất bên trong linh hồn của còn linh hồn của mình thì mạnh mẽ hơn trước kia phải biết rằng anh ta đang ở trạng thái linh hồn nên rất khó tu luyện mẹ bây giờ tu vi của mẹ là gì nhìn mẹ mình có thể dễ dàng bày ra p h ụ trận như vậy tân trạm vô cùng vội sướng bây giờ có lẽ là nửa bước hóa cảnh sau này mẹ còn phải dựa vào tu luyện để tăng tu vi lên chu cẩm nói chương 678. t r ư ơ chương 678. t r chạm à bây giờ tình trạng thân thể còn thế nào rồi chu cẩm đi qua năm tay tân trạm và lo lắng hỏi sao mẹ lại không cảm nhận được hơi thở của con vậy nếu như mình khôi phục tu vi mà lại làm hại tần trạm mất hết thực lực chu cẩm có chết cũng không đồng ý bây giờ có lẽ con đang ở cảnh giới đại tông sư tần trạm cảm nhận một chút rồi cười khổ nói chỉ là do bị mất máu quá nhiều cũng có nhiều nguyên nhân làm hơi thở thay đổi chứ thật ra căn cơ của con không sao hết có lẽ không bao lâu nữa con sẽ khôi phục lại thôi chu cẩm đưa một dòng linh khí vào trong cơ thể tân trạm cảm nhận tình huống đúng như lời t â n trạm nói thì bà ấy mới yên tâm lại đứa nhỏ này có thể chất thuần dương nhân phẩm và tính cách cũng không tệ nên mẹ muốn thu con bé làm học trò chu cẩm chỉ vào lâm tuyết nhi cô bé cháu có nguyện ý lệ bác làm sư phụ không chu cẩm hỏi con chào s ư phụ lâm tuyết trinh kích động vì giảm xuống đất mình là đồ đệ của chu cẩm vậy chẳng phải mình sẽ thành sư mội của tân trạm sao chu cẩm cười cười kéo lâm tuyết nhi đứng lên cô gái ngoan con còn hai người sư tỷ nhị sư tỷ là phương h i ể u điệp con là đồ đệ thứ ba của sư phụ phương h i ể u điệp cũng bái sư rồi sao tân trạm hơi ngạc nhiên sau đó lại cảm thấy chuyện này cũng nên như vậy thật ra tu vi của cô gái đó không tầm thường chỉ là bình thường không chịu cố gắng nhiều nhưng có mẹ mình đứng ra quản lý có lẽ cô ta có thể học thành tài mấy ngày tới tân trạm cảm thấy cơ thể mình dân bình thường lại nên bắt đầu vận chuyển công pháp muốn khôi phục tu vi chỉ là quá trình này diễn ra chậm hơn rất nhiều so với anh n g một tuần trôi qua tân trạm cũng chỉ khôi phục đến cảnh giới võ tổng tam phẩm anh rể mẹ và chị gái của tôi xảy ra chuyện rồi vào một đêm khuya tân trạm đang tu luyện trong phòng thì đột nhiên lâm tuyết trinh hốt hoảng x ô n g vào xảy ra chuyện gì vậy tân trạm hỏi buổi chiều mẹ và chị gái tôi có ra ngoài nhưng tới bây giờ vẫn chưa trở lại lúc đầu tôi hơi lo lắng kết quả vừa rồi có một tin tức được gửi tới lâm tuyết trinh vội vàng đưa tin nhắn trong điện thoại cho tân trạm xem b á t g ó c còn nợ tiền không trả tân trạm nhữ mày mẹ và chị gái cô thường xuyên đắc tội với người khác sao chắc là không đâu vẻ mặt lâm tuyết trinh buồn b ự c họ nói tôi chỉ được mang tối đa một người nếu không sẽ giết người chính vì vậy tôi đã nghĩ đến anh đầu tiên anh rể y ạ mặc dù mẹ và chị gái của tôi đối xử không tốt với anh nhưng dù sao họ cũng là người thân của tôi lâm tuyết trinh khóc lóc nói cô đừng lo lắng tôi đi cùng với cô tân trạm vội vàng ă n ủi mặc dù anh không có chút cái nhìn tốt đẹp nào đối với hai người kia nhưng dù sao bọn họ cũng có quan hệ với lâm tuyết trinh mà bây giờ anh cũng đã khôi phục tu vi võ tông nếu như đối phó với mấy kẻ tầm thường tất nhiên không có vấn đề gì chỉ là anh vẫn luôn có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy hai người đi theo địa chỉ được thông báo chạy tới một ngôi biệt thự bỏ hoang ở vùng ngoại ô lúc này cũng đã khuya trời vừa tối lại không trắng ngôi biệt thự bị bỏ này càng lộ ra tối tăm đáng sợ cô chở tôi ở bên ngoài tân trạm n h ũ n mày càng ngày cảm giác lo lắng không yên càng rõ ràng anh chuẩn bị một mình vào đó xem sao anh dễ tôi sợ quả lâm tuyết trinh lo lắng ôm chặt cánh tay của anh tân trạm do dự một hồi nếu bỏ lâm tuyết trinh ở đây thì mình cũng không yên lòng cho nên cuối cùng anh vẫn nên dẫn cô ta theo thì hơn hai người mở cửa lớn ra đi sâu vào bên trong biệt thự sau đó tần trạm phát hiện ra hai người phụ nữ đang bị trói trên đất ở trong sân bên cạnh họ lại không có ai cả thôi chết rồi đột nhiên tân trạm âm thầm cảm thấy không may anh sải chân bước nhanh về phía hai người kia hai người này đúng là dư quỳnh nhiên và lâm k i n h t h i ê n đặt tay lên chóp mũi vẫn còn hơi thở nên bọn họ chỉ hôn mê đột nhiên tân trạm đưa tay kéo mạnh hai người họ lên sau đó ném ra phi kiếm của diệp thành rồi kéo hai người đi động tác này vô cùng nhanh chóng dường như chỉ trong nháy mắt là đã hoàn thành anh dể chuyện này là sao vậy lâm tuyết trinh cảm thấy khó hiểu chúng ta trúng k ê rồi từ đầu đến cuối không có cho vay nặng lãi gì cả sắc mặt t ầ n trạm rất tối tăm anh liếc nhìn một phía ra đây t ầ n trạm hét lớn một tiếng căn biệt thự vẫn vô cùng yên tĩnh không có bất kỳ người nào đáp lại bỗng nhiên tân trạm bộc phát sau đó phóng linh khí về một phương hướng phức phức phức linh khí chuyển động hai vòng trên không trung ba thân thể từ trên nóc nhà rơi xuống cơ thể chảy ra máu tươi lâm tuyết trinh lập tức sợ hai thét lên đi mau tân trạm lôi kéo lâm tuyết trinh chuẩn bị đi ra theo đường cũ mà đúng lúc này ha ha ha tân trạng ạ bây giờ mày muốn đi cũng quá m u ộ n rồi đột nhiên cánh cửa trước mặt tần trạm mở ra có mấy người áo đen đi vào hơi thở từng người đều vô cùng mạnh mẽ tu vi của bọn họ đều đạt đến đại võ tông bọn mày biết tao h ạ xem ra ván cờ đêm nay được bày ra cho tạm à? tân trạng lạnh lùng n h ì n trăm trăm người kia tân trạng mày giết nhiều người của bọn tao như vậy đêm nay chính là ngày mày phải chuộc tội một người áo đen cầm đầu đám người cười lạnh nói thật xin lỗi tao chưa từng giết người chỉ giết súc vật xin hỏi các người là bầy súc vật nào vậy tân trạm nói thật to gan sắp chết tới nơi rồi còn miệng lưới bén nhọn như vậy hội p h a m thiên dốc hết sức lực cũng phải giết chết mày một người mặc áo đen k h á t tức giận nói thì ra là hội p h a m thiên không thể không nói là các người phiền quá tân trạm nói hay là để tao nói với hội trưởng của bọn mày bọn mày nên đổi tên thành hội phiền phức đi ha ha ha tân trạm bọn tao không g i à n h tranh chấp miệng lưới với mày một người áo đen cầm đầu nói hôm nay năm vị phó hội trưởng của hội p h a m thiên bọn tao cùng xuất hiện chắc chắn phải xóa bỏ linh hồn của mày cướp luôn thân thể của mày nếu như bây giờ mày chịu đầu hàng có lẽ sẽ ít đau khổ một chút chỉ với mấy tên tép dịu như bọn mày mà muốn giết tạo sao t ầ n trạm vô cùng k i n h thường nếu vào lúc mày hoàn toàn bình thường chắc chắn bọn tao không phải là đối thủ của mày nhưng mày đã bị thương nặng cũng đừng rằng chống đỡ làm gì người áo đen nói đôi mắt t ầ n trạm hơi co rụt việc mình bị thương chỉ có một số ít người biết trong phụ dược thần có kẻ phản bội rồi phó hội trưởng phản nhịt đừng nhiều lời với thằng nhóc này nữa ông đây sẽ chăm sóc cậu ta trước chỉ là sau khi giết chết cậu ta có thể cho tôi sung sướng một hồi với cô gái có thể chất thuần dương kia không một tên áo đen mập mạ bước ra vừa cười vừa nói được thôi tử hội trưởng mày đi thử thực lực cậu ta một chút đi phạm nhị gật đầu nói phạm tử tiến lên b ộ c phát toàn bộ khí thế đại võ tông của mình từ đầu tới cuối ánh mắt của ông ta đều rơi trên người lâm tuyết t r ì n h không hề che giấu vẻ tham lam lâm tuyết trình run dậy trốn ra sau l ư n g tân trạm tân trạm vô vô bá vai an ủi cô ta đừng sợ tôi giết thắng đỏ cho cô xem hừ một tên tàn ê n t phế còn dám ở đó kêu gạo phạm tử hừ lạnh nói gã rút một thanh đạo dài vẻ mặt lạnh leo tấn công về phía tân trạm chết đi cho tao phan tứ gầm thét ra tiếng cho dù tao bị thương thì vẫn có thể g i ế t mày như g i ế t gà tân trạm cười lạnh nói đột nhiên thân hình anh c h ỉ còn lại một cái bóng kiếm thanh đồng buộc phát khí thế mạnh mẽ xé rách không khí ánh sáng rực rỡ trói mắt lóe lên rồi biến mất vụ đột nhiên tân trạm xuất hiện sau l ư n g phạt tử hai tay phan tứ giơ thanh đao lên rồi đứng yên tại chỗ hai mắt t r ợ n n g ư ợ c lên một giây sau gã phát ra tiếng ô ô ô thanh đạo rời xuống mặt đất hai tay gã che lấy của mình sau đó thân thể gã từ từ ngã phịch xuống đất trong nháy mắt toàn bộ thân hình lập tức bị chia năm xẻ bảy máu me thấm ướt mặt đất toàn trường rung động không thôi phạm tử mấy người phó hội trưởng khác vô cùng sợ hãi phạm tử là một trong những nhân vật đứng đầu của hội phạt t i ê n cũng là người có tu vi cao thứ tự trong số họ nhưng bây giờ lại bị tân trạm làm t h i ệ n chỉ với một chiêu sao điều này làm ánh mắt họ nhìn về phía tân trạm càng lộ ra vẻ hoảng sợ không thôi chương 679. t r ư ơ c h n ư ơ n g 679. c h ẳ n g lẽ tình báo sai lầm từ đầu đến cuối tân trạm không sao cả tân trạm lắng lặng đứng im cảm thấy toàn bộ máu tươi trong thân thể đều đang sôi trào anh mạnh mẽ ép mình nuốt ngược một n g ụ m mau xuống lấy tu vi bây giờ mà sử dụng trạm thứ tám trong chu thiên thập tam trạm vẫn hơi miết cưỡng nhưng anh bắt buộc phải làm vậy bọn mày còn ai muốn thử không tân trạm dựng thăng kiểm thanh đồng mũi kiếm chỉ thắng ra sắc mặt mấy người trong hội p h ả n thiên đều thay đổi bọn họ rối rít lui lại tân trạm chém ngang một nhát làm bọn họ sợ vỡ mật không ai muốn trở thành phận tứ thứ hai nếu không muốn chết thì cút hết cho tao tần chặt quát tất cả mọi người đều sợ hãi có ý muốn bỏ chạy đừng rối loạn cậu ta chỉ là nó mạnh hết đà mà thôi phạn nhị nhìn chằm chằm vào tân trạm đột nhiên hét lớn mấy người còn lại đều kinh ngạc nhìn về phía p h ạ m nhị nếu như cậu ta thật sự không bị thương chúng ta đã chết từ lâu rồi cậu ta còn phải uy hiếp chúng ta sao p h ạ m nhị nói đám người cảm thấy hơi xấu hổ lời này của p h ạ m nhị đã chọc thẳng vào tim đen của bọn họ cứ như khi đứng trước t ầ n trạm không bị thương bọn họ chỉ yếu ớt và vô dụng như đống tụi m ụ nhưng sự thật lại chính là như thế nếu t ầ n trạm còn đủ mạnh mẽ vậy sao anh có thể để bọn họ còn sống được khi thể của đám người lại bắt đầu tăng lên t ầ n trạm thở dài đúng là bọn khốn này không dễ lựa dù sao cổ ý phô trương thanh thế cũng không phải kể lâu dài lớn chúng ta vây quanh mà không giết từ từ tiêu hao thể lực của cậu ta phạn nhị tươi cười tối tăm và đầy vẻ nguy hiểm độc ác gã móc ra một thứ hình cầu đen xì bên trong mịt mù khỏi đen đồng thời phát ra từng tiếng rên la thảm thiết mấy người khác cũng lấy ra bảo vật của riêng mình ngay sau đó mấy con ác quỷ gào thét tấn công về phía tân trạm tân trạm vung kiếm chém l i ế t nhưng ngay lập tức lại có ác quỷ đột kích đột nhiên linh khí của tân trạm bị đứt đoạn bước chân anh hơi lảo đảo mấy tên phó hội trưởng nhìn thấy vậy đôi mắt lập tức l o a sáng đúng là tân trạm chỉ đang cố chống đỡ cùng tiến lên đi mấy người k i a áp sát về phía tân trạm đi thôi tân trạm cảm giác càng ngày càng không ổn kéo tay lâm k i ế t trinh giảm lên kiểm thanh đồng nhanh chóng bỏ chạy xung quanh đã bị bọn tao bày c h ặ n rồi để xem mày có thể chạy đi đâu p h ạ n nhị gào thét tân trạm ôm lấy lâm k i ế t trinh cố gắng bay thật nhanh nhưng mà phía trước đều bao phủ bởi sương đen xung quanh càng ngày càng tối tam rất cuộc không còn nhìn thấy gì nữa gờ giờ à o trong màn đêm đột nhiên có một đôi mắt đỏ tươi phát sáng lên một bóng ma g ơ đôi móng luốt sắc bén ra tấn công về phía sau lưng t â n trạm t â n trạm đã sớm có đề phòng kiểm thanh đồng l o ạ lên bóng ma kia hết thăng thiết hóa thành một làn khỏi đen nhưng khỏi đen dập dần một chút rồi nhanh chóng hoàn vào màn xương đen hình như trận pháp này rất giống trận pháp lớn trong hội võ đạo ở thủ đô ông thuần nói lúc nào hội phạm thiên này nào cũng dính đến ác quỷ sát chết đúng là làm người ta buồn nôn t â n trạm gật đầu nói cho tôi ra ngoài đi tôi có thể cảm nhận được mở vàng t h a o lẫn lộn này trong xương đen cậu nhớ cẩn thận đấy tân trạm gật gật đầu ông t h ầ n chui ra khỏi cơ thể tân trạm hóa thành một luồng khỏi đen nhập vào bên trong trận pháp tân trạm dặn dò một tiếng thay đổi phương hướng lại lần nữa lao nhanh ra ngoài trong quá trình đó những bóng ma không ngừng t r u i ra còn có đệ tử của hội phản thiên đánh lên đều bị anh c h é m chết trong một nhát nhưng càng ngày chân mày tân trạm càng nhịu chặt không lâu sau đó tân trạm bay lướt qua mặt đất sát chết của đám người áo đen liên tục tăng lên toàn bộ đều mất mạng trong một triều kiếm đám người đến đánh giết tân trạm không chỉ có phó hội trưởng của hội phản thiên mà còn có rất nhiều đàn em cấp dưới tất cả đều bị âm thuận đang che giấu thân hình trong xương đen giết chết nhưng mà điều làm tân trạm cảm thấy buồn phiền là anh đã dạo qua một vòng trong căn nhà cổ này rồi vậy mà không tìm thấy chỗ thủng nào trong trận pháp phú ma nếu như tôi sử dụng viêm ma thể thì có thể phá vỡ vòng vây chạy thoát ra ngoài không tân trắng hỏi anh muốn sử dụng lại thủ đoạn trước đó đã dùng với hội võ đao không thể được phú ma nói mặc dù trận pháp này trông khá giống trận pháp lúc trước nhưng mà trận pháp kia chủ yếu là để vây khốn người ta lại còn trận pháp này thì dùng để giết người mà trận pháp này còn nhỏ hơn nhiều trận pháp càng nhỏ thì càng cô động rất khó tìm ra lỗ hổng đương nhiên nếu cậu học được thuật trận pháp của mẹ cậu thì có lẽ sẽ phá g i ả i được mẹ cậu là một t i ê n tài trong phương diện bảy trận đấy p h u ma cảm khái tân t r ạ m cũng thở hắt ra xem ra sau này khi trở về phải học ít trận pháp của mẹ cho tốt mới được ha ha ha tao bắt được mày rồi nhưng vào ngay lúc này xương đen sôi t r à o hai người phó hội trưởng của hội phạm thiên đi ra trong tay mỗi người đều cầm trong tay món bảo vật của mình thả ra vô số ác quỷ sai chúng nào về phía tân t r ạ n đi mau tân t r ạ n không muốn lằng nhằng với bọn chúng quay đầu bay đi đừng tưởng chỉ có mình m ậ y mới bay được hai tên phó hội trưởng kia hét lớn cơ thể hòa vào x ư ơ n g đen lơ lửng bay lên đáng chết tấn trạm thầm màn một tiếng từ khoảnh khắc đó ưu thế lớn nhất của tân trạm cũng bị mất ba người bay nhanh một trước hai sau nhưng đột nhiên tân trạm ngừng lai chu thiên thập tam trạm trạm thứ bảy tân trạm hét lớn một tiếng kiếm thanh đồng lấp lái ảnh ảnh khí thế vô cùng mạnh mẽ hai tên phó hội trưởng kia giật mình lần lượt tránh đi nhưng mà bỗng nhiên tân trạm thu kiểm q a y người tăng tốc chạy trốn đáng chết cái tên này dám dỡn mặt với chúng ta hai người kia vừa sợ vừa giận lại tiếp tục đuổi theo t ầ n trạm lại lần nữa quay đầu sử dụng thánh nhân chi quyền một lần nữa hai người kia lại né tránh nhưng vẫn là chiêu giả t h a n g danh này quá gian trả rồi chúng ta chia ra bao vây từ hai phía đi phạn thất h ừ nhẹ sau đó chia ra gã và phạn ngũ bọc trái bọc phải biến mất trong làn sương đen lần này t ầ n trạm đã bị rơi vào tình huống vô cùng khó khăn anh đang suy nghĩ xem phải giả bộ như thế nào chỉ có một người né tránh nhưng đổi lại người kia đang rút dần khoảng cách nếu cứ như vậy thì chạy đi không phải là cách hay rất có thể sẽ đụng phải người khác vậy thì càng phiền phức đột nhiên tân trạm dừng bước lại một lần nữa nhảy lên hai tay dơ kiểm lại nữa à p h ạ n ngũ vô cùng tức giận suốt đoạn đường này bọn họ đã bị tần trạm dỡn mặt nhiều lần lần nào cũng đều là chiêu giả bọn họ còn phải hoảng hốt t r á n h né máu nóng dâng lên n g ậ p đầu tao không tin lần này mày ra chiêu thật p h ạ n ngũ nổi giận dứt khoát không tránh nữa c ầ m thấy thanh thương và xông thẳng về phía trước p h ạ n thất lại lập tức tránh ra nhất kiếm này là chiêu thật mắt thấy ánh sáng trên kiếm thanh đồng của tân trạm càng lúc càng trói mắt khí thế mạnh mẽ đáng sợ không ngừng dâng lên p h ạ n thất hét lớn nhưng đã m u ộ n tân trạm chém xuống trên thân kiểm thanh đồng bùng phát ra một trăm kiểm khí tựa như một con rồng điên cuồng phóng về phía phản ngũ sắc mặt phản ngũ lập tức thay đổi gã năng thương lên đỉnh c ả n lại kiểm khi hình r ồ n g gào thét đầu tiên vang lên những tiếng ầm ầm phá vỡ khi thể hóa cảnh sau đó đập thẳng vào ngực phản ngũ á phản ngũ phát ra tiếng hét thảm thiết lồng ngực gã xuất hiện một lỗ thủng gã ngã xuống đất tân trạm thở hổn hển máu tươi dâng lên cuống họng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi mà ngay lúc này phản thất năm lấy cơ hội kiềm dài như rắn độc đâm về phía tân trạm anh dễ cẩn thật lâm tuyết trinh bổ nhỏ qua không chút do dự ôm lấy tân trạm từ sau lưng dưới ánh mắt sợ hãi của tân trạm cơ thể mềm mại của lâm tuyết trinh run lên kiểm của phạn ngũ xuyên qua thân thể cô ta cô ta gục ngã trên người anh máu nóng bắn ra tung tóe thậm chí còn văng lên mặt tân trạm mẹ kiếp con điểm này phạn thất vô cùng tức giận rút kiếm ra nếu như không có lâm tuyết trinh ngăn cản tân trạm không chết cũng sẽ bị thương nặng mày phải chết hai mắt tân trạm lập tức đỏ lên anh đã không bảo vệ được lâm tuyết trinh ngược lại còn để đối phương chết đi vì bảo vệ mình bàn tay anh bắt trên không trung mười hai viên ngọc tà hồn lập tức xuất hiện trong tay anh chương sáu trăm tám mươi chương sáu trăm tám mươi mười hai viên ngọc là hồn tỏa ra hơi thở lạnh lẽo bị tần trạm bóp thành m ả n h vụn ngay lập tức mười hai tà hồn lợ lửng giữa không trung tần trạm nhắc kiệm thanh đồng lên chém về phía phản thất như phát điên mà mười hai tà hồn kia cũng đến gần đột n g ộ t ôm chặt lấy phản thất trên thân càng tỏa ra ánh sáng trói mắt mày muốn dùng mạng đối mạng sao phản thất sợ hãi không thôi dưới sự bao vây của tà hồn gã cảm nhận được một luồng khí thế kinh khủng sắc bùng nổ nếu như bên cạnh mình chỉ có tà hồn mình hoàn toàn có thể tiêu diệt toàn bộ trước khi chúng nổ tung nhưng lúc này tân trạm đang điên cuồng chém lấy chém để từ đầu đến cuối gã không thể nào ngừng tay được nhưng tân trạm đang ở ngay cạnh gã một khi chúng nổ tung chẳng lẽ tân trạm không sợ chết sao mấy giây sau thân hình tà hồn đã tỏa sáng tới cực hạn tên điền này phạn thất phát ra tiếng g ầ m lớn bùm mười hai tà hồn cùng nhau phát nổ áp lực khổng lồ điên cuồng tỏa ra xung quanh mà phạn thất nằm ở khu vực trung tâm gã chỉ kịp hết thảm một tiếng cơ thể hóa thành cho bụi thân là người của hội phạt tiên gã dùng cả đời để luyện chế ra tà hồn không ngờ cuối cùng lại chết trong tay tà hồn t ầ n trạm cũng phun ra mấy mụ máu m trong nháy mắt trở nên để hoài đầu góc đều t r ò n váng đôi mắt gần như không thể mở ra nổi nhưng anh cần đầu lưỡi ép mình phải tỉnh táo lui lại vào trong anh ôm lâm tuyết trinh vào ngực ngăn cản áp áp lực xung quanh sau đó lảo đảo chạy đi p h ạ n ngũ p h ạ n thất đều chết rồi bên trong làn xương đen p h ạ n nhị nhìn thấy hai lệnh bài màu đen nhanh chóng nước vỡ sắc mặt dần thay đổi hội phản thiên đã huy động hơn nửa thành viên chủ lực đến đuổi rét một kẻ bị thương nặng như tân、Chạm. vậy mà liên tục hào bình tổn t ư ở n g đó là hai phó hội t r ư ở n g đó không thể chậm trễ thêm nữa tháng danh này rất có bản lĩnh lại nhiều thủ đoạn chúng ta cần phải hành động nhanh chóng như chấp p h ạ n lục hừ lạnh ý của mày là gì phạm nhị hỏi hoàn toàn mở trận phát ra p h ạ n lục nói một cách vô tình trong lòng p h ạ n nhị run lên nếu làm như vậy ngoại trừ mấy người trong trận như chúng ta những thành viên khác của hội phản thiên đều sẽ chết vì lấy được một thân thể hoàn mỹ cũng vì kế hoạch lớn của hội phan thiên chắc hẳn tất cả bọn họ sẽ cảm thấy vinh quang khi được hiến thân phan lục để lộ khuôn mặt điên cuồng mở trận đôi mắt phạn nhi lấp lóe một lát rốt cuộc cũng đưa ra quyết định ngay lập tức bên trong trận pháp liên tục vang lên tiếng quỷ khóc s ó i chu trong chớp mắt đã có vô số thành viên chết thảm biến thành quỷ hồn hòa vào trong trận pháp xương đen quanh trận càng trở nên nồng đậm anh dậy ạ có phải tôi sắp chết rồi không trong góc nào đó của căn nhà lâm tuyết trinh yếu ớt nằm trong ngực tân trạng sắc mặt của cô ta vô cùng tái nhận trước ngực có một vết thương khổng lồ làm người ta cảm thấy giật mình máu tươi liên tục chảy ra ướt đầm quần áo cô ta tuyết trình cô sẽ không chết đâu tôi sẽ không để cô chết đâu đôi mắt tần chạm đỏ lên anh không ngừng truyền linh khí vào cơ thể lâm tuyết trinh ban đầu anh tưởng lâm tuyết trinh đã chết sau đó lại phát hiện nhát kiếm của phạm thất không đâm trúng chỗ hiểm của lâm tuyết trinh nhưng dù vậy nếu không kịp thời chữa trị lâm tuyết trinh vẫn sẽ chết mà bây giờ anh lại không có cơ hội để có ta được chữa trị không biết vì sao mà xung quanh càng lúc càng nhiều ác quỷ tân trạm không tìm được bất kỳ cơ hội để luyện dược chứ đừng nói chi đến việc rời khỏi trận pháp này anh dậy à? để tôi chạm vào mặt anh một chút đi lâm tuyết trinh n h u miệng cười run dậy nâng tay lên sau đó hài lòng nhắm mắt lại hơi thở càng lúc càng yếu ớt hai mắt tần trạm đỏ bừng bàn tay siết chặt thành n ắ m đấm hội phan thiên tân trạm này thì sẽ tiêu diệt toàn bộ các người nhưng mà bây giờ vấn đề là mình phải làm sao mới có thể thoát khỏi kiếp nạn này đã ô m lấy lâm t u y ế t trinh đã hôn mê tân trạm nhìn xung quanh rồi đi về một phương hướng tìm thấy mày rồi sau lưng tân trạm đột n h i ê n vang lên một giọng nói đầy vẻ hưng phấn tân trạm không quay đầu lại dùng hết chút sức lực cuối cùng tăng tốc bỏ chạy bây giờ anh đã sức cùng đ ư c kiệt không còn sức để đánh nhau nữa ha, ha ha thì ra mày thật sự bị thương nặng rồi đến cả tốc độ chạy trốn cũng trở nên chậm đi phía sau vang lên tiếng cười to càn dỡ của phản lục cơ thể tân trạm lảo đảo sau khi chạy qua một hành lang chất hẹp bóng dáng anh nhanh chóng biến mất chạy đi đâu rồi phản lục nhữ mày đánh giá xung quanh nhưng không nhìn thấy bóng dáng của tân trạm nữa cứ như vậy mà biến mất không còn tung tích thân thể bị thương nặng có lẽ vẫn chưa chạy xa chắc hẳn ra tròn gì r ồ i phản lục lẩm bẩm không ngừng ra tay quét bay những thứ t r ư ớ n g mắt xung quanh sau đó phản lục nhanh chóng đi tới một sân riêng biệt đã phủ dậy nhiều lớp đùi tân trạm tao biết mày trong đó đừng trốn nữa phan lục đi vào cười lạnh nói bốn bể vẫn yên tĩnh không có ai đáp lại phan lục đạp cửa vào trong bên trong phòng chỉ có một ít đồ dùng trong nhà cũ nát phủ kín mạng đ g h ệ phan lục dứt khoát bùng nổ kinh khí đánh nát tất cả những món đồ cũ kỹ đã lục soát toàn bộ nơi này rồi chẳng lẽ tầng trạm thật sự đã chạy trốn sao phan lục cảm thấy quả khó tin g ã cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa ngay lập tức có một món đồ đầy bụi đã hấp dẫn sự chú ý của p h a n lục đây là phản lục đi qua nhặt món đồ lớn chừng một bàn tay kia qua vớt nhẹ một cái vật này bóng loáng ngự mà là một miếng ngọc quyết vật này có vẻ hơi cổ quái là đã có sắn trong nhà cổ hay là do tháng danh k i a để lại đây p h ạ n lục hơi nghi ngờ không s ẻ o thứ mà p h ạ n lục đang cầm chính là bí cảnh luyện được mà tân trạm cướp được từ nhà họ trịnh đây chính là thủ đoạn cuối cùng của tân trạm lợi dụng bí cảnh để che giấu mình và lâm tuyết trinh lúc này bên trong bí cảnh tân trạm cố gắng n í n thở cẩn thận cảm nhận thế giới bên ngoài ngay khi p h ạ n lục cầm lấy ngọc quyết nhịp tim tân trạm đã đập nhanh đến cực hạn nếu như bị phản lục phát hiện ra bí mật của ngọc quyết mình sẽ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm một lần nữa mà mình càng khó có thể bảo vệ an toàn cho lâm t u ế t trinh phạm lục mày tìm được t ầ n t r ạ n g chưa đúng lúc này phan nhị chạy ngang qua lúc đầu đã tìm được nhưng giờ mất dấu rồi phạm lục lặc đầu nói đây là gì phạm nhị phát hiện ngọc quyết trong tay đội phương ha ha đáo vật mà vài hôm trước tạo vừa mua được đó mà phạm lục thu ngọc quyết về cười nhạt nói gã không muốn chia sẻ đồ tốt với người khác phạm lục đưa ngọc quyết đây tao xem thử p h ạ n nhị như mày nói để làm gì mày muốn cướp à phạm lục lạnh lùng nói tao nghi ngờ thứ này có liên quan đến t ầ n trạm phạm nhị hít mắt tiến lên muốn cướp lấy t h ố i quá cút xa chút hộ tạo ngay khi hai người đang lôi lôi kéo kéo tân trạm đọc thầm một tiếng một luồng thần thức nhỏ đến mức khó thấy bay ra bùm một tiếng nổ thật lớn đột nhiên vang lên ở nơi cách đó không xa đúng lúc này mấy lá bùa mà trước đó t â n trạm đã cất giấu nổ tung là tân trạm trong n y mắt hai người lập tức dừng tay nhanh chóng chạy về hướng kia tao đã bảo với mày rồi thứ này không liên quan gì đến tân trạm cả p h ạ n lục hư lệnh cẩn thận cất giấu ngọc quyết thật kỹ nhưng hai người tìm kiếm một hồi lại không tìm thấy ai toàn bộ tòa nhà đều bị lật tung lên nhưng như vậy vẫn không hề tìm thấy tung tích tân t r ạ n g tân t r ạ n g đang bị thương nặng chẳng lẽ biến thành người vô hình rồi nhưng cho dù là thuật t h n thân cũng sẽ bị trận pháp này tìm ra nhị hội trưởng không xong rồi có người truyền tin tức từ ngoài trận nhìn thấy có bóng đen chạy ra lúc này phạm tam chạy tới đ ồ i rồi nói chương 681. t r ư ơ chương 681. chúng ta đã bày một trận pháp lớn rồi sao có thể có người trốn ra ngoài được phạm nhị giật mình không thôi là bỏ chạy trong trạng thái linh hồn dường như đối phương nghiên cứu rất kỹ về trận pháp của chúng ta cuối cùng tìm ra lỗ hổng phạm Tam nhị ó i c ẳ n tần trạm tự nổ thân thể mình sao? Mấy người cảm thấy vô cùng nghi ngờ, khó hiểu. Nếu như sức cùng lực hiện, tần trạm muốn giữ mạng sống của mình, cũng không phải không có khả năng này. Không thể trần, trần nữa, nếu không phủ dược thần và ban an ninh đổi tới, không một ai trong chúng ta trốn n g giữ lẽ lực trạm tự thể thấy kiệt, trạm thể trở tới, một Phạm Mấy cảm đổi khó hiểu. phải khả phụ h đâu. sao? sức của ai ta dược có được vô và tức đến mức đập vỡ một mặt tường ngọc lần này bọn họ đốc toàn bộ lực lượng tiêu hao các loại bảo vật bị chết và tổn thương nghiêm trọng thể mà không thu hoạch được gì chẳng lẽ mạng sống của tên trần trạm này thật sự rất ghê gớm sao một đoàn người vội thu hồi trợ pháp vội vàng rời khỏi đây trong không gian luyện được của ngọc quyết t ầ n trạm nuốt lấy một lượng lớn linh dược không ngừng hồi phục vết thương nhưng vết thương trên người cũng không khá lên được bao nhiêu t ầ n trạm bắt đầu liên tục luyện dược dù sao cũng không phải để chữa cho mình trạng thái của lâm tuyết trinh quá kém t ầ n trạm muốn giữ mạng cho cô ta trước luyện xong mấy lò đan dược t ầ n trạm đút cho lâm tuyết trinh uống mặc dù lâm tuyết trinh vẫn còn hôn mê nhưng hơi thở đã ổn định lại không còn lo lắng đến tính mạng nữa tân trạm nhẹ nhàng thở ra khỏe miệng lại tràn ra máu tươi cũng không quan tâm anh cười khổ một tiếng vết thương càng thêm nghiêm trọng lần này đúng là t h ẳ n rồi cũng không biết âm vận có thoát thân được không nhưng mà tên nhóc đó rất nhạy bén nếu không cũng không sống được tới bây giờ tầng trạm lặng lẽ mở thần thức quan sát bốn phía phát hiện lúc này phạn lục đang ngồi trên máy bay xem ra là đang định chạy trốn tạm thời không có gì nguy hiểm tầng trạm thu thần thức lại ổn định tâm trí yên tâm khôi phục tu vi lúc đầu tu vị của tầng trạm vốn đã khôi phục đến đại võ tông nhưng lần này liên tục bị thương nên đã rớt xuống võ tông mà không biết khi nào phạn lục sẽ phát hiện ra bí mật của ngọc quyết cho nên tầng t ạ m không dám chậm trễ thêm chút nào không gian bên trong ngọc quyết không phân biệt ngày và đêm chờ tu luyện được mấy chu thiên t ầ n trạm lại mở to mắt ra một lần nữa sử dụng thần thức quan sát xung quanh anh phát hiện ngọc quyết đang nằm trong một phòng ngủ phong cách gian phòng cổ kính được trang trí tỉ mỉ nhưng trong không khí lại ngập tràn không khí ác liệt trông có vẻ đáng sợ giống như nhà ma đây không phải tổng bộ của hội p h ạ m thiên chứ trong lòng t ầ n trạm hơi đ ộ n g trước đây hội p h ạ m thiên là tông môn của việt nam nhưng vì sử dụng tà thuật hại đến người khác nên bị việt nam trục xuất lúc ấy ban an ninh đã từng tìm kiếm tung tích của hội phạn thiên định nổ cỏ tận gốc nhưng mà đám người hội phạn thiên thoát thần phát hiện nhiều lần tránh được sự truy nã của ban an ninh về sau đưa luôn cả tổng bộ biến mất đây cũng là nguyên nhân quan trọng làm t ầ n t r ạ n g khó tiêu diệt toàn bộ hội phạt thiên nhưng bây giờ cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh và trạng thái của hội phạt thiên không chừng lần này mình sẽ thật sự xâm nhập được vào hội phạt thiên anh rể! tôi đang ở đâu đây đến thiên đường rồi sao ngay vào lúc này lâm tuyết trinh nhẹ nhàng thì thầm cô ta đã dần dần mở mắt ra cô ta nhìn thấy xung quanh mình toàn là sương ngủ không trời không trắng không khỏi nằm chặt tay t ầ n tram không đây là không gian trong bí cảnh t ầ n trạm cười nhạt giải thích cho cô ta hiểu bao gồm cả kiến thức về tông môn cổ gia tộc thế giới ẩn v â n v â n thật thần kỳ thì ra trên thế giới này không chỉ có bí cảnh mà còn các loại thế giới ẩn nữa lâm tuyết trinh mở to hai mắt những kiến thức kỳ quái này đã đánh thắng vào nhận biết của cô anh dễ giỏi quá cái gì cũng biết lâm tuyết trinh miễn cưỡng ngồi dậy hơn nữa anh còn tinh thông ý thuật nữa đến cả vết thương nặng như vết thương trên người tôi mà anh cũng chữa được lâm tuyết trinh đưa tay xoa lồng ngực mình trên khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên vết thương nhìn mà giật mình kia đã không thấy nữa chỉ còn lại một vết sẹo thật dài nhưng mà vết sẹo dài như vậy chỉ sợ không ai muốn cưới tôi nữa lâm tuyết trinh hơi ủ rũ tôi sẽ xóa vết sẹo đó đi giúp cô hơn nữa cô xinh đẹp như vậy sao không ai muốn cưới được tần trạm an ủi không phải anh không muốn sao lâm tuyết trinh nói nhỏ tần trạm không nhịn được họ khan vài tiếng anh đừng nghĩ lung t u n g tôi biết anh thích chị huyền anh có thể không thích tôi nhưng tôi có thể thích anh lâm tuyết trinh xấu hổ nói xin lỗi tần trạm không biết nên nói gì mới phải cho dù không có tốt huyền có lẽ anh và lâm t u ế t trinh cũng không thể đến với nhau bởi vì anh luôn xem lâm t u y ế t trinh như em gái mình anh rể chúng ta còn phải trốn ở đây bao lâu nữa lâm t u y ế t trinh mở miệng hỏi không lâu lắm đâu chờ tôi khôi phục t u vi tôi sẽ diệt cải tả tông nên biến mất từ lâu này trong đôi mắt tần trạm lõe lên ánh sáng lạnh lẽo trong phủ dược thần tần trạm đã biến mất mấy hôm nay toàn bộ phủ dược thần bắt đầu hành động thậm chí toàn bộ giới võ thuật việt nam đều dung chuyển hội phạn thiên giám truy sát tần trạm ngay dưới mí mắt của họ phủ dược thần tần môn ngay cả ban an ninh và những tông môn lớn đã từng được tần trạm giúp đỡ đều vô cùng giận dữ lúc này có vô số người đang tìm kiếm tung tích của hội phản thiên hoặc là giết hoặc là bắt sống lúc đầu thành viên hội phản thiên đều ẩn nấp kỹ càng nhưng đều bị bắt lại để tra hỏi tung tích tầng trạng nhưng mà bọn họ đều rất thất vọng vì hầu như những kẻ này đều là thành viên vòng ngoài từ đầu đến cuối không biết những tin tức quan trọng sau khi ra tay dường như hội phản thiên đã biết trước là sẽ gây ra nhiều loạt lớn cho nên lập tức tập hợp lại tất cả các thành viên cốt cắn để không ai lộ tin ra ngoài ngày nào đám người trong phụ dược thần cũng bận rộn tìm kiếm tầng trạng hứa bác xuyên vội, vội vàng vàng đi vào báo cáo tình huống sư tổ mẫu chúng tôi vừa điều tra ra được tiền bối âm thuận đã lên máy bay với người được miêu tả cùng nhau bay sang nước giản g nhưng sau đó người này lại nhanh chóng biến mất ở bên kia có phải sư phụ đã bị bắt được hay không mặt theo lo lắng hỏi không đâu nếu như tần trạm thật sự bị bắt phản ứng của hội p h ả n t i ê n sẽ không như vậy khương mạch liên lắc đầu thế bây giờ sư phụ đã đi đầu rồi hứa bác xuyên v ò đầu bật b ự c đã nhiều ngày như vậy mà không có tung tích của tần trạm ai cũng đều lo cho anh ấy có lẽ tôi sai rồi nếu lúc ấy tôi không bỏ tần trạm lại thì mọi chuyện đã tốt hơn hứa bác xuyên cảm thấy rất nặng nề và á i náy châu cầm lắc đầu cái này không trách cậu được nếu không phải cậu kịp thời quay về bảo tin cho chúng tôi biết chỉ sợ chúng tôi sẽ không biết được ai đã ra tay với trang bầu không khí dần dần chìm vào im lặng tất cả mọi người đều đang cố gắng nghĩ xem phải như thế nào mới tìm được tận trạng á i chả sao trông ai cũng buồn bực thế kia ngay vào lúc này diệp thành tươi cười đi đến lúc này trông anh ta rất nhét nhác quần áo vừa bẩn vừa rách dưới hơi thở cũng không ổn nhưng đôi mắt rất sáng trông cứ như đ ạ được bầu vật từ bí cảnh nào đó sư phụ tôi đã mất tung tích rồi hửa bác xuyên không biết phải làm sao cái gì tôi đang định tìm cậu ta để cùng đi vào bí cảnh đây diệp thanh giật mình sư phụ của cậu đã đồng ý với tôi sẽ làm khiên thịt cho tôi rồi mà không phải sư phụ cậu muốn trốn nợ cố ý tránh tôi đấy chứ diệp thanh nói mất tích thật rồi hứa bác xuyên im lặng kể lại tất cả chuyện của hội p h a n thiên thế thì phiền phức rồi đấy diệp thanh cũng thu hồi vẻ mặt cười đ ù a tôi nghĩ tôi có cách nhưng gần đây nhiều chuyện quá tạm thời không nhớ ra được diệp thanh gấp gáp vào đầu trên người cậu có hơi thở của trạm có phải cậu đã từng kỳ khế ước gì đó với c h ạ n g không châu cầm nhữ mày nói chương 682! t r ư ơ chương 682! à đúng rồi tôi nhớ ra rồi diệp thanh vô đ ù i suýt nữa thì tôi quên mất tôi đã từng làm lễ kết nghĩa với t ầ n t r ạ n g lần đó tôi lo lắng tiến vào bí cảnh sẽ bị giam bên trong gọi t r ờ i không thấu gọi đất không hay cho nên hai chúng tôi trao đổi thần thức cho nhau vào lúc then chốt có thể cầu cứu cậu ấy anh không nói sớm đi mau liên hệ với sư phụ hứa bác xuyên nghe vậy lập tức vui mừng đám người còn lại cũng rất p h â n chấn bọn họ đang rất muốn biết tầng trạm ở đâu đ ừ n g đội tôi còn muốn thử cái này một chút diệp thanh gật đầu nói trong không gian luyện dược tầng trạm vẫn luôn tập trung tu luyện dù sao nơi này cũng không phải thế giới bên ngoài hoàn toàn không có linh khí tự nhiên mà tu sĩ có thể dùng được cho nên tầng trạm chỉ có thể dựa vào lĩnh được để khôi phục tu vi tốc độ khôi phục chậm hơn rất nhiều cũng may trước đó mình đến châu âu lấy được không ít linh dược nếu không thì đến cả hồi phục cũng không làm được cuối cùng cũng quay về cảnh giới đại võ tông rồi tầng t ạ m mở mắt trong ánh mắt thoáng qua ánh sáng rực rỡ tu luyện suốt mấy ngày nay rốt cuộc mình cũng có chút năng lực giữ mạng mà đúng lúc này t ầ n trạm cảm giác được có một luồng ánh sáng không ngừng lấp lóe trong thần thức đây là ấn kỷ mà diệp thành để lại t ầ n trạm hơi suy nghĩ một chút sau đó mở thần thức câu thông t ầ n trạm cậu đang ở đâu vậy vừa mới kết nối được diệp thành đã hô to gọi nhỏ cậu có biết chúng tôi đang lo lắng gần chết không hả sắp một tuần rồi tôi còn đang chờ cậu phát vỡ lối vào bị cảnh giúp tôi đấy còn lâm biết chính nữa có phải có ta đang ở chỗ cậu không các cậu không sao chứ cô ấy vẫn ổn chúng tôi không sao t ầ n t r ạ m nói chúng tôi muốn đón các cậu cậu đang ở đâu tôi đang ở tổng bộ của hội phạt thiên mấy ngày nay thông qua quan sát tỉ mỉ t ầ n t r ạ m biết mình suy đoán không sai cái gì cậu thật sự bị bắt à có biết vị trí cụ thể không diệp thanh sợ hãi cho dù cậu bị bắt thì tôi cũng sẽ không bị bắt đầu t ầ n t r ạ m thật sự không còn gì để nói nhưng mà cậu hỏi tôi đang ở đâu à tôi thật sự không biết là mình đang ở chỗ nào vậy là sao diệp thanh xứng ông đây đang ở bên trong so không gian ngọc quyết t ầ n t r ạ m cũng không còn cách nào lành kế lại mọi chuyện bao gồm cả suy đoán của mình về địa điểm này diệp t h a n h thuật lại những gì tần trạm nói cho mọi người nghe tất cả đều cảm thấy rất giật mình t r ạ m con miêu tả rõ địa phương đó cho mẹ mẹ sẽ qua đó cứu con ra giọng nói của châu cẩm chuyển đến nhân tiện mẹ cũng muốn tiêu diệt cả cái hội phạm thiên này tiếng nói của châu cẩm nghe đã thấy lạnh cả người chỉ cần hội phạm thiên này dám ra tay với tần trạm chắc chắn bà ấy sẽ sinh ra ý nghĩ muốn giết người đây cũng là lần đầu tiên tần trạm nghe được giọng nói nên giận như thế của mẹ mình điều này làm lòng anh cảm thấy rất ấm áp mẹ yên tâm đi chờ con khôi phục lại chút tu vi con sẽ đi ra xem thử tình huống thế nào còn về hội pha thiên con đã thể sẽ đích thân g i ế t sạch bọn họ tần trạng cười nói sau khi kết thúc liên lạc châu cẩm thả diệp thành ra tiền bối bác cưỡng ép liên lạc bằng thần thức như vậy làm tôi đau làm đấy diệp thành nghe răng t u é t miệng nói mặt theo cậu đi một chuyến tới tân môn mang bút lông hóa cảnh kia tới đây châu cẩm nói với mặt theo vâng mặt theo nhận lệnh rời diệp thành âm thầm suy nghĩ châu cẩm đang muốn dùng chật pháp bút lông kia rất thích hợp để để khắc họa lá bửa hoặc chật pháp châu cầm nhìn diệp thành cười t h ủ n tìm nói đứa nhỏ này tôi ngửi thấy mùi linh thạch trên người cậu tiền bối sao mũi b á t tính thế vậy mà cũng ngửi được hư diệp thành không khỏi dùng mình một cái làm thật chặt nhân chứa đồ của mình tôi mượn dùng một chút về sau tôi sẽ đổi cho cậu tôi không thể cho mượn được diệp thành lắc lắc đầu khuôn mặt trở nên cảnh giác người nhà họ tân các người chuyên mượn đồ không trả trước đó tần trạm mượn áo choàng phi kiếm con dối của tôi đến bây giờ vẫn chưa trả lại khuôn mặt châu cầm tối sầm cái tên tần trạm đó đúng là rất biết cách trêu chọc người khác còn dám đùa dỡ người ta phải dọa đám nhỏ này một trận mới được có cho ngực ư không tôi sẽ cho cậu đồ tốt châu cẩm nói đồ tốt gì diệp thành lập tức thay đổi sắc mặt tiền bối bác cũng biết rồi đấy thời đại này linh khí rất loãng không thích hợp tu hành nên món đồ này rất quý không phải cậu ghen tị với khíu rác của tôi sao châu cẩm cười cười vẽ một phủ trận lên không trung nhìn thấy phủ trận rực rỡ ánh sáng vàng kia diệp thành lập tức trừng tóm mắt đồ tốt chắc chắn đây là đồ tốt xem có hiểu không châu cẩm nói tôi có thể học được ư diệp thành gật đầu lia lia đảm bảo dạy cậu học được tiền bối ạ thật ra tôi chỉ đ ù a thôi tôi với tầng trạm là anh em thân thiết chút chuyện ấy tất nhiên là phải rút rồi diệp thành cười tươi như hoa lấy ra một cục linh thạch nhiều nếp nhăn tỏ vẻ hào phong lắm bao nhiêu đây không đủ châu cầm nói cho tôi thêm năm mươi viên tiền bối bác xem thứ này như lá cây ạ hơn nữa bây giờ có rất nhiều trận pháp không cần tới linh thạch diệp thành dơ chân nói vậy thì cho tôi thêm mười viên nữa đi chắc hẳn cậu cũng biết giá trị của phủ trận kia châu cầm nói lần này diệp thành không do dự nữa đưa hết m ộ ư ơ i năm viên linh thạch cho châu cẩm nhiều linh thạch như vậy tiền bối đang định tung lưới tóm chọn hội phản thiên à diệp t h a n h nói nhỏ có tôi đã nói muốn tiêu diệt toàn bộ bang hội đó người làm mẹ như tôi phải đảm bảo không ai chạy thoát được châu cẩm đang cười nhưng nụ cười lại làm diệp t h a n h dùng mình một cái hình như anh ta đã thấy trước tương lai bi thảm của hội phản thiên ai bảo hội phản thiên này đắc tội với tần trạm làm gì nhưng mà mình cũng hâm mộ tần trạm quá có mẹ làm chỗ dựa như vậy diệp t h a n h âm thầm chạy nước mắt trong tổng bộ hội phản thiên tần trạm phát hiện phản lục đã rời đi lần đầu tiên bước ra khỏi không gian luyện được khi thở bầu không khí bên ngoài t ầ n trạm cảm nhận thấy sảng khoái chưa từng có nhưng anh cũng không có thời gian cảm khái trên mặt đất nhanh chóng hiện ra một trận pháp cỡ nhỏ đây là một trận pháp đơn giản mà trước đây mẹ anh cho anh trong số trận đấu kia trận pháp này gọi là định vị trận trận pháp này không phức tạp tác dụng của nó là để c h u y ể n vị trí của mình cho một người khác cũng đang thi hành trận pháp này một luồng ánh sáng nhanh chóng lóe lên trong chớp mắt biến mất giữa không trung sau đó mẹ ở bên kia sẽ biết vị trí của mình làm xong những chuyện này t ầ n trạm chưa trở lại không gian luyện dược mà xếp bằng trên giường phan lục bắt đầu ổn định hơi thở và chìm vào tu luyện mỗi lần phan lục rời đi đều sẽ biến mất khoảng sáu tiếng t ầ n trạm nghi ngờ bởi vì mình nên mỗi ngày hội phạn tiên mỗi ngày đều bận rộn đề phòng khoảng bốn tiếng sau châu cầm lại truyền âm một lần nữa trạm à bốn phía của hội phạn tiên đều đã được bố trí trận pháp con có thể đi ra rồi t ầ n trạm suy nghĩ một chút sau đó từ chối mẹ à con có tính toán của mình chờ một lúc rồi ra cũng được hội phạn tiên năm lần bảy lượt khiêu khích mình cứ vậy rét chết thì quá có lợi cho bọn họ rồi được thôi vậy mẹ ở bên cạnh tiến hành củng cố và tăng cường trận pháp đảm bảo không kẻ nào thoát được châu cầm nói mấy ngày nay tâm trạng của phản lục rất xấu hành động trước đó thất bại đã trọc g i ậ n toàn bộ việt nam ban an ninh không những bao vây thành viên hội phản thiên mà còn liên lạc đến nước mỹ châu âu kéo theo cả mấy cứ điểm khác của hội phản thiên trên thế giới đều bị tiêu diệt gần đây đại hội trưởng cũng trở nên cáu kỉnh mấy ngày nay chửi mắng bọn họ không ít lần điều này cũng làm phản lực cảm thấy rất buồn b ự c cũng thầm hận tầm trạng gã thế một khi bắt được đối phương nhất định phải tra tấn anh thật tàn nhẫn cuối cùng dùng linh hồn luyện thành oán linh ác quỷ như vậy mới có thể giải trừ mối hận trong lòng gã nhưng mà phạn lục cũng rất vui vì mấy hôm nay gã đã nghiên cứu được một chút về ngọc quyết kia chương 683 t r ư ơ chương 683 dường như vật chứa một không gian chứa đồ nhưng làm thế nào mới mở nó ra thì gã vẫn còn đang tìm tòi hôm nay trong cuộc họp gã lại bị đại hội trưởng phạn n h ấ t mắng cho một trận thập tệ phạn lục giấu đi sự phẫn nộ chuẩn bị quay lại tiếp tục nghiên cứu ngọc quyết kia thế mà khi gã đẩy cửa vào phòng toàn thân gã đều cứng đờ bản thân gã tự cho rằng mình là một nhân vật lớn của hội p h a m thiên tình hình an ninh nơi này rất tốt vậy mà lúc này lại có một người ngồi ngay trên giường của mình về rồi à tần trạm bình tĩnh nhìn p h ạ m lục p h ạ m lục như bị xét đánh điểm hồn gã rủi rủi mắt hoài nghi có phải mình gặp thảo r c không nơi này đúng là hội p h ả m tiên sao đây là phòng của mình sao tần trạm là kẻ nên bị bắt tại sao lại xuất hiện trong phòng của mình lại còn chào hỏi với mình cử rủi mắt mai thế mắt của mày mù rồi à tần trạm nói tần trạm mày đúng là to gan lớn mật xác định tất cả những thức trước mắt đều là thật chứ không phải ảo giác phạm lục vừa ngạc nhiên và sợ hãi lại vừa tức giận tao hiểu rồi mày trốn trong mảnh ngõ quyết này trong lòng hơi suy nghĩ lại đột nhiên lục phạn đã hiểu ra gã tức đến nỗi muốn nói máu bản thân gã đã tìm kiếm tung tích của t ầ n trạm cực khổ dường nào vậy mà không ngờ mình và đổi phương lại ở chung một chỗ hơn nữa anh lại còn ở trên thân của gã có thể phản ứng nhanh như vậy mày cũng không quá ngốc t ầ n trạm ngẩng đầu nhìn và nụ cười nhặt với phan lục mày quá kiêu ngạo rồi nếu đã dám xuất hiện thì đừng hòng chạy thoát nạp mạng cho tao phạm lục hét lớn một tiếng từ trong tay h áo phóng bay ra mấy tia sáng đen hướng về phía t ầ n trạm nhưng cùng lúc đó cơ thể của phạm lục lại đột ngột lui về phía sau rồi điên cuồng chạy trốn về phía ngoài sân chắc chắn phạm lục không phải là một kẻ ngu ngược lại còn rất thông minh t ầ n trạm đã dám to gan lớn mật xuất hiện ở đây chắc chắn anh đã khôi phục thực lực không ít g ã thật sự không đủ can đảm đánh một đối một với t ầ n trạm nhưng mà rõ ràng phản ứng của phạm lục sẽ không có tác dụng trước khi xuất hiện t ầ n trạm đã sớm dự tính hết tất cả t ầ n trạm nở một nụ cười lạnh lùng nhìn theo bóng của phạm lục đang trốn chạy đ ộ tầng n h i trạm ộ tốt tia linh、khí. Ngay l khí. ậ c b nhất mày nên thả tao ra quanh đây đều là người của hội phạt thiên ngoài kia còn có một trận pháp lớn của hội phạt thiên mày giết tao rồi cũng đừng hòng mà chạy thoát phạt lục ra vẻ uy hiếp tạo cần gì phải ra ngoài bớt nói nhảm đi tạo hỏi mày vài vấn đề mày thành thật trả lời cho tao thì tạo sẽ tha cho mày một mạng tân trạm nói hừ tao sinh ra là người của hội phạt thiên chết cũng là quỷ của hội phạt thiên tha chết chứ không khuất phục phan lục trả lời rất dứt khoát à vậy thì giỏi đấy tao thích nhất là những kẻ cứng đầu cứng cổ tân trạm nở nụ cười lạnh lùng anh truyền một tia linh hóa vào người phạt lục phạt lục sững sờ một lát sau đó chịu không nổi phát ra tiếng kêu t h ả g thiết gã cảm giác toàn bộ nội tạng của mình đau đớn như đang bắt đầu bốc cháy giống như vừa uống một miệng đầy rung nham gã ke xuống đất và không ngừng lăn qua lăn lại từng sợi khí đen từ trong người gã chui ra ngoài p h ạ n lục cảm thấy cơ thể gã như đang tan giã cảm thấy không có sự đau đớn nào bằng việc không được chết cảm giác gã đang đau khổ hơn phải chết đừng dày v à tao nữa tao nói tao nói kiên trì được mười mấy giây p h ạ n lục đau đớn gần chết không ngừng mở miệng cầu xin tham ạ n g phản lục đưa tay ra một chút linh hỏa tạm thời ngừng thiêu đốt ở đây là tổng bộ của hội p h ạ n thiên đúng không tần chạm hỏi đúng vậy đây đúng là tổng bộ duy nhất của bọn tao p h ạ n lục trả lời tại sao những người khác đã tìm kiếm khắp nơi nhưng lại không tìm được nơi này của bọn mày vì vị trí tổng bộ của bọn tao có một số điểm đặc biệt p h ạ n lục đỏ mắt tầng chạm lạnh lùng hừ một tiếng p h ạ n lục vội v à n ó i trận pháp bên ngoài của tổng bộ rất thần kỳ là của tông môn từ thời thượng cổ xa xưa lưu truyền lại có thể quáy nhiều không gian người ngoài chỉ có thể nhìn thấy đây là một ngọn núi thực tế là bên ngoài có một không gian kết giới từ đầu đến cuối người ngoài không thể nào phát hiện ra nơi này t ầ n trạm cười nhạt trốn kỹ như vậy mà vẫn bị mẹ của tao xông vào hạ t ầ n trạm hỏi mấy vấn đề phạm lục không dám lòng vòng vội vã trả lời rất tốt bây giờ mày mau dẫn tạo ra ngoài t ầ n trạm nói không ra được đâu phạm lục lắc đầu nói lúc trước bọn tao lùng bắt mày nên đã chọc giận giới võ đạo vì vậy hội trưởng đã khởi động trận pháp rồi hiện tại chỉ có thể vào mà không thể ra cho nên mày không thoát ra được đâu ai nói tạo cần thoát ra ngoài tân trạm đá phan lục một cước tao muốn ở tổng bộ của bọn mày dạo vài vòng xem sao phạm lục trận tròn c ả mắt tên t ầ n trạm này cũng quá hung hăng càn q u á i rồi người của gã đang đổi u g i ế t anh bên ngoài vậy mà bây giờ tên này lại ở trong tổng bộ và n g h ê n ngang thoải mái đi dạo vòng quanh được thôi nhưng mà mày phải mặc đồng phục của bọn tao nếu không lát nữa người khác vừa nhìn thấy mày đã phát hiện ra có gì đó không bình thường phạm lục đảo trong mắt rồi lấy ra một bộ quần áo đưa cho t ầ n trạm là một bộ áo dài đen như các thành viên trong hội phan thiên tần phạm kiểm tra một tí và phát hiện bộ đồ này có chút đặc biệt sau khi mặc lên cơ thể sẽ được bao quanh bằng một lớp x ư ơ n g m g dày đặc chỉ có hai mắt còn lộ ra những bộ phận khác đều được che phủ lại nếu như vậy cũng không cần phải cải t r a n g để thay đổi vẻ ngoài nữa tao khuyên mày một c â u tốt nhất mày đừng suy nghĩ dở trò nếu không chắc chắn mày sẽ chết còn sớm hơn cả tạo đấy tần trạm lạnh lùng nói tất nhiên rồi phan lục cờ hờ mình túi đầu trả lời đi ra khỏi cửa phòng tần trạm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời anh phát hiện lúc này là ban đêm lúc này trăng sáng sao thửa bốn bể đều là màn đêm yên tĩnh đại ca anh muốn đi đâu hai người đi ra khỏi khuôn viên nơi ở của phạt lục gã lập tức hỏi thăm đi xem sảnh hội nghị của bọn mày trước đi cảm giác rét lạnh chạy dài dọc sống l ư n g phạt lục đại hội trưởng và những thành viên nòng cốt khác đều đang ở đó tần trạm muốn đến đó làm gì nhưng mà gã dẫn tần trạm đi dạo một vòng tần trạm cũng chưa đi vào sảnh hội nghị mà cũng không nói năng gì một lát sau tần trạm tùy ý đi mấy nơi nhưng cũng không đi vào mà cũng không nói gì nhiều anh chỉ im lặng đứng xứ một hồi sau đó bỏ đi phạt lục càng cảm thấy thật kỳ lạ cổ quái đi đến nơi dùng để liên lạc các thành viên hội phạt thiên chúng mày tân trạm nói p h ạ n lục cần chặt răng ánh mắt lướt qua tân trạm nơi liên lạc là địa bàn của p h ạ m tam có lẽ p h ạ m tam có thể giúp gã thoát hiểm được thôi p h ạ m lục dẫn t â n trạm đến nơi liên lạc nhưng p h ạ m lục phải thất vọng rồi p h ạ m tam không có ở đó một tên đàn em nhìn thấy p h ạ m lục vội vã chạy qua c h à o lục hội trưởng vị này là gã đàn em chỉ về phía tân trạm mang danh sách tất cả thành viên hội p h ạ m thiện ra đây cho tao tân trạm lạnh lùng nói hả tên đàn em kia sửng sốt nhanh đi lấy đi còn đứng được ra đó làm gì phản lục tức giận nói nhưng không có lệnh của tam hội trưởng tôi không dám làm vậy gã đàn em kiên quyết lắc đầu con mẹ nó lời của lục hội trưởng mà mày dám không nghe à? t ầ n trạm bước qua giả một bạt thai vào mặt gã đánh gã ngã lăn trên đất rồi lại bổ sung thêm vài đạp trong lúc tên đàn em kêu thảm t ầ n trạm đưa tay ra lập tức danh sách thành viên đều bay ra t ầ n trạm nhìn lướt vài cái xác nhận không lấy nhầm số sổ sách này lập tức bị giấu vào không gian chứa đồ của t ầ n trạm anh càng quét sạch toàn bộ hội phạt thiên không bỏ sót bất cứ thứ gì phạt lục quá ngạc nhiên và hoảng sợ t ầ n trạm thật sự quá to gan cho dù chính bản thân gã cũng không dám ra tay với phạm tam phạm lục mày đang làm gì đấy ngay vào lúc này phạm tam đi vào vừa đi vào đã thấy người của mình đã bị đánh b ầ m dập như lầu heo gã lập tức nổi giận đùng đùng còn mày là ai phạm tam chỉ về phía t ầ n trạm và hỏi tao phạm lục còn chưa nghĩ ra cách để giải thích vấn đề t ầ n trạm lại tươi cười lạnh nhạt trong n g a y mắt thân hình anh đột ngột xuất hiện trước mặt phạm tam anh đá một cước lên ngực phạm tam đạp vắng phạm tam bay ra ngoài chương sáu chương sáu mày dám đánh tao phạm tam từ dưới đất đứng lên hết sức hoảng sợ trước mặt gã là vá táo đen chỉ nhìn thấy đôi mắt của t ầ n trạm cảm giác c ó đó quen thuộc nhưng không đoán ra tao là đốc trưởng phan tiên h mày dám khiên chiến với tao t ầ n trạm q u á t lớn mày nói gì tao chưa bao giờ nghe qua phan tiên h có đốc trưởng p h ạ n tam vốn định đánh trả nghe vậy đ ó n g s ứ c người còn không phải do chúng mày quá vô dụng không bắt được t ầ n trạm hội trưởng phải mời tạo về để chỉnh đốn đàm phế vật chúng mày sao t ầ n trạm chỉ vào mặt p h ạ n tam đ ư ợ mạng phản tam lại mặt có chút nổi giận bản thân tốt xấu gì cũng là nhân vật thứ ba của phạm thiên mà lại bị làm nhục như vậy trong lòng gã mới nghe qua bằng có chút dao động phạm thiên hội bên ngoài lại che giấu như vậy không lẽ hội trưởng muốn làm một cuộc thanh trừ phạm lục đó là sự thật sao phạm tam bất t an nói phạm lục định mở miệng thì ngũ tạm cảm giác như bị đốt cháy gã ta kêu đau thảm thiết không nói nên lời hừm mày nghĩ kỹ rồi nói nếu không sự đau đớn này mày sẽ phải chịu thêm một lần nữa t ầ n trạm hừ lạnh phạm lục như hóa điên dại đau khổ căn rằng nói đúng vậy anh nay em từ chỗ hội trưởng đi ra người này là giám hội trưởng tiền trạm hậu tấu toàn quyền quyết định vừa nãy do không kính trọng giám hội trưởng nên em c ó bị dạy dô đôi chút phan tam nghe vậy nhất thời đổ mồ hôi lạnh túi đầu kính phục kính chào đốc trưởng liên lúc đó đ ả m thủ hạ bị đánh thành đầu heo kia cũng đứng lên cờ hờ lương hành lễ phan lục trợt thấy đau răng lần này thì hỏng bét rồi t ầ n trạm bây giờ không những ở hội phạn thiên chạy loạn mà còn được nhảy vọt lên thành đẳng cấp cao hơn bọn họ còn phan tam hoàn toàn tin đây là sự thật gã linh cảm rằng sau này hội chắc chắn sẽ trở nên hỗn loạn t ầ n trạm chỉ đạo t m hai người chúng mày đem tạo đến nhà thuốc toàn thân anh như ngã gục nên nhất định phải đem phản tam bên cạnh mình vâng hai người họ gật đầu nhà thuốc thuộc địa bàn của phản tử nhưng phản tử đã chết rồi cho nên chỉ có đàn em của gã quản lý nhìn thấy hai vị hội trưởng đến bọn thủ hạ nhanh chóng giang nên đón đem hết tất cả các loại thuốc ra đây t ầ n trạm gióng giạc hô lớn hai vị đại ca em thực lòng cũng muốn đem ra cho đại ca nhưng hội trưởng phản tử mất rồi em lại không có chìa khóa tên đàn em đáp hử đồ ăn hại t ầ n trạm đi đến cửa quét thấy trên cửa có một phong bao bờ trú phú ma t ầ n trạm kết nối với phú ma phù ma k h ẽ h ừ lên một tiếng đây là loại phù đơn giản nên không thể làm khó được anh trong nháy mắt cửa đã mở t ầ n trạm đi vào trong p h ạ m tam bước theo càng tin vào thân phận của t ầ n trạm trước đây không ai có thể vào được kho thuốc trọng điểm này bước vào phía sau kho thuốc t ầ n trạm lại phẩy tay trực tiếp đem hết các linh được bao gồm cả đạn dược luyện chế của phạm thiên càn quét không còn thứ gì đám người kia chỉ biết trận tròn mắt nhìn t ầ n trạm thản nhiên mở cửa hội trưởng căn dặn kể từ hôm nay kiểm tra tất cả các hạng mục vì thế nơi này do chính tạo quản lý mấy người phạn tam kinh ngạc t ầ n trạm không thèm để ý tới sau đó mấy người họ lại đến phòng luyện vũ khí kho tài sản t ầ n trạm lại như trước một tay quét sạch tất cả phạm thiên hội mấy trăm năm tích góp gia sản nay tất cả đều rơi vào tay của t ầ n trạm anh ngầm tiếp rằng chữ vật không gian của anh quá nhỏ nếu không ngay cả bàn ghế anh cũng muốn bỏ vào tiếp đến là phòng luyện khí nhìn thấy rất nhiều người trẻ tuổi dường như đang tu luyện pháp ma công t ầ n trạm tâm sinh chẳng ghét thiên hạ có bao nhiêu thứ không học lại đi học tà môn ngoại đạo tương lai nơi này sẽ cho ra đời rất nhiều ma đầu nào đến đây để ta truyền dạy cho các người tu luyện một bộ công pháp tầng cao cao tần trạm mặt, tần mặt không biến sắc trong lòng cười nhạt lại đến một nơi tiếp theo lần này sắc mặt t ầ n trạm đột nhiên thay đổi trong phòng giam của phạm thiên hội giam giữ vô số người tiểu tụy khốn khổ có cả người già phụ nữ và trẻ em bọn họ đều là người thường từng đôi mắt trống rỗng dường như mất đi hy vọng số ít thì khóc lóc đa số đều bị hành hạ đến như cái xác không hồn t ầ n trạm siết chặt nằm đấm phan thiên hội này đúng là x u ấ t sinh vì luyện ma pháp mà hại chết biết bao người vô tội những người này hãy thả hết toàn bộ đi t ầ n trạm q u á t lên phạn tam có chút ngạc nhiên không hiểu tại sao t ầ n trạm lại nổi giận như vậy phạn thiên bắt biết bao người làm thí nghiệm như vậy không phải vì luyện thành việc lớn sao có điều gã không dám chậm trễ dặn đàn em thả người đi đám người được thả đi sôi nổi hẳn lên hướng về phía t ầ n trạm khẩu đầu lệ tạ nước mắt chảy dàn dựa t ầ n trạm càng nhìn càng phất nộ đám người vô tội chỉ vì tính mạng mà phải hướng về phía kẻ ác khóc lóc cảm động ân huệ cho dù những người kia có thỉnh cầu thì phạm thiên hội cũng sẽ lập tức tiêu diệt họ t i ê n bối những người này khó khăn lắm mới bắt được huyết mạch thân thể đều đặc biệt không thể tùy tiên thả đi như vậy được phạm tam c ầ n rằng khuyên bảo tao còn phải nói thả lần nữa sao t ầ n trạm hừ l ệ n h lúc này người của áo đen bước đến đánh mắt nhìn t ầ n trạm những người này là trợ thủ của ta đều sẽ do hắn mang đi nhìn thấy diệp đỉnh t ầ n trạm nói đám giới phạm tam không nói gì diệp đỉnh đem bọn họ rời đi lúc gần đi lén lút ra dấu hiệu t ầ n trạm nghĩ thầm tiểu tử này cũng không phải thứ tốt đẹp lợi dụng cơ hội vơ vét của phan thiên hội có điều đồ tốt của phan thiên hội cơ bản đều do mình lấy đi rồi t ầ n trạm vẫn không yên tâm nghi ngờ một số người dù sao không bao lâu nữa phan thiên hội cũng chỉ là trong lịch sử đột nhiên trong p h a n thiên hội vang lên một hồi t r u n g là hội trưởng mời chúng ta đến họp phạn tam nói đôi mắt phan lục lóe lên vẻ mừng rỡ đi thôi t ầ n trạm lạnh lùng theo bọn họ bước đi mấy người họ bước vào trong phòng hội nghị lúc này bên trong đã tụ họp một ít người một người đứng ở vị trí người á o đen đúng c ù n vậy trường lão lần này số dĩ chúng tôi đối với đàn em tầng trạm trịnh gia đóng góp không nhỏ bọn họ lấy được trên người t ầ n trạm một món đồ tức là tầng trạm đã trốn thoát phạn tâm nói tầng trạm một thoáng nghi thống chẳng trách tự mình lấy đi không gian luyện dược trịnh gia này đáp trả khoái trí như vậy hóa ra là muốn tự hại mình lại đem đoạt lại mảnh ngọc như vậy cũng tốt hai nhà sẽ thù hận nhau mấy người họ lại bước vào trong đại sành t r ị n h gia nóng nảy lớn giọng nói phạm nhất ông nên đồng ý với tôi đem vật kia giao cho tôi sức lực nhà trịnh gia chúng tôi lớn như vậy ông có thể sắp xếp được trận pháp thu thập tình báo bây giờ ông nói với tôi rằng không tìm thấy tầng trạng t r ị n h gia vẻ mặt tức giận chương 685. t r ư ơ n chương 685. sức ảnh hưởng của hội phạm thiên này không nhỏ không ngờ lại rác rưởi như sớm biết vậy thì đã tự mình ra tay rồi thưa gia chủ hành tên thần trạm này danh ma xảo quyệt chính ông cũng rất rõ điều đó cậu ta tự cho nổ sắc để giữ mạng chúng tôi không thể nào đoán ra được phạn nhất âm chầm nói v à lại thưa ông ông vẫn luôn giữ bí mật với chúng tôi rằng thứ mà ông muốn là gì sự tương tác giữa chúng ta không đủ tin tưởng nhau hợp tác như vậy sao có thể thuận lợi được cũng không thể không nói cho cậu biết gia chủ họ trịnh thở dài nói là một đ á o vật của họ trịnh nhà chúng ta một khối n g ọ c quyết nhưng bây giờ tần trạm chạy rồi cậu có biết cũng chẳng có ích gì cũng chưa hẳn phạn nhất nói theo thông tin tôi có tân môn cũng đang tìm kiếm tần trạm có lẽ kẻ này chưa thể thoát khỏi nguy hiểm nếu gia chủ hành có thể mô tả lại hình dáng cụ thể của ngọc quyết cho chúng tôi biết không chừng có thể tìm ra gia chủ họ trịnh nghe vậy đôi mắt sáng lên miêu tả lại một phen thứ này p h ạ m nhị đứng một bên vừa nghe xong khuôn mặt đột nhiên hơi bị én sát hình như tôi đã từng thấy rồi mấy người còn lại lập tức nhìn về phía gã p h ạ m lục từng phát hiện một khối ngọc quyết như vậy trong nhà cổ lời của p h ạ m n h ị khiến mặt của p h ạ m lục biến s ắ c h e o bên trong vật này có cản khôn có lẽ tần chạm giấu nó bên trong đó gia chủ họ trịnh kích động nói lần này tất cả mọi người đều nhìn về phía phạn lục vừa đổi tới phạn lục miếng ngọc quyết kia đâu phạn nhất quát lên hội t r ư ở n g cái này khuôn mặt phạn lục như bị chết đủ các loại gia vị khác nhau đủ mọi màu sắc thưa mấy vị hội t r ư ở n g đã đến lúc này rồi mà còn giả bộ với nhà họ trịnh làm gì nữa tầng trạm đột nhiên lớn tiếng nói cậu là ai phạn nhất lứa ra dường như anh ta chưa từng gặp cái người tên tầng trạm này hội t r ư ở n g chúng ta bị lộ tẩy rồi dứt khoát cá chết lưới rách luôn đi tầng t ạ m hét lớn một tiếng k ở i luôn áo khoác màu đen ra là tầng t ạ m nhóm người của hội phạm thiên vô cùng sợ hãi người mà bạn chúng vẫn luôn tìm kiếm sao lại xuất hiện ở đây lại còn chủ động để lộ thân phận sắc mặt của gia chủ nhà họ trịnh lại càng đổi nhiều hơn nữa t ầ n trạm đang có ý gì đây ra tay đi t ầ n trạm rút thanh kiếm đồng ra ánh kiếm xe qua mấy cao thủ nhà họ trịnh bị chém chết tươi được lắm hội phật thiên chúng mày vậy mà dám lật lọng hợp tác với t ầ n trạm muốn hốt gọn một m ẻ nhà họ trịnh chúng bọn tao gia chủ nhà họ trịnh trước mắt đã hiểu ra ngay ông ta giận tí mật dùng một tay đánh bay phạn nhất ra ngoài gia chủ hành chúng tôi không phản bội ông phạn nhất đau đớn tranh thủ thời gian giải thích mà chỉ trong trước mắt trần trạm gần như đã giết sạch võ giả nhà họ c h ỉ n h có mặt ở đây những người khác trong hội phạn t i ê n đều trận tròn mắt tình thể biến hóa quá nhanh đã vượt quá cả dự đoán của bọn chúng chẳng lẽ hội t r ư ở n g thật sự âm thầm bắt tay với tần trạm ư còn ngây ra đó làm gì máu bắt nó lại phạn nhất giận dữ chỉ vào tân trạm hết lớn người của hội phan t i ê n lúc này mới kịp phản ứng nhao nhao lấy vũ khí ra nhào về phía tần trạm nhưng mà tần trạm lúc này đã lùi đến trước cửa phòng làm việc muốn bắt tôi à làm gì dễ như vậy nhìn đám người đang đuổi theo đôi mắt t ầ n trạm nhầm lại một tấm bùa năm lọt trong tay lóe sáng lên rồi biến mất no t ầ n trạm thầm nhậm chủ cơ thể đột nhiên lưu lại sau đó một tiếng nổ rung trời chuyển đất vang lên từ bốn phương tám hưởng có đã bốn góc phòng nghị sự vậy mà vỡ nát cùng một lúc những phần chịu lực chống trần đã bị sụp đổ kéo theo cả một căn nhà lớn sụp đổ theo hỏng rồi đại điện sắp sập rồi có người hét lên vô số gạch đá điên cuồng rứt xuống phòng làm việc to lớn thoảng chốc đã trở thành mở nát vun gia chủ nhà họ trịnh cùng người của hội phan t i ê n né tránh k h ô n kịp tất cả đều bị trôn vùi trong lớp tường đổ nát thành viên của hội phan thiên chỉ có chút tu vi thấp kém bây giờ chắc hẳn đã chết trong đó rồi tân trạng cười lạnh anh biết chỉ bằng những thứ này thì không thể giết chết gia chủ nhà họ trịnh và những hội trưởng t i a được cho nên chân đạp lên thanh kiếm đồng bay nhanh về phương xa tân trạng thì ra mày cho cái chết sau trận nổ kia mấy bóng người thoáng chốc đã đánh nát ngói bế ngói vụn xông ra từ bên trong trên người chúng dính đầy bùn đất quần áo rách dưới còn dính chút máu tươi trông có vẻ vô cùng chật vật phạm nhất cùng gia chủ nhà họ trịnh căm hận nhìn bóng lưng của tân trạng Hận ý c ủ、no、trong đối khoảng thời gian ngắn toàn bộ đầu não kinh doanh mà hội phạn thiên khổ tâm xây dựng mấy trăm năm đều tan thành một vùng đổ nát tầng trạm trong mắt phạn nhất tràn ngập thơ máu dường như muốn thổ hết u y anh ta vừa đuổi theo vừa bắt lấy phan lục kéo tới nói cho tao biết t ầ n trạm còn làm gì nữa p h ạ m nhất giận dữ quát hắn còn đến hiệu thuốc phòng luyện khí p h ạ m lục còn chưa nói xong đã bị p h ạ m nhất dùng một trường đánh chết kẻ ngu cũng biết hội p h ạ m thiên không chỉ mất công trình nhà ở mà đến cả của nạ góp nhặt mấy trăm năm cũng mất kẻ này phải chết h ắ n trốn không thoát đầu chúng ta mở đại trận ra p h ạ m nhất nghiến răng k é n két sau đó t ầ n trạm bay qua sân luyện công phát hiện những đệ tử kia từng người họ ra nó tươi hôn mê nằm la liệt trên đất không khỏi nếp mép cửi khinh mình cho công pháp linh tinh luyện không chết cũng tàn phế mà mặt phạn nhất đã sắp đen như đáy nổi mấy người đó đầu tiên là đi xuyên qua các phế tích rồi chạy vào trong rừng phía trên nơi này từng lớp ảnh sáng chiếu xuống dập dờn theo gió trông như một vách tường tách biệt bên trong và bên ngoài t ầ n trạm để xem mày chạy chỗ nào rốt cuộc p h ạ m nhất cũng n ở nụ cười gia chủ hành trận pháp này là đại trận từ thời thượng cổ tôi đã mở tác dụng phòng ngự t ầ n trạm trốn không thoát đâu phạm nhất giới thiệu cho gia chủ họ chính nghe chỉ thấy bóng dáng của t ầ n trạm đi vào màn sáng kia sau đó lắc mình một cái rồi lập tức biết mất bên trong nhẹ nhàng thoải mái cứ như bức bình phong này không hề tồn tại vậy cái này sao có thể p h ạ n nhất như một con vịt bị nằm lấy cổ trận mắt há muộm mà thành viên hội phan thiên đang truy đuổi khi chạm vào màn sáng kia lại suýt nữa bị lực bật ngược của màn sáng kia đánh chết p h ạ n nhất có chuyện gì vậy mấy người dừng bước sắc mặt của g i a c h ủ họ trịnh trầm xuống cảm giác không được ổn lắm không đúng lầm tôi sẽ giảm tác dụng của trận pháp xuống xem thử phạt nhất cũng hơi căng thẳng anh ta mở chức năng chăn của trận pháp ra nhìn về phía bên kia từ đây nhìn sang sắc mặt mọi người đều biến đổi bên ngoài trận pháp mà hội phạm thiên thiết lập một cô gái cực kỳ xinh đẹp trôi nổi giữa không t r ú n g hệt như tiên nữ giáng trần xung quanh cô đều là những con thú khổng lồ bốc xương mù màu trắng trên đầu của từng con thú mà đôi mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ nhẹ đôi nanh sắc bén nhìn về phía đám người gầm lên từng tiếng thét khát máu chàm à châu cảm thấy tầng trạm bay ra để lộ một nụ cười m ỉ mẹ mấy con huyền thú này đều là kiệt tác của mẹ ạ tầng t ạ m hơi kinh ngạc mấy con thú bằng xương trắng này dù chỉ là ảo giác thế nhưng khí tức bưu hãn tần trạm c ả m t h ấ y mỗi một c o n đều có t h chọi hóa cảnh. ể đối lại bước nửa t r ạ m à, h ô m nay khó có đ ư ợ c c ơ h ộ i để mẹ cho con thấy sáu chương sáu trăm t tràn tự tin. m m ư ơ g 686. đối mặt với võ giả mà hội phạm thiên lại phải tới thăm dò châu cẩm tùy ý chỉ tay ra t ầ n trạm được chứng kiến một màn cực kỳ rung động bách thủ cùng nhau gầm rú từng con thủ thế s u n g lên phóng về phía những võ giả kia đại địa không ngừng rung chuyển bầu không khí không ngừng bị xé toạc bách thủ cùng nhau phát động công kích trên trời dày đặc yêu thú bay lượn mặt đất thì bị thủ lớn lấp đầy che khuất cả mặt trời cứ như hải khiếu gì thế quả thật không thể nào ngăn cản những kẻ thuộc hội phản t i ê n lao tới kia bị đánh bay trong nháy mắt đến cả tiếng hét thảm cũng không phát ra được trở thành một bãi thịt n á t b ấy châu c ầ m giữ im lặng lại lần nữa chỉ một ngón tay trong số thi thể của những võ giả kia t ừ n g vệ sáng l o a lên hóa thành một dòng sông linh khí quân ngược tràn vào trận pháp lập loệ bên cạnh lúc này t ầ n trạm mới để ý tới bên cạnh linh trận vạn thủ này còn có một trận pháp nhỏ hơn linh khí trong đó mù mịt vô cùng ngầm động đây là linh trận tiểu phê mấy kẻ trong hội phạm thiên này hại con mất tu vi vừa hay dùng tu vi của bọn chúng khôi phục lại cho con châu cẩm cười nhạt một tiếng tần trạm hiểu ý nhảy vào trong linh trận ngay lập tức một luồng linh khí nhỏ như con rắn chui vào cơ thể tần trạm vô cùng dễ chịu trong trước mắt tu vi của tần trạm bắt đầu tăng vọt trận pháp này vô cùng thần kỳ rất giống linh thuật thôn vệ nhưng lại mạnh hơn nó rất nhiều tần trạm cảm nhận khí tức nhanh chóng dâng lên trong cơ thể mình khí tức lập tức khôi phục đến cảnh giới trước kia thậm chí còn hơi đột phá không khỏi âm tầm tán thưởng mắt thấy đệ tử của hội phản thiên phải ra sắp bị diệt sạch đây là trận pháp gì vậy những con thú kia vậy mà không phải áo giác phản nhất nghiên răng mặt ra chủ nhà họ trịnh cũng âm trầm t i ê n b ố i à chúng ta không biết danh tính của bà nhưng bà đ â u có ấ n đoán gì với hội phản thiên chúng tôi sao hôm nay lại cản đường hội phan thiên chúng tôi phản nhất lên tiếng nhìn xem châu cẩm nói gì chuyện bên trong màn xương anh ta không thể thấy được cho nên cũng không biết mối quan hệ giữa châu cẩm và t ầ n trạng anh ta chỉ cho đó là trùng hợp chẳng qua châu cẩm đã lập tức giải đáp cho anh ta vì sao ư bởi vì các cậu bắt mất con tôi cho nên tôi phải diệt môn của các cậu châu cẩm cười lạnh nói thì ra t ầ n trạm là con của bà phạn nhất toát mồ hôi hột tê cả ra đầu chỉ một mình t ầ n trạm mà bọn chúng đã khó có thể đối phó bây giờ lại lòi ra một bà mẹ còn kinh khủng hơn tiền bối bà muốn cá chết lưới rách với hội phạn thiên của chúng ta sao ánh mắt phạn nhất lói lên nói lấy địa vị cùng năng lực của tiền bối bắt nạt đảm tiểu bối này như chúng tôi không công bằng lắm đ â u tiền bối không sợ bị người trong thiên hạ chê cời sao đừng cho là tôi không biết cậu đang nghĩ gì k í c h tưởng vô ích châu cẩm cười lạnh nói tôi không quan tâm thần phận gì đó ai dám ra tay với con tôi tôi sẽ diệt toàn tộc người đó nhưng mà đừng nói tôi không cho các cậu con đường sống át p h ạ n nhất sáng lên châu cẩm nói con tôi đã từng nói rằng nó sẽ tự tay tiêu diệt hội phạt tiên cho nên tôi cho các cậu cơ hội đánh với nó nếu như các cậu t h ắ n g nó tôi sẽ bỏ qua cho các cậu bà nói thật chứ ánh mắt p h ạ n nhất lói lên đương nhiên châu cẩm thản nhiên nói t ầ n trạm chậm rãi đi ra chỉ vào p h ạ n nhất cùng những người khác các người cùng lên đi to gan làm cản người của hội phạn thiên đều xấu hổ không thôi tên t ầ n trạm này kêu ngạo quá rồi đấy cùng lên cũng được tính là giữ lời chứ phạn nhất đ ả o mắt qua châu cẩm nói đương nhiên con tôi nói gì tôi đều sẽ ủng hộ châu cẩm nói gia chủ hành cùng lên chứ phạn nhất nhìn về phía gia chủ nhà họ trịnh gia chủ nhà họ trịnh hơi do dự lại cười cười lắc đầu lui lại về phía sau một bước sắc mặt phạn nhất hơi trầm xuống từ lúc mới bắt đầu anh ta đã phát giác ra gia chủ hành này dường như không e ngại như bọn họ có lẽ đối phương đã năm con bài tẩy nào đó mà mình không biết nhưng bọn họ không còn lựa chọn nào khác nữa phạn nhất khẽ c ắ n răng đột nhiên lấy ra một viên đan dược đen như mực n u ố t xuống ngay sau đó anh ta phát ra tiếng hét đầy đau đớn toàn thân không ngừng run rẩy gần xanh nổi lên làn da cũng trở nên đen kịt đan nhập ma tên này cũng có chút bản lĩnh đấy trong mắt châu cẩm hiện lên chút kinh ngạc mà ngay dưới sự quan sát của mấy người còn lại bên ngoài cơ thể phạn nhất nổi lên vài sự biến hóa da của anh ta bắt đầu mọc lên từng mảng vẻ như vải lần cánh to như cánh rơi cũng chui ra từ sau lung trên cái đầu dày tóc của phạn nhất cũng mọc ra hai cái sừng nhọn của ác ma hai mắt phạn nhất lóe tia đỏ anh ta gầm nhẹ một tiếng nhảy lên một cái hai cánh đong đưa phạn nhất lơ lửng giữa không trùng t à n mát uy lực của một cường giả đôi mắt t ầ n trạm hiện lên ý chí chiến đấu n à m thật chặt thanh tiếng đồng t ầ n trạm nạp mạng đi phạn nhất giận dữ giống to đột nhiên lao xuống bằng tốc độ nhanh như xe đánh trong nháy mắt anh ta vọt tới trước t ầ n trạm sau đó tung ra một trường dường như t ầ n trạm không kịp trốn bị trúng phải một trường này cơ thể bị va ngược ra phía sau phạn nhất nhiều lần lấy mình nam đ ấ m nhanh như chấp liên tục nên vào người t ầ n trạm chỉ mới một chốc mà đã đánh ra được trang quyền một quyền cuối cùng đánh cho t ầ n trạm bay ra đập thẳng vào núi đá tảng đá to lớn nháy mắt nổ tung hội trưởng t h ắ n g rồi người của hội phạn thiên lớn tiếng reo họ phạn nhất cũng thở hồn hẹn nhét mép cười khẽ t ầ n trạm quá coi thường mình không thèm tránh né chút nào lần này dù không chết cũng t r ọ n g thương chỉ cần có cơ hội thì sau này bắt sống t ầ n trạm sau cũng được không sợ người đàn bà kia không cho đi bụi mù dần tàn đi bóng dáng của t ầ n trạm dần lộ ra anh từ từ đứng lên phủi bụi trên người đi nhìn về phía phản nhất thất vọng nói chỉ có vậy thôi hả phản nhất sợ hãi bộ liên hoàn quyền này của mình dù là hóa cảnh cũng phải chịu thương mà t ầ n trạm lại không bị tổn thương dù chỉ một chút dù sao hóa cảnh do dược vật thúc đẩy cũng không phải là hóa cảnh thật cậu khiến tôi thật thất vọng vốn nghĩ rằng sẽ có một trận đấu k i n h liệt nhưng phản nhất kém xa đồng thiên cựu kia quá xa t ầ n trạm thất vọng lắc đầu thanh kiếm trong tay nở rộ ánh hoa cơ thể đột nhiên nóng lên cơ chế phòng ngự của phan nhất báo động cảm nhận được hơi thở của cái chết anh ta bỗng nhiên lấy mình một luồng khí tức lao vào anh ta、à. phạn nhất kêu thảm một cánh tay đã bị tần trạm dùng kiếm chặt đứt anh ta nhịn đau đầm ra một q u y ề n lại bị tần trạm bắt lấy Quá yếu trong mắt tần trạm chỉ có lạnh lùng khiến phạn nhất thầm run lên anh muốn làm gì tần trạm đạp đất bay lên sau đó dùng kiểm xuyên thẳng xuống phạn nhất bị đánh bay ra ngoài rơi xuống đất cài ẩm n g ự c bị một nhát kiểm xuyên qua hội trưởng mấy tên thủ hạ lập tức chạy đến đỡ lấy phạt nhất không thể nào tạo l à hóa cảnh mày chỉ là đại võ tông phạn nhất không cam tâm gào thét anh ta đột nhiên vươn tay nam lấy đầu của người bên cạnh trong nháy mắt huy động bí pháp những người kia lập tức hét lên t h ả g thiết từng làn khói đen toát ra khỏi cơ thể hòa nhập vào cơ thể của phản nhất máu thịt nơi ngực và mẹo vết thương do kiếm gây ra dần biến mất mà cánh tay bị chém đứt kia cũng dần dần lành lại nhưng hai người trong tay thì hoàn toàn biến thành đống xương khô những người khác thuộc hội phản thiên nhao nhao lui lại vì quá sợ hãi không ai có thể giết nổi tao trong phút chốc ánh mắt phản nhất lóe lên k i a tuyệt tình anh ta thét một tiếng cơ thể tỏa ra một lượng lớn khí đen chương sáu chương sáu những khí đen này hình như là quỷ hồn điên cuồng đánh về phía đệ tử của hội p h ả m thiên kể cả phản nhị tất cả mọi người đều bị khí đen xâm nhập vào cơ thể phát ra tiếng kêu thảm thiết từ người n g một ngã xuống mặt đất rất nhanh đã trở thành cái xác khô những luồng khí này trở về bên trong cơ thể phản nhất tu vi p h ả m nhất đột ngột tăng vọt vẻ mặt tần c h ạ m có chút d ễ u cận không nờ g người cuối cùng tiêu diệt hội p h ả m thiên lại là phản nhất thế nhưng kết quả này tần c h ạ m lại khá thỏa mãn nên kết thúc rồi tần trạm múa lấy thanh đồng kiếm đ ư n g xem thường tao phản nhất thét lên một tiếng trói t a i vừa lao ra rất nhanh chu t i ê n thập tam trạm trạm thứ chín tầng trạm hét lớn thanh k i ế m phát ra một nhát ánh sáng cao vút trời phạn nhất gầm lên giận dữ ra sức chống lại ánh sáng của thanh kiếm thân thể không ngừng đứt đoạn hai cánh lại vỡ vụn nhưng cuối cùng mũi kiếm kia gã vẫn cản lại được ha ha ha tạo đã chặn được rồi phạn nhất giống lớn giống như năm chắc phần thắng trong tay vậy thì thêm một nhát nữa tầng trạm cười lạnh tay vừa vung ra nhát kiếm tiếp theo nhất thứ hai này hạ xuống phạn nhất biến sắc chạy trốn t h ụ c mạng thế nhưng mũi kiếm lại lao vào gã trực tiếp chém gã thành hai nửa một viên đạn dược màu đen theo thi thể bay ra hướng về phía khoảng không xa xôi chạy trốn còn muốn chạy châu cẩm thản nhiên cười một tiếng vung một tay nhất thời viên đan dược đen bị vô số ánh sáng bao quanh tư phía giữ chặt lại mẹ đây là tầng trạm tò mò màu đen của viên đan dược này chính là hóa ma gian thứ này không phải đã được phạt nhất luyện hóa rồi sao con trai đây chính là loại tà dược cao cấp không biết phạt nhất lấy ở gia tộc cổ đại nào mà có được chẳng qua do trình độ của hãn quá thấp lại không biết phương pháp nên không thể luyện hóa được mười phần công lực của hóa ma đan thật la phí của trời châu cẩm tiếp rẻ nói con cần phương pháp dẫn dụ sao. phương dẫn phải pháp dụ t ầ n t r ạ m n h cảnh phạn nhất phát huy hóa thể ớ lại có đan n t ma ă g tu vi, c ò n có thể g i ế tầng người, chữa thương, chữa l này n huy có c thể phát ô lực m ộ t cách r õ r à n g Hóa thực ma đan này thực sự rất sự khái i n khủng. Đúng vậy, luyện hóa phải Đúng luyện đan cần vậy, có ma m u và công pháp của ma tộc pháp đủ ma m đầy ớ hoàn thành động ư ợ c t r mẹ có thể đem n ó cho con được không châu cầm nét mặt thay đổi đem đan dược giao cho t ầ n t r ạ m vật này tuy không rõ ràng nhưng vào thời khắc mẩu chốt có thể bảo toàn tính mạng có điều sẽ làm hại bản thân con trai ạ sau này ngoại trừ không còn cách nào khác thì không được dùng đến con biết rồi tần trạm gật đầu con ông muốn như thế nào cùng con trai ta giao đấu hay muốn tự chết châu c ẩ m nhìn về phía trịnh gia chủ nói t i ê n bối tôi rõ là đã phạm sai lầm không biết bà và tần trạm có quan hệ tôi có lấy tài sản của mình để để tội các người không thể giết tôi được t r ị n h gia chủ cười lạnh tự tin nói châu c ẩ m hư lạnh trên đời này có chuyện tốt như vậy sao người muốn giết con ta lại còn nghĩ đem tài sản ra bù đắp cho xong việc Tr í n h gia chủ nói bà có chưa biết Tôi đ í châu thực Trịnh Trịnh một Giết ta, tội với hàn gia. Hàn gia, Tần trạm sừng sốt. Trịnh mặt ngạo nói, trong thế bát thì thứ Tôi thuận giết ta tương kết chủ nhưng phần Hàn Hàn Hàn Hàn Hàn họ thủ Hàn h của của đắc của việc, c là lại là làm sừng ngạo mạng nói, ngầm đứng Gia Gia Gia. Gia. Gia. giới gia Gia Gia, đương Gia. với với ba. sớm sẽ đã vì bọn quy cầm đáp ta không quen biết hàn gia giết ông ta cũng không quan tâm ai phản đối tiền bối bà không thể nể mặt được sao t r ị n h mặc vẻ mặt tú ám đáp nếu không thể như vậy tôi chỉ còn cách mời h à gia ra mặt chủ trì lẽ phải nhưng đến lúc đó hàn ra và tận môn chỉ có thể có mối thủ là phải chết Buồn cười t ê u ông ta ra đây còn không ta sẽ giết cậu châu c ầ m lạnh mặt đáp t r i n h mặc khẽ hừ một tiếng lấy ra một tấm thẻ bài đã bị nát từ thẻ bài một làn xương trắng bay ra giữa không trung rồi dần dần ngưng tụ lại tạo thành một bóng dáng người trung niên hào hoa phong nhã có khí chất nhỏ sĩ người trung niên kêu hỏi theo bài vỡ vụn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì t r i n h mặc nhìn thấy người kia liền lập tức quỳ xuống đất tỏ vẻ hoảng sợ ông chủ chinh mặc nhất thời hồ đổ lao vào rắc rối thỉnh cầu ngài ra tay giàn xếp người trung niên kêu hỏi ông không nhắc đến hàn ra sao t r ì n h mặc đáp đã nhắc đến nhưng đối phương không chịu thua thật ngông cuồng người nọ n h ư mày quay đầu về đám người tần chạm hỏi tôi không biết các người đang đợi các người không phải là người của b á g i a vậy là người của tam tộc t r ì n h mặc lên tiếng bọn họ đều là ngoại giới lúc này người trung niên đưa mắt liếc nhìn trên người của châu cẩm sắc mặt vài lần biến đổi giống như không ngừng tính toán điều gì đó ông ta hình như đã gặp qua châu cẩm hơn nữa đối phương đã từng để lại ấn tượng sâu đậm nhưng lại không nhớ ra chúng ta hình như đã gặp qua người trung niên kia do hỏi châu cẩm t r ầ m dài nói hai mươi chín năm trước đã từng đánh một trận đoạn tuyệt một câu nói như x é t đánh ngang hai sắc mặt ông ta đột nhiên nhanh chóng biến đổi đến c u ồ n g trong lòng người trung niên dậy sóng bà bà chính là ông ta cuối cùng cũng nhớ ra vĩnh viễn không thể quên được những dòng hồi ức ấy lần đó trên đoạn tiên ngai hình dáng ngông cổng của người đàn ông đó như một chiến thần chỉ vừa mới vung tay đã làm chết biết bao nhiêu người vách núi n h u ộ m thành máu biến nơi đó thành địa ngục chân gian còn người nữ tử kia lạng yên như đoá hoa sen nở rộ lẳng lặng đứng bên cạnh người đàn ông nọ sau đó vút lên trời ra đi Thế không gian lại c ó tin tức gì của người đàn ông nọ. n của gì h ữ n n g ă mặc sau thay đó để đ lại những ổ h ngạc trong giới đ nhiên, nhiên hướng về người trung niên bất cứ lúc nào trong mắt của ông ta cũng có sự liều lĩnh nhưng đối với người đàn bà này lại xuống giọng châu cầm đáp ông có mặt mũi sao người trung niên có chút vẻ tức giận năm đó địa vị của ông ta thấp kém nhưng người phụ nữ này cũng không phải chiến thần kia rất nhanh sau đó người trung niên lại thở dài nhìn t r i n h mặc ánh mắt không thương tiếc t r i n h mặc nhất thời biện sắc ông chủ đ ừ n g mà ông tự mình rước họa vào thân tôi không thể giúp được ông tự lo đi chương 688, t r ư chương 688, t r ă i n h mặc đột nhiên n g n g đầu hai con mắt của hắn như đang lấp lánh cả lên rồi sau đó v u một tiếng ông ta đã quỳ xuống trước mặt tầng trạm tiền bối tôi nguyện trở thành kẻ đầy tớ của con ngài đi theo đến bất cứ đâu chinh mặc mở miệng nói mày cũng thông minh đấy nhưng mày có thể vì con của tạo mà làm những gì châu cẩm cười nói trời đất linh khí biến hóa các bí cảnh đã bắt đầu xuất hiện tôi có nhiều năm kinh nghiệm của một v õ đạo cảnh lại có tu vi hóa cảnh nhị phẩm có thể giúp công tử dẹp sạch mọi chứng n g ạ i chị mặc đáp kẻ tôi tớ chị mặc xin bái kiến chủ nhân chị mặc cắn răng bản thân ông ta đường đường cũng là chủ của một gia tộc nay lại trở thành kẻ hầu của người ta đã thể lại còn chính là người mà hắn thù hợp nhất sự đục nhã này đối với ông ta có thể nói là quá cực kỳ lớn rồi nhưng mà còn sống mới có hy vọng suy nghĩ này l ó e lên trong đầu ông ta nhà họ hàn nay đã trùn mất rồi ông ta chỉ có thể tự cứu bản thân mà thôi tạm thời cứ phải nhẫn nhịn cho qua ông ta không tin sau này không có cơ hội mày là một người thông minh tạm mong rằng mày sau này đừng làm ra những chuyện ngung ốc châu cầm gật đầu từ trên cao về ra một phụ trận sau đó chui vào người của chị mặc thân thể chị mặc liền run lên trên c h á n ông ta lấp loáng hiện lên một chữ bục rồi một chùm ánh sáng xuyên từ thân thể gã ra ngoài nhập vào trong người của t ầ n t r ạ m t ầ n t r ạ m cảm nhận được những chùm ánh sáng này dường như chính là tính mạng của c h mặc chỉ cần một suy nghĩ trong đầu liền có thể khiến cho trịnh mặc lập tức c h ế t ngay còn gây ra đó làm gì châu cẩm lạnh lùng hỏi trịnh mặc vội vã hướng về phía tần trạm liên tục dập đầu ba cái rồi cờ hờ mình không núng đứng về phía sau của tần trạm p h ạ n thiên hội này mặc dù đã bị ta tiêu diệt rồi nhưng nơi này cũng không tệ lắm nơi này có trận pháp thượng cổ bảo vệ sau này có thể lập thành môn phải của nhà họ tần ta ngay sau đó châu cẩm và tần trạm đốt hết hội p h ạ n thiên châu cẩm lặng lẽ gật đầu có điều nơi này âm khí quá nặng không thích hợp cho môn phái tần gia ta trên mặt đất châu cầm lại v ẽ thêm một trận pháp lập tức khiến trò trời đất dung chuyển âm khí phần lớn đều xuyên nhập vào trong trận pháp tất cả đều là âm khí quá có lợi cho con rồi châu cầm vây vây tay rồi hồi một tiếng âm khí trên người hứa bắc xuyên liền bay ra xa xuống trực tiếp trong trận pháp trận pháp như đ ó i như khát lập tức nuốt lấy ngẫu nghiến âm khí này t h á n h thiên hồ ly cũng không tỏ ra yếu kém miệng d í t lên một tiếng rồi cũng chạy vào trong trận pháp mở to miệng nuốt lấy nuốt để âm khí con hồ ly mắc dịch này cách xa ta ra một chút mắt nhìn thành thiên hồ ly hút lấy âm khí rất nhanh âm t h ầ n tức giận nói thánh thiên hồ ly không chút quan tâm còn tặng cho hắn một cái ảnh mắt cao ngạo đầy khinh thường tiếp tục hút lấy âm khí âm thuần cũng không chửi rủa nữa một người một yêu quái thay nhau hấp thu âm khí không quá lâu âm khí tích lũy cả trăm năm của phan thiên hội đã bị hút cạn sạch đáng tiếc là ta không thể hút lấy diệp đan thanh tỏ ra rất t i ế c r ẻ t ầ n trạm thì có chút ngưỡng mộ mẹ vấy tay một cái liên biến ra được những đạo cụ đặc thù của t r ậ n pháp nếu như mình cũng có được bản lĩnh như vậy thực lực nhất định sẽ tăng tiến thêm một bước rất lớn đã thật âm thuần vỗ vỗ vào cái bụng tăng tròn bước đi ngả nghiêng đâm vào hứa bắc xuyên mặt của hứa bắc xuyên có chút đen cái này tự do âm thuần tự chuốc lấy rồi gã không phải muốn tự đoạt lấy thân s ắ c sao thánh thiên hồ ly tỏ vẻ mệt mỏi quay lại cuộn tròn trong lòng châu cam đi thôi xác định phan thiên hội không còn ai sống sót đoàn người mới rời khỏi trở lại phủ dược thần tần trạm đem lâm tuyết trình đang rất yếu ớt giao cho khương mạch liên đứa trẻ này bị thương nặng quá rồi khương mạch liên dáng vẻ đau lòng nói với t ầ n trạm phủ chủ vì anh rể dù phải làm bất cứ việc gì con cũng tình nguyện vốn dĩ đều do con hại anh rể lâm tuyết trình yếu ớt nói con nghỉ ngơi cho khỏi đi khương mạch liên an ủi vỗ về lâm tuyết trinh một hồi rồi đóng cửa đi ra ngoài phụ chủ có phải tình trạng của lâm tuyết trinh rất xấu không bên ngoài cửa tần trạm đã chú ý thấy khương mạch liên n h í u mày lo âu cơ thể của tuyết trinh là cơ thể thuần dương nhưng bây giờ trong cơ thể của tuyết trinh hầu như dương khí đã cạn kiệt rồi l ờ i của khương mạc h liên khiến trong lòng của tần trạm đau đớn một nhát kiểm đó nếu như chỉ là người thường thì tuyết trinh đã chết rồi nhưng chính vì có cơ thể thuần dương nên hiện nay vẫn còn kéo dài được một chút tần trạm cuối cùng đã hiểu ra anh cũng biết cơ thể thuần dương vô cùng hiếm có nhưng vì cái cơ thể thuần dương khí này cũng không phải là vô cùng vô tận trong chấp mắt cũng có khả năng tiêu tan mất hết lâm tuyết trinh sẽ chết sao tần t r ạ m thở dài một tiếng rồi nói chẳng trách tại sao lâm tuyết trinh sau khi bị thương bắt đầu suy nhược như thế này cơ thể thuần dương thì ra là như vậy dương khí nhiều người càng mạnh dương k h í nếu như bị thiếu đi người sẽ bắt đầu bị yếu đi cậu có thể kiếm cho tôi một số vật chứa dương khí mang về giúp cô ấy t r ị thương không có điều những thứ này thật khó kiếm được khương mạch liên vừa than thở vừa nói nếu không thì tuyết trinh không sống nổi được vài năm nữa rồi tân trạm đột nhiên trong lòng thật xót xa một cô gái tốt như vậy tân trạm thật không muốn cô ấy phải như thế này mà qua đời anh ta lúc này không gì mong đợi ngoài mong muốn những bí cảnh kia bắt đầu xuất hiện trong những bí cảnh tông môn cổ xưa chắc chắn phải có những vật chứa thuần dương khí tân trạm một lần nữa cảm tạ khương mạch liên rồi cùng người của mình quay về môn phái của nhà họ tân đứng trước cửa môn phái đã được sửa lại cả một ngày trời tân trạm cảm thấy tu vi hoàn toàn dồi dào lần này ở phan thiên hội tu vi lại có sự đột phá đã đạt đến nguyên anh nhị phẩm trung đoạn đã vậy còn đạt đến đỉnh phong bản bộ hóa cảnh cũng đã đến lúc rồi phải đi trả lại đồ rồi t ầ n trạm nghĩ đi nghĩ lại đứng lên rời đi đến kinh tuyết chính nhà họ trúc trúc diêu vừa đến hai người ngồi xuống bàn chuyện t ầ n trạm đem cổ cầm dao cho trúc diêu còn đồng ý đưa tiền cho chủ nhà họ trúc thậm chí bích huyết kiếm của nhà họ tiết t ầ n trạm vì không có thời gian thế là sắp xếp cho tăng lực mang đi trả chúc tiểu thư rất cảm ơn sự giúp đỡ của nhà họ trúc nếu không tôi không có cách nào ứng với với hiệp hội võ đạo cảnh ở kinh thành không cách nào thuận lợi như vậy t ầ n trạm cười mà nói t ầ n trạm lúc anh thể hiện bản lĩnh một thân chinh chiến tôi lại không thể ở bên cạnh vũ khí hóa cảnh của nhà họ t r ú c chúng tôi thật ra cũng không giúp được gì nhiều cho anh t r ú c diêu cũng khép cười nhẹ một tiếng ngoài ra còn phải chúc mừng anh đã bước chân vào hóa cảnh tầng trạm nhìn về phía trúc diêu dường như đang có ý gì đó trước đây anh ta thật nhìn không thấu được tu vi của trúc diêu bây giờ khí tức của trúc diêu càng thêm phần thân bí cả bên ngoài thân thể cũng đều như đang lúc gần lúc hiện một luồng khí thân bí khiến cho người ta không cách nào nhìn thấu được thậm chí tầng trạm cảm giác được rằng tin tức của khương mạch liên đã không còn chuẩn xác rồi trúc diệu h i nết mép cười mà nói trúc diêu cũng không che không giấu gì đem những cấm kỵ bí mật bên trong bí cảnh hoặc những hạn chế bên trong bí cảnh mà cô ta biết được nói với tầng trạng linh khí trời đất biến hóa mười mấy năm mới có thể gặp được một lần trừ khi không có kinh nghiệm mới có thể cam lòng bỏ qua cơ hội lần này đến lúc này không cần biết dù là cảnh giới nội cảnh ngoại c ư ờ n g đều nhất định sẽ có một trận chiến long trời lở đất trúc diêu nói hai mắt tần chạm tràn đầy ý chí chiến đấu những nhân tài còn chưa lộ diện của thế giới phần đông người ta đều coi thường người của thế giới khác lần này vừa hay chính là một cơ hội có thể dạy cho bọn người đó một bài học đồng thời anh ta cũng muốn xem thử bản thân ở giữa trốn chỉ hoàn là thế hệ được mệnh danh là thiên tài anh ta sẽ đứng ở tầng lớp xếp hạng nào có điều nếu như anh muốn đi vào bí cảnh chuyện trước tiên dĩ nhiên là cần phải tự chuẩn bị không ít đấy sắp tới mấy ngày tới đây Kinh Thành đều sẽ chương sáu trăm tám mươi chín chương sáu trăm tám mươi chín trúc diêu khẽ cười nói hắn là anh cũng biết một môn có ba tông và tám gia tộc lớn nhất chứ nhỉ buổi đấu giá này chính là một trong ba tông bút tích của vấn tông vấn tông thần bí nhất trong ba tông ư tần trạm lập tức tò mò trong số ba tông có thể nói vấn tông là tộc thấp nhất nhưng nghe đồn cũng là tông mạnh nhất truyền thuyết nói bọn họ không lấy võ đạo làm thực lực phân chia thứ bậc mà tu â m dương hiểu bắt quái càng giống với dạng tu tiên trong tưởng tượng của tần trạm chỉ là vấn tông ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài thiên tài trong tông môn cực ít khi ra ngoài tu hành rất nhiều người chưa từng thấy tận mắt người vấn tông không sai bí cảnh s ắ p mở ra có rất nhiều vật phẩm quý hiếm cũng có những t h ư dùng cho nhu cầu cấp bách vẫn tông mở cuộc đấu giá này ra mục đích là để lấy vật đổi vật để tất cả mọi người đều có thể đến bọn họ không sợ có người không theo quy tắc mà cướp đoạt bảo vật à tân t r ạ m nói cả phòng đều là bảo vật và võ giả ngầm lại cũng thấy rất dễ xảy ra vấn đề chưa từng có ai lấy được đồ của vấn tông cả trúc diêu lắc đầu cười nói tân t r ạ m g ậ t gật đầu đã có khả năng mở hội đấu giá như vậy tất nhiên sẽ có đủ năng lực để duy trì rồi không biết trong hội đấu giả có vật thuần dương không tân t r ạ n hỏi cái này thì tôi không rõ lắm nhưng tôi có thể để ý cho anh nếu anh có hứng thú thăm ra chờ hội đầu giả bắt đầu tôi sẽ báo cho anh biết trúc diêu nói được vậy thì cảm ơn cô trước tần trạm cũng ôm quyền chờ cho tần trạm rời đi một bóng dáng như ưu linh xuất hiện sau lưng trúc diêu cô chủ sao cô lại coi trọng hàn như thế kẻ này chỉ là thảo dân ngoại giới mà tu vi chỉ đến bậc đại võ tông đây là một người đàn bà trung niên tản ra hơi thở của cường giả bà ta nhìn bóng lưng tần trạm có hơi khó hiểu bà có biết lần đầu tôi gặp hàn hân có tu vi gì không trúc diêu nói mặc dù bây giờ tu vi của tần trạm chưa bằng tôi nhưng tôi tin rằng hạn sẽ nhanh chóng khiến toàn bộ ẩn giới chấn kinh mà thôi trúc diêu lắc đầu cười chậm chạp rời đi người đàn bà kia lại như có điều suy nghĩ lần nữa ẩn vào trong không khí mấy ngày sắp tới tần trạm sẽ phải ở lại tân môn đi theo châu c ẩ m khổ luyện thuật tạo t r ậ n pháp vụ việc trước đó đủ để anh ý thức được tầm quan trọng của t r ậ n pháp anh tạm thời gác v i ệ c tu luyện qua một bên tập trung học hỏi cách tạo t r ậ n pháp trạm à thời gác bách bí cảnh sắp mở rồi Con không trong h tinh thông ể nằm giữ tất t cả ậ n ngay pháp h được, c ê n chuyển trận con. n mẹ tạm mấy chỉ có thể tạm thời mấy trận pháp thích hợp cho thể thời pháp hợp t r o võ trường châu cẩm mặc một bộ quần áo nhung sắc mặt nghiêm túc trên mặt đất từng trận pháp lập loại ánh hoa linh trận văn thủ linh trận tiểu vệ trận truyền thống tân trạm nhận ra mấy trận pháp trong số đó cũng có mấy cái không nhận ra nhưng tất cả đều có khí tức mù mịt đều có thần diệu con đường sử dụng trận pháp thiên biến văn hóa ảo diệu vô tận từ công năng thúc đẩy chia chiến trận huyền trận trận phong ngự trận phụ trợ v v châu cẩm trầm nói linh trận vạn thú này là trận pháp chủ chiến bên ngoài hội phạn thiên châu cẩm bày ra trận pháp có thể nói là một người giữ hải vạn người không thể qua bằng không hội phạn thiên sẽ không chết thảm trong trận thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh cho tới lúc chạm vào tối một tiếng thủ gầm vang vọng trời đất trước người tần trạm phủ một lớp xương tráng mịt mù bên trong linh trận từng con huyền thủ phát ra tiếng gào thét không ngừng dãy rùa khí tức mãnh liệt thoạt trông uy lực vô cùng lớn mạnh trận pháp này có vẻ đáng sợ đây diệp t h a n h đứng một bên cũng tò mò nói cũng không biết có phải hổ giấy hay không cậu có thể lên thử một chút các cậu cùng lên đi nhiều như vậy cũng không tốt đâu lỡ may phá mất trận pháp của cậu vậy thì không nể mặt m ũ i cậu được rồi diệp t h a n h cười nói hứa bác xuyên cũng hưng phần kích động không thôi nếu cậu có thể dùng tu vi giới hóa cảnh phá trận pháp của tôi tôi sẽ cho cậu mượn thông thiên đỉnh chơi mấy ngày cậu nói thật chứ đôi mắt diệp thành sáng lên thông thiên đỉnh là thứ mà anh ta đã thèm muốn bao lâu nay quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy t ầ n t r ạ m nói ha ha vậy tôi đây không khách khí đầu đấy diệp thành và hứa bắc xuyên liếc mắt trao đổi với nhau mấy người đột nhiên vọt vào trong trận pháp t ầ n trạm cười nhạt một tiếng hai tay niệm p h á p quyết khống chế trận pháp chuyển động lập tức x ư ơ n g m g linh trận vạn thủ dày lên mấy trăm linh thú gào thét về phía hai người nghĩa s ú c đi chết đi diệp thành không nương tay chút nào thanh linh kiểm trong tay vung ra mang theo ả n h kiếm một con hổ áo chớp mắt đã nga xuống không còn gì đặc sắc hơn sao diệp thành cười to nhưng ngay lúc này mặt đất bằng nhiên rung chuyển hai con rắn linh từ dưới đất trôi lên trói chặt diệp thành lại mà ngay sau đó tiếng chim hót vang lên một con lưng thú xả xuống cấp diệp thành lên càng bay càng cao sau đó hung hàng thả xuống đợt mờ diệp thành ngã xuống từ trên cao lại bị một con thú to lớn c h ú t bay tôi thua tôi thua diệp thành chật vật ngã xuống trên mặt đất phát ra tiếng thở nặng nề mệt mỏi như chó vậy mà hứa bắc xuyên mặt theo cùng âm thuần đã bỏ tay chịu trói trước cả anh ta tần trạm mỉm cười chỉ một ngón tay sương mù lập tức tản đi trận pháp biến mất trận pháp này của cậu gần như là cấp cảnh hóa rồi chỉ sơ ý một chút là sẽ mất mạng diệp thanh vẫn còn sợ hay nói đáng tiếc tôi không có tiên phủ trong việc tạo trận pháp bằng không cũng học rồi t ầ n trạm cười cười lao đi cái chán đầy mồ hôi qua một ngày thử luyện rốt cuộc mình đã thành công thi triển linh trận vạn thú bây giờ có thể thấy hiệu quả không tồi châu cẩm đứng một bên cũng âm thầm gật đầu trong đôi mắt đẹp là ý khen linh trận vạn t h ú không phải là trận pháp đơn giản mà lại là chiến trận tương tối cao thâm trận pháp loại này nếu đổi lại là người mới học cũng phải cần ít nhất ba tháng cho dù là có nền tảng thì cũng cần ít nhất một tuần mà tần trạm chỉ dùng v ò n vẹn có một ngày đã nắm giữ linh trận vạn thủ chắc chắn là thiên tài trên phương diện tạo trận pháp đương nhiên có thể tập luyện liên tục trong vòng một ngày không ngừng thất bại không ngừng tiếp tục nghị lực của tần trạm cũng rất b a n bi năng lực của linh trận vạn thủ không chỉ có thể thử chúng ta đang dùng là huyền thủ cơ bản nhất nhưng nếu con đạt được máu yêu thủ bỏ vào trận pháp uy lực của linh trận vạn thủ còn có thể tăng lên rất nhiều châu cẩm nói tiếp còn có thể tăng lên nữa ư diệp thành hơi ghen tị đôi mắt tần trạm lập tức sáng lên nói cách khác nếu như con có thể đạt được tinh huyết vạn thủ bậc hóa cảnh như vậy linh trận vạn thủ này mấy con thủ huyền hóa sẽ trở thành hóa cảnh châu cẩm gật đầu nói tần trạm thầm giật mình liếm môi một cái anh hơi động lòng rồi anh không có yêu t h ủ tinh huyết bậc hóa cảnh nhưng không có nghĩa là những người trong thế giới ẩn kia không có một khi anh mua được một chút tinh huyết dù là dùng để bảo toàn mạng sống hay giết chết người khác đều sẽ có hiệu quả rất tốt điều này khiến tần trạm càng lúc càng mong chờ hội đấu giả sắp mò mấy ngày tiếp theo châu cẩm lại dạy cho tần trạm những trận pháp khác châu cẩm rất tinh thông trận pháp tần trạm chẳng những học được rất nhiều mà năng lực lý giải trận pháp cũng tăng nhanh như gió tốc độ tiến triển cực kỳ nhanh chương sáu trăm chín mươi chương sáu trăm chín mươi mãi cho tới c h ạ m và tới sau khi kết thúc tu luyện c h ạ m à lát nữa đến phòng mẹ một chuyến châu cẩm nói châu cẩm chạy đi khuôn mặt hơi nghiêm trọng trong lòng tầng trạm nghi vấn không thôi dường như cả ngày hôm nay mẹ có chuyện giấu anh nhưng có chuyện gì mà không thể nói được đ â u chứ ôm một bụng tâm sự đến trước cửa phòng mẹ sau khi gõ cửa tầng tram cửa bước vào mà ngay lúc này từng vệ ánh sáng rực rỡ đột nhiên nổ bắn lên những ánh sáng này kết lại tạo thành lồng giam trong trước mắt tầng trạm, Tần trạm, Tần Tần trạm. Tần trạm còn h n chưa kịp phản ứng phù ma trong cơ thể đã phát ra một tiếng hét thảm thiết ánh sáng đủ màu không ngừng loay lên hóa thành một lồn vớt sắc bén ập vào cơ thể t ầ n trạm một làn xương đen từ từ chui ra khỏi cơ thể tầng trạm bị ánh sáng trói chặt lại phú ma sống sờ sợ lại bị châu c ẩ m lôi ra khỏi cơ thể anh mặt tần trạm biến sắc giác quan của mẹ thật mạnh vậy mà phát hiện ra trong cơ thể mình có linh hồn của phú ma tần trạm cứu tôi với cảm nhận được bi lực của ánh sáng không ngừng tiếp cận như muốn đẻ chết mình phú ma lập tức hoảng sợ kêu lên mẹ đừng giết ông ta tần trạm lúc này mới lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian lên tiếng châu c ẩ m hư nhẹ một tiếng tạm thời nối ánh sáng ra chạm à con biết người này đang dùng cơ thể con đúng không biết à trước đó lao ta muốn đoạt sắc con nhưng lại bị trai nhất luôn vào trong không còn khả năng hại thích. hệ còn năng con nữa. Tần trạm giải thích. Mặc dù quan giải Mặc trạm dù vậy ớ với với i đối giữ lại lợi nhiều hơn hại, phù phù không như thuần, nhưng hơn anh không thấy ma âm trạm, muốn ma ta ông tần cũng tốt v cử vậy mà chết.、Vậy、viêm ậ y v ma thế kia cũng là do lão ta truyền cho con châu cẩm hỏi vâng lúc ấy con vì cứu mẹ mà ngập và o nguy hiểm cũng may nhờ viêm ma thế này mới sống được nghe tần trạm nói ít chuyện về phù ma sắc mặt châu cẩm mới dịu di vậy sao về sau con lại ít dùng nó như vậy châu cẩm hỏi mẹ không biết rồi nếu dùng viêm ma thể lâu nó sẽ xâm chiếm thần trí người khác cho nên con rất ít khi dùng tân trạng nói cái này là phù ma nói c h o con sắc mặt châu cẩm trở nên quỷ dị p h ù ma lập tức rụt cổ lại tân trạng cũng cảm giác được một tia cổ cái không phải sao tân trạng hỏi viêm ma thế là thể thuật tối cao của tộc viêm ma thời viễn cổ m ỗ i tộc nhân đều phải tu luyện pháp môn sao tộc viêm ma lại có thể để tất cả tộc nhân biến thành cải sắc không h ô n được châu cẩm nói tân trạng là người anh cũng ý thức được vấn đề mấu chốt chẳng trách con dùng mấy lần rồi mà không xuất hiện biến hóa gì trong tâm trí trước đó tần trạm còn tưởng là do không dùng nhiều bây giờ xem ra cũng không hẳn là thế vậy sao ông lại l ừ a tôi tần trạm nhìn phù ma có chút cạn lời rõ ràng là công pháp tốt phù ma cần gì phải dọa mình chứ khuôn mặt phù ma biến hóa hơi lung túng nói lão phu có tu vi thông thiên lại bị nhốt vào cơ thể của một thanh niên trẻ tuổi như cậu trong lòng tất nhiên là khó chịu nhưng sợ cậu chết rồi lão phu cũng xong đời cho nên đương nhiên tôi phải hù dọa cậu rồi cậu đã nhốt tôi như thế mà tôi còn phải giúp cậu lão phu thật đúng là mất mặt phù ma nói đến đây thì làm như đúng rồi như kiểu bề trên trong nhà đe dọa đám con nít tư t ầ n trạm cầm nín mẹ chơi chết ông ta đi t ầ n trạm cả giận hại mình lo lắng lâu như vậy thì ra chỉ là l ừ a người đừng mà t ầ n trạm tôi cũng đâu có l ừ a cậu đâu p h ù ma vội la lên tôi cũng chỉ đuổi chút thôi t ầ n trạm nở nụ cười khiến phù ma tức đến mức thổ huyết nhưng mà bằng tu vi của ông mà ở trong cơ thể của con tôi thì vẫn là một quả bê nổ chậm châu cầm lắc đầu nói nếu như ông muốn sống thì phải chịu sự khống chế của ấn nô lệ bằng không tôi không yên tâm tôi đồng ý tiếp nhận phú ma thở dài sau khi bị châu cẩm phát hiện ông ta đã biết chỉ còn kết cục này môi tần trạm mấp máy như muốn nói điều gì nhưng nhìn thấy ảnh mắt hung bạo của mẹ thì ngừng lại một tấn nô lệ xuất hiện trên thần hồn phù ma sau khi lóe lên thì biến mất không còn tam tích nhưng tần trạm có thể cảm nhận được mình đã có thể khống chế phù ma như khống chế chỉ mặc chủ nhân con người phù ma trở nên mờ mịt cứng nhắc gật đầu với tần trạm cứ như biến thành một cái xác không hồn trong lòng tần trạm đột nhiên trở nên khó chịu anh không hy vọng phù ma biến thành như vậy thần hồn bị k h c cấn nô lệ lên từ nay phù ma sẽ vĩnh viễn không phản bội con cũng không thể khiến con bị thương sau khi châu cẩm hoàn thành đã giao ẩn chủ nhân cho tần trạm mẹ có thể để con tự quyết định không tần trạm đột nhiên hỏi con đã nghĩ kỹ chưa phú ma này còn mạnh hơn con nghĩ nhiều đấy châu cẩm gật gật đầu rồi thở dài dường như bà đã biết tần trạm muốn làm gì con nghĩ kỹ rồi tần trạm gật đầu tần trạm thắng tay bóp nát ấn chủ nhân ngay trước mặt phú ma đôi mắt phù ma trở lại tuyết chi nhờ ông ta kinh ngạc nhìn tần tram phú ma mẹ tôi cũng vì bảo vệ tôi thôi tôi không thể từ chối ý tốt của bà ấy được nhưng tôi không muốn dùng thử này không chê ông về sau ông vẫn là ông tần trạm nói chờ tu vị của tôi đủ năng lực để phá giải lồng giam của cha tôi sẽ thả ông đi tần trạm chân thành nói vì sao vậy tần trạm phú ma nghẹn ngào khó có thể nói thành lời đây là điều tốt khó có thể có được nhưng tần trạm lại lựa chọn từ bỏ không chút do dự phú ma bây giờ đã được t ầ n trạm từ bỏ tất cả quyền lợi của ấn chủ nhân ngoại trừ việc ông ta không thể tấn công tần trạm thì không hề mất đi quyền không chê ý thức của bản thân hơn nữa tần trạm còn hứa hẹn cho ông đây là sự tín nhiệm lớn đến mức nào phải biết rằng mình đã từng nghĩ tới chuyện đoạt sắc tân trạm phú ma vừa xấu hổ vừa cảm kích không vì gì cả chỉ là tôi cảm vậy thôi tân trạm thấy tôi muốn nói phú ma truyền v i ê m ma thế cho anh tặng kèm cả máu v i ê ma m dạy pháp quyết dùng bừa vừa là địch vừa là thầy là bạn tân trạm không thể nào làm trái với lương tâm của mình nhìn phú ma biến thành một cái sắc không hồn châu cầm đứng một bên yên lặng quan sát đôi mắt lóe ra hào quang tân trạm đã hoàn toàn trưởng thành rồi mà thứ khó có được nhất là anh không trầm mê trong giới võ đạo đục l ầ này có lẽ trạm sẽ phát triển được bằng cha của anh đây là lựa chọn của trạm đương nhiên tôi sẽ không phản đối về sau thuật dùng đùa của trạm cần nhờ ông kiên nhận chỉ dạy nhiều châu cầm nói chủ m â u yên tâm phú ma nhất định biết gì nói đấy phú ma cảm động đến mức rơi nước mắt vô cùng chân thành nói đối với trạm mà nói có lẽ đây mới là lựa chọn đúng đắn b ó c nát tấn chủ án đổi lấy sự quy thuận tuyệt đối của phú ma có đáng hay không trong lòng châu cẩm thầm suy nghĩ quay đầu nhìn về phía trình mặc b ă n g tu vi của ông tất nhiên sẽ không phục trạm nhưng nếu sau này ông trung thành với trạm thì chưa hẳn đã không có cơ hội thoát thân trinh m ặ c túi đầu như có điều suy nghĩ ba ngày sau trúc diêu phải người đưa t i n tới đâu ra vấn tông sẽ tổ chức vào ban đêm mà điều khiển t ầ n trạm kích động là trong hội đấu giả lần này có bán vật thuần dương chương sáu trăm chín mươi một chương sáu trăm chín mươi một vật thuần dương vô cùng bí hiếm trúc diệu đặc biệt nhắc nhở anh phải chuẩn bị đầy đủ sau khi tân trạm biết được tạm dừng tu luyện trận p h á p lại luyện đan được gì đây t ầ n trạm đứng trước lò luyện đan để lộ khuôn mặt đầy suy tu trúc diệu đã thông báo xong hội đấu giả giới võ đạo dù tiền tài cũng có chút tác dụng nhưng tác dụng đó cực kỹ cho nên tân trạm định mở lò luyện đan chuẩn bị nhiều chút các loại bí cảnh sắp mở thuốc chữa thương và thuốc giúp khôi phục tu vi nhanh chóng sẽ trở nên cháy hàng ngày luyện đạn hôm nay hẳn nên lấy hai thứ này làm chủ tân trạm nhanh chóng xác định được phương hướng một ngày trôi qua tân trạm liên tục luyện chế ra mười mấy lô đan dược mấy lô trước t â n trạm định dùng riêng cho nên chỉ sử dụng đan lỗ luyện chế còn mấy lô cuối cùng tân trạm lấy thông thiên định ra luyện chế ra đan dược chữa thương loại t ự c phẩm sau đó anh chia thuốc thành hai nửa một nửa dao cho xào ngõ trước đó xào ngõ phụng mệnh tô uyên chạy tới tân môn u đưa dược vương hỏa lên i tới nhưng dù anh ta đã cố gắng đuổi theo thì vẫn chậm một bước tô huyên cùng anh ta đều không ngờ rằng tốc độ thu thập dược vương của tần trạm quá nhanh chỉ mới một tuần mà đã góp đủ linh dược chứa khỏi cho chu cần cậu trạm này nếu cô chủ huyên biết cậu trả lại dược vương đã luyện thành đan cho cô ấy tôi sẽ bị trách phạt mất s à o ngoã cầm bình đ ự n g thuốc tỏ vẻ bối rối tần trạm mỉm cười khi anh nhìn thấy đống thuốc vương liên hoa kia trong lòng cảm thấy ấm áp tô huyên cũng đang cần linh dược lại vì mình mà không tiếc nguy hiểm đi tìm dược vương tần trạm muốn xào n g o mang thứ này về nhưng nghĩ lại như vậy sẽ phụ lòng tốt của tô huyên thế là anh luyện chế thêm một lượng lớn đan dược anh tin rằng ở bên kia chân trời tô huyên chắc chắn sẽ cần thứ này đưa qua là được rồi cậu yên tâm đi tô huyên sẽ không từ chối đâu như tôi sẽ không từ chối dược vương của em ấy vậy tần t r ạ m nói anh hiểu rõ tô huyên tựa như tô huyên hiểu rõ anh đan dược mà anh luyện chế cô sẽ chân quý nó không hề từ chối sao ngoa cầm lấy đan dược ôm quyền rời đi màn đêm dần b u ô n g xuống tần trạm rời khỏi tân môn đến nơi đã hẹn trước với trúc diêu hai người ngồi lên một chiếc xe hơi nhanh chóng rời khỏi thủ đô vùng ngoại ô tây bắc núi non t r ù n g điệp con đường kéo dài trông như một nơi hoang vắng không chút hơi người nhưng nơi tổ chức hội đấu giá của vấn tông nằm khuất trong một tòa nhà bí ẩn giữa núi hai người xuống xe tân trạm nhìn xung quanh tấm tắc chặt lưỡi lấy đó làm lạ lắm nếu như không có c h ú t riêu dẫn đường đoán chừng mình sẽ không phát hiện trong núi này vậy mà có một nơi đi thông qua bên ngoài hội đấu giả có người chuyên phụ trách đăng ký bên cạnh có không ít võ giả có khí tức mạnh mẽ đang đợi đi vào phần lớn đều có tu vi bậc đại võ tông trở lên thậm chỉ còn có cường giả bạc hóa cảnh có không ít người vừa thấy trúc d i ệ u đã qua chào hỏi cô có người còn cười r ạ n g rỡ tân trạm cười nhạt một tiếng không hổ là thánh nữ nhà họ trúc có danh tiếng hơn mình nhiều hai người vừa mới xuống xe hiện trường đã rối loạn thành một nụi là cổ minh nhân của phái lĩnh nam kiếm đứng thứ bảy trong bảng anh hùng nghe nói kẻ này có triển vọng trở thành trường lao trẻ tuổi nhất phải lĩnh nam k i ế m quả nhiên dáng vẻ thật trưng trạc trong tu vi thì chắc đã đến h o a cảnh rồi đâu chỉ có vậy một năm trước cậu ta đã đột phá h o a cảnh rồi đám người bàn tán đ mỹ ánh mắt của mọi người đều tập trung vào một thanh niên áo xanh phải lĩnh nam kiếm một trong ba phải tân trạm cũng nhìn thấy thanh niên kia trong lòng khẽ động nhưng mà cổ minh nhân không ở lại lâu nhanh chóng bước vào hội trường bảng anh hùng mà người ta nói đến là gì tân trạm hỏi một câu khiến trúc diêu bật cười bảng anh hùng là danh sách những thanh niên xuất sắc khắp thiên hạ được đạo tổng thu nhận tu luyện thực lực anh cũng có tên trên bảng đấy trúc diêu nhìn tân trạm một cái nói anh đánh bại đồng thiên lâu chiếm vị trí của gã đứng thứ mười tám cô xếp thứ mấy tân trạm hỏi cao hơn anh một chút tôi đứng thứ mười hai trúc diêu vậy xem ra tên cổ minh nhân này mạnh hơn cả tôi lẫn cô rồi t ầ n trạm nói vậy thì chưa hẳn nếu anh đánh thắng của minh nhân anh sẽ thay chân được anh ta t r ú c cao r ụ rỗ sau đó anh lại để cho tôi tôi lập tức có thể nhảy lên thứ bảy câu nghĩ nhiều rồi tần trạm im lặng có nhiều cường giả như vậy vẫn tông này thật sự không sợ có chuyện ư t ầ n trạm suy nghĩ rồi hỏi anh quan sát kỹ xem bốn phương tám hưởng nơi này đều là người vẫn tông đấy t r ú c diêu cười nói tần trạm mở thân thức quả nhiên phát hiện ở những góc hẻo lánh đều có cao thủ đứng canh chỉ riêng cường giả bật hóa cảnh đã trên năm người rồi quả nhiên nếu muốn mở hội đấu giá thì người chủ trì nhất định phải có thể lực mới làm được rất nhanh tân trạm và trúc diệu đã đến được địa điểm đăng ký tân trạm nhìn lướt qua sổ ghi chép phát hiện có tên của đăng ngạo và hàn cựu thiên sau khi đ i tên hai người liên đi vào mà ngay lúc này một âm thanh lạnh lùng vang lên phía sau hai người cậu là tân t r ạ m tiếng nói âm trầm lạnh lẽo này khiến xung quanh lập tức chìm vào tĩnh lặng rất nhiều người nhìn về phía bên này tân trạm bằng quay đầu phát hiện người nói là một na thanh niên trẻ tuổi khoác bộ áo trắng lộng lẫy khuôn mặt tràn đầy nạo khí hình như tôi không quen cậu tân t r ạ m n h ư mày cậu không cần biết tôi thanh niên kia đi tới dùng ánh mắt cao ngạo nhìn xuống tân t r ạ m nói là cậu đánh thắng đồng thiên lâu ư tên đồng thiên lâu này đúng là càng ngày càng ra dáng phế vật thậm chí đến cả một tên giác giới ngoại giới cũng không đánh lại đúng là sỉ nhục người làm bạn với gã thanh niên hừ lạnh nói tỏ vẻ hơi khó chịu người này là người nhà họ tào tên là tào phá địch một trong tâm gia tộc lớn nhất gã chơi với đồng thiên lâu đã lâu thường xuyên tranh đấu sau khi anh đánh bại đồng thiên lâu rồi gã lại cảm thấy như rước n h ụ vào thân t r ú diêu đứng một bên nhỏ giọng nói gã đứng thứ mười chín trong bảng xếp hạng anh hùng thứ mười chín mặt tân trạm giật giật còn thấp hơn đồng thiên lâu một bậc đánh một trận với tôi đi tôi muốn để người trong thiên hạ biết tên đồng thiên lâu kia không xứng để đánh đồng với tôi t à o phà địch nói không có hứng tân trạm cười lạnh nói tân trạm nói xong thì quay người định rời đi t à o phà địch lại biến sắc cơ thể chấp động cản đường của tân trạm không dám so à, cậu sợ phải không t à o phá địch cười lạnh nếu như cậu không dám vậy thì quỳ xuống thừa nhận không bằng tôi đi tôi sẽ bỏ qua cho cậu tao phá địch chỉ vào dưới chân mình đến cả đồng thiên lâu cậu cũng không thắng nổi vậy thì không có tư cách khiêu chiến tôi tần trạm nói đồ phế vật chưa thăng lên cảnh hóa mà cũng dám cuồng vọng như thế t à o phá địch là cần cưới to gã quả thật bại dưới tay đồng thiên lâu nhưng gã cho rằng tần trạm có thể thắng nhất định là do may mắn cho nên nếu đánh thắng t ầ n trạm gã có thể cao hơn một bậc t à o phá địch hét lớn một tiếng uy áp to lớn bằng n h i ê n bộc phát quần quận lao thẳng tới tần trạm như nước sông gã định dùng uy áp để ép tân trạm khuất phục khí tức điên cuồng tuân ra khiến các võ giả xung quanh bị chấn động vội vàng lùi lại tần trạm mặt không đói xác đứng im không hề nhúc nhích thân thể như cây thương đứng thẳng ánh mắt nhìn chăm chăm tàu phá địch khuôn mặt tàu phá địch càng âm c h ậ m uy áp không ngừng tăng lên gạch đá dưới chân tân trạm không chịu nổi sức ép này phát ra từng tiếng nổ âm vang rồi s ậ p xuống một vài cường giả thấy cảnh này thì tỏ vẻ kinh ngạc sức ép của hóa cảnh không phải là thứ mà đại võ tông có thể chịu được chương 692 t r c h ư ơ n g 692 c ó chút bản lĩnh không trách có thể gài bẫy được động tiên lâu tàu phá địch k h é liếm phải môi trên mặt hiện lên đầy ý chí chiến đấu mà rút trường đạo ra cuối cùng thì trong hai trong mắt của tân trạm cũng đã lộ ra ánh sáng của sự giết chóc cầm kiếm thanh đồng vào trong tay cậu tao phiên đấu giá có quy định c ầ m đánh nhau xin đừng khiến cho tôi phải chịu khó xử ngay tại lúc này một lao giả đi về phía đám người tân trạm ông giả vung tay lên chỉ trong nháy mắt sau đó ông ta đã đánh tan nguồn sức mạnh to lớn đang được dồn nén lại ở nơi này tôi muốn giết một tên vô dụng còn chưa lên tới được cảnh giới hóa cảnh vấn tông của các người cũng phải tiến lên ngăn trở hay sao tao phá địch c a o mày lại nói bất kể là tu vi có mạnh hay yếu thì cũng đều là khách của Vân t được hôm nay tôi nể tình mặt mũi của vân tông tàu phá địch nhìn về phía tân trạm nói cậu rất may mắn nơi này không thể đánh nhau nếu không cậu sẽ lập tức chết ở trước mặt của t à o phá địch tôi nhưng mà lần sau gặp mặt chưa chắc rằng cậu lại có thể có được vận may tốt đến như vậy nữa đâu t à o phá địch xoay người rời đi t h ậ t ngại quá cậu tân đã để cho cậu bị sợ hãi rồi ông lão cười chắp tay với tân trạm đây là một bình hồi nguyên đan coi như là bày tỏ tấm lòng nho nhỏ vừa nói lời này ông lão vừa đưa đan dược cho tân trạm tân trạm cầm lấy đan dược âm thầm than thở vẫn tông này đúng là ra tay hào phóng thứ tùy tiện tặng cho người ta cũng đã là loại đan dược cấp đất như thế này những người ở xung quanh rối rít để lộ ra vẻ mặt hâm mộ quả thực là vận may của t â n trạm rất tốt không những không hề bị tàu phá địch và mặt ở ngay trước mắt của tất cả mọi người còn kiếm về được một bình đan dược bởi vì ở dưới con mắt đánh giá của bọn họ những người ở thế giới bên ngoài căn bản là không thể nào sánh bằng những người ở trong thế giới ẩn h ú n g chỉ tu vi của hai người còn chênh lệch cả một cấp bậc cho dù tân trạm có thể chống đỡ được sức mạnh đè ép của cảnh giới hóa cảnh thì anh cũng sẽ không phải là đối thủ của tạo phá địch không hề bị tiết mục sen giữa này làm ảnh hưởng đến tâm trạng tân trạm và trúc d i ê u cũng đi vào bên trong phiên đấu giá toàn bộ hội trường phiên đấu giá của vân tông đều được thiết kế theo hình thức lô riêng biệt giống như các lô ghế độc lập bên trong nhà hát kịch tân trạm và trúc diễu đi vào một lô ghế rồi ngồi xuống mà những người ở xung quanh cũng giống như vậy nhanh chóng tiến vào bên trong một lô ghế tầng trạm thử phóng thần thức ra nhưng mà anh lại phát hiện bên ngoài của những lô ghế khác đều có bửa chủ ngăn cấm bảo vệ cách làm giống như thế này ở một trình độ nhất định nào đó thì sẽ có thể bảo vệ được cho những người tới mua hàng đợi không bao lâu thì đã có một lão già đi ra từ trong trung tâm của hội trường tuyên bố rằng phiên đấu giả chính thức bắt các bạn hoan nghênh mọi người tới với phiên đấu giá do vấn tông của chúng tôi làm chủ ông lão tươi cười giới thiệu một vài quy định sau đó nói cũng giống như những lần trước đây toàn bộ tất cả những món đồ đấu giả trong ngày hôm nay đều đã được vấn tông của chúng tôi kiểm nghiệm và chứng nhận là thật m ờ i mọi người cứ yên tâm mà mua ông lão không nói nhiều sau khi nói xong thì cũng rất nhanh đã lấy món đồ đấu giá đầu tiên ra món đồ đầu tiên là một cái khiên có màu đồng cổ có tác dụng ngăn cản sức mạnh trong một đòn tấn công của cảnh giới h o a cảnh đối với những người của các gia tộc lớn trong thế giới ẩn loại đồ vật này không khơi gợi ra được nhiều sự hứng thú lắm nhưng mà đối với những người ở thế giới bên ngoài thì lại sụp sôi đến n g ấ t trời người cuối cùng đã dùng mức giá hơn ba trăm năm mươi tỷ để giành được nó sau mấy món đồ đấu giá thì chất lượng và đẳng cấp của các đồ vật cũng càng lúc càng được nâng cao lên có dược vương c ự c phẩm cũng có một vài những công pháp bí kíp võ công không hoàn chỉnh thậm chí còn có cả đá phụ lục hiện trường cũng vì vậy mà càng lúc càng sôi động mọi người hô giả đều hết sức nóng bỏng và tha thiết ngay cả trúc diêu cũng mua một chuỗi dây chuyền có mặt làm bằng đá phụ lục món đồ này khiến cho tân trạm nhớ tới lúc còn ở đảo cực quang người phụ nữ có tên gọi là cổ thanh n g u y ê n kia cũng đã từng tặng cho mình một chuôi đá phụ lục nhưng mà mình còn chưa bao giờ sử dụng qua đồ vật được đem ra đấu giả tiếp theo đây chính là một bộ sách về thuật luyện thể cao cấp bá vương chiến thế ông lão cười sau đó lấy ra một quyển sách có vẻ rất cổ xưa nhất thời toàn bộ hiện trường nổi lên một trận âm ỉ có lẽ món đồ đấu giả cao cấp nhất của phiên đấu giả lần này chính là c u ố n bá vương chiến thế kia rồi danh tiếng của thuật luyện thể này cực kỳ lớn ba trăm năm trước đã từng có người tu luyện thành công lúc ấy người đó càng quét giới võ thuật trong lúc nhất thời nợ mày nợ mặt có một không hai nhưng mà sau đó bộ công pháp này cũng đã thất truyền theo sự biến mất của người kia không nghĩ tới ngày hôm nay nó lại lần nữa ra đời xuất hiện ở trước mắt của người đời tiền bối tôi nghe nói việc tu luyện quân bá vương chiến thế này là vô cùng khó khăn thậm chí còn có nguy hiểm có thể dẫn tới nổ t u n g cơ thể có phải là thật hay không có người ở phía dưới sen vào nói không sai tôi cũng nghe nói nếu không phải là như thế thì cũng sẽ không có tình cảnh trong gần một nghìn năm qua chỉ có một mình chiến thần n g kia là luyện thành được bộ bá vương chiến thế này chắc hắn là mọi người cũng không xa lạ gì với bá vương chiến t h ế nữa mức độ khó khăn trong quá trình tu luyện quả thực đúng là cao đến vô cùng nhưng mà một khi luyện được thành công thì cũng sẽ có được thánh thể cao cấp giá khởi điểm là ba trăm năm mươi tỷ ông lão cũng không d i u dếm sau khi đáp lại bằng mấy câu ngắn gọn thì cũng không do dự mà bắt đầu báo giá khởi điểm ba trăm năm mươi tỷ bảy trăm tỷ mặc dù ngoài miệng của tất cả mọi người đều không ngừng nói ra khuyết điểm của bá vương chiến thế nhưng đến khi bắt đầu hồ giả thì lại không hề thấy đau tỏ ra yếu kém hay sợ hãi giá cả cũng đang không ngừng điên cuồng tăng lên rất nhanh đã sắp đột phá đến con số ba nghìn năm trăm tỷ mà t ầ n chạm lại nghe thấy được tiếng của một người không ngừng ra g i giọng nói đó rất giống với đăng nào đăng nạo nổi tiếng với sự vững vàng có nghị lực và không chịu khuất phục bộ công pháp này quả thực là rất hợp với anh ta t r ú c d i ệ u cũng cảm giác được mở miệng nói dường như đăng nạo cũng rất cố chấp và muốn nhất quyết giành được món đồ này mà sau khi giá cả đạt đến con số năm nghìn hai trăm tỷ thì đối thủ của anh ta lại không lên tiếng tiếp nữa dường như là có ý định muốn bông u tha nhưng khi mà đảng nạo cho rằng là mình đã có thể bỏ được vật này vào trong túi rồi thì người nọ lại lên tiếng lần nữa tiền tài thì ông già tôi đây cũng không có quá nhiều có được dùng đan dược để thay t h ể hay không dĩ nhiên là có thể v người ô n của chúng tôi sẽ chấp ngồi h n ữ vật có ở trong lô ghế kia lên tiếng trả lời vật thì cũng tương đương với bảy tỷ còn có người nào muốn tăng giả nữa hay không ông lão hướng mắt về phía mọi người hỏi tại chỗ lô ghế của đăng nạo quả nửa ngày cũng không có người nào lên tiếng đáp lại việc làm ăn buôn bán của nhà họ đăng cũng rất bình thường xem ra là không thể lấy ra được bảy nghìn tỷ này rồi trúc diêu lắc đầu nói tôi muốn giúp anh ta một tay tần trạm đột nhiên nói đăng nạo và bản thân mình cũng không phải là bạn thậm chí đăng nạo còn luôn muốn gây chiến với mình nhưng mà tần trạm cũng không ghét người này ngược lại đăng nạo có sự cứng cỏi có quyết tâm vĩnh cũng không chịu khuất phục điều này thật sự lại đã khiến cho tần trạm rất là kính nghệ a i con người xinh đẹp của trúc diêu thoảng qua một tia kinh ngạc nói anh muốn giúp anh ta như thế nào nhà họ trúc của cô và nhà họ đảng đều ở thủ đô bên này chắc hẳn là cũng có được số tài khoản của đối phương đúng chứ cô giúp tôi chuyển ba nghìn năm trăm tỷ vào số tài khoản của bọn họ tan t r ạ m nói anh không tự mình làm loại chuyện tốt giúp người hoàn thành ước vọng đi đến thành công này hay sao trúc diêu cười nói t ầ n trạm khẽ lắc đầu sau đó nói đ ă n g n ạ o vẫn luôn coi tôi như đối thủ của chính mình vậy nên cho dù anh ta có phải từ bỏ bộ công pháp này đi chăng nữa thì anh ta cũng sẽ không cầm tiền của tôi trúc diêu nghe xong thì gật đầu sau đó rất nhanh đã liên lạc với nhà họ đăng trúc diêu tại sao cô lại giúp tôi giọng nói của đảng n ạ o có chút trầm thấp đúng là anh ta rất động lòng đối với bá vương chiến thế nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là bản thân anh ta sẽ nhượng bộ người khác một thứ gì đó chỉ để đạt được quân công pháp này không có gì chẳng qua chỉ là trong quá trình mà nhà họ đẳng của anh làm ăn qua lại với nhà họ trúc của tôi thì nhà họ trúc của chúng tôi cũng có thiếu nợ các anh một ít tiền bây giờ nhìn thấy anh có khó khăn cho nên tôi mới trả lại khoản nợ đó cho anh trước thời hạn mà thôi trúc diêu nói là như vậy hay sao vậy cảm ơn nhiều đăng ngạo nghe xong lời của trúc diêu thì đột nhiên ngần người anh ta say mê võ thuật cho nên cũng không hỏi tới quá nhiều đối với chuyện làm ăn của gia tộc trong lúc nhất thời cũng tin tưởng vào những lời này đăng ngạo lại lần nữa ra giả đối thủ kia hoàn toàn bị chặn cho nghẹn họng trong bụng tràn đầy l ử a giận cuối cùng quân ba vương chiến thế kia đã bị đăng ngạo bỏ vào trong túi phiên đấu giá vẫn tiếp tục t ầ n trạm cũng ra tay mấy lần mua mấy món đồ chứa đựng thuộc tỉnh có liên quan đến ngũ hành mục đích là dùng để giúp cho thông thiên đỉnh kích hoạt ngũ hành món đồ đầu giả tiếp theo đây chính là một bình hồi xuân đan có thể giúp cho người luyện võ khôi phục lại tu vi một cách nhanh chóng vấn tông đã tiến hành kiểm tra qua đây chính là đan dược cấp sáu cao cấp ông lão cầm một chai đan dược ra sau lời giới thiệu đơn giản kia toàn bộ hội trường lại lần nữa ấy trở nên ồn ào và náo động tất cả mọi người đều biết bí cảnh s ắ p mở ra mà loại đan dược c ự c phẩm giống như hồi xuân đan này cũng sẽ trở thành thứ đồ mà mỗi một người đều tha thiết mong ước chương 693 t r c h ư ơ n g 693 dẫu sao thì nếu như có xảy ra việc chém giết lẫn nhau nhưng mà có được một viên đ a n dược có thể giúp khôi phục lực chiến đấu một cách nhanh chóng như vậy thì có lẽ chính là sống chết khác nhau tân t r ạ m cũng hơi hơi nổi lên sự hứng thú đối với hồi xuân đan này sự hứng thú này cũng không phải là vì tân t r ạ m muốn mua lại món đồ kia mà là bình hồi xuân đạn kia chính là đ a n dược do anh điều chế ra là anh để cho vấn tông đem đi bán đấu giá tân t r ạ m muốn thấy được đạn dược của chính mình điều chế ra có thể được đấu giả bằng giá cả như thế nào hình như là anh đang có chút căng thẳng chúc diêu đã biết được chuyện này từ sớm rồi cho nên nhìn tần t r ạ n cười nói không phải căng thẳng mà là hưng phấn tân trắng nói nhìn đan dược do tự mình điều chế ra được mọi người điên cuồng tranh giành loại trải nghiệm này rất không tồi thông thường một bình hồi xuân đan giống như vậy sẽ có giả cả tầm khoảng bao nhiêu tân trắng hỏi bình thường thì khoảng chừng bảy nghìn tỷ nhưng theo tình hình như bây giờ thì hắn là sẽ lên đến được con số khoảng mười nghìn năm trăm tỷ thậm chí nhiều hơn trúc diều suy đoán nói mà những diễn biến tiếp theo của phiên đấu giá dường như là cũng đang muốn chứng thực lời giải thích của trúc diễu giả cả liên tiếp leo lên cao rất nhanh đã lên đến con số mười một nghìn hai trăm tỷ mà điều khiển cho t ầ n trạm hơi cảm thấy ngoài ý muốn chính là t a o phá địch kia lại ra giá một cách hết sức tích cực giá cả trước mặt này chính là do anh ta không ngừng hét giá mà tăng lên giá cả cao đến như vậy cho dù có rất nhiều người có hứng thủ với hồi xuân đan thì cũng liên tiếp ngừng việc tấn công bảng giá cả nhìn tình hình này thì có vẻ như hồi xuân đan sẽ bị t a o phá địch giành được t ầ n trạm nhữ mày một cái vốn dĩ trong ý nghĩ của bản thân t ầ n trạm giá cả phải trên con số 12.200 tỷ với cái giá tiền hiện tại mặc dù cũng được coi như là không tệ nhưng mà vẫn có chút thấp nhìn dáng vẻ của tào phá địch tiết thì hình như là vẫn còn dư khả năng 11.550 t ỷ tân trạm đột nhiên mở miệng trúc diêu có chút kinh ngạc liếc nhìn về phía tân trạm một tân trạm đang làm cái gì vậy tự đấu giá lại đồ của chính cái mình tân trạm không hề có ý định che giấu giọng nói của chính mình tào phá địch nghe thấy được giọng của anh thì sắc mặt lại đột nhiên biến đổi tân trạm gan của cậu cũng thật là lớn đấy vậy mà lại dám ra giả tranh đồ với tôi tào phá địch tức giận bừng bừng nói mười m tỷ Vốn dĩ là tân à giành u phá địch đã gần như giành lấy được bình hồi đã được gần lấy x Đan kia rồi, nhưng rồi, mà trạng ầ n t m làm lại hại a h phải ta còn n n â cao giá cả giá thêm một lạnh ầ Tần n nữa. Tỷ. Ha ha, đồ tốt thì ai cũng muốn có, chi là báo vật, người nào trả giá cao thì người đó được. Nếu như cậu không có tiền, vậy thì cứ cút sang một bên Haha, ai cao 12.250 tỷ. tốt thì thú vật, trả thì thì cút một chi đồ đó được. được. giá có, cậu có cứ là là báo vậy r m l ạ lùng cười nói đúng rồi cô trúc chỗ tiền ở bên kia của cô t ầ n t r ạ m làm như là chính mình dường như đã quên mất việc phải đẻ thấp giọng xuống cho nên đã vô tình nói cả những chuyện ở phía đằng sau ra ngoài sau khi nhận ra được thì mới vội vàng đ ể thấp dọn g xuống vẻ mặt của tàu phá địch cũng thay đổi một chút ngay sau đó anh ta lại cười nhạt mấy tiếng có mấy phần hiểu ra con t ư ở n g rằng tân trạm thật sự có năng lực rời non lấp bể hóa ra là đi mượn tiền của người khác cổ phong má lên mà giả làm người mập 13.300 t ỷ tàu phá địch không do dự mà kéo giá cả cao lên thêm một bậc nữa qua nửa n g à y tân trạm mới cần răng niến g h lợi mà ra giá thêm một lần nữa 14.000 tỷ tàu phá địch nhìn dáng vẻ tân trạm lúc này rõ ràng đã là nọ kéo hết đà cười khẩy mà ra giả, giả lần nữa cậu thắng rồi ở trong lô ghế phía đối diện dường như là tân trạm phải mở miệng với một tâm trạng rất là bất đắc dĩ ha ha ha một tên dân đen ở ngoài rìa của thế giới giống như cậu mà cũng muốn so sức mạnh tiền tài với thế giới ẩn tàu phá địch vui vẻ vô cùng tựa như đã đánh thắng trận vậy cái tên ngúng ốc trong lô ghế tân trạm cười nói anh tân anh thật xấu xa đấy trúc diêu cũng hé miệng cười một tiếng tân trạm chỉ cần mấp máy mỗi mấy lần thôi là đã có thể kiếm được nhiều hơn đến mấy nghìn tỷ thế mà cái tên tàu phá địch kia còn tỏ ra thật vui mừng trong hội trường của phiên đấu giá ông lão phụ trách kia nhìn về phía tàu phá địch đang cởi như điên ở trên lô ghế trong mắt cũng thoáng hiện ra một cái nhìn đầy thương hại thân làm người phụ trách của phiên đấu giả ông ta đương nhiên biết được đan dược này chính là do tần trạm đưa đến để cho người khác đấu giá đúng là công tử bạc liêu tiêu tiền như nước mà không trách được nhà họ tàu đã suy bại xuống đến tuyến hai trong tám gia tộc lớn mánh khỏe đơn giản đến như vậy của tần trạm mà cũng có thể lừa gạt cho tàu phá địch ngây ngốc hay vòng vòng. tám gia tộc lớn quá mức căn nhàn cho nên những thế hệ kế tiếp sau này mới mục n g t nghiêm trọng đến như vậy không biết sẽ có bao nhiêu gia tộc rơi xuống khỏi vị trí hiện tại trong lần cải cách thiên địa này nữa đây ông lão âm thầm cảm thắn một tiếng đầy xúc động sau đó bất kể là t ầ n trạm hay là đám người tàu phá địch cũng đều ngừng việc công kích chấm dứt chiến tranh bằng mặt tiền không ai lên tiếng r a giả thêm nữa chỉ có hàn cựu thiên đấu giá để mua một thanh trường đạo màu đen nhánh tỏa ra ánh sáng rực rỡ những ý nghĩ trong đầu của tân trạm nhanh chóng chuyển động cái tên hàn cựu thiên này vẫn luôn cho mình một cảm giác thần bí và nguy hiểm tất cả những đồ mà anh ta mua cũng đều là loại đồ vật kỳ lạ giống như thế này cho đến đồ vật được đem ra đấu giả tiếp theo hiện trường lại lần nữa vén lên từng trận sóng kinh ngạc tinh thạch thuần dương ở bên trong tinh thạch này chứa đựng dương khí thuần khiết là vật hết sức hiếm thấy dương khí thuần khiết có thể dùng để tu luyện luyện đan luyện khí mọi người nhất định không nên bỏ qua chân mày của tân trạm khẽ nhíu lại tới rồi món đồ mà chính mình cần nhất trong phiên đấu giá này đã được đưa ra rồi lâm t i ế t trinh vì giúp mình mà gần như là đã bỏ mạng cho dù phải trả một cái giả thật lớn để lấy được tinh thạch thuần dương này thì anh cũng muốn giành được nói về tay sau khi quá trình đấu giá bắt đầu mọi người cũng đều rất h ã n hải giá cả rất nhanh đã được đội lên cao không bao lâu đã vượt qua con số bảy nghìn tỷ mà điều khiển cho tân trạm có chút bất ngờ chính là t à o phá địch kia cũng giống như những người khác vậy vô cùng tích cực dường như là anh ta nhất định cũng phải có được món đồ này vậy nhưng mà lần này tân trạm sẽ không nhường cho anh ta đến nửa sau của đợt đấu giả chỉ còn lại có tần trạm và tào phá địch so đấu với nhau tần trạm lại là cái tên khốn này t à o phá địch nghe thấy tần trạm ra giả tức g i ậ n đến mức đánh tan nát chiếc bàn ở phía trước mặt mặc dù hôm nay tàu phá địch mang đủ tiền tài tới nhưng mà trước đó anh ta đã liên tục đấu giá mấy món đồ cho nên hiện trong tay đã có chút không đủ dư giả nữa mà t â n trạm lại cứ cán chết cũng muốn ra giả tranh với mình tôi cũng không tin một tên quỷ nghèo tân trạm ở ngoài giới lại sẽ có nhiều tiền đến như vậy t à o phá địch cân rằng lại lần nữa tuân ra một cái giá đây cũng là giới hạn cuối cùng của anh ta mà tân trạm trong giây lát hời hợt như không rốt cuộc lại tiến thêm một bước nữa tân trạm sự tức giận của t à o phá địch đối với tân trạm cũng đã đạt đến danh giới cao nhất anh ta bất chợt đứng dậy không khống chế được nguồn năng lượng của chính mình dứt khoát đánh vỡ toàn bộ lô ghế riêng của anh ta mày tự mình tìm đến cái chết ý nghĩ muốn giết chết tân trạm của tàu phá địch đã phá hủy mọi giới hạn chịu đựng của anh ta bàn tay của tàu phá địch c o n g lại thành hình móng ướt cách khoảng không mà tung ra một đòn đánh nhất thời một luồng khí áp đ ỗ n g nhiên ngưng tụ thành mấy chục chiếc mũi tên rồi sau đó bất chợt bắn về phía tân trạm mũi tên cắt ngang qua không trung gần như là đã bao trùm hết khu vực lô ghế của tân trạm mắt thấy không bao lâu nữa thì sẽ đâm vào bên trong đó tân trạm ngồi ở bên trong thì lại hoàn toàn bình chân như vai anh ung dung uống nước trà thậm chí ngay cả mi mắt cũng không hề nâng lên. nếu như ngay cả sự an toàn của khách đến đấu giá mà vấn tông cũng không bảo vệ được vậy thì mối làm ăn này của anh cũng coi như là đã làm ăn nhầm cho mất rồi Am. ngay tại thời điểm khi những mũi tên kia sắp rơi xuống ông lão phụ trách phiên đấu giá lại đột nhiên xuất hiện ở phía bên ngoài của lô ghế tự tìm cái chết hai tròng mắt của ông ta như điện hét lớn lên một tiếng ngay sau đó những luồng khí áp quần quận bằng nhiên bổ nhào ra thật giống như là lũ lụt ngất trời vậy trong n g a y mắt những cơn sóng khí này nhấn chìm toàn bộ những mũi tên của tàu phá đi kia rồi sau đó ông lão tung ra một bộ móng luất từ phía xa cách một khoảng không mà tấn công về phía đám người t à o phá địch t à o phá địch và lão già người làm ở bên cạnh đều cảm nhận được không khí ở xung quanh của bọn họ đã bị phong tỏa sắc mặt của lão già người làm biến đổi không ngừng lấy một tấm la chắn nhỏ ra ngăn cản ở phía trước người nhưng mà ông lão phụ trách phiên đấu giả lại hư lạnh một tiếng bàn tay dùng sức vào những ngón tay hình móng nuốt kia của chính mình chỉ trong nháy mắt tấm la chắn nhỏ kia đã rơi vào bên trong tay của ông ta sau đó luồng khí áp kia đột một cuốn lấy hút ngược từ phía của t à o phá địch quay lại chỗ lao giả hai người đứng ở trong lỗ ghế không còn lực không chế bị hút bay ra sau đó nặng nề rơi xuống mặt đất dám ngang ngược ở trên địa bàn của vấn tông nhà họ tào các người muốn làm cái gì ông lão q u á t mảng tiền bối là do cậu chủ của nhà chúng tôi nhất thời khó mà tự kiểm chế được nhà họ tào của chúng tôi bằng lòng bồi thường lão già người làm đứng ở phía trước người của tào phá địch trước người lật đất chấp tay hai tay lại nói sắc mặt của tào phá địch vừa xanh lại vừa trắng cũng không còn sự ngông cuồng và kêu căng giống như lúc trước nữa mà là vẻ vô cùng oán hận và sợ hãi cút nhớ bồi thường tổn thất cho đầy đủ ông lão phụ trách phiên đấu giá khinh miệt quét mặt qua hai người không hề do dự mà ném bay cả hai người ra bên ngoài giống như là đang ném rác rưởi đi vậy cậu bạn trẻ này món đồ này tặng cho cậu coi như là b ữ i thường một món đ á u vật giống như là tấm lá chặn nhỏ kia thế mà ông lão cũng không thèm liếc nhìn lấy một cái dứt khoát ném cho t ầ n trạng v ấ n tông dùng bản lĩnh vang r ộ i như sắp sớm trong nháy mắt đã giải quyết được vấn đề mọi người phiên đấu giả tiếp tục mới vừa rồi là cậu tân đây ra giả còn có người nào muốn ra giá nữa hay không ông lão phụ trách quay trở lại trên đài cũng ngay lập tức khôi phục lại nụ cười ấm áp nhưng mà trong lòng của mọi người đều hiểu rất rõ c ũ n g không có ai dám khinh thường ông già phụ trách này nữa chương sáu t r c h ư ơ n g 694 trăm c ư ờ nghìn năm t r tỷ mà đúng ngay vào lúc này từ bên trong một lô ghế chưa bao giờ ra giả lần nào lại có một người đột nhiên mở miệng nói người bạn ở phía đối diện tôi là cổ minh nhân của phải l ĩ n h nam kiếm tinh thạch thuần dương này đối với tôi mà nói là một thứ vô cùng quan trọng hy vọng cậu có thể nhịn đau từ bỏ những yêu thích như vậy thì sẽ coi như là cổ minh nhân tôi nợ cậu một tân huệ lời này của cổ minh nhân vừa mới được nói ra toàn bộ những người ở trong hội trường đều có chút kinh ngạc thiên tài anh tuấn đứng ở hàng thứ bảy trên bảng xếp hạng anh tài vậy mà lại hạ thấp tư thái của chính mình cầu xin thương tình từ người khác hơn nữa chỉ cần không tiếp tục ra giả nữa thì có thể được coi là tầng trạm đã cho anh ta mượn một món ân huệ phải biết rằng cổ minh nhân có năng lực thiên phú tương lai nhất định là sẽ đạt được thành tựu không nhỏ sức nặng của ân huệ lần này tuyệt đối không hề nhẹ mọi người đều tin tưởng nếu như đổi lại là bản thân mình thì chắc chắn sẽ nhận lấy lời thỉnh cầu này mà không ra giả nữa ngay cả lão g i ả của vẫn tông kia cũng đều để lộ ra dáng vẻ giống như là có điều gì đó suy nghĩ không hề mở miệng lên tiếng ngăn cản t ầ n trạm k h ẽ n h í u mày một cái trong lòng than thầm món nợ ân huệ của một thiên tài tuyệt đ ỉ n h thật sự là không hề tầm thường nhưng vì lâm tuyết t r ì n h t ầ n trạm cũng không còn lựa chọn nào khác nữa thật xin lỗi đối với tôi tinh thạch dương này cũng có tác dụng vô cùng quan trọng thật xin lỗi không thể bỏ qua món đồ này t ầ n trạm cũng đứng lên rất là lễ phép đáp lại hôm nay có lẽ bản thân mình nhất định sẽ phải đắc tội với đối phương rồi việc t ầ n trạm dứt khoát từ chối khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút kinh ngạc cổ minh nhân kia cũng giống vậy cảm thấy sửng s t một chút sau đó cũng không hề miệng phát ra âm thanh nữa giống như là mức giá kia đã là con số lớn nhất mà anh ta có thể lấy ra được rồi sau khi t â n trạm đưa ra một lời nói nữa tinh thạch thuần dương cũng cứ như vậy mà được đ ấ u ra xong vốn dĩ tân trạm còn cho là ngày hôm nay anh sẽ phải tốn kém không ít nhưng mà nhờ có cái tên ngu ngốc tạo phá địch kia tặng cho mình mười bốn tỷ cho nên chính bản thân mình cũng không phải tiêu tốn quá phiên đ ấ u ra kết thúc rất nhanh chóng tân trạm và trúc d i ê u đi ra khỏi hội trường cậu tân k h ông biết lão à là cậu có bằng lòng ở lại vấn tông của chúng bằng lòng vấn tông nữa không ông lại láo ở tôi thêm một đêm nữa hay đêm cũng có t hơi ể đến tìm tôi. Vấn tông của chúng tôi sẽ bảo vệ an toàn Ông cũng tìm tôi. tôi vệ của cho khách. h sẽ bảo láo kinh ngạc trước câu trả lời của tân trạng nhưng mà không bao lâu sau đó ông ta lại c ư ờ i mà rời đi hai người tân trạng nhanh chóng rời khỏi sân trang t a o phá địch kia đã phải chịu một sự mất mặt lớn đến như nhất định là anh ta đang chờ anh ở bên ngoài anh không sợ trúc diêu nếu như cô sợ vậy có còn dám ngồi chung một chiếc xe với t ầ n trạm cười nói đồng thời đưa tay lên chỉ vào chiếc xe hơi mà hai người ngồi t a o phá địch vì nhằm vào anh mà tới cho nên anh ta cũng sẽ không ra tay với tôi trúc diêu gian xảo nói hơn nữa tôi còn có thể mượn cơ hội khi hai người các anh đánh nhau mà tìm hiểu được một vài thứ vậy thì cô đã suy nghĩ nhiều rồi cuộc chiến đấu giữa tôi và anh ta chắc chắn là sẽ kết thúc rất nhanh dừng xe t ầ n trạm mở miệng phân phó một tiếng sau đó trực tiếp nhảy xuống khỏi xe hơi lúc này bọn họ đang ở trên đường quốc lộ giữa núi bóng đêm u ám không có một bóng người t ầ n trạng không nghĩ tới mày vậy mà lại thật sự dám ra tạo phá địch đứng ở phía trước của đường quốc lộ toàn bộ đây khuôn mặt được bao phủ bởi vẻ âm u thấy t ầ n trạng bước xuống thì cũng chậm rãi đi tới trước đó tạo chỉ định đánh bại mày chặt gãy hai tay hai chân của mày mà thôi nhưng mà mày lại hại tạo mất hết mặt mũi cho nên tao cũng đã thay đổi chủ ý rồi chẳng những là tạo muốn chứng minh được rằng là tao mạnh hơn đồng thiên l â mạnh mà tạo còn muốn giết chết máy trên khuôn mặt của tàu phá địch tràn đầy vẻ tàn nhẫn thanh trưởng đạo ở trong tay cũng lóe lên ánh sáng màu đỏ vậy thì định t r ư ớ c là cậu chắc chắn sẽ phải thất vọng tân chẳng nói muốn đ ấ u với tôi chẳng những là cậu sẽ phải mất mặt một lần mà hơn nữa còn sẽ chết ha ha buồn cười tàu phá địch cười to tựa như là anh ta vừa mới nghe được một câu chuyện cười buồn cười nhất ở trên thế gian vậy chỉ dựa vào mày một tên quỷ nghèo khổ ở bên ngoài thế giới ngay cả tu vi cũng vẫn còn chưa đạt đến cảnh giới hóa cảnh chỉ có cái loại người ngu xuẩn giống như là đồng thiên lâu kia mới có thể sơ ý mà thất bại thôi còn tao phá địch tạo thì lại sẽ không như vậy tao phá địch nâng thanh trường đạo lên đưa lưới đao nhằm thẳng vào t â n trạng nếu như đỡ được ba đạo của tao mà mày không chết vậy thì tao sẽ tha cho mày một m ạ n g ra tàn trạng lạnh lùng n ở nụ cười sau đó lấy kiếm thanh đồng sau khi đỡ lấy ba kiểm của tôi cậu hận là sẽ phải chết không thể nghi ngờ ngông cuồng tao phá địch gầm lên khi áp quanh thân đột nhiên bùng nổ trường đạo biến thành một mảng màu đỏ thấm mũi đạo lấp lánh nhận trong luồng sức mạnh to lớn nhanh chóng lao tới bóng người của tàu phá địch nhanh như tia chớp bổ tới một đao về phía của tân trạm nhìn vị trí thì anh ta vậy mà lại muốn chém tân trạm ra thành hai khúc sắc mặt của trúc diêu đứng ở một bên khẽ lay động tàu phá địch vừa mới tấn công đã đưa ra đòn sát thủ xem ra là anh ta có dự định sẽ đánh nhanh thắng nhanh thật ra thì không có ai biết được là tân trạm đã chiến thắng đồng thiên lâu như thế nào tất cả mọi người đều rất dối ghen những lời lan truyền ở phía bên ngoài đều là tam sao thất b ả n mỗi người nói theo một cách cho dù là trúc diêu cũng cảm thấy có một chút nghi ngờ đối với tình h u ố n xảy ra sự việc đánh nhau của hai người mà tàu phả địch thì lại rõ ràng là muốn có thể ngay lập tức dò xét ra được lai lịch của tân trạm chu thiên thập tam trạm trạm thứ bảy hai tròng mặt của tân trạm viết lại thuật thánh thể không ngừng vận chuyển toàn thân anh tản ta một loại ánh sáng màu vàng đen anh đột n g ộ t nhảy lên một bước từ bên trên một thanh kiếm thanh đồng tỏa ra thành mấy trăm bóng kiếm lao thẳng tới phía tàu phá địch mũi đạo và bóng kiểm m á n h liệt đụng vào nhau phát ra một tiếng vang to lớn kinh khí bắn ra bôi phía đất tung bay con đường quốc lộ giữa núi này đã dứt khoát bị những đợt sóng khi to lớn lập tung trên mặt đất tràn đầy những cái hố sau khi khỏi bụi mịt mù tan bớt đi tàu phá địch lùi về phía sau mấy bước trong mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào t â n chạm bên trong ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh không hổ là người đã từng đánh thắng được đồng thiên lâu quả nhiên có chút thực lực nhưng mà mày cũng không phải là đối thủ của tao lúc cậu đánh nhau đều rất thích nói nhảm sao về điểm này thì đồng thiên lâu mạnh hơn so với cậu tân c h ạ m lạnh lùng cười nói đạo thứ hai tàu phá địch gấm t é t sau đó lại lần nữa nhào ra chu t i ê n thập tam trạm trạm thứ tám thân thể của tân trạm đột nhiên l o a lên một đường bóng kiểm ác liệt vạch qua chân trời sắc mặt của tàu phá địch hơi hơi thay đổi nhấp thanh trường đao ra để mà ngăn cản ngang sau đó anh ta lại ngay lập tức cảm giác được bản thân mình giống như là đã bị một viên thiên thạch vút lên trời cao đánh trúng vậy sức mạnh to lớn chuyển đến bên trong cơ thể dọc theo thanh trường đạo khiến cho cả người của anh ta đều bị đánh bay ngược lại sau khi hạ xuống miễn cưỡng ổn định thân hình tàu phá địch chấn động nhìn cánh tay của chính mình bàn tay cầm đạo của anh ta vậy mà lại đang nhẹ nhàng run dậy làm sao mà sức mạnh của tân trạm lại có thể kinh người đến như vậy được đại võ tông đánh cho một người ở cảnh giới hóa cảnh cũng cảm thấy chật vật điều này là không thể nào tàu phá địch giống to anh ta nhấc đạo lên sau đó l i ề u mạ n g vận chuyển sức mạnh chuẩn bị tung ra đạo thứ ba nhưng mà lúc này tấn trạm lại đi sau mà tới trước t ấ n trạm vút lên không trung từ trên thân của kiếm thanh đồng tỏa ra bóng kiểm n g ấ t trời thật giống như là một ngọn núi lớn đập xuống từ trong khoảng không không tàu phá địch g ầ t hét miễn cưỡng dơ đạo lên để nên chịa n am đạo kiểm đụng nhau lấy tàu phá địch làm trung tâm đất đai ở bốn phía xung quanh đột nhiên sụp đổ bóng kiếm tia không ngừng đẩy tới miệng của tào phá địch phun ra máu tươi điên cuồng ngăn cản cuối cùng bóng kiếm biến mất thân thể của tào phá địch cũng quỷ sụp xuống đất lúc này khắp người của anh ta đều hiện ra dáng vẻ chật vật vết thương c h ố n g chất khỏe môi vương vấn một tiếng máu một đôi t r ò n g mắt khó có thể tin tưởng được không ngừng chăm chú nhìn về phía tân trạng mình là cao thủ ở cảnh giới hóa cảnh là con trời của thế giới ẩn tân trạng vậy mà lại gần như đã chém chết mình rồi mà điều càng làm cho tào phá địch phát điên lại chính là những lời nói khinh thường của tân trạng cậu không bằng đồng t i ê n lâu cái răm sắc mặt của tào phá địch đột nhiên đọ lên anh ta vẫn luôn tự nhận là bản thân mình có thể đánh bại đồng thiên lâu mà t ầ n trạm lại nói anh ta không bằng đối phương vậy thì bảo anh ta phải làm sao mà có thể chấp nhận điều này được chứ tàu phá địch nhắc đạo lên sau đó không do dự mà chém về phía t ầ n trạm đối mặt với tàu phá địch chỉ còn thừa lại hơi thở yếu ớt đến mức tận cùng t ầ n trạm chẳng qua cũng chỉ đơn giản là nhấc một chân lên sau đó dứt khoát đã bay anh ta tàu phá địch cũng không có cách nào cầm chặt được thanh trường đạo ở trong tay nữa cho nên thanh đao nặng nề rơi ở bên cạnh mày tại sao lại mạnh đến như vậy nhìn t ầ n trạm đi tới tào phá địch càng thêm khó tin hỏi nhưng bất chợt sau đó trong mắt của anh ta lại tràn ngập ý định giết người anh ta đã nghĩ tới được kết quả đáng sợ nếu như anh ta thua trong trận chiến lần này chuyện này không thể lan truyền ra ngoài được nếu không bản thân anh ta sẽ tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ chủ động khiêu chiến nhưng lại bị đối phương ung dung đánh bại tào phá địch không chịu nổi loại đã kích này ông giả giết chết người này chương 695. t r c h ư ơ n g 695. t à o phá địch h é t lớn chỉ cần giết chết được t â n trạng vết nhớ trong danh tiếng của chính mình cũng có thể được rửa sạch lúc này ông lão xuất hiện ở trong phiên đấu giá lại lần nữa xuất hiện ở bên người của tàu phá địch cậu chủ nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu không phải giết người thay cho cậu ông lão lắc đầu nói ngay sau đó ông ta nhìn về phía tân trạm cậu tân chấm dứt tại đây thôi có được hay không tân trạm nghe xong thì lạnh lùng cười một tiếng lúc mà tàu phá địch khiêu khích tôi muốn giết chết tôi thì ông làm như không nhìn thấy bây giờ anh ta đã bị đánh bại tôi muốn giết chết anh ta thì ông lại nói là muốn dừng lại tại đây tân trạm hỏi ngược lại trên đời này nơi nào có được loại món hời giống như thế này chứ tân trạm n h ắ m m ắ t làm ngơ tiếp tục đi từng bước từng bước một về phía tàu phá địch tôi muốn giết cậu ta ông không ngăn cản được cậu bạn trẻ đừng quá ngâm cuồng tôi thương lượng cùng với cậu đã là để trừa lại cho cậu một chút mặt mũi rồi bằng không lão phu chỉ cần giơ tay lên thôi là đã có thể giết chết cậu rồi sắc mặt của ông lão trở nên âm u lạnh lùng nói vậy thì cứ thử một chút đi tân trạm q u á t lên tự tìm cái chết ông lão tức giận hừ một tiếng thân thể trợt l ó e lên trong nháy mắt đi tới phía trước người tân trạm chộp lấy bả vai của tân trạm rõ ràng là thực lực của ông ta cao hơn tân trạm rất nhiều nhưng mà tân trạm lại cũng không hề tránh đi ngay tại thời điểm khi ông lão kia vừa mới tới được trước người của tân trạm một bóng người cũng ngay lập tức xuất hiện ở trước người của tân trạm một bàn tay được đưa ra đòn đánh của người này va chạm với bàn tay của ông lão kia tiếng nổ đùng đoàn vang lên ông lão kia bị đánh lùi về phía sau một bước người kia cũng lùi về phía sau ba bước người tới chính là trịnh mặc chủ nhân trịnh mặc cờ hờ lưng ơ hành lễ với tân trạm trước đó từ đầu đến cuối trịnh mặc đều che giấu hành tụng của chính mình nhưng mà ông ta vẫn luôn âm thầm bảo vệ ở bốn phía của tân trạm cậu cũng có người bảo vệ tao phá địch cảm thấy cực kỳ hoảng sợ trịnh mặc giúp tôi ngăn cản người này lại t â n trạm hờ hưng nói vâng chủ nhân trịnh mặc ngăn cản ở trước người của ông lão ông lão vừa vội lại vừa giận không ngừng ra tay muốn đánh bại trịnh mặc nhưng mà trịnh mặc phòng thủ rất chặt chẽ đến mức gần như là giọt nước không lọn trong lúc nhất thời cũng không tìm được con đường nào để đột phá thân tân, trạm cậu không thể giết tôi nếu không nhà họ tào tôi tao phá địch nhìn tần trạm đang đi tới giống như là ác ma ở trong nơi sâu tham tầm tối nhất lần đầu tiên trong đời anh ta lộ ra vẻ sợ hãi lúc ban đầu tàu phá địch không sợ là bởi vì anh ta cho rằng là mình mạnh hơn so với t â n trạng sau đó thua cũng không sợ là bởi vì có ông già kia bảo vệ nhưng bây giờ tàu phá địch sự bởi vì anh ta thật sự có thể chết trước đó tàu phá địch mạnh miệng nói muốn giết t â n trạng bây giờ ngược lại chính anh ta mới là người bị t â n t r ạ n g nằm giữ sống chết t â n trạng không hề có chút do dự nào mà đi tới trước mặt của tàu phá địch sau đó nhấc chân lên đạp một cú đá xuống à, trong nháy mắt tiếng một cái chân của tào phá địch cũng cứ thế mà đứt gãy tân trạm ra tay liên tiếp không ngừng đánh gãy toàn bộ hai tay và hai chân của tào phá địch tào phá địch đã từng tuyên bố rằng anh ta muốn đánh gãy hai tay hai chân của tân trạm cho nên tân trạm cũng đánh gãy hai tay và hai chân của anh ta tân trạm mày tào phá địch vô cùng đau đớn nhìn tân trạm chậm rãi giơ thanh trường kiếm lên tân trạm vậy mà lại muốn chém anh ta lúc này rốt cuộc tào phá địch cũng đã ý thức được tân trạm căn bản là không hề sợ nhà họ tào của anh ta người mà ngay cả đồng thiên lâu cũng không quan tâm đến thì tại sao lại sẽ để ý đến nhà họ t à o chết đi mũi kiếm trong tay của tân trạm rơi xuống trong nháy mắt t à o phá địch phát ra một tiếng têu thảm thiết nhưng mà ngay tại thời điểm khi mà mũi kiếm mới vừa đâm rách r a thịt của anh ta thì một luồng ánh sáng mánh liệt đột nhiên tỏa ra từ bên trong cơ thể của t à o phá địch luồng ánh sáng này bao quanh và bảo vệ t à o phá địch không ngừng đẩy đi hết thể những vật có nguy hiểm đối với t à o phá địch kiểm thanh đông bị nguồn sức mạnh to lớn bàn ngược trở về thân thể của tần trạm cũng vì vậy mà chấn động và thụt lùi về phía sau mạnh khỏe bảo vệ tính mạng tân trạm hiếp hai trong mắt lai、like. ông già người làm của nhà họ tào kia cũng nhanh chóng nằm lấy cơ hội này lao đến ôm lấy tào phá địch đang hôn mê bất tỉnh ở phía bên kia lên sau đó vội vàng rời đi tàn trạm thấy vậy thì khẽ lắc đầu con em của gia tộc lớn trong thế giới ẩn quả nhiên đều đã để lại những mảnh khỏe để bảo vệ tính mạng muốn giết chết quá khó khăn nhưng mà nếu là ngày sau khi đi đến được bên trong của bí cảnh anh muốn nhìn thử xem bọn họ còn có thể trốn tới chỗ nào t r ú c d i ê u nhìn bóng lưng của tân trạm hai con người xinh đẹp không ngừng chấp á y trên bảng xếp hạng anh tài tân trạm hạng、18. mà tàu phá địch h ạ nhưng g ì thì n n h có vẻ như lực l ư ợ của hai người trong ư đương、nhau. Nhưng ơ n nhau. những biểu hiện g vừa biểu từ ồ i tàu à toàn n k h ô phải là đối là thực ủ của tân trạng. Hơn nữa, tàu phá địch còn cho có chú nữa ra tân trạng. tàu trong t Hơn ngu xuẩn cho rằng là, không có người ngoài chú ý đến những diễn biến xảy ra ở nơi này. Nhưng phá h là, xảy ý ở tế rất nhiều cao thủ đều ẩn giấu bản thân ở một vị trí xa x ã yên lặng quan sát tất cả ông già của vấn tông biết được tàu phá địch sẽ chặn đánh tân t r ạ n g ở ngang đường vậy thì làm sao mà những người khác lại sẽ không nghĩ ra được cơ chứ bốn phía là một khoảng không yên tĩnh nhưng mà các cao thủ đang ẩ n nấp ở trong ngõ ngách đều đang lộ dối rít hít vào một luồng khí lạnh vẻ kinh ngạc tân trạm chỉ dựa vào tu vi nửa bước hóa cảnh cùng với cách ra tay sắp bén bản lĩnh sấm rên của chính mình để đánh cho tạo phá địch một người có tu vi ở cảnh giới hóa cảnh đỉnh cấp một bị thương nặng điều này đã vượt ra ngoài sự dự đoán của rất nhiều người bên ngoài giới vậy mà lại xuất hiện thiên tài yêu nhiệt g cao cấp như vậy rõ ràng là tân trạm sẽ không chỉ dừng lại ở thứ hạng thứ mười tám lần này kết thúc thứ hạng của tân trạm chắc chắn sẽ lại một lần nữa leo lên vị trí cao hơn vậy rốt cuộc là tân trạm có thể xếp đến hàng thứ mấy nhưng mà tiếp theo đây sẽ có trò hay để mà xem rồi có người liệm khỏe mũi nhìn vào nơi tràn ngập bóng tối trên con đường phía trước đối với bọn họ mà nói thì lần so đấu này rõ ràng cũng chỉ là một chút thức ăn khai vị mà thôi người thanh niên kia mới là bữa tiệc lớn sau cùng tân trạng cũng giống như những người đang âm thầm quan sát ở đằng xa chưa vội quay trở lại trên xe mà là đứng nguyên ở tại chỗ hai mắt lấp lánh nhìn về phía trước anh đã cảm nhận được từ sớm nơi này ngoại trừ tàu phá địch ra thì vẫn còn có những người khác đang ở phía trước một người thanh niên mặc quần áo màu đen thân hình cao thẳng chậm dãi đi ra anh ta nhìn về phía tân trạng trong con ngươi không có bất kỳ sự khinh thường hay khiếp sợ nào chỉ có sự bình tĩnh đến hở h ữ n g thật giống như hết thể những thứ xảy ra trước đó cũng không tạo thành bất cứ g ợ n sóng nào đối với anh ta người xếp hạng thứ bảy trên bảng xếp hạng anh tài cổ minh n h n cậu tới là để cướp đoạt tinh thạch thuận dương tân trạng nhìn cổ minh n h n nói tân trạng tôi với cậu không có ân đoán tôi cũng không muốn khiến cho cậu bị thương nhưng mà tinh thạch thuận dương quá quan trọng đối với tôi tôi không thể không tới cổ minh n h n nói vừa nói anh ta vừa lấy ra một tấm thẻ ngân hàng bên trong này có mười sáu nghìn năm trăm tỷ tôi mua lại tinh thạch thuần dương của cậu còn ân huệ như đã nói lúc trước kia tôi vẫn sẽ giữ lời những người có mặt ở nơi này đều cảm thấy có chút kinh ngạc vùng hoang vu ở bên ngoài này đã không còn là khu vực chịu sự bảo vệ của vấn tông nữa cho dù cổ minh nhân có giết chết tân trạng cướp đi tinh thạch thuần dương thì cũng sẽ không có người nào chỉ trích nhưng anh ta vậy mà lại có ý định mua lại anh muốn tiến hành giao dịch với tôi tân trạng cũng là ngần người cười nói dứt khoát cướp l ấ y không phải là tốt hơn sao không tôi không phải là loại người giống như là tào phá kia cổ minh nhân lắc đầu nói ở trong thế giới mạnh ăn hiếp yếu này có vài người đề cao và tín ngưỡng luật rừng nhưng mà tôi cảm thấy làm người thì vẫn phải giữ lại được tính người tôi không phải một con thú vật những lời câu nói rất thú vị t â n trạng nghe xong lời này thì cũng sinh ra một chút hứng thủ đối với cổ minh nhân nếu như tư tưởng và lời nói hành động của người này hoàn toàn thống nhất vậy thì thật sự cũng được coi là một người không tầm thường nhưng mà thật xin lỗi nếu như là những vật khác thì có lẽ tôi cân nhắc đến việc nhường lại cho cậu nhưng mà vật này đổi với tôi cũng vô cùng quan trọng nếu vậy thì trận chiến này là không thể tránh khỏi được rồi cổ minh nhân thở dài nói thực lực của cậu quả thật là rất mạnh nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của tôi như vậy đi tôi không bắt nạt cậu cậu và tàu phá địch vừa mới chiến đấu một trận ác liệt cậu có thể khôi phục tu vi trước chờ đến khi cậu điều hòa lại được sức mạnh của chính mình thì chúng ta lại chiến đấu từ phương diện này mà nói cậu mạnh hơn quá nhiều so với những kẻ địch khác mà tôi từng gặp qua tân trạm cười nói nhưng mà không cần tàu phá địch không đủ tư cách để cho tôi phải chạy mồ hôi tân trạm vạch ra một đường kiểm hoa lệ mũi kiếm thanh đông nhằm thẳng vào cổ minh nhân cậu rất tự tin nhưng mà quả thật là cậu có vốn liếng để tự tin cổ minh nhân gật đầu nếu như vậy thì được rồi cậu và tôi cũng so tài trong vòng ba triệu nếu như cậu thắng cậu mang tinh thạch thuần dương đi nếu như tôi thắng cậu nhận lấy thẻ ngân hàng tinh thạch thuộc về tôi được tần trạm nghe xong thì cũng gật đầu một cái anh không kiểu cách hay giả mồn c á i láo cổ minh nhân có sự kiêu ngạo của chính anh ta vậy thì đương nhiên là tần trạm cũng có anh không thể nào hạ thấp giọng điệu ăn nói khép nép để mà cầu xin cổ minh nhân ngừng lại thứ đồ vật này cho mình ngược lại cũng vậy chương sáu t r ă n ư ơ n g 696. t r ă n mươi nếu hai bên đã có mâu thuẫn không thể thương lượng được vậy thì lấy thực lực phân để mà thắng bại đi thôi cổ minh nhân đưa tay những ngón tay tạo thành hình móng nuốt ở trong không trung không khí xung quanh không ngừng run rẩy từng luồng từng lường ánh sáng chói mắt ngưng tụ lại một thanh trường thương màu đen được ngưng đ ộ n g lại mà thành rồi sau đó một luồng khí áp và sức mạnh kinh khủng đột nhiên b ộ c phát ra từ bên trong cơ thể của cổ minh nhân s ó n g khí c u ầ n quận cây cối và đất đá ở bốn phía cũng quanh cũng bị thổi đến mức không ngừng lay động sức mạnh đè ép của cảnh giới hóa cảnh khiến cho người ta cảm thấy muốn nghẹn thở liên tục đập vào mặt điều này khiến cho hai mắt của tầng trạm h í p lại sau đó cũng dùng tốc độ nhanh nhất để vận chuyển sức mạnh ra bên ngoài cổ minh nhân rất mạnh anh ta cho tầng trạm một loại cảm giác dường như mười tàu phá địch cũng không phải đối thủ của một mình cổ minh nhân người đứng ở vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng anh tài để cho tôi nhìn thử xem một chút đến cuối cùng thì anh có thực lực gì ý chí chiến đấu của t ầ n trạm vô cùng đậm đột nhiên gầm quắt lên một tiếng bên ngoài cơ thể của anh b ộ c phát ra ánh sáng rực rỡ màu vàng đen rồi sau đó màu đỏ thuật thánh thể lại cộng thêm viêm m a thể trong n g á y mắt đều được thi triển ra khí vạn luyện giống như là một con rắn nhỏ thoăn thoắt chui vào bên trong kiềm thanh đồng khí áp dày đặc và tràn ngập sông ra toàn bộ các tầng phong ấn thứ nhất tầng phong ấn thứ hai và tầng phong ấn thứ ba ở bên trên kiềm thanh đồng đều đã được mở ra đối phó với cao thủ ở trình độ giống như thế này tân trạm vừa mới ra tay đã hoàn toàn là không còn giữ lại điều gì nữa r ố c hết các lá bài t ẩ y ra trong n g á y mắt ánh sáng trên thân kiếm thanh đồng lỏng lánh đến cực độ tựa như một vòng ánh sáng của bình minh dâng lên trong đêm khuya ánh sáng rực rỡ c h ó i lọi kia chiếu rọi khắp phạm vi gần m ộ ư ơ i cây số chiếu sáng toàn bộ nơi này biến khung cảnh ở nơi này thành ban ngày bước chân của tô huyên lùi dần về phía sau trên khuôn mặt lộ ra vẻ chấn động cổ minh nhân nằm lấy thanh trường thương màu đen thật chặt vẻ mặt cũng nặng nề và nghiêm túc vô cùng tất cả mọi người cũng nín thở mà dõi theo chu thiên thập tam t r ạ m trạm thứ bảy tầng trạm hét lớn sau đó trong sự run dậy của kiếm thanh đồng tám trăm chín mươi chín bóng kiểm sáng được buộc phát ra bên ngoài mà ở bên trong ánh sáng màu vàng của những bóng kiếm răng đầy trời kia lại sinh ra 99 bóng kiếm sáng nhuốm màu vàng đen tăm tối mỗi một bóng kiếm được sinh ra càng lúc càng trở nên to lớn và ác liệt hơn trước Am. những bóng kiếm sáng kia vây quanh 99 bóng kiếm vàng nhuốm màu đen tăm tối ở phía trung tâm không ngừng quanh quần đất sự xoay vẫn tạo thành một t r ụ c gió bão to lớn giữa trời và cơn gió lốc to lớn kia điên cuồng xoay tròn vô số bóng kiếm hiện ra thật giống như là những con dao sắc nhọn được gần ở trong chiếc cối xay thị khổng lộ điên cuồng lao về phía cổ min an đến đúng lúc lắm lúc này hai trong mắt của cổ minh nhân sáng ngời ý chí chiến đấu cũng vô cùng dồi dào anh ta cũng hét lớn lên một tiếng thanh trường thương màu đen ở trong tay cũng không ngừng được khua múa ánh sáng màu đen rực rỡ hoàn toàn bao trùm khắp quanh thân thể của anh ta thật giống như là một đỉnh núi màu đen vậy những bóng kiếm bùng nổ của tầng trạm thì lại giống như sóng lớn c u ộ n cuộn mà cổ minh nhân khua múa thanh trường thương trong tay nhưng hai chân lại không hề di chuyển đứng im như một ngọn núi gió bao tan đi tất cả đất đai ở phía bên ngoài của cổ minh nhân đều đã bị bóng kiếm cắt rời khoét sâu xuống thành những cái hố sâu đến mấy mét Mà chiều ổ m i n Yên vẫn đứng t ạ chỗ như cũ, c như thân hình thẳng tập, trường thương đứng thẳng. h trường đứng tập, i thứ hai c ổ minh nhân nhìn về phía tân trạm lại lần nữa lộ ra nụ cười tôi rất vui mừng đã lâu không gặp phải đối thủ ngang sức ngang tải như thế này rồi giống vậy ý chí chiến đấu của tân trạm cũng dâng trào giống như vậy chiều thứ hai tôi sẽ ra tay cổ minh nhân nói chiều thứ nhất tân trạm tấn công còn anh ta lựa chọn phòng thủ mà lúc này anh ta muốn bày ra thể tấn công của chính mình cổ minh nhân hét lớn khi áp điên cuồng vận chuyển anh ta nhảy lên thật cao trường thương màu đen đâm thẳng ra v ó n g cây trường thương nợ rộ thật giống như là một con rồng màu đen khổng lồ mà cả người lại hóa thành thân thể của con rồng khổng lồ kia người và thương cùng hợp nhất lao tới tân trạm giống như một tia chớp trạm thứ tám tân trạm đột nhiên q u á khẽ thân thể t r ư ớ c mặt đã vung kiếm chém ra trường kiểm thanh đồng phá vỡ không khí buộc phát ra một chuỗi tiếng không khí bị ma sắt và x é rách không có sự sáng lạn và trói mắt của chiêu thứ nhất cũng không có thanh thế to lớn một chiêu này cả hai bên đều dựa vào tốc độ để giành chiến thắng hai người liên tục lướt sắt qua nhau chiêu thức cũng không ngừng va chạm ở trong ánh sáng giống như ánh sáng điện của đá đánh lửa cơ h ộ i chỉ trong một cái c h ư ớ c mắt sau đó t â n trạm và cổ minh nhân đều chia nhau ra đội chỗ đứng ở vị trí của đối phương tân trạm thở hồn hển trên bả vai xuất hiện một cái lỗ lớn thật sâu máu tươi không ngừng tuôn trào ra mà ở trước ngực của cổ minh nhân cũng có ba vết kiếm chém trói mắt màu máu ngâm áo hai người cũng không lập tức ra tay tiếp nữa mà lựa chọn dừng lại thở hồn hển để điều hòa lại hơi thở đứng yên lắng lặng nhưng cảm giác á p bức ở trong hơi thở lại không ngừng leo lên hai người này thật sự chỉ là thiếu niên thiên tài thổi hay sao có một người trong số những người đang quan sát cuộc chiến đ ỗ n g nhiên nuốt nước miếng nói trước đó bọn họ cũng mong đợi hai người này so đấu với nhưng thực lực mà hai người để lộ ra lại vượt khỏi sự giữ nhau đoán của rất nhiều người cổ minh nhân thật sự chỉ là người có thực lực đứng ở vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng anh tài tôi sao vậy thì sáu người đứng ở bên trên kia sẽ mạnh đến bao nhiêu gió núi lặng lẽ quét qua khe núi vốn dĩ là cổ minh nhân có một loại khí chất không nhiễm bụi trần lúc này cũng hơi có vẻ chất vật tôi chưa bao giờ nghĩ tới một người ở nửa bức hóa cảnh lại có thể bức ép được tôi đến loại trình độ này cổ minh nhân dứt khoát x é lớp áo dài màu đen bên ngoài xuống để lộ ra thân người bên trên tràn đầy vết thương ở cái góc độ này mà nói thì cậu đã thắng rồi cổ minh nhân nghiêm túc nói nhưng mà không có cách nào khác nữa tinh thạch thuận dương quả quan trọng đối với tôi tôi chỉ có thể tiếp tục chiến đấu đến cùng với cậu mà thôi chiêu thứ ba tôi sẽ không giữ lại chút nào liều chết đánh một trận giống như vậy tầng trạm điên còn g vận chuyển thuật thánh thể vết thương trên bả vai đang nhanh chóng có sự chuyển biến tốt lên anh lật bàn tay một cái lấy ra một viên thuốc hóa ma đạn uống viên thuốc này tầng trạm sẽ tiến vào trạng thái hóa ma trong thời gian ngắn thực lực cũng tăng lên vô cùng nhiều mặc dù sau chuyện này sẽ ảnh hưởng đến nền tảng nhưng mà tầng trạm cũng không quan tâm được nhiều đến như vậy trong khe núi là một khoảng không yên tĩnh mặc dù cả tân trạm và cổ minh nhân đều là nó đã hết đà nhưng mà ánh mắt đều vẫn không ngừng r ư ợ lửa bọn họ đang chờ đợi đến thời khắc sử dụng một chiêu tấn công mạnh mẽ sau cùng mọi người có chút thương suất cho hai người hai người đều là thiên tài tuyệt đỉnh có tương lai rộng mở nhưng sau một chiêu tấn công cuối cùng kia có thể thấy trước được rằng sẽ có một người phải rút lui khỏi hàng ngũ tranh đoạt của các thiên tài người nọ hơn phân nửa là tân t r ạ n g bởi vì tu vi của hai người tranh lệch vô cùng lớn không cách nào dựa vào thiên phụ để bù lại được vì một khối tinh thạch thuật dương đáng ra không không người nào ngăn cản bọn họ tại nơi này không người có thể ngăn cản được nhưng bất ngờ vẫn luôn xảy ra ngay đúng vào lúc này một bóng người nhanh chóng chạy anh anh không thể giết anh ta được tới một người phụ nữ thở hồng hộc ngăn cản ở trước người của cổ minh nhân tân trạm cũng hơi xứng sở người phụ nữ này mình có biết thanh uyên tại sao em lại tới nơi này sắc mặt của cổ minh nhân hiện lên vẻ sửng sốt một chút ngay sau đó lại hừ nhẹ nói em mau tránh ra đây là trận chiến đấu giữa anh và cậu ta anh anh có nhớ lần trước khi em đi đến đảo cực quang không cổ thanh nguyên căn răng nói còn chân vẫn không hề nhúc ních cổ minh nhân n h í u mày một cái người cứu mạng của em ở trên đảo cực quang chính là tân trạng lời này của cô ta mới vừa được nói ra trong nhất thời sắc mặt của cổ minh nhân cũng biến đổi sau khi cổ thanh nguyên trở lại nhà họ cổ từng thẳng thần nói lại hết thảy anh ta biết lúc ấy em gái có bao nhiêu nguy hiểm mà tân trạm với thân phận của người xa lạ lại bằng lòng ra tay cứu rút đây là ơn cứu mạng anh anh từng nói qua ơn cứu mạng không thể không báo anh muốn giết tân trạm thì giết em trước đi cổ thanh nguyên cần rằng nói tình huống đột nhiên biến hóa ngoài dự liệu của tất cả mọi người ở nơi này rất nhiều người âm thầm lật đầu vì cổ thanh nguyên xuất hiện cuộc chiến đấu này sợ rằng không đánh tiếp được nữa trong ba tông phái phải lĩnh nam kiếm có phong thái nghiêm chính nhất mà nhà họ cổ ở bên trong phái lại là gia tộc biết nói đến chuyện khí phách và nhân phẩm nhất tân trạm đã cứu mạng em gái của cổ minh nhân c em i em cũng biết thế nhưng hồ thần y cũng đã nói rồi cho dù lấy được tinh thạch thuần dương luyện chế thành đan được nhưng mà cơ hội có thể chữa khỏi cho ông nội cũng không đến hai phần cổ thanh nguyên đau lòng nói chương bảy trăm linh chúc mừng trường quang diệp tân trạm cười nói trận quyết chiến mới vừa rồi này chính mình đã đánh đến mức rất mệt mỏi cũng rất thoải mái cảm ơn cậu vật này tặng cho cậu diệp thiên vọng cười một tiếng ném một bộ sách quý trò tân trạm long h ổ bá thế trong mắt của tân trạm sáng lên diệp thiên vọng vậy mà lại tặng cho mình một món quà lớn đến như vậy anh có thể nói là mới vừa cảm nhận được sức mạnh to lớn của thuật bá thể này thật ra thì tôi cũng không chịu thua thiệt chẳng những sắp đột phá được tu vi hơn nữa còn học lén thánh nhân c h i quyền của cậu không tin cậu xem diệp thiên vọng khoa tay múa chân mấy cái quả đấm màu vàng đột nhiên bay ra anh vân chạy tới muốn đỡ lấy diệp thiên vọng nhưng nhất thời lại bị ông ta hất ra không cần mọi người rời đi đi sư phụ muốn ở một mình một lát diệp thiên vọng nói mấy người gật đầu rồi rời đi t â n trạm cũng muốn tránh đi t â n trạm bang lòng quan sát và học hỏi quá trình tôi đặt phá cảnh giới một chút hay không diệp thiên vọng mới cảm ơn trưởng quan diệp t â n trạm cảm kích nói diệp thiên vọng đột phá hóa cảnh sắp sửa n ê n đón lối k i ế p mà mình cũng sắp đột phá lời mời của diệp thiên vọng thật sự là có tác dụng tham khảo rất quan trọng đối với chính mình mấy giờ sau t â n trạm đứng lặng một bên diệp thiên vọng thì ngồi xếp bằng ở trên sân bán hơi thở đã được khôi phục lại giống như bình thường toàn bộ những hình bóng rồng và hổ ở phía sau lưng đều đã được thả ra bên ngoài khí trong trời đất xung quanh không ngừng điên cuồng bối lượn g sau đó hội tụ vào trong cơ thể của diệp thiên vọng sau lưng của diệp thiên vọng những con rồng và hổ kia càng lúc càng hiện ra rõ ràng hơn dần dần trở nên đồng đều với sáu con rồng và sáu con hổ còn lại cũng chính là vào lúc này mây đen hội tụ trên bầu trời sấm chấp mơ hồ vang lên khắp trời đất đúng đ o ả n trong n g á y mắt một tia sét to lớn sẽ rách bầu trời lao xuống bổ về phía diệp thiên vọng tới đúng lúc lắm diệp thiên vọng cười to thân thể đột nhiên phóng lên cao tung ra một quyển hung hăng nên lên trên tia sét trong nháy mắt cách đôi tia sét kia ra dường như sấm chớp đã bị chọc giận không ngừng thả những tia sét lớn xuống diệp thiên vọng cười to không ngừng trên mỗi treo một nụ cười không sợ điều gì tân trạm ở một bên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi lôi k i ế p lúc tiến lên hóa cảnh rất mạnh mà quá trình độ kiếp của chính mình từ trước đến giờ đều khó hơn so với người khác xem ra chờ đến lúc minh bật phá nhất định phải lựa chọn một địa điểm tốt chuẩn bị xong tất cả các biện pháp dự phòng mới được hồi lâu sau sấm chớp biến mất mây đen cũng nhanh chóng tản ra diệp thiên vọng rơi xuống đất làn da trên toàn thân đều phát ra ánh sáng màu vàng chúc mừng trường con diệp tân trạm cười nói sức mạnh của hóa cảnh quả thực rất mạnh tân trạm cậu cũng phải nhanh một chút tiền vào hóa cảnh lúc này hơi thở của diệp thiên vọng có chút để hoài nhưng trong mắt vẫn loay sáng ông ta mới vừa muốn nói thêm gì đó nhưng vào lúc này tên xấu xa diệp thiên vọng chết đi cho tôi xung quanh sân bắn lại đột nhiên có mười mấy bóng người lao ra phần lớn tu vị của bọn họ là đại võ tông thậm chí có cả sự tồn tại của nửa bước hóa cảnh tân trạm hơi thay đổi sắc mặt sân bắn ở một bên của căn cứ sát với khu vực núi chẳng lẽ những người này tiến vào đây từ trong núi sao nhưng mà những người này cũng thật là kiên nhẫn chờ diệp thiên vọng vượt qua lôi kiếp đang lúc thân thể suy yếu nhất mới đánh lén xem ra là muốn dựa vào một chiêu cuối cùng để đưa diệp thiên vọng vào c h ỗ chết nhưng mà đương nhiên là tấn trạm sẽ không để cho bọn họ được như ước nguyện anh h ừ nhẹ một tiếng thân thể đột nhiên lao ra không rút kiếm thanh đồng ra mà dùng tay không đánh ra một quyển tiếng rồng ngâm hổ gầm bỗng nhiên văng lên sau lưng của tân trạm đột nhiên xuất hiện ảo ảnh của ba con rồng và ba con hổ dọ tạp từ năm đấm của anh lướt qua tất cả những người mặc quần áo đen này đều bị đánh bay bị thương nặng cuối cùng từng người đều lịch bịch lịch bịch ngã đ ầ y đất cái này diệp thiên vọng thấy vậy có chút trợn mắt hám i ệ n g ông ta có thể thể ông ta chưa từng truyền lại long h ổ bá thế cho người khác nói cách khác thuật bá thể này mới vào tay của tân trạm được mấy giờ thôi mà đã có thể vận chuyển được tới tầng thứ ba cái tên nhóc này thiên phú hơn mình diệp thiên vọng trợt cười khổ trước đó ông ta còn biểu hiện thánh nhân chi quyền trước mặt tân trạm không nghĩ tới long h ổ quyền của mình cũng đã bị tần trạm học trộm hơn nữa còn đánh ra được có đầu có đôi bắt hết lại người của ban an ninh nhanh chóng đổi tới sau đó khống chế những người mặc quần áo đen này lại lại là người của ma giáo diệp thiên vọng nhìn đầu mối mà người mặc quần áo đen kia để lại một chút sau đó lạnh lùng hừ một tiếng linh khí trong trời đất có sự thay đổi bí cảnh cũng sắp mở những bọn ma giáo như thế này cũng bắt đầu r ụ t dịch ma giáo tân trạm sửng sốt một chút đúng thật ra thì giới võ thuật hỗn loạn hơn so với tưởng tượng của cậu nhiều còn rất nhiều loại tổ chức giống như là hội phạm thiên vẫn đang l ậ nút diệp thiên vọng cười l ạ n h nói chỉ là lúc bình thường đa số thời gian bọn họ cũng tương đối biết điều âm thầm phát triển chờ đợi những cơ hội như thế này bí cảnh mở ra bọn họ cũng sẽ cho người đi vào bên trong như các tổ chức chính thống khác một khi lấy được tinh hoa do cổ tông môn để lại đ ả n ma giáo này sẽ thừa dịp t r ố i dậy giới võ thuật cũng sẽ dối loạn không trách trưởng quan diệp nóng lòng muốn tăng tu vi lên tân t r ạ m khẽ gật đầu cũng có một hiểu ra không biết khi chính mình tiến vào bí cảnh thì có gặp phải người của ma giáo hay không nhưng mà tân t r ạ m cũng không sợ những thứ đ ổ giấu đầu lòi đuôi này đến lúc đó gặp phải làm thịt là được rồi thời thể trong giới võ thuật này sắp thay đổi rồi diệp thiên vọng nhìn chân trời mênh mông xúc động nói tại miền nam cách thủ đô cả ngàn cây số hàng cựu thiên đội một chiếc nón lá rộng vành đi ở trong một mảnh rừng hoang ngàn năm tuổi không có người ở hay qua lại mỗi khi đi được một khoảng cách nhất định anh ta sẽ dừng chân lại quan sát bốn phía xung quanh dáng vẻ cực kỳ cẩn thân cho đến khi anh ta đi tới trước cửa một cái động ẩn núp sâu ở trong núi trong hang núi kia vậy mà lại có sương ngủ quần quận cùng tới rồi với tiếng nói khàn khàn được phát ra linh khí trong trời đất có sự thay đổi bí cảnh cũng sắp mở bây giờ là thời điểm nói cho tôi bí mật của những tinh hoa được để lại rồi đúng chứ hàng cựu thiên đứng ở trước cửa hang lạnh lùng mở miệng ha ha nóng lòng với thuật pháp này như vậy sao tôi nhớ lúc ban đầu cậu rất chống đối thứ này giọng nói kia xào xạ cười c sai rồi hàng cựu thiên đầu nói bất kể thuật pháp là chính hay là t à cho dù là ma công t à thuật chỉ cần tôi sử dụng thì đó chính là thuật pháp của hàng cựu thiên tôi tôi chưa bao giờ có sự phân biệt chính trị quan tâm xem nó có đủ hay không mà lần này âm thanh bên trong hang núi dừng lại trong chốc lát sau đó cất giọng nói với sự tán thưởng nồng nặc cậu nói đúng tôi quả thực là không nhìn lầm cậu cậu xứng đáng được thừa hưởng tinh hoa thuật pháp của tông mô tôi Vào đi. nơi này có hết thảy những thứ mà cầu mong muốn sương mù dày đặc ở bên trong hang núi bằng nhiên quay cùng kịch liệt sau đó hóa thành một bàn tay màu đen to lớn nháy mắt đã bắt lấy h à n cựu thiên kéo vào trong sương mù màu đen nhà họ đang trên người đ a n g nạo tràn đầy mồ hôi anh ta đang không ngừng đánh vào một con bù nhìn kiên cố anh ta thở dốc kịch liệt khoảng đất dưới chân đã hoàn toàn bị mô hộ t h m ư ớ t thậm chí trên hai quả đấm còn loang lộ vết máu anh ta đã kéo dài quá trình này trong vòng tám giờ đăng nạo hét lớn một tiếng trong một giây sau anh ta đã dứt khoát đánh gãy lia con bù nhìn thế vậy ngay lập tức có người làm tiến lên v ớ t con bù nhìn gãy kia xuống một bên nơi đó đang được chất đống bằng những đồ vật chẳng c h ị t làm mấy chục con bù nhìn bị đánh hỏng cậu chủ bí cảnh sắp sửa mở ra rồi ông chủ hỏi tôi cậu có muốn đi đến một cái bí cảnh đặc biệt nào đó trước hay không nếu như cần ông chủ có dùng số tiền lớn để mua tin tức của bí cảnh một tên đại võ tông đi tới cung kinh nói với đăng nạo bí cảnh đăng nạo nhữ mày một cái ngay sau đó lại rất nhanh chóng lắc đầu chương bảy trăm linh một chương bảy trăm linh một bí cảnh tôi biết nhưng bây giờ thì không phải lúc đăng nạo lắc đầu tôi vẫn còn chưa đủ mạnh khởi động những loại bí cảnh ít nhất cũng phải mới thời gian nửa năm nếu như không luyện đến hóa cảnh dù cho có đi vào thì cũng chỉ như người đứng xem đẳng ngạo tôi đây cũng phải là người xem một khi tôi đi thi nhất định phải c ư ớ p được chân truyền nổi bật nhất đăng ngạo nói rồi đấm ra một quyền thật mạnh vào không khí ngay lập tức không khí nổ tung ra một đường quyền bay ra khiến cho những tảng đá trực tiếp bị đánh n á t b ấy trong lòng của đại võ tông k h e dung loại uy lực này của cậu chủ đã vượt qua cả hóa cảnh bá vương chiến thế đối với tôi mà nói có lợi ích rất lớn chỉ một tuần tu luyện khiến cho tôi thu hoạch được rất nhiều đang n ạ o vừa ý n ă m chặt quả đấm một cái nói cho ba tôi biết không nhập hóa cảnh không đi vào bí cảnh dạ vâng thưa cậu chủ đại võ tông gật đầu nói trên hòn đảo cách việt nam hơn ngàn ngọn núi bên bờ trên vách núi trong tay tôi uyên bưng một chai đang dược trong mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng gió biển thổi bay l ấ t phất những sợi tóc của cô gương mặt cô gái xinh đẹp lộ ra một vẻ thương nhớ ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía nơi xa xăm nơi đại dương kia tựa như có thể nhìn xuyên qua từng đợt sóng nhìn thấy bờ bên kia bí cảnh sắp sửa mở rồi uyên cũng sẽ đi cuộc khảo nghiệm cuối cùng cũng sắp đến, đến rồi chúng ta sẽ gặp tân trạm trong bí cảnh chứ tân môn tân trạm ngồi khoanh chân tính t ọ a từng ly từng tí nhớ lại cuộc giao chiến giữa diệp t h i ê n vọng anh đưa tay ra một đạo linh khí ở lòng bàn tay ngưng rất nhanh hóa thành hình một viên linh châu sau đó trong lòng tân trạm vừa đậu lại đem linh khí này hóa thành một luồng châm gió nhưng mà đúng vào lúc này tân trạm cảm giác được rất là mất sức khi anh muốn đem linh khí áp xúc đến gần mũi châm linh châu luồng linh khí này lại kịch liệt l a lộn rồi sau đó bằng nhiên nổ lên vẫn là chưa đủ tân trạm hít một hơi sâu nếu như chỉ luận về khởi linh khí rất nhiều diệp thiên vọng không như tân trạm nhưng anh ta đối với việc nắm bắt được hơi thở lại vượt xa hơn bản thân mình điều này tương đương với chuyện hai người có cùng sức mạnh nhưng một trong hai người lại biết cách là sao để vận dụng sức mạnh đó tốt hơn vậy thì người này nhất định so với đối phương sẽ mạnh hơn thời gian tu luyện của tôi quá ít thăng tiến quá nhanh sẽ dẫn đến phản ngược cơ bản nếu vậy thì sẽ không bằng tích lũy vững chắc nhiều năm như trưởng quản g diệp nhất định có thể ấp xúc linh khí đến cực hạn xem ra đường tu luyện này tôi vẫn cần phải học tân trạm đình thần tiếp tục vùi mãi khổ luyện trong u luyện không biết ngày không tháng, biết ấ t thời gian một tuần đã trôi nhanh, gian h qua. Mà đã k ả tần h nhiều người cảm giác không、giống. Thiên địa linh khí, thật sự là đã trở nên nhiều ờ người i gian giới giác giống. rồi. trong Trong địa này, bên nên là rất trở t đạo, võ đã cảm sự môn số lượng thăng cấp của các đệ tử tăng lên một cách rõ ràng thậm chí tần trạm mới đến mười tám ông thấy đều đã có bốn người đang để cao tu vi vào lúc này tin tức các cổ tông môn bị cảnh sát sửa mở giống như những cọn g cỏ dại điên cuồng lan tỏa mở ra trong vòng ba t ầ n trạm bị cảnh đầu tiên sẽ được ngày anh có kế hoạch gì không diệp thanh đi đến mở miệng hỏi kế hoạch của cậu là gì t ầ n t r ạ m nói trước đây tôi đã đồng ý giúp cậu giải quyết một số phiền phức vậy bí cảnh rốt cuộc khi nào mới đi đó không nằm trong đợt đầu tiên và cơ sở tu vi của cậu hơi thấp giọng điệu của diệp thành khiến tần t r ạ m đ ư n g mày cảm giác thế nào diệp thành có chút xem thường chính mình mẹ kiếp cậu đừng có cái bộ dạng như thế tôi nói bị cảnh đó là một người rất có danh tiếng trong cổ tông h môn độ khó cũng không nhỏ nhưng một khi pha kết giới thì có rất nhiều lợi ích đương nhiên phải tu luyện một môn cao hơn để ổn định diệp thành nói bằng cách này đây là một số cảnh giới bí mật của môn phái mà tôi đã liệt kê gần đây rất dễ đột phá nhìn đi diệp thành lấy ra một bản phát thảo tân trạm nhìn lướt qua trên đó là những bức tranh vẽ di tích tình trạng của, của các cổ tông môn điều khiển tân trạm ngạc nhiên là chữ viết của diệp thành vẫn rất chi tiết nó bao gồm những lợi ích có thể có mức độ nguy hiểm di tích lớn nhỏ v v chỉ có điều đợt một này cổ tông môn bị cảnh hồi phục lại có nhiều như thế không xem nữa cứ nói cho tôi biết cái nào thích hợp đột phá tân trạm vẻ mặt có chút khổ sở nếu không tính đến những tình huống khác thì phải thánh tuyển cổ là thích hợp nhất diệp thanh nói chương bảy trăm linh hai chương bảy trăm linh hai người này là ai diệp thanh hỏi bạn không biết hàn vô song của nhà họ hàn sao hai người người đàn ông hai bên một người thấp một người có dâu quai nón kinh ngạc nói nhà họ hàn trong bát đại gia tộc sao t ầ n trạm thất thân không sai con trai trưởng nhà họ hàn hàn vô song rất có tiếng tam phẩm hạnh cao quý hơn nữa nghe nói đạo đức cũng rất cao thượng là một người quân tử trăm năm hiếm thấy ở thế giới võ đạo này người có dâu quai nón thì thầm nói thậm chí có người nói đến cả nhà họ cổ danh tiếng khí phách như thế cũng không bằng phong thái của hàn vô song nghe nói t ầ n trạm nhạy bén phát hiện ra thái độ của đối phương không sai thế giới võ đạo chính là lừa lọc lẫn nhau cá lớn nuốt cá bé có công tử nào mà khiêm đường rõ ràng là đang diễn trò người đàn ông dâu quay nón cười lạnh nói hừ cậu vô song khôi ngô tuấn tú tính tình vừa hiền hòa phẩm chất lại tốt như thế là do mấy người đấu kỵ cô gái bên cạnh nghe thấy người đàn ông dâu quay nón nói liền phản bác hạ hạ người phụ nữ ngu ngốc con người của cô cho dù bị anh ta lửa vẫn giúp anh ta đếm tiền người đàn ông dâu q u a y nó nói tôi thấy các người đấu kỵ sự hoàn mỹ của cậu vô song các chị em chúng ta tránh xa một chút mặc kệ ba tên xấu xa này cô gái hừ lạnh một tiếng cách xa tầng trạm ba người họ t ầ n trạm cảm giác bản thân năm cũng trúng đạn có liên quan gì đến hai chúng ta tôi nhìn rất xấu sao diệp thành hơi thất vọng nói xấu hơn tôi một chút t ầ n trạm cảm khái xin lỗi hai vị liên lụy đến hai vị rồi vẻ mặt người đàn ông dâu quai nó đầy tội lỗi nói không sao cũng không phải là lỗi của anh t â n t r ạ m vừa cười vừa nói tính tình cái tên dâu quai n ó n thật thẳng thần hơn nữa khá là dẻo miệng làm cho bản thân cảm thấy thoải mái hơn cả hàn vô s o n g trong thời gian mấy người nói chuyện mà mây mù trong sơn cốc đã dần dần thay đổi màn xương trắng từ từ lên cao hơn nữa dẫn dẫn bay quần quân lên giống như sắp tôn trào linh khí của trời đất ở bốn phương tám hướng sắp mở ra rồi có người phấn khởi nói các anh em tiếp tục đợi đi bí cảnh tôi tới đây một võ sinh đột nhiên từ trên đỉnh núi nhảy xuống mẹ kiếp anh ta đi rồi bí cảnh còn chưa mở ra hết có người kêu lên kinh ngạc nếu như không đợi mở ra hết mà đã nhảy vào thì trận pháp này không thể vượt qua sẽ trực tiếp bị ngã chết nhưng võ sinh đó nhảy đến một nửa đột nhiên kích hoạt dù nhảy còn có thể như thế sao không ít người nhìn đến ngày nốc thắng ngấm này muốn vượt lên trước để vào trong chết chắc rồi dầu q u ai nón cười lạnh nói a đúng như dự đoán trong làn s ư ơ n g mù bay mù mịt đột nhiên phát ra một tia sấm sét làm cho võ sinh đó chết trong n g á y mắt chuyện này là sao t ầ n trạm nghĩ lại còn dùng mình vừa nay suýt chút nữa bản thân đã nhảy vào theo rồi cái gọi là bí cảnh thật ra hầu hết đều là một thế giới nửa ẩn nửa hiện d â u q u ai nón giải thích cũng chính là dưới sơn cốc không phải là cổ tông môn mà chúng ta phải dựa vào trận pháp của sơn cốc vượt qua cổ tông môn tôi hiểu rồi vậy là anh ta hoặc là bị xét đánh chết hoặc là rơi vào trong cốc phát hiện ra không có cái gì hết diệp thành dường như đang suy nghĩ cái gì đó tân t r ạ m nhìn anh một cách n g h i hoặc thằng nhóc này không phải thường đi vào bí cảnh sao sao đến chuyện này cũng không biết tôi đều dùng cách đặc biệt để vào diệp thành dường như nhận ra ánh mắt của tân t r ạ n ho khan một tiếng rồi nói hai vị tôi thấy hai vị chưa từng vào bí cảnh nhớ sau khi vào trong nhất định phải cẩn thận dâu quai nón nghe thấy liền nói trong bí cảnh không có quy tắc cũng không theo quy tắc của thế giới võ đạo những chuyện như cha con tương tản vợ chồng giết nhau đều là chuyện tường h tình ghi nhớ đến chỗ nào cũng không được tin ai lúc này sương mù trên sơn cốc đã cực kỳ dày đặc dâu quai nón nói xong chấp hai tay trước ngực hành lễ với hai người họ lập tức nhảy vào những võ sinh khác cũng lần lượt nhảy vào trong bao gồm cả hàn vô song cũng từ tốn nhảy vào trong cùng bọn họ tên dâu quai nón này cũng được đo chứ ngoại trừ ngoại hình có hơi xấu còn lại tôi đều thích diệp thành cảm khái đi thôi tân trạm cùng diệp thành cũng nhảy vào làn s ư ơ n g mù trắng tân trạm chỉ cảm thấy cảnh vật trước mặt dường như biển mất rồi lại lần nữa xuất hiện bản thân đã đến một nơi cây cối ung t ù n quan sát xung quanh tân trạm phát hiện ở không xa xuất hiện thêm mười mấy người nhưng mà diệp thành và dâu q u a y nón đều không ở trong đó tại sao tôi lại chạy đến nơi này rồi sư minh sư tỷ mọi người ở đâu tôi và sư phụ bị tách ra rồi trận pháp này là vượt qua một cách ngẫu nhiên sao có người sợ hãi nhìn khắp nơi ha ha, ha thú vị rất thú vị lúc đó một ông lão đột nhiên cười lớn ông ta quét mắt nhìn mọi người bao gồm cả tân t r ạ n g sau đó ông ta bất ngờ tung ra một sức ép cương giả hóa cảnh những người ở gần ông ta ngay lập tức bị đẻ xuống đất những người võ sinh khắc cũng rối loạn lùi lại kháng cự sắc mặt bị h n sát tân t r ạ n g cũng cảm nhận được một luồng sức ép vô hình không khí xoay quanh trực tiếp tan biến đi xem ra ông lão này là một người trong cảnh tạo ra ngay đây chúng ta không cản không thủ vì cớ gì lại đột nhiên ra tay một đại võ tông hỏi thù á n động thủ ở nơi này cần phải có thù á n gì ông ta cười lạnh ông ta mở tay nhìn về phía mọi người chắc hẳn các người vào bí cảnh đều mang theo nhiều loại đạn được bảo vật đã chuẩn bị bây giờ tất cả giao nộp cho ông đây nếu không sẽ chết ông muốn cướp của chúng tôi mọi người cùng lúc phần nộ họ tưởng rằng bí cảnh là đến để tìm bảo vật nhưng vừa vào đã bị cướp đoạt bảo vật của bí cảnh là bảo vật bảo vật của các người cũng là bảo vật đừng nhiều lời nhanh lấy ra đây bắt đầu từ cô ông lão chỉ cô gái đang khóc n ư ớ c nở ở kế bên sắc mặt của cô gái lộ ra phần do dự nhưng ông lão hử khẽ một tiếng không khí đột mù mịt ngay tức khắc bị dọa đến nôi sắc mặt trắng bệnh lấy ra hết tất cả đang ăn dược nhưng ngay lúc đó các vị chúng ta có mười mấy người ông ta chỉ có một mình tân trạm đột nhiên mở miệng nói nét mặt của mọi người cũng có một chút thay đổi tân trạm nói đúng mười mấy người cùng nhau ra tay có lẽ không là đối thủ của ông ta ai cũng không muốn mất đi đồ vật của bản thân cùng nhau xông lên cũng là một cách mọi người bắt đầu kháng cự ha ha các người có thể thử nhưng mà tôi bảo đảm tôi chắc chân sẽ giết hết một nửa người trong các người ông ta cười lạnh chỉ một câu nói đó đã làm cho suy nghĩ chống lại vừa mới xuất hiện của mọi người đột nhiên do dự ai sống ai chết nếu bản thân l i ề u mạng chống lại người chết chính là mình đó chắc chắn là thiệt hại lớn tôi chỉ biết như vậy nét mặt ông lão lộ ra vẻ châm biếm và nói lúc đầu ông đây vào bí cảnh chính là bị một vị tiền bối cướp đi tất cả như thế ai cũng muốn thừa nước đục thả câu để bản thân chiếm lợi nếu đã không muốn tranh thì giao hết ra đây người tiếp theo đừng đậu thủ tôi nộp một người đàn ông đại võ tông cắn răng giao nộp tất cả vũ khí và đạn dược nếu như có cậu vô song ở đây thì tốt rồi anh ta nhất định sẽ không để truy hệ này xảy ra cô gái khóc nói tân trạm nhìn thấy một màn này thầm lắc đầu đây đều là bản tính con người bản thân không có năng lực ra tay nhưng ông trời sẽ giúp những người tự bản thân nỗ lực nếu bọn họ chọn kháng cự cho dù chỉ có mấy người bản thân cũng sẽ không ngần ngại giúp họ tiêu diệt ông ta cho dù không có mình mười mấy võ sư kia hợp lại cũng đủ để dọa ông ta rút lui đáng tiếc bọn họ lại hèn nhát và chỉ biết mưu tính cho riêng mình đến lượt cầu rồi ông ta nhìn bảo vật trước mặt chất trồng như núi hai mắt như thiếu đốt ông chỉ về hướng tân trạm nói chương bảy trăm linh ba chương bảy trăm linh ba tôi đồ của tôi ông không xứng đáng cầm vào tân trạng nói hôn sược đừng tưởng mày đạt được một nửa h ó a cảnh là có thể lên mặt ông đây một tay cũng có thể bẻ gãy được cầu ông già giận dữ nói vậy ông thử đi là biết tân trạng nói đúng là tìm đường chết ông già hét lên một tiếng người đột nhiên bay ra dùng lòng bàn tay đập vào đầu tân trạng hơi thở bùng nổ bao nhiêu sức mạnh đều bộc phát hết ra muốn giết chết tân trạng những người khác đều tỏ vẻ hạ hệ tất cả mọi người ở đó đều nhắc gan Chỉ có chống chết họ tần trạm dám chống đối, nên họ đều mong tần trạm bị giết nên mong dám đối, đều bị ông yếu quá rồi. Tần trạm Tần già a o đấu với Vọng v Diệp Thiên Vọng và Cổ miệng n h thì n k ô còn h u n g thú máu mấy loại kép dịu này nữa. Anh giang tay ra, đ ống xuất h ngực sau đó tần n trạm bay vô cùng c ngạc nhiên chỉ tay vào tận trạm một người mới đạt được một nửa hóa cảnh mà một nhát lại có thể giết chết người có cảnh giới cao như ông ta tại sao hảo quang đó lại sắp nét đến như vậy đến kiếp sau hãy hỏi tiền bối đã đánh ông phải sáng mắt lên không phải ai cũng có thể khiêu khích được tân trạm đi tới một nhát đá chết ông già năm đó lúc bị người khác hành hạ ông không nghĩ về nỗi đau khổ tôi phải chịu đựng bây giờ ngược lại còn nghĩ đến việc hành hung người khác loại người như ông thật đáng chết a có một cô gái nhìn thấy lao già kia ngã xuống sợ quá đã hét lên một tiếng nhưng càng nhiều người thì lại càng hứng thú cảm ơn chàng trai ra tay cứu giúp cậu thật lợi hại tôi vô cùng ngưỡng mộ họ nói chuyện cầm chừng lập tức lao đến ngọn đồi định tự mình lấy lại đồ đã mất tầng trạm cười chế nạo một vầng hào quang hiện lên thu gọn những thứ đã mất vào nơi cất giấu của riêng mình anh đang làm gì vậy anh lại lấy mấy thứ đó bỏ ra đó là đồ của tôi tất cả mọi người xung quanh tức giận chỉ vào tầng trạm mà chất vấn t ầ n trạm nhìn vào mắt họ càng thêm phần lạnh lùng ông già kia chèn ép họ đến sợ hãi không dám đấu tranh nhưng mình giết được lao giả họ ngược lại còn nghĩ mình dễ ức hiếp ông già đi cướp đồ còn để lộ ra ngoài nhất định sẽ giết tất cả bọn họ t ầ n trạm như này chẳng phải đã cứu mạng bọn họ nếu bọn họ hiểu chuyện thì có thể t ầ n trạm không để bụng mà chia cho một phần hoặc thậm chí là toàn bộ đáng tiếc đảm người này chẳng ai biết cảm ơn thậm chí còn có người định bị mật tấn công t ầ n trạm từ phía sau quả nhiên lạc việt ban nói rất đúng chỉ khi bị dồn đến chân tường thì con người mới lộ rõ bộ mặt thật tân trạm phất tay một cái vầng sáng lại lóe lên mọi người xung quanh bị hất bay ra ngoài một số tên có ý đồ h ã n hạ t ầ n trạm thì máu chảy nhiều hơn cậu một tên đại võ tông đau đến không nói được thành lời còn ai muốn những thứ kia thì qua đây đầu với tôi t ầ n trạm lạnh lùng nói đàm chiêu nhìn quanh một vòng ai cũng túi đầu sợ hãi không dám đối mặt sắc mặt của mọi người lại thay đổi tên đại võ tông vừa nãy đột nhiên nở một nụ cười tiền bối đây đều là những thứ vốn dĩ thuộc về ngài chúng tôi nhất thời mê muội mong ngài lượng thứ cho đúng đúng đúng vốn dĩ nó thuộc về ngài t ầ n trạm lắc đầu quay đi t ầ n trạm và diệp thành cùng trao đổi kiến thức về thần thức xác định xem vị trí của nhau ở đâu không ngờ lại cách xa nhau như vậy tân trạm thở dài một tiếng muốn tìm được vị trí của diệp thanh cũng mất cản đường này đi mãi đi mãi tân trạm đ ô n g nhiên dừng lại đứng nép vào một bên mặt nhảy nhảy liên lục ai ra đây mau tiền bối đừng manh động tôi không có ác ý gì đâu một thanh niên mặc áo xám từ trong rừng đi ra mặt tươi cười rạng rỡ anh là người ở trong đám người vừa rồi đây mà tân trạm liếc nhìn một cái đã nhận ra được thân phận của anh ta có điều thanh niên này xuất hiện từ phía sau t â n trạm nên anh cũng chỉ tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ không tiếp chuyện nhiều tiền bối tu luyện cảnh giới cao thầm vãn bối vô cùng khâm p h ụ văn bối đi theo ngài là vì muốn nhờ ngài ra tay giúp đỡ cậu tìm tôi giúp đỡ tân trạm nhau mày tiền bối tôi biết ở trong phái thánh tuyển có một vị sư phụ ở ẩn trong một hang động nhưng vòng hộ pháp quá mạnh mẽ tôi không phá được nếu tiền bối đồng ý hợp tác thì lợi lộ chúng ta mỗi người một nửa người thanh niên đó nói cậu kể bí mật này cho một người xa lạ mà không sợ tôi giết người đoạt lợi luôn à tân trạm tốt bụng nhắc nhở ha ha nếu tiền bối thật sự là con người độc gác thì chúng tôi đã chết từ lâu rồi đôi mắt người thanh niên sáng rực lên hơn nữa tiền bối sống trong vinh hoa phú quý tôi lại chẳng quen biết cao nhân nào vì thế nên muốn tiến gần hơn một bước đương nhiên đây cũng chỉ là một ván t ư c cực là tiền b ố i nhất định sẽ giữ lời hứa chia cho nửa phần lợi kiếm được tôi tân trạm gật đầu nếu điều cậu nói là thật thì tôi sẽ không lấy phần còn lại của cậu vẫn còn sớm chưa đến giờ hẹn với diệp thành tân trạm cũng có hứng thủ khám phá xem có thực là như vậy đa tạ tiền bối khuôn mặt người thanh niên đầy phấn khích nhanh chóng thu dọn hành lý nhưng sâu trong đôi mắt lại có một chút nham hiểm hai người một đi trước một đi sau cùng tiến vào rừng tân trạm phát hiện vị trí của người thanh niên kia lại đang cùng đường với mình điều này cũng giúp tránh gặp rắc rối khi đi đường vòng trong chừng lại xuất hiện lũ yêu quái tấn công hai người tân trạm phóng ra những mũi tên hào quang giết chết cũng trong c h ư ớ c mắt tân trạm cũng không tha cho nguyên khí của mấy con yêu quái đó người thanh niên lại càng phấn khích nhìn tân trạm hai người rất nhanh đã bước vào cửa hang động tiền bối chính là hang động này chàng trai miệt mài dỡ tảng đá lớn ở cửa hang để lộ ra cửa hang sâu phía sau mà ngay chỗ cửa hang động có một vầng hào quang rực rỡ và nhấp nhánh đúng là có bảy trí trật pháp tân trạm suy nghĩ một lúc rồi đi về phía trước tiền bối cẩn thận trận pháp này vô cùng đáng sợ giọng nói vẫn chưa kết thúc thì tấn trạm đã ấn vào điểm mấu chốt của trận pháp đột nhiên trận pháp dung chuyển dữ dội một luồng hào quang hướng về phía tân trạm sau đó chưa kịp đến gần thì trận pháp đã bị hóa giải tiên bối giải trận pháp tài giỏi như thần khâm phục khâm phục anh ta vội vàng khen ngợi hai người cùng đi vào hang động xung quanh đen thui không thấy gì không khí lạnh leo bao quanh người thanh niên đi sau theo sát tân trạm cả hai nhanh chóng đi đến cuối hang ở đó có một bức tượng và một chút ánh áng hiu hát có chút kỳ quái tiền bối đó chính là bức tượng được truyền lại chỉ cần đưa tay ra và chạm vào là có thể được truyền lại người thanh niên hào hứng nói cậu biết tại sao tôi đến đây theo ý người không thực ra tôi chẳng cần cái thứ gì truyền lại đó t ầ n trạm đứng trước bức tượng hỏi người thanh niên đứng bên cạnh sửng sốt vì tôi cảm thấy cậu là người rất có gan nên muốn cho cậu một cơ hội t ầ n trạm điềm t i n h nói nhưng nếu dùng lá gan đó làm chuyện xấu đặc biệt là khi đối phó với người mình vốn dĩ không đủ khả năng thì cậu có biết kết quả sẽ như thế nào không chương bảy trăm linh bốn chương bảy trăm linh bốn đàn anh tôi không hiểu ý của anh vẻ mặt của trương quốc lập hơi thay đổi cắn răng nói cậu chắc chắn bức tượng này có thể nhận được sức mạnh kế thừa sao tân c h ọ n g nói vẻ mặt của trương quốc lập trở nên cứng nhắc sau đó cảm thấy hơi tức giận mà nói đàn anh không tin tôi à bức tượng này ở sâu trong hang núi trận pháp ở ngay trước cửa hàng cậu làm sao biết được những chuyện này đàn anh anh đây là có ý gì khi lần đầu tiên tôi đến đây trận pháp đó vẫn chưa có hiệu lực chỉ tiếp năng lực của tôi không đủ mạnh chỉ lấy được một phần sức mạnh kế thừa bằng cách chạm vào bức tượng sau đó lại bị bức tượng đẩy ra còn có rất nhiều trận pháp ngăn lại nếu như anh không tin tôi vậy thì tôi làm thử cho anh xem trong lúc nói chuyện trương quốc lập đi về phía bức tượng không cần phải làm như vậy tân trạm lạnh lùng cười lên cả người đột nhiên đi đến trước bức tượng vô lên đầu bức tượng một cái ngay lập tức bức tượng kia vỡ tan cảnh một bóng ma từ trong đó bay ra một cách nhanh chóng trương quốc lập cậu còn l à m nhảm với anh ta làm gì người này đã là người chết rồi bóng ma đó lơ lửng ở trên không trung n ở một nụ cười kỳ dị gã ta vừa vung tay ra một trận pháp bay lên ở xung quanh tân trạm ngay lập tức bao vây lấy anh tân trạm lắc lắc đầu hiển nhiên tất cả mọi chuyện sức mạnh thừa kế đều chỉ là một cái bày tân t r ạ m vốn dĩ cho rằng đã bị anh phát hiện rồi nhưng không ngờ anh lại tự nghĩ mình rất giỏi còn tự đưa mình vào anh quen biết tôi chạm s ư ớ n g sốt trên máy bay ở châu âu chính là anh đã làm hư việc lớn của hỏa d i ệ p tông chúng tôi ngày hôm nay tôi phải giết chết anh treo xác anh ở trước cửa thành để cho cả thế giới biết được hậu quả của việc làm mất lòng đến hỏa d i ệ p tông của tôi v ó n g ma kia nói một cách thách thức hỏa diệt tân t r ạ m đ ố n g nhiên hiểu rõ khi trước đi đến châu âu tân t r ạ n gặp phải một vụ cướp máy bay trên người của mấy tên võ giả đó có m ộ trương tấm thể t ghi chữ. Ngọn lửa ở ê n cùng nóng, nóng đến mức từng thiếu đốt ra thịt của tần trạng, để lại cho anh ấn đó đốt để vô mức của cho thiếu thịt t lại ra ợ được n Đàn anh, những việc anh anh đồng g rất rồi. r tôi tôi. t sâu đều Yêu cầu đậm. đã làm mà của việc bảo ư ý quốc lập vui mừng nói yên tâm cậu sẽ trở thành trưởng lão của hỏa diệp bóng ma nói cảm ơn đàn anh trương quốc lập vui mừng không xiết trương quốc lập bây giờ cậu lập tức phá vỡ trận pháp giết chết bóng ma này tôi sẽ cho cậu một cơ hội sống tần tram nhìn cậu ta nói ha ha thật là nực cười tần trạm anh đang nằm mơ sao lúc này vẻ mặt của trương quốc lập đã hoàn toàn thay đổi trên mặt nở ra một nụ cười điên cuồng không còn nét khiêm tốn và nghe lời như khi t r ư ớ c nữa bây giờ chúng tôi là g i a o tớt h anh là con cá còn muốn ra lệnh cho tôi ngọn lửa ma của chúng tôi là vô địch không có đối thủ ở trong trận pháp lớn của hòa phần ngay cả hóa cảnh cũng sẽ bị bóng ma kia cũng lạnh lùng cười lên gã ta kích hoạt trận pháp ở dưới chân của tân trạm dâng lên từng ngọn lửa nhiệt độ ở trong trận pháp cũng đột nhiên trở nên cao lên muốn nốt rủi tân trạm anh nói rất đúng nhưng mà nếu như tôi không ở bên trong trận pháp thì sao trên mặt tần trạm nở ra một nụ cười lạnh lùng trong lúc nói chuyện bóng dáng của anh d ẫ n dần biến mất ngay trong trận pháp hỏa phần cái gì bóng ma và trương quốc lập đều vô cùng bất ngờ anh ta đâu mất rồi bóng ma tức giận mà hét lên tìm kiếm xung quanh mà tân trạm lại đột nhiên xuất hiện ở ngay sau lưng trương quốc lập cậu đang tìm tôi hả? nhìn thấy tân trạm xuất hiện ở bên ngoài trận pháp vẻ mặt của trương quốc lập thay đổi một cách rõ rệt điên cuồng mà bỏ chạy tân trạm lạnh lùng hư một tiếng vung tay qua trực tiếp đánh trương quốc lập mất đi không thể nào trận pháp hỏa phần này không thể bị phá vỡ được anh rõ ràng ở bên trong trận pháp mạ bóng ma kia nói với vẻ mặt khó mà tin được trước khi tôi đi vào trận pháp trận pháp này đã bị tôi phát vỡ rồi t ầ n trạm cười lên một cách lạnh lùng chỉ về một chỗ bóng ma lập tức mở tò mắt ra trận pháp mà gã ta đã vất vả bày lên vậy mà lại bị t ầ n trạm phá vỡ mà không hề hay biết cho dù đã như vậy ông đây cũng có thể giết chết anh bóng ma tức giận h ế t lên chỉ vào t ầ n trạm trận pháp hòa phân thiêu chết anh ta ngay lập tức một ngọn lửa hừng hực bốc lên từ trong trận pháp biến thành một con dòng lửa lao thẳng về phía tân trạm khi thể ngút trời bên trong ánh mắt của tân trạm lóe lên một nét xem thường anh đứng tại nơi đó không hề nhúc ních chỉ đưa một ngọn tay ra sau đó nhẹ nhàng mà gõ lên c h á n của con rồng lửa đang vừa gào thét vừa bay qua kia ngay lập tức thân thể của con rồng lửa trở nên cứng nhắc biến thành từng đốm lửa lầm tấm biến mất ở trong không trung anh anh còn thông thạo về trận pháp tin tức của hòa diệp tông có sai s ó t à? bóng ma vừa bất ngờ vừa tức giận nói vốn dĩ trong dự tính chỉ cần tần chạm đi vào trận pháp hòa phần thì chắc chắn sẽ chết không hề nghi ngờ gì sau đó lại không nghĩ đến vậy mà tần chạm lại nhờ vào trận pháp mà phá vỡ kế hoạch của bọn họ một cách dễ dàng tân trạm tiến tới một bước liền đi đến trước mặt bóng ma sau đó vươn tay tóm lấy bóng ma kia ngay lập tức hét lên một cách thảm thiết thân thể không ngừng v ặ n mẹo sương mù đen kịt bước lên tân trạm anh sẽ không chết một cách tiến ổn đâu trong tiếng chửi rủa của bóng ma thân thể của gã ta lập tức nổ t u n g tân trạm mây khói một ngọn lửa ma chui ra từ trong đám sương mù màu đen đang tàn biến chuẩn bị chạy trốn tân trạm h ừ một tiếng giam giữ ngọn lửa ma kia một cách chắc chắn món đồ chơi này rất lợi hại lần trước tân trạm không có chú ý liền bị thương vì nó tân trạm suy nghĩ giam giữ ngọn lửa ma đàng ho lúc này tân trạm để ý đến bên dưới bức tượng bị mình đánh vỡ lại có thêm một tấm thẻ bài không phải thẻ bài kỳ lạ của hòa diệt tông mà đang có một dòng ánh sáng lấp lánh như dòng nước chạy vậy nhặt tấm thẻ bài lên tân trạm phát hiện bên trên tấm thẻ bài có viết hai từ thanh tuyển cũng không biết là rơi ra từ bức tượng bị vỡ hay là tấm thẻ bài này vốn được giấu ở dưới đất rồi phải thanh tuyển đây là thẻ bài của một môn phái xưa tân trạm vừa nghĩ đến cũng thu thẻ bài vào cậu muốn chạy sao tân trạm quay đầu lại nhìn về phía trương quốc lập vừa tỉnh tạo trở lại đang chuẩn bị chạy trốn gương mặt của trương quốc lập trở nên trắng bệnh đầu đổ đầy mồ hôi d ầ m một tiếng mà quỳ xuống tha cho tôi một anh trạm mong anh khoan dung độ lượng mạng trên gương mặt của trương quốc lập đầy vẻ hoảng sợ hoàn toàn khác với người đang tiêu căng khi nãy sớm biết có ngày hôm này thì cần gì phải làm những chuyện này chứ t â n g trạm đi qua đó một dòng năng lượng đi vào trong đầu của trương quốc lập trương quốc lập đau đớn mà kêu lên ánh mắt nhìn về tân trạm không muốn tha cho mình cậu ta hung dữ mà gào thét lên tôi k h ô n g phục tôi xuất thân là người bình thường chỉ muốn dựa vào sự cố gắng trở thành người đứng trên cùng việc này có gì sai chứ dựa vào việc làm hại người khác mà đi lên đây cũng gọi là cố gắng à. tân trạm cười một cách lạnh lùng tia thần thức đó khuấy động trong đầu cậu ta một cái trương quốc lập ngay lập tức hoàn toàn tắt thở xem lướt qua những ký ức trong đầu của trương quốc lập một hồi tân trạm đi ra khỏi hang núi hỏa diệt tông này chính mình chưa đi tìm đến bọn họ vậy mà lại đến đây chọc vào mình sau này có cơ hội liền giải quyết giống như phải phạm thiên vậy sau khi rời khỏi hang núi tân trạm cũng không dây dưa ở đây nữa đi thẳng về phía diệp thành tụ họp sau vài tiếng đồng hồ tân trạm đi vào một vùng rừng núi khác sau đó anh nhìn thấy ở phía trước lại có một đoàn người đang chậm rãi đi về phía trước bóng dáng của người đi đầu vô cùng trói mắt trên mặt luôn giữ một nụ cười làm cho người khác cảm thấy dễ chịu như đón gió xuân vậy dường như đi đến đâu cũng thành điểm hút mặt của nơi đó đó chính là đứa con của nhà họ hàn hàn vô s o n g ở phía sau anh ta có những võ giả khác nhau đi theo người nói người cười bầu không khí trông rất hòa hợp cũng may có cậu vô s o n g ra tay giúp đỡ nếu không tôi liên bị con quái vật đó ăn mất rồi đúng vậy khi nay tôi cũng suýt chút nữa rơi vào bẫy cũng may có cậu vô xong nhắc nhở tôi thấy chúng ta cũng đừng tự mình chạy đi nữa nghe nói có những người mạnh khác hay tùy tiện cướp giật những người yếu kém đi theo cậu vô song cũng rất tốt đúng vậy đúng là ý này nhóm này đó đều khen lấy khen để hàn vô song t r ư ơ n g bảy trăm linh năm chương bảy trăm linh năm tân trạm sửng sốt không phải vì cảm thán sức hút của hàn vô song lớn mà là vị trí diệp thành hẹn chính là nơi này vậy tên kia đâu rồi người bạn ở phía trước tôi là hàn vô song nếu như gặp phải chuyện gì khó khăn hay là định muốn cùng nhau phiêu lưu có thể tham gia vào nhóm của tôi hạ vô song tôi chắc chắn đảm bảo sự công bằng không ai có thể cướp giật người khác dường như cảm nhận được tân trạm hàn vô s o n g đưa tay về phía tân trạm thái độ khả là nhẹ nhàng tân trạm đồng ý với anh ta mau đi qua đó lúc này diệp thành truyền âm nói cậu cũng đi theo hàn vô s o n g à tân trạm cảm thấy hơi bất ngờ tên hàn vô s o n g này muốn đi đến thánh tuyển vừa vặn thuật đường tại sao không để cho anh ta dẫn đường chứ diệp thành cười một cách xấu xa nói đúng rồi lúc đi qua đó nhớ cải trang vẽ ngoài một chút tân trạm c a o mày lại nhưng mà cũng dùng thuật dịch dung thay đổi vẽ ngoài của mình một chút sau đó đi qua bên đó cảm ơn cậu vô song tân trạm giả vờ tỏ ra dáng vẻ cảm ơn không cần đã gặp gỡ nhau tức là người có duyên hàn vô song vô cùng lễ phép mà đáp lại chuyện gì vậy tân trạm đi vào trong nhóm người đi đến bên cạnh diệp thành cũng đang cải trang tên hàn vô song này khua chiêng gõ trống mà bảo mọi người phải đi đến thánh tuyển muốn chia sẻ với tất cả mọi người nguồn tài nguyên của thánh tuyển còn tự nguyện miễn phí dẫn đường cho người ta tôi liên đi theo luôn tên này thật sự là người tốt đến như vậy hả tân trạm tin nửa ngờ nửa lợi ích lớn nhất của phái thánh tuyển chính là dòng nước thánh này không bao giờ cạn bên trong dòng nước chạy không phải là nước mà là dòng linh khí vô cùng dồi dào đây cũng chính là nguyên nhân tân trạm chọn nơi này làm nơi để đột phá hóa cảnh thế nhưng dù cho linh khí có dồi dào hơn nữa cuối cùng vẫn có giới hạn của nó đứa con của nhà họ hàn này vậy mà lại nỡ đem dòng nước thánh này chia đều cho từng người một trong giới võ đạo thật sự có loại người này có ma mới biết chuyện gì đang xảy ra sao diệp thanh hư một tiếng nói hơn phân nửa đều là lời nói nhảm nhí thôi tên này giả vờ làm người tốt nhưng mà chúng ta đi theo trước đó một là có thể trực tiếp đến thắng dòng nước thánh hai là còn có thể xem xem anh ta đang dợ trò gì nhóm người đi về phía trước tuy rằng số lượng người đông nhưng mà có hàn vô song và vài tên cao thủ của nhà họ hàn ở đây tốc độ cũng không hề chậm. chỉ là càng đi về phía trước yêu thủ lại ngày càng nhiều thậm chí đã bắt đầu gặp phải những nhóm yêu thủ rồi hàn vô song luôn luôn sung phong đi đầu tự mình ngăn cản một lượng lớn yêu thủ bảo vệ nhóm người ở phía sau chiếc áo trắng rất nhanh đã thấm đấm máu của những con yêu thú thậm chí bản thân cũng suýt bị thương đến mấy lần điều này càng khiến cho rất nhiều võ giả cảm thấy vô cùng biết ơn thậm chí một số nữ võ giả còn chảy nước mắt tự đưa mình rơi vào khó khăn lấy được cái lợi lại chia đều cho đám người này trên đời không hề có loại người như vậy nhưng mà loại người này chắc chắn không thể là đứa con của gia tộc ở ẩn này được hai chúng ta cẩn thận một chút vậy tân trạm cũng cảm thấy không yên tâm vẻ mặt của tên hàn vô song này càng dịu dàng ra về quan tâm ngừng nhịn càng trông giả tạo hơn tiếp tục đi về phía trước yêu thủ càng ngày càng nhiều người nhà họ hàn cũng không thể đối phó được nữa tân trạm cố ý muốn thử độ tinh nhạy của đảm yêu thủ ở nơi này cũng tiến lên cùng với diệp thành cùng nhau tấn công đảm yêu thủ nhưng mà hàn vô song không khuyến khích hay phản đối hành động của bọn họ nói chung thái độ này làm cho người ta phải suy nghĩ liên tục chém giết đảm yêu t h ủ mọi người đều trở nên kiệt sức hàn vô s o n g đề nghị nghỉ ngơi giữa đường có người nhà họ hàn giữ lại xác của những con yêu t h ủ bị giết hàn vô s o n g liền sắp xếp người nướng nó lên chia cho mọi người ăn rất nhiều võ giả cấp t h ấ p khác ánh mắt đều phát sáng lên khi nhìn thấy những món ăn từ yêu t h ủ này phải biết rằng trong cơ thể của yêu t h ủ cũng ẩn chứa linh khí sau khi ăn vào giống như đạt được tác dụng của một số loại thuốc vậy tân trạm và diệp thành cũng không khách sáo chọn hai cái đùi của yêu thụ có nửa bước hóa cảnh có nhiều linh khí nhất điên cùng mà ăn vào này hai người các anh sao lại giành lấy như vậy có một võ giả tức giận nói hai người này đúng là kẻ tham ăn lòng tham không đáy một người khác cũng lạnh lùng mà h ợ m hử nếu là ở nơi khác hai người này có thể bị tân trạm đánh chết thế nhưng dưới sự bảo vệ của hàn vô song hai người họ lại càng thêm kiêu căng hơn vừa n ã y ông đây cũng đi theo giết yêu thù đó ăn nhiều một chút anh liền không chịu hả diệp thành ăn đến trên miệng đầy dầu mỡ nhuộn mày một cái vậy cũng phải biết lý lẽ chứ các anh đều giành lấy cái tốt để ăn như vậy mà được à người kia cảm thấy không phục nói các anh đừng vì một chút chuyện nhỏ này mà sức mẹ tình cảm lúc này hàn vô song vừa cười vừa đi qua đưa phần thịt nướng trong tay mình cho người kia miếng thịt này r ồ i r à o linh khí tôi vẫn chưa ăn cho anh cậu vô song thật là ngại quá người kia lập tức cảm động đến rơi nước mắt nhìn cậu vô song xem rồi nhìn lại hai người các anh xem phẩm chất thật sự trên lệnh quá lớn mà một võ giả lầm bầm nói hai đáng tiếc trong giới võ đạo chỉ có một cậu vô song mà thôi một người khác than thở t â n trạng ngày càng cảm thấy hàn vô song có vấn đề đây đã không phải là khiêm tốn nữa mà là cứ nhường nhịn một cách không có quy tắc gì rồi tôi nhìn thấy được hai từ ở trên trán của tên này giả tạo diệp thanh nhỏ t i ế nói g n không cần biết anh ta đang d ở trò gì đến dòng nước thánh chắc chắn sẽ biết được sự thật thôi tân trắng nói mọi người lại tiếp tục lên đường chưa đi được bao lâu bọn họ đã đến một tòa kiến trúc đổ nát vô cùng to lớn mọi người dựa theo ghi chép ở trong sách của nhà họ hàn tôi dòng nước thánh đó ở ngay phía trước hàn vô xong nói có gì đó không đúng lắm tân trắng nói ừ m nếu như dòng nước thánh ở đây Làm sao lại không cảm sao sự không nhận được tuy h linh khí chứ?、Diệp、thanh a của y đổi đ Diệp gật ầ Cả bước được chỉ chính nước cực trước nước quảng trải, nhóm người bước nhanh hơn, nhanh đến nơi Hàn song dẫn. trường trống rộng lớn xuất hiện người. không hồ Hồ h mà một một mặt mọi giữa suối suối rất xuất ấ t đã Vô sâu Ở ở kỳ đáy, được xây l ê nhiên trong k á c là hùng h n vĩ. Tuy nhiên, nước suối đã cạn khô từ lâu chuyện gì đang xảy ra vậy mọi người đều trở nên ngỡ ngác mọi người đi đến tận nơi này chính là vì nước thánh mà dòng nước đã không còn nữa tan trạm cũng không nói nên lời mà nhìn về phía diệp thành khu khu đừng có nhìn chăm chăm vào tôi tôi cũng chỉ biết đến sự tồn tại của dòng nước thành ở trong sách cổ mà thôi diệp thanh ngại ngùng nói bản ghi chép của lúc nào t ầ n trạng hỏi khoảng hai trăm năm trước t ầ n trạng nghe xong liên muốn bóp chết diệp thành cậu nói xem hàn vô song có biết dòng nước thánh đã cạn rồi hay không diệp thanh nói trong lòng anh ta nghĩ gì chúng ta chờ xem là biết rồi suối linh không còn nữa mọi người đều cảm thấy khá thất vọng lúc này hàn vô song đứng ở bên cạnh suối linh nói mọi người nếu là số trời đã định rồi chúng ta không có phúc hưởng thụ dòng nước thánh này cũng đừng nên quá chán nản Có điều n g hàn e nói nơi có dòng nước thánh, thánh n có y c ũ g dùng giảng chúng ta đã đến đây rồi, tôi sẵn lòng giảng giải là này. nơi năm thánh tuyển Nếu như đến sẵn người phải tôi rồi, tôi một mọi một xưa ta cho chút dạy, đây để đã có ý vô ề kiến k thức h võ đạo, n người có đồng ý hay không. Hàn g biết mọi có ý hay Vô song vừa nói xong tâm trạng của mọi người lập tức hãng hải trở lại hàn vô song tốt xấu gì cũng là người đạt đến tù vi hóa cảnh đứa con của nhà họ hàn không còn suối linh có thể miễn phí nghe giảng cũng không tôi cậu vô song đã sẵn lòng giảng dạy chúng tôi đương nhiên đồng ý rồi cậu vô song không tiếc công chỉ dạy chúng ta phải nhanh chân lên mọi người đều rồi rít gật đầu đồng ý trên mặt của hàn vô song vẫn n ở một nụ cười t h ẳ n g nhiên như cũ anh ta nói nếu như tất cả mọi người đều đã đồng ý vậy thì chúng ta chuẩn bị bắt đầu thôi anh ta nháy mắt một cái những người cao thủ của nhà họ hàn gật đầu dồn dập đi về mọi phía bố trí trận pháp một đám sương mù trắng xóa lập tức bốc lên bao phủ cả khu vực này cậu vô song có ý gì vậy nhìn thấy mọi người đều bị chặn lại ở trong trận pháp có người cảm thấy hơi lo lắng nói chương bảy trăm linh sáu chương bảy trăm linh sáu mọi người đừng hiểu lầm dù sao nơi này cũng có rất nhiều yêu thủ lúc chúng ta giảng dạy lỡ như có yêu thủ đánh lén vậy chẳng phải chết một cách oan buồng sao trận pháp này là dùng để bảo vệ mọi người có thể yên tâm mà nghe giảng dạy thôi hàn vô song giải thích với vẻ mặt chân thành nếu như mọi người lo lắng hàn vô song tôi sẽ đặt bẫy hại mọi người có thể rời khỏi trận pháp này hàn vô song tôi chắc chắn sẽ không oán giận một lời này cậu vô song không cần phải như vậy chúng tôi tin tưởng cậu trên đời này ai cũng có thể hại người chỉ có cậu vô song sẽ không làm vậy đâu cậu vô song xin lỗi cậu là tôi nghĩ nhiều rồi ngay cả võ giả nói chuyện trước đó cũng cảm thấy xấu hổ mà xin lỗi không sao vậy bây giờ chúng ta bắt đầu thôi nụ cười của hàn vô s o n g như một cơn gió xuân anh ta đi lên bục giảng chỉ là trong khoảnh khắc người khác không chú ý trong con mắt lại lóe lên một tia vui mừng cậu đang xem có phải anh ta tùy tiện chuẩn bị trận pháp sau đó đúng lúc mà dùng luôn không t ầ n chạm lạnh lùng cười lên nói gióng nước thánh tình cờ khô cạn tình cờ nghĩ đến việc giảng dạy lại tình cờ đem theo dụng cụ để bày trí trận pháp kẻ ngốc cũng biết đó là điều không thể diệp thanh hầm gừ đáng tiếc đám người này đều là kẻ ngốc c bên trên làm gì bụng cao hàn vô song nói một cách rõ rạc những thứ được mô tả đều là một số chiêu thức thường thấy trong giới võ đạo bên giới bụng có người vô cùng chăm chú lắng nghe cũng có một số người khe tàu mày lại hàn vô song như không hề nhìn thấy vẫn cứ nói không ngừng nghỉ mãi cho đến như ánh mắt liếc qua bên cạnh nhìn thấy một ông già của nhà họ hàn gật đầu tân trạm để ý đến một cảnh tượng này sau đó anh phát hiện sương mù trắng xóa của trận pháp càng trở nên dày đặc hơn ngón tay anh đánh ra một dòng linh khí khó có thể thấy được rất nhanh đã xuyên qua trận pháp đang bao vây lại đi ra bên ngoài thân thức của tân trạm thoát ra khỏi thân thể nhìn thấy cảnh tượng ở bên ngoài anh lập tức hít một hơi lạnh lúc này ở bên ngoài trận pháp đang bao vây mọi người lại xuất hiện rất nhiều võ giả của nhà họ hàn một số người trong đó có tu vi đạt đến hóa cảnh mà điều càng khiến cho tân trạm cảm thấy kinh ngạc chính là dòng nước thánh đã khô cạn đó lúc này ở trong vị trí nguồn nước tràn ngập linh khí hoàn toàn bị hơi thở nồng đậm che lại mà linh khí này không ngừng xuyên qua trận pháp mà chạy vào trong dòng nước thánh cái tên này đang muốn dùng linh khí của chúng ta để kích hoạt dòng nước thánh sau khi diệp thánh biết được cũng vô cùng ngạc nhiên nhưng mà linh khí mà trận pháp này cấp lấy không nhiều hắn là không đủ để đạt tới kích thước của dòng nước thánh đầu hàn vô song hẳn là sẽ có hành động gì đó tân t r ạ m cũng gật đầu Hiện nhiên, hàn vô song ở trên bục rất nhanh đã mở miệng nói. song trên vô ở mở rất bục đã cậu ó nói thể thủ một trên truyền tài câu chuyện. Tiếp theo đây, tôi truyền một số điều thực tôi. không hứng cho Hàn chuyện. như, công pháp cơ bản của nhà họ Hàn、tôi. Anh vô công song muốn dụng. bản xong lời này, ngay gây giả câu đây, dạy bục cơ của số số võ Ví vừa điều lời ở dụ đề ta l p tức tất cả mọi người ở nơi ở đó đ ề không thể tin được mà lộ ra vẻ mặt vui mừng. Cậu vô ẻ mặt mừng. vui v Cậu song công pháp của gia tộc chính là bí mật không thể truyền ra ngoài cậu không thể xem nhẹ việc này được một võ giả nhà họ hàn dường như rất bất ngờ mà khuyên đ ủ mọi người cũng gật đầu không cần hàn vô song lắc đầu nói nguyên nhân cho việc giới võ đạo ngày càng suy yếu chính là bởi vì mỗi một dòng họ của võ giả đều quý cái ao n h à của mình hàn vô song tôi sẵn lòng mở ra tiền lệ này hàn vô song đứng lên nói ánh mắt sáng rực dường như đã đưa ra quyết định lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng biết ơn có ấn tượng cực kỳ tốt đối với hàn vô song mọi người sau đây hãy nghe cho kỹ đây chính là tinh hoa của công pháp nhà họ hàn ngay sau đó hàn vô song liền giảng dạy một bộ công pháp ngày hôm nay là cơ hội hiếm có mọi người có thể tu luyện thử nếu như có điều gì không hiểu có thể hỏi tôi hoặc những người đi chức của nhà họ hàn những võ giả có mặt ở nơi đó gật đầu hào hứng mà đi tu luyện thử hàn vô song vẫn giữ nụ cười ở trên mặt như cũ sâu trong ánh mắt lại lóe lên một tia vui mừng tân trạm dùng thiên minh nhân anh lập tức nhìn thấy ở trên đỉnh đầu của những võ giả này từng luồng khí màu trắng dày đặc bay ra dần dần tụ lại ở trong t r ậ n pháp luồng khí này không phải là linh khí mà là hơi thở của sự sống đây đâu phải là công pháp nào đó của nhà họ hàn hoàn toàn là một loại tà thuật rút mòn sự sống của con người con mẹ nó tên hàn vô song này cũng quá độc á t rồi tôi biết người anh ta không phải là loại người tốt gì mà sau khi diệp thành biết được liên mắng n h i ế t hẳn lên làm sao đây chúng ta cần vạch mặt anh ta không vạch mặt anh ta cậu nói xem những người này tin anh hay là tin anh ta đây tân trạm lạnh lùng cười nói ở trong mắt bọn họ hàn vô song chính là người tốt duy nhất ở trên đời này vậy thì làm sao bây giờ diệp thành cũng hiểu rõ không được chúng ta chạy ra ngoài đi bên ngoài có ba người hóa cảnh trong đây cũng có hai người làm sao chạy ra tân trạm nói chết tiệt tên hàn vô song này muốn giết chết hết cả lũ ả diệp thành tức giận nói tôi lại có một cách này nhưng mà cần cậu giúp tôi kéo dài thời gian một chút nếu như thành công chúng ta đều có được lợi ích lớn tân trạm nói cậu có được không đó diệp thành nửa tin nửa ngờ có được hay không phải xem cậu có thể kéo dài được bao lâu tân trạm không để ý diệp thành nữa mà cúi đầu xuống bàn tay ấn xuống mặt đất bắt đầu phóng ra linh khí hai người anh em sao lại không tu luyện công pháp có phải đã gặp phải vấn đề gì rồi không qua một lúc sau một ông lão nhà họ hàn đi qua đó tươi c ư ờ i hỏi thế nhưng ở trong ánh mắt lại lóe lên một tia sáng mang theo sự đề phòng và nghi ngờ không hề nghi ngờ gì rằng nếu như xảy ra chuyện gì ông ta chắc chắn dễ ra tay dù sao thì tất cả mọi người đều đang luyện công chỉ có hai người này lên la lén lút t r ô n g đáng ngờ nhất ha vừa nãy cậu vô song nói hay quá đ ô n g c h ố c nghe đến mê mẩn luôn bây giờ tôi liên luyện ngay diệp t h a n h cảm nhận được tu vi hóa nhị phẩm của ông lão nuốt một ngụm nước miếng cười gợ một tiếng bạn này của cậu thì ông lão chỉ vào t â n trạng diệp t h a n h nhìn bộ dáng đang túi đầu của tân rất muốn nói không hề quen biết anh nhưng mà vẫn gượng cười nói cậu ấy cảm thấy không khỏe hẳn là đang nghỉ ngơi một chút nhỉ ồ vừa đúng lúc tôi là thầy luyện dược không biết cậu ta cảm thấy không khỏe ở chỗ ông lão nghi ngờ hỏi bệnh này ông không khám được đâu diệp thành s ở s ở cắm giải thích một cách qua loa vậy thì kỳ lạ rồi sao cậu lại biết tôi không khám được ông lão ngày càng cảm thấy nghi ngờ cậu ta đã mắc phải bệnh bệnh mà anh ấy mắc ông con mẹ nó có bệnh diệp thành nói cậu chơi tôi ông lão phản ứng lại tức g i ậ n đến t í m n g ư ờ i lúc này diệp thành nhảy lên vỗ lên ngực ông lão một cái trực tiếp đánh bay đối phương tên này có vấn đề cùng nhau ông lão bỏ dậy vô cùng tức giận mà chỉ vào diệp thành ngay lập tức tất cả võ giả của nhà họ hàn đều lao tới lúc này tất cả mọi người ở nơi đó dường như đã rơi vào trạng thái điên cuồng nào đó ánh mắt của mỗi người đều dại ra miệng lẩm bẩm những câu nói đều nhắm mắt làm ngơ đối với cuộc đánh nhau ở bên cạnh diệp thành lớn tiếng la hét không ngừng lao vào những đối thủ của mình bóng dáng thay đổi một cách linh hoạt luôn đánh lên thành công tên này lợi hại rồi gọi nhị trưởng lão một ông l ã o hết lớn chuyện gì đang xảy ra sương mù màu trang chuyển động một ông lao tóc trắng đi vào từ bên ngoài trận pháp Thu vi chương bảy trăm linh bảy chương bảy trăm linh bảy diệp thành đang bận né tránh những người khác không hề chú ý thấy một ông lão tóc bạc lao tới vô vào ngực anh ta một cái anh ta lập tức khẽ rên lên một tiếng ngã vào nhóm người thế nhưng dù có như vậy những người đó dường như cũng không hề có cảm giác gì hoàn toàn bị tà thuật của hàn vô song chiếm lấy linh hồn ông lão tóc bạc lại tiến lên thêm một lần nữa tung ra một trường với tiếng gầm gừ c h ầ m thấp không khí bị xé t o ạ n thường k i a sáng chớp l ó e lên diệp thành vội càng lấy một cái khiên nhỏ ngăn lại dâm một tiếng tấm khiên vỡ tung ngay lập tức diệp thành cũng bị luồng gió đánh đến liên tục bay ngược trở lại những võ giả ở xung quanh dồn dập lao về phía trước mà vây quanh diệp thành không ngừng tấn công anh ta t ầ n trạng không chống đỡ nổi nữa rồi diệp thành thảm thiết kêu lên bóng dáng đã bay nhanh đến giới hạn cao nhất trông vô cùng t h ẳ n hại mau đến chỗ tôi tân trạm đột nhiên ngẩng đầu lên thu bàn tay lại sau đó hét lên một tiếng cứu tôi diệp thành bay ra trong tiếng k ê u ông lão tóc bạc trông như một bóng ma đuổi theo mà đánh một quyền ra thánh nhân c h i quyền tân trạm vừa muốn đập ra thế nhưng nghĩ đến việc lớn đang làm không thể để lộ thân phân lại chuyển sang dùng loại võ thuật khác vì vậy năng lực hoàn toàn bị ông lão tóc bạc cắt đảo một năm đấm được đánh ra tân trạm ngay lập tức lùi ra sau bên khỏe miệng tràn ra màu tươi cậu sao rồi diệp thành đỡ lấy tân trạm chạy ra bên ngoài tân trạm nói cậu điên rồi h bên ngoài có trận pháp cản lại đấy diệp thành kêu lên không cần sợ nghe theo tôi là được rồi tần trạm kéo lấy diệp thành cả hai điên cùng mà bỏ chạy ra ngoài trận pháp ngăn bọn họ lại ông lão tóc bạc đuổi theo tấn công thế nhưng tần trạm và diệp thành ngay trong nháy mắt đã biến mất vào trong làn xương mù trắng xóa ông lão muốn lao về phía đó thế nhưng làn xương trắng lại biến thành một bầy sư tử cắn vào vai của ông lão một cái đám xúc vật này ông lão tức giận hét lên lùi về sau trong tiếng k ê u thảm thiết những võ giả khác của nhà họ hàn cũng bị đảm huyền thú ở trong làn xương đánh lén có một số người còn bị nuốt trừng ôi trời trận pháp này mù rồi h đánh người của mình diệp thanh ngạc nhiên nói bây giờ trận pháp này là của chúng ta rồi tần trạm cười lên nói nhân lúc tình hình ở bên trong hỗn loạn hai người chạy ra ngoài trận pháp một bóng người xuất hiện ở ngay trước mặt bọn họ hai anh có phải đã xảy ra chuyện gì hay không muốn đi đ â u thế trên mặt của hàn vô song nở một nụ cười nhẹ nhàng thanh thoát cản đường của hai người bọn họ chúng tôi đều đã biết tỏng âm như của anh rồi còn ở đó mà giả vờ thật là con mẹ nó quả giả tạo diệp thanh mảng chú gì giả tạo ha ha hàn vô song ngẩng đầu lên trời mà lớn tiếng cười lên vẻ khiêm tốn ở trên mặt lập tức biến mất thay vào đó chính là vẻ mặt hung tợn anh nói không sai nhưng mà có ai biết không người đời chỉ thấy một vẻ mặt khiêm tốn của tôi thôi tôi chính là người tốt hai anh tấn công tôi hai anh chính là kẻ ác hoa anh thật không biết xấu hổ mà diệp thanh niên g h răng nghiến lợi nói bỏ cuộc đi có tôi ở đây hai anh không chạy được đ â u nế u phần linh khí của các anh dâng linh hồn lên để làm nô lệ tôi sẽ tha cho hai anh hàn vô xong nói muốn giết người của tôi cuối cùng bị tôi thay đổi tình nguyện trở thành nô lệ chuyện này mà chuyển đi cũng là một câu chuyện hay đấy Đi đi. chết đi. diệp thành không nghe nổi nữa anh ta và tân trạm đều lao tới hai người cùng đánh với hàn vô song thế nhưng rất nhanh mọi võ giả của nhà họ hàn đều phả trận pháp đi ra bao vây hai người bọn họ trong nháy mắt năm người hóa cảnh tân trạm có chống đỡ được không vậy diệp thành mồ hôi đầm điện nói chống cái đầu cậu nghe tôi đếm một hai ba tân trạm lớn tiếng hét lên kiếm thanh đồng quét qua kiếm khí lập tức đẩy lùi mấy người ra sau di tân trạm đếm đến ba cả hai cùng nhau bay về phía dòng nước thánh hai người này muốn cướp lấy dòng nước thánh giết chết bọn họ hàn vô song lớn tiếng hét bây giờ chúng ta đang ở trong tình trạng này bị tấn công ở phía sau là song đời đấy diệp thành lớn tiếng kêu lên ở trong trận chiến quay lưng về phía kẻ thù là một việc rất nguy hiểm đừng quay đầu lại tin tôi đi tân trạm hét lớn ngay vào lúc này trận pháp đột nhiên cuộn trào lên đảm xương trắng như một con thủ khổng lồ nuốt chửng những người của nhà họ hàn tân trạm và diệp thành liền nhân cơ hội này nhảy vào trong dòng nước thành mà không thèm quay đầu nhìn trận pháp phong l n trong lúc tân trạm đi vào dòng nước thánh cũng không dâm phân tâm một tí nào ngay lập tức vẽ ra một lượng lớn hoa văn của trận pháp tạo thành một trận pháp rực rỡ ánh vàng biệt kim dòng nước thánh lại thành công rồi tân trạm thở phào nhẹ nhõm đồng thời cùng diệp thành nhảy vào dòng nước thánh sâu thẳm chết tiệt hàn vô song gào thét lên một cách dữ tợn anh ta đánh vỡ trận pháp ma thủ lao về phía nguồn nước thánh một nguồn ánh sáng màu vàng đột nhiên phát ra suýt nữa đâm xuyên qua đôi vai của hàn vô song vẻ mặt của hàn vô song ngày càng trở nên ưu ám tân trạm và diệp thành đã đi vào trong dòng nước thánh còn chặn lại nguồn nước rồi này đang xảy ra chuyện gì vậy chúng ta đang ở đâu vậy khi n ã y hình như tôi đang luyện công xảy ra chuyện gì vậy điều khiến cho anh ta cảm thấy khó chịu hơn chính là trận pháp đã loại bỏ những võ giả kia cũng đã được đánh thức cậu vô s o n g xảy ra chuyện gì vậy có một võ giả hỏi một cách ngớ ngác ha ha mọi người khi n ã y có kẻ ác đánh lén tôi đã bị tôi đánh trả rồi nhưng mà trận pháp đã bị phá vỡ buổi giảng dạy của ngày hôm nay liền giảng đến đây thôi hàn vô s o n g hít sâu vài lần quay đầu lại lại nở ra một nụ cười dịu dàng nhưng mà hình như tôi vẫn chưa học được gì cả hơn nữa thân thể lại trở nên yếu ớt hơn chuyện gì xảy ra vậy những võ giả kia c a o mày lại bàn tán xôn xao mọi người nơi này rất nguy hiểm m ờ i rời khỏi đây hàn vô song ước gì có thể lập tức giết chết bọn họ sau đó pha trận mà đi vào trong dòng nước thánh nhưng mà anh ta phải duy trì hình tượng của mình chỉ có thể nợ đủ cười nói nhưng mà chúng tôi nên đi như thế nào đây cậu vô song không bảo vệ chúng tôi nữa à đúng vậy năng lực của chúng tôi rất yếu mọi người còn muốn nói thêm gì nữa thế nhưng nhìn thấy sâu trong đôi mắt của hàn vô song xuất hiện sự tức giận mà bọn họ trước giờ chưa từng nhìn thấy qua thậm chí có cả s á t khí từng người một đều cảm thấy lạnh x ố n g lưng bọn họ nhao nhao chấp tay chào sau đó vội vã rời đi ngay lúc này bọn họ đột nhiên cảm thấy có lẽ hàn vô song không hề khiêm tốn tốt bụng như vẻ ngoài của anh ta chết tiệt chết tiệt sau khi đám người đó rời đi hàn vô song giận dữ mà đấm từng đấm một lên trên t r ậ n pháp ở bên dưới t r ậ n pháp chính là dòng nước thánh mà bấy lâu nay chính mình đã tính toán mọi cách kích hoạt bằng linh khí và sự sống của mọi người vậy mà giờ đây anh ta chỉ có thể nhìn lại không có cách nào chạm vào được mẹ ơi đúng thật là dòng nước thánh mà linh khí ở nơi này thật dồi dào ở bên trong dòng nước thánh diệp thành cảm nhận được từng đợt sóng linh khí dưới nước không nhịn được mà vui mừng nói bây giờ tôi lại cảm thấy tên hàn vô song này thật sự là một người tốt tân t r ạ m nói ha ha chúng ta mới là người tốt người tốt sẽ được bảo đáp nếu không những tên võ giả ngu ngốc đó đều bị hút đến chết rồi diệp thành n ế t miệng cười nói đừng có nói nhảm nữa chúng ta phải nhanh chóng hấp thu lấy linh khí trận pháp đó chống đỡ không được lâu đầu tân trạm nói cái gì bọn họ còn xông vào đây à diệp thành trợn mắt lên nói tân trạm nếp miệng cười nhắm đôi mắt lại chỉ khoanh chân mà trôi nổi bên trong dòng nước thánh công pháp chuyển động đến giới hạn cao nhất linh khí ở mọi phía điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của tân trạm cái tên này sẽ không ở trong tình huống như thế này mà đột phá đấy chứ diệp thành mở to mắt ra không nghĩ đến tân trạm lại điện cuồng đến như vậy phải biết rằng bên ngoài còn có năm người hóa cảnh đang đợi anh đấy tân trạm không hề để ý đến diệp thành toàn bộ sự tập trung của anh đều đặt lên việc nâng cao tu vi của mình bên trong cơ thể dòng chạy của linh khí ngày càng trở nên mãnh liệt giống như dòng sông đang cuộn trào vậy không ngừng đánh vào từng đoạn kinh mạch cuối cùng tụ lại thành một dòng linh khí màu vàng lớn xông thẳng vào trong đầu chương 708. t r chương 708. t r o n g não tân t r ạ n g người tí hon màu vàng kia cũng ngôi khoanh c h â n tính toạn sau khi vô số linh khí t r ă n vào cơ thể người tí hơn màu vàng bắt đầu lay động dường như có hơi đau đớn nhưng cơ thể lại không ngừng lớn lên mạnh lên dưới sự gột rửa của linh khí ánh sáng trên người càng đầy đủ hơn rồi ngưng tụ cuối cùng tân t r ạ n g phiên bản thu nhỏ này ngựa đầu rít lên một tiếng vậy mà nhảy ra một cái từ trong não trong suối lĩnh diệp thành r u n động nhìn thấy trên người tân trạm đang ngồi khoanh chân t ĩ n h t ỏ a dần dần tràn ngập ánh sáng vàng nồng đậm mà trên đỉnh đầu tân trạm lại là nơi ánh sáng vàng phát ra r ồ i r à o nhất một bóng mở vàng nguyên chất đang chậm rãi chui ra từ trên người tân trạm ánh sáng rực rỡ trong nháy mắt tới ngưỡng cực hạn cả suối linh đều bị nhuộm thành màu vàng như phật đà xuất thể lại giống như thần linh g i ả n g lâm bóng mở màu vàng ấy bên ngoài cơ thể tân trạm chậm rãi mở mắt ra một vệ ánh sáng vàng mãnh liệt bán ra ngay cả con người cũng bị ánh sáng vàng nồng đậm che kín đậu đen rauống tôi từng thấy nhiều xuất h i ế u cảnh mẹ nó cái này vừa đột phá đã tới kim nguyên thần diệm thành la không ngừng nuốt nước miếng mà bóng mở của t â n trạng sau khi xuất hiện ở bên ngoài nó bắt đầu điên cuồng hấp thụ linh khí bốn phía trong suối nước t r ờ i ạ mày chưa một chút cho tao diệp t h à n h quái dị kêu lên cũng không kịp than thở anh ta tranh thủ thời gian điên cuồng hút lại xảy ra chuyện gì bên ngoài suối thánh người nhà họ hàn đang cố gắng phá trận cũng lộ ra vẻ kinh ngạc cách c h â n pháp bọn họ đều có thể nhìn thấy nước suối t h á n h này thật sự giống như bị người ta k h u ấ y động còn điện cuồng xoay tròn hơn nữa từng đạo ánh sáng vàng còn xuyên thấu từ rất sâu dưới nước không hay linh khí trong suối thánh đã giảm đi một ông già hét lên hai tên kia đang điên cuồng hấp thụ linh khí sắc mặt tất cả mọi người thay đổi dùng hết sức pha nó cho tôi h à n vô xong như muốn phát điên nhưng linh khí kia đều là của anh ta bản thân tốn sức sắp đặt kinh doanh nhiều năm như vậy mở một mắt nhắm một mặt chính là vì hôm nay có thể mượn những kẻ ngu ngốc kia đột phá t u vị trở thành tốt một bảng anh hùng mà bây giờ trơ mắt nhìn thành quả sắp tới tay thành quả đạo bị kẻ khác hại được mà mình lại không có cách nào h à n vô song suýt nữa hộp máu cậu chủ một rồi ông già tóc trắng đầu đầy mồ hôi nói bọn họ đều đã nhìn ra linh khí trong suối thánh càng ngày càng thưa tớt tên nhóc này tại sao hấp thu nhanh như vậy theo lẽ thường tu vi của cậu ta không chịu nổi nhiều linh khí như vậy người còn lại nói bọn họ từng đánh với tân trạng đại khá có thể đoán được thực lực của tân trạng chẳng lẽ là đang đột phá cảnh giới các anh mau nhìn bầu trời đám người n g ử a đầu sợ hai phát hiện phía trên vùng trời này chẳng biết từ lúc nào đã bị mây đen che phủ thật sự đang đột phá cảnh giới cậu ta muốn chết hắn vô song nên một quyền làm vỡ nát tảng đá lớn bên cạnh nét mặt của anh ta trở nên dữ tợn và khủng bố chiếm đ o ạ trong suối ộ thánh tần trạm mở tròn mắt anh ngầm đầu ảnh mất xuyên qua vô số hư không nhìn thấy đám mây độ t k i ế p tích góp đã lâu kia trên trời vanh rầm một tia chớp đã không thể nhẫn lại mà không ngừng đánh xuống sức mạnh khổng lồ Trực tiếp đánh trận pháp trên miệng giếng suối t h á n h trấn động. Lôi kiếp này có hơi mạnh. Ánh mắt ông già tóc trắng thu nhỏ lại. đạo s ấ m chớp đầu tiên chỉ mang tính thăm dò. thể mà gần như phá vỡ trận pháp. sau đó đạo s ấ m chớp thứ hai đánh xuống. trận pháp trực tiếp bị phá tên nhóc kia sắp xuất hiện. hàn vô s o n g rồng to. đang n g ư ờ i nhìn lại. quả nhiên một bóng dáng màu vàng bay ra từ trong suối thánh. lúc này đạo s ấ m chớp thứ ba bỗng nhiên đánh xuống. tân chạm nhận lấy thiên lôi. đánh một quần r a đánh nát xâm chớp. công tử có nên ra tay không. ông già tóc trắng nhìn tần. chạm đ ộ kiếp hỏi. Tạm、thời ạ m t không cần chờ cậu ta độ kiếp xong thì ra tay lúc suy yếu nhất hàn vô s o n g cười lạnh từng đạo sấm chấp không ngừng đánh xuống tân trạm cứ đứng ngạo nghề giữa không trùng không ngừng phá nát từng đạo xung kích sau đó cánh tay anh cũng đã có hơi hế ẩm và sưng lên một đạo lôi k i ế p đánh xuống trực tiếp đánh t ầ n trạm rơi xuống đất trên người cũng có chút cháy đen mà máy độ kiếp vốn không hề có dấu hiệu tan đi lôi k i ế p cảnh giới lớn này mạnh hơn nhiều so với cảnh giới nhỏ cây mạnh ngăn cản như vậy không phải biện pháp đôi mắt tần trạm lấp lóe ánh mắt liếc qua võ giả nhà họ hàn phải tìm người giỏi hơn giút đỡ trong lòng tân trạm cười một tiếng cơ thể vọt về phía người nhà họ hàn nhóc con cậu muốn chết ông già tóc trắng vừa giật mình vừa sợ hãi dưới loại tình huống này tân trạm còn dám ra tay với bọn trên bầu trời lúc này đúng lúc có lôi k i ế p đánh xuống bóng dáng tân trạm lấp lóe trực tiếp ôm một võ giả hóa cảnh vanh rầm lôi k i ế p đột nhiên đánh xuống trực tiếp bổ vào trên người hai người am am lôi k i ế p trên trời dường như cảm nhận được gì phát ra sự chấn động giống như phẫn nộ sấm chấp lẫn lộn càng phát ra kịch liệt thanh thể còn lớn hơn trước đó không xong rồi tên h i vương bắt đ ả n à y muốn đồng quy v u tận với chúng ta sắc mặt ông già tóc trắng nháy mắt thay đổi lớn tất cả mau tránh ra họ độ k i ế p là k i ế p nạn thuộc về võ g i ả đơn độc nếu có người khác giúp đỡ t h i ê n đ ạ o sẽ tức giận tăng huy lực lôi k i ế p lên cơ thể tân trạm m ở ả o vận chuyển công pháp khinh thần tới c ự c hạn xuyên tới xuyên lui trong đám người mày k i ế p vô cùng tức giận lần này hơn mười đạo s â m chớp cùng đánh xuống một chỗ a võ g i ả nhà họ hàn không ngừng phát ra tiếng kêu thê thảm từng tên bị đánh trọng thương thậm chí còn bị đánh chết ô ơ con tạo giết mày ông già tóc trắng tức giận sách đạo phỏng về phía tân trạm chỉ cần giết tân trạm mây kiếp tự nhiên sẽ biến mất hàn vô s o n g cũng phản ứng kịp thời hai người trước sau đánh gọng kìm nhìn xem ai chết trước tân trạm hư lạnh vậy mà ôm chặt lấy hàn vô s o n g hay tay như kim sát sống chết không b ô n g ông giả thấy thế thì đập một trưởng vào sau lưng tân trạm tân trạm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi ông giả cũng kêu thảm thiết một tiếng che lấy bàn tay vô cùng đau đớn tân trạm vậy mà gọi quỷ hòa ra trong hư không để ra phía sau lưng mình trực tiếp đốt hàn vô xong bị thương mày điên rồi mày ôm tao hai đứa đều sẽ chết hàn vô song vô cùng tức giận ha ha vậy thì cũng chết t ầ n trạm không hề sợ hãi mà cười to ngay lúc hàn vô song chuẩn bị ra tay lần nữa mây kiếp trên trời đ ố n g nhiên xuất hiện tất cả ba đạo xâm chấp đều tỏa ra màu tím một đạo trong đỏ hơi nhỏ hơn hai đạo thì thô to tất cả đều tản ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm cậu chủ xâm chấp tiếp theo này không ổn ông già tóc trắng sợ hãi ông ta và hàn vô song đều là tu vi h ó a cảnh đương nhiên hai đạo lôi kiếp cực lớn kia chính là trừng phạt với bọn họ chương bảy trăm lẻ chín chương bảy trăm lẻ chín hàn vô song gần như nôn ra máu thiên đạo cũng xứng sở tại sao lại cho rằng bản thân đang giúp tân trạm độ kiếp thiên đạo muốn giết tân trạm đấy mà tân trạm hoàn toàn không có bất cứ hành động nào giống như thật sự đã chết cậu chủ nhanh dùng đáo vật kia ông lao tóc trắng nhìn thấy lôi kiếp đánh xuống không nhịn được kêu to thấy hàn vô song còn hơi do dự ông lao tóc trắng quát nếu không chúng ta đều sẽ chết nếu như anh có gan thì hãy nói cho tôi biết tên của anh hàn vô song nghiến răng nghiến lợi đôi mắt gắt gao nhìn trăm trăm tân trạm sau khi dùng đáo vật kia họ sẽ hoàn toàn rời khỏi đây tương đương với việc hoàn toàn mất cơ hội giết chết tân trạm nhưng cho đến bây giờ h à n vô song vẫn chưa biết tân trạm là ai như vậy sau này anh phải báo thù như thế nào chứ ha ha đi không đổi tên ngồi không đổi họ tào phá thiên tân trạm thách thức nói tân trạm cũng không phải người ngu ngốc vốn di anh đã làm mất lòng nhà họ đồng và nhà họ tào nên không muốn nhanh như thể lại có thêm một kẻ thù nhà họ hàng các người chỉ là gia tộc án hại trong thế giới ẩn tào phá thiên tôi ngấm ngầm chịu được nhiều năm chính là vì ngày hôm nay muốn vùng dậy tân trạm vô cùng hung hăng càn quay nói tào phá thiên anh rất n g n g cường anh ẩn núp cũng rất sâu nhà họ tàu ở thế giới hẳn rất tốt hàn vô xong k h ị n mũi anh ta bóp nát b á o vật nào đó đột nhiên một l u ồ n g sáng trắng nhẹ nhàng lập tức trần ngập xung quanh bao phủ tất cả người nhà họ hàn sau đó ánh sáng này lấp lõe tất cả người nhà họ hàn đều biến mất ngay tại chỗ bên trên bầu trời l ố i kiếp gần như đồng thời rơi xuống miệng tân trạm phun ra màu tươi trực tiếp bị sấm xét đánh ngã xuống đất tạo thành một cái hố sâu ở trên mặt đất tân trạm lập tức mở không gian chữ vật ra liều mạng rót số lượng thuốc lớn giống như nước biển vào trong miệng vốn dĩ đã rất nguy hiểm khi đối mặt với lôi k i ế p lại còn bị hàn vô s o n g đánh trúng t ầ n trạm bị thương cũng không nhẹ nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm lần này t ầ n trạm chẳng những thành công đột phá h o a cảnh hơn nữa bởi vì linh khí thành tuyến cực kỳ nồng đậm nên sau khi phá cảnh bản thân có thể trực tiếp tăng lên tới s u ấ t khiếu cảnh nhất phẩm đ ỉ n h phong phá cho tôi một lợi thế khác của việc người nhà họ hàn rời đi chính là rốt cuộc t ầ n trạm cũng có thể luyện tập mà không bị phân tâm trên bầu trời từng tia sấm xét càng lúc càng mạnh tân trạm không ngừng đưa tay vung ra đánh nát sấm xét mà cảnh tượng hoành tráng này hiển nhiên cũng hấp dẫn sự chú ý của những người khác ở bên trong bí cảnh chỉ có một số ít người tới đây với người nhà họ hàn ở những nơi khác trong thánh tuyển vẫn có rất nhiều võ giả tồn tại như cũ động tính bên này làm cho rất nhiều người lộ ra ánh mắt khiếp sợ lại có người độ kiếp ở bên trong bí cảnh đám người tân triều bên cạnh phế tích tổng môn ở cách đó mấy cây số một người dâu quai nón cả người dính đầy bụi đất đang thở hồn hển như t r â u đập mạnh bản thảo trong tay xuống mặt đất đào ra một cái hô thật sâu để ý thấy tiếng sấm không n g t ở đàng xa dâu quai nón lâu mồ hôi vẻ mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên mẹ kiếp rốt cuộc là ai làm động tĩnh lớn như vậy nhưng mà như vậy cũng tốt động tĩnh đã bị bên kia hấp dẫn nên mình có thể yên tâm đào hàng đáo vật của tông môn hắc cổ này chắc chắn thuộc về mình d â u quai nón cười hắc hắc vẻ mặt vô cùng tham lam cuối cùng sau khi t ầ n trạm điên cuồng thi triển các loại thủ đoạn rốt cuộc thì lôi kiếp cũng kết thúc tu vi của t ầ n trạm cũng tăng lên tới s u ấ t khiếu cảnh nhất thật là đáng sợ sau này lúc cậu đột phá tôi chắc chắn phải phẩm định phong cách xa cậu một chút để tránh bị đánh chết lúc này diệp thành chậm rãi đi tới vẻ mặt tràn đầy sợ hãi lúc tần trạm bay ra thánh t u y ể n đã nhắc nhở bản thân cho nên diệp thành đã c h ạ y ra xa từ lâu rồi nếu không sợ rằng sẽ có kết cục giống như hàn vô song phải biết rằng hàn vô song xếp hạng thứ chín trên bảng anh hùng cũng không dám đón đỡ tiến vào hóa cảnh cảm giác thế nào diệp thành hứng thủ nói rất thoải mái cảm nhận được sức mạnh bùng nổ toàn thân tân trạm gật đầu sau đó trong lòng vừa động một luồng uy áp đ ỗ n g nhiên bộc phát uy áp của hóa cảnh lần đầu tiên được lộ ra mẹ kiếp sao uy áp của anh lại còn đốt người chứ diệp thành kêu đau rồi vội vàng lùi lại tân t r ạ m cũng chú ý tới bên trong phạm vi uy áp hóa cảnh thế mà lại lóe ra ngọn lửa đang tiêu đốt trong hư không tân t r ạ m chuyển động suy nghĩ rồi ném một vũ khí võ tông ra ngoài binh khí huyền giai nhanh chóng bị uy áp của ngọn lửa làm cho tăng chảy hơn nữa uy áp mà mình tiêu hao lớn hơn trong ghi chép rất nhiều phú ma đây là có chuyện gì tân t r ạ m hỏi tân t r ạ m nhờ trước đó đã từng cảm nhận uy áp hóa cảnh của tàu phá địch và đồng tiên c ử u dường như cũng không có thuộc t ì n h lửa này uy áp hóa cảnh có rất ít người có thể biến dị ra uy áp vũ hành cậu đã từng tu luyện thể viêm m a nên trong cơ thể sẽ ẩn chứa sức lực của ngọn lửa hẳn là vì lý do này phú ma suy nghĩ rồi c h ậ m dãi nói hơn nữa cậu vốn dĩ là tu tiên chứ không phải là võ giả uy áp có biến hóa cũng là chuyện bình thường vậy chẳng phải là tu vi của tôi tăng lên thì uy lực của ngọn lửa này cũng sẽ tăng theo sao tân trạng nghĩ đến điều gì đó đôi mắt sáng lên không ngờ còn có niềm vui ngoài ý m u ố n nếu như bản thân tu luyện tới hóa cảnh đ ỉ n h phong chỉ sợ uy áp của ngọn lửa này có thể thiếu chết cả hóa cảnh sau đó t â n trạng điều chỉnh cơ thể dùng lôi k i ế p mà mình gặp phải tạo thành chữa trị cho vết thương sau đó tần trạng đứng thẳng dậy rồi lại lần nữa đi tới miệm giếng thánh tuyển lúc này bên trong thánh tuyển phần lớn linh khí đã bị tân trạm hấp thu nên chỉ còn lại một ít linh tuyển vẫn còn đang chạy xuôi dưới đáy thánh tuyển nhưng tu vi hiện tại của tân trạm đã tràn đầy nên không có cách nào hấp thu được nữa tân trạm tiếp nối nhìn thoáng qua sau đó lấy cổ thụ tiên thiên từ trong không gian chữ vật ra ngoài rồi đi thẳng vào bên trong thánh tuyển cổ thụ tiên thiên chỉ có một cây nên đây vẫn luôn là điều mà tân trạm tiếp nối nếu như bản thân có nhiều cổ thụ tiên thiên vậy thì thực lực của tần môn sẽ gia tăng đến loại cảnh giới nào chứ hơn nữa nghe nói cổ thụ tiên, tiên còn có rượu pháp khác không biết thánh tuyến có thể trợ giút cổ thụ tiên thiên trưởng thành hay không thậm chí còn đẻ thêm nhiều nhánh nữa tân trạm nhìn chăm chủ cổ thụ rơi vào trong đó dường như thành tuyển có cảm ứng linh khí bắt đầu không ngừng dập dờn rồi từng dòng khí tràn vào bên trong cổ thụ cổ thụ chậm rãi chìm vào sâu trong linh tuyển sợi dễ vậy mà lại cảm vào trong đó xem ra có hiệu quả đôi mắt t â n trạm sáng lên nhưng mà sau khi quan sát tốc độ hấp thu của cổ thụ dường như rất chậm tân trạm vừa chuyển động suy nghĩ thì dứt khoát thu tất cả linh tuyển cất vào bên trong không gian chữ vật đợi sau này đặt ở tần môn rồi lại để cho cổ thụ hấp thu tân trạm tiếp theo cậu có kế hoạch gì không diệm thanh hỏi dù sao cũng đã tới phế tích của cổ tôm n môn không nhìn xung quanh một chút chẳng phải là quá lãng phí sao tân trắng nói hai người rời khỏi thánh t u y ể n đi về phía sâu hơn của phế tích đi không được bao xa họ phát hiện một đám võ giả đang tụ tập cùng một chỗ không ngừng bắn phá một công trình kiến trúc vô cùng rộng lớn ở phía trước nhưng mà cho dù họ ra tay như thế nào một màn ánh sáng t h o n g h i ệ n ở bên ngoài công trình kiến trúc này vẫn đánh họ văng ra xa công trình kiến trúc này được bảo tồn khá tốt bên trong khẳng định có cáo vật vẫn chưa được khai quật nhưng lại không vào được có võ giả tức giận nói xem ra các đó p h người không phải là người đầu tiên phát hiện ra khu vực này lần trước bí cảnh mở ra thậm chí có cường giả hóa cảnh của tám gia tộc lớn nhất liên thủ tấn công kết quả lại thua tan tác phải quay trở về chẳng lẽ các người không cảm thấy các người còn ghê gớm hơn họ nhưng vẫn không vào được sao không ai có thể đi vào đây sau khi nói xong võ giả lớn tuổi quay người bỏ đi hoàn toàn không lưu l u y ế n chút nào nghe vậy những võ giả còn lại cũng ngừng tấn công họ thử hơn nửa ngày mỗi một người mệt mỏi đến nôi sức cùng lực k i ệ t sau đó lại nhìn màn sáng của trận pháp vẫn hoàn chỉnh như lúc ban đầu dường như hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi nào nhưng mà nhìn thấy kho báu ở ngay trước mặt nhưng lại không có cách nào thu hoạch làm cho họ vô cùng không cam l ò n g cho nên họ ở bên ngoài trầm tư suy nghĩ cảnh tượng này cũng bị hai người tân trạm nhìn thấy tân trạm tôi có dự cảm tôi chính là người lựa chọn cánh cửa này chuẩn bị cho tôi diệp thành vô cùng kiêu kỳ nói tôi cảm thấy cậu sẽ bị đẩy lùi giống như họ tân t r ạ m nói xem ra cậu hoàn toàn không biết gì về trực giác cả diệp thành khái nói nhìn hai người này đi tới những võ giả khác cũng không ngăn cản trái lại họ nhao nhao tìm người có hứng thú đi tới xem dường như diệp thành thực sự có lòng tin anh ta đi đến trước c ả n h cửa chấp tay trước ngực rồi lẩm bẩm sau đó lại lấy ra một đ á o vật giống như bút lông khác một bức tranh lên trên cửa cuối cùng lại lấy ra một cái gương đồng chiếu về phía cánh cửa tân t r ạ m yên lặng nhìn chăm c h ù ở một bên nhìn dáng vẻ diệp thành lải nhải chẳng lẽ anh ta thật sự có cơ hội sao đám người thấy thế cũng đều tò mò mỗi một người đều nhìn về phía diệp thành thiên linh linh địa linh linh chủ nhân đến rồi cửa hãy mở ra cho tôi diệp thành đột nhiên hét lớn sau đó đập bàn tay vào cảnh cửa cổ bằng đồng cánh cửa đột nhiên chấn động đám người ngạc nhiên đây là cảnh tượng mà trước đó chưa hề xuất hiện chẳng lẽ người trẻ tuổi này thật sự muốn đẩy cửa ra khuôn mặt diệp thành cũng lộ ra vẻ vui mừng tôi đã nói rồi tôi là người được chọn mà anh ta ngửa đầu cười to sau đó định đẩy cửa đi vào không thể vào nhanh lui lại nhưng đúng lúc này tân trạm đột nhiên quá to hu diệp thành ngày người còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy màn sáng của trận pháp đột nhiên chấn động dữ dội một luồng ánh sáng màu đỏ nhào về phía diệp thành mở kiếp tia sáng này còn mạnh gấp mười lần ánh sáng màu trắng trước đó diệp thành không kịp chuẩn bị bị ánh sáng màu đỏ đánh vào người sau đó cả người bay ngược ra ngoài phù phù rơi ở trên mặt đất này tôi còn tưởng rằng người trẻ tuổi này thật sự có bản lĩnh hóa ra chỉ là một người g i ả bộ ghê gớm mà thôi đám võ giả nhao nhao lất đầu cảm thấy hẳn là không có cách nào mở cánh cửa này ra chẳng lẽ đúng như ông già kia nói không ai có thể đi vào bên trong sao tâm trạng đứng ở một bên yên lặng nhìn chăm chú tất cả mọi chuyện anh đột nhiên suy nghĩ rồi đi lên phía trước tân trạng cánh cửa này thật sự rất không bình thường tôi khuyên cậu đừng thử diệp thanh đứng dậy từ trên mặt đất trái lại không bị thương chỉ có điều cả người tràn đầy bụi lộ ra vẻ hơi nhếch nhác vậy cũng không chắc chắn tôi có dự cảm tôi có thể mở cánh cửa này tân trạng cười thần b í nói tôi không tin diệp thanh thiện ú i cậu hoàn toàn không biết gì về trực giác cả tân trạng trả lại cho diệp thành câu nói trước đó nói rồi tân trạng đi tới để tay lên trên cánh cửa dưới góc độ mà mọi người không nhìn thấy t ầ n trạm cầm một thứ ở trong tay rồi khắc lên trên cánh cửa một lúc sau cánh cửa run dày phát ra tiếng kéo kẹt người trẻ tuổi này thảm rồi sợ rằng sẽ bị trận pháp cần trả càng nghiêm trọng hơn đám người thảo luận ở mỹ rồi lập tức lùi lại khoảnh khắc tiếp theo tần trạm mở t o a n cánh cửa ra sau đó cả người đi vào bên trong tất cả mọi người ở tại hiện trường đều trận tròn mắt mẹ kiếp chẳng lẽ cánh cửa này lại đặc biệt chuẩn bị cho cậu tôi k h ô n g phục diệp thanh cũng trận tròn mắt không thể tin được kêu lên mà lúc này tần trạm truyền âm nói đừng nói linh tinh tôi có lệnh bài phải thánh tuyển cậu nhanh đi tìm một cái thử xem lệnh bài l hai mặt diệp thành sáng lên tôi có thứ đồ chơi này diệp thành cũng không đi tìm mà lần mò trong không gian giữ đồ rồi nhanh chóng lấy ra một tấm lệnh bài sau đó học theo dáng vẻ của tân trạm đi tới cánh cửa lập tức mở ra diệp thành cũng chui vào lần này rất nhiều võ giả đều kích động nhao n h a u muốn đi vào với hai người nhưng mà màn sáng của trận pháp kia lại lần nữa lấp lóe làm cho tất cả họ đều bị bắn ngược trở lại tôi là người của phái vĩnh xuân tôi bằng lòng mua cách đi vào với giá cao hai người dân tôi đi vào thì tôi sẽ cho hai người thuốc tốt nhất r ấ tân nhiều võ giả nhao nhao kêu to nhưng giả kêu võ to t trạm không tôi m để ý, bóng dáng hai người biến mất ở bên trong. Đâm võ v giả vô cùng bực.、Tất、cả buồn Tất m ọ người không vào được thì thôi, thì vào biết â y g ờ người người người người người họ nhìn thấy hai những khác như cho h nên ngang đi vào mà những người khác lại bị ngăn ở bên ngoài như cũ, người、so、với người làm cho người ta tức chết đi lại với vào mà làm so cũ, c bị ở đi đ ư ợ cậu Tân Trạm tôi biết c thông minh nhất diệp thành đi ở trong tòa nhà cổ kính này cười ha ha nhưng mà bị cảnh này đã mở ra nhiều năm như vậy những người khác không nghĩ tới cách dùng lệnh bài sao không riêng gì lệnh bài bởi vì chúng ta đã trải qua việc tu luyện cơ thể ở trong thánh tuyển tân trạm nói đây cũng là lý do tại sao cậu có thể đẩy ra một cái khe nói như vậy thì chúng ta còn phải cảm ơn hàn vô song diệp thành cười ha ha nếu như hàn vô song nhìn thấy cảnh tượng này không biết là anh ta có bị tức chết hay không nhưng mà rốt cuộc nơi này là nơi nào hai người tân trạm đi sâu vào bên trong thì phát hiện ra nơi này quả thực hơi kỳ lạ không có b á u vật hay cung điện hoành tráng như trong tưởng tượng mà họ đi vào trong một quảng trường to lớn có những gạch vương b ứ c ở trên mặt đất có rất nhiều hải cốt của những con rối ở trên đó ánh mắt tân trạm nhìn lướt qua những viên gạch những viên gạch này vô cùng ngắn nắp được sắp xếp theo hình dạng đặc biệt dường như có vẻ khá bí ẩn mà lúc này diệp thành như có điều suy nghĩ nói nghe nói lúc trước phải thành t u y ê n ở trong một khu rừng rậm rạp thành t u y ê n n môi dưỡng cây cối làm cho gỗ thần ở đây vô cùng cứng cõi kiến cổ nổi tiếng trong giới võ đạo cho nên thuật con dối của phái thánh tuyến cũng vô cùng nổi tiếng hơn nữa toàn bộ đều được làm bằng gỗ diệp thành nhìn có vẻ vô cùng hiểu rõ vừa đi vừa nói tân trạng có muốn cầm vài con dối về nghiên cứu không tôi thấy thứ đồ chơi này rất dán chắc diệp thành lộ ra vẹ động lòng chạy đến bên cạnh một con rồi đưa tay tóm mẹ kiếp thứ đồ chơi này thật là nặng diệp thanh phát hiện ra mình thế mà lại không thể nhấc lên được cậu đừng có lộn xộn ai biết được thứ đồ chơi này có tấn công hay không tân trạm nói yên tâm đã nhiều năm như vậy xem như năm đó nó là vật sống thì bây giờ khẳng định cũng đã kết thúc rồi tân trạm đi tới cùng diệp thành dựng con dối này đứng dậy con dối cao hơn hai mét còn khỏe mạnh hơn hai người sao mặt của thứ đồ chơi này lại phát sáng tân trạm đột nhiên chỉ vào đầu con dối nói không thể nào diệp thanh túi đầu kiểm tra con dối nói con dối phát sáng chứng minh nó đã được khởi động hai người chúng ta không khởi động nó mẹ k i ế p chạy mau chương bảy trăm m ư ơ i một chương bảy trăm m ư ơ i một diệp thanh hét lớn một tiếng chỉ thấy ngực của hình nộm từ từ tản ra ánh sáng giống như sống lại một lần nữa hình nộm g ầ m nhẹ một tiếng chất đánh một q u y ề n về phía tần tram một q u y ề n này của hình nộm rít gào trong gió khí thế không tầm thường đã đạt tới tu vi hóa cảnh tần trạm đưa hai tay ra rỡ chỉ cảm thấy một cỗ lực g ậ p tới người hai cánh tay anh tê dại lập tức bị đánh bay ra ngoài không phải cậu nói hình nộm này xong đời rồi sao tân trạm bỏ từ dưới đất dậy nói với diệp thành ông đây làm sao biết hình nộm này có sức sống ngoan cường như vậy chạy mau hình nộm này có thực lực hóa cảnh ba tầng hai người tân trạm lui lại hình nộm này vẫn luôn đi theo không hề bông tha mà hỏng bét hơn chính là lúc hai người tránh né lại có nhiều hình nộm hơn đôi mắt tỏa ra ánh sáng mà từ dưới đất bỏ dậy lớn chuyện rồi đầu diệp thành đầy mồ hôi tránh né những hình nộm này mấy thứ này không sợ chết hơn nữa tu vi cao hơn hai người họ bị đuổi theo vô cùng chất vật đi ra ngoài thử xem tầng t ạ m đi tới bên cửa thử đẩy cửa một cái sau đó sắc mặt tầng t ạ m biến đổi c tầng trạm, trạm, trạm, Tần trạm hét lớn một tiếng trên thân kiếm thanh đồng tỏa ra ánh sáng thân thể nhảy lên thật cao chín trăm chín mươi chín kiếm quang trận lõe hóa thành một cơn lốc mũi kiếm điên cùng xoay quanh bốn phía kiểm quanh rất nhanh sông tới đánh lên người hình nộm đánh những hình nộm này ngã xuống đất hai người mới vừa thở dài một hơi liền thấy những hình nộm trên mặt đất lại động đậy hai cái rồi từ từ đứng lên chiêu này của cậu không được rồi hơn nữa mũi kiếm bay qua xa kích hoạt cả những hình n ộ m ở phía xa rồi diệp thanh chỉ về phía xa những hình n ộ m vốn đ ứ n g im cũng chậm giã tỏa ra ánh sáng càng đánh càng nhiều vậy cậu nói phải làm sao bây giờ t ầ n trạm cao mày nói hiện tại xung quanh hai người đã tập hợp khoảng mười lăm hình n hơn nữa tất cả đều có tu vi từ hóa cảnh trở lên điều này làm cho hai người t ê cả ra đầu hai người hóa cảnh tầng một đánh mười lăm con hóa cảnh tầng ba mặc dù đối phương không có thần trí nhưng cũng không thể ứng phó nếu không giả chết thử xem diệp thành đột nhiên suy nghĩ nói già chết cậu cho rằng những hình nộm này là gấu cho sao t ầ n trạm có chút cả lời diệp thành giống như ra quyết định đổi mặt với một hình nộm đang tấn công tới anh ta trực tiếp ngã xuống đất thậm chí cả hô hấp hơi thở cũng áp chế đến mức thấp nhất dường như có tác dụng cảm nhận được hình nộm trước mắt k h ư ợ c lại giống như đang rơi vào h o a mang mặt diệp thành lộ vẻ vui mừng kết quả lời diệp thành lời còn chưa nói hết hình nộm đã rất không để mặt mũi túi đầu đá một cú lên người anh ta diệp thành kêu t h ẳ n một tiếng như bóng cao su bay ra ngoài đụng tới một tảng đá những tảng đá này lập tức tản ra ánh sáng như có như không tan biến trong không trung mà những tảng đá khác lại có sự thay đổi trong hình vẽ trong đầu t ầ n trạm vừa suy nghĩ trước đó anh cảm thấy những tảng đá này có chỗ kỳ quái hiện tại trong lòng anh đột nhiên đã hơi hiểu ra nếu như đoán không sai cách kích hoạt những hình nộm này có liên quan tới những tảng đá trên đất giúp tôi b à y trận có khả năng tôi biết cách làm cho hình nộm an tính lại t ầ n trạm hét lớn với diệp thành được diệp thành cũng g ầ n đâu điều này tranh lệch khá lớn với dự đoán của anh ta đi bị cảnh với t ầ n trạm sao người bị đánh luôn là anh ta rõ ràng anh ta muốn để tân trạm làm khiên thịt mà diệp thành cần răng bảo vệ tân trạm anh ta khua kiếm tới cực hạn không ngừng đánh lui những hình n mắt tân trạm không ngừng l ó i lên nhìn chăm chú vào màu sắc và cách sắp xếp những tảng đá trên mặt đất đồng thời theo di chuyển của diệp thành mà trong đầu không ngừng suy tính quá trình này nhìn như ngắn ngủi nhưng trên thực tế cực kỳ tiêu hao thần thức sau một hồi công phu hai mắt t â n trạm lộ ra màu máu trên trán đổ đầy mồ hôi không chống đỡ nổi nữa diệp thành hét thảm một tiếng bịch một tiếng bắn ngược trở lại sau đó anh ta cắn răng một cái đem p h á p bảo màn sáng từng sử dụng trong cuộc chiến ở hiệp hội võ đạo ở thủ đô trước kia lấy ra ở bên ngoài hai người tạo ra một màn sáng bản trong suốt ngăn cản tất cả hình nộm ở bên ngoài tân t r ạ n g cậu nhanh lên một chút thứ đồ chơi này không chống được lâu đầu diệp thành lau vết máu ở khoe miệng căng thẳng nói nếu hai ta không bị người nhà họ hàn giết mà ngược lại chết trong tay những hình nộm không có đầu óc này ông đây chết cũng không c a m tâm tân trạm n mảnh mặt làm ngơ với những lời này anh đưa tay không ngừng khoa tay múa chân trên không chúng giống như đang vẽ đồ án nào đó trong miệng lặng lẽ thử lại phép tính diệp thanh cảm nhận được vòng b ả o hộ xung quanh ngày càng yếu cảm thấy kinh hồn b ạ t vía cuối cùng bình một tiếng mà sáng hoàn toàn vỡ vụn xong rồi diệp thanh kêu to mà cũng đúng lúc này mắt t ầ n trạm đột nhiên bắn ra một tia sáng đứng tại chỗ đừng nhúc ních t ầ n trạm hét lớn một tiếng sau đó chân đạp đâm dương đi tới một tảng đá bên cạnh diệp thanh hình nộm bốn phía sau khi đánh tan màn sáng phát ra tiếng kêu khanh khách bọn chúng đồng thời giơ quả đấm lên đánh về phía hai người họ không khí r u n mạnh c ũ đấm theo gió đập vào mặt diệp thanh cắn chặt răng mặt lộ vẻ do dự nếu như cứng rắn nhận một quyền này bản thân không chết cũng phải trọng thương đừng n ú p ních tin tưởng tôi tầng trạm giống to lần nữa quên đi mạng của tôi đều giao cho cậu diệp thành cần rằng một cái trực tiếp nhắm mắt lại anh ta vẫn không n ú p ních đợi công kích của hình nộm hợp tới đợi vài giây một cú đấm lôi đỉnh trong tưởng tượng không có diệp thành nửa tin nửa ngờ mở mắt ra sau đó anh ta khiếp sợ phát hiện hình nộm xung quanh nằm tay chúng chỉ cách mình có mấy cm nhưng toàn bộ giống như bị dùng thuật định thân vậy vẫn không n ú c ních con bà đó tầng t ạ m cậu thành công rồi diệp thành vui vẻ rốt cuộc xảy ra chuyện gì tảng đá trên đất được bảy trận pháp lâm dương ngũ hành nếu cậu bước n h ầ m sẽ kích hoạt trận pháp khiến hình nộm phán đoán được cậu là kẻ địch nên tấn công tân trạm cũng còn sợ h a i trong lòng có điều hiện giờ không sao nữa rồi chúng ta dựa theo lối thoát của trận pháp chỉ cần chậm dài thúc đẩy đi trượm cũng sẽ không tấn công nữa hay lắm hy vọng trong chỗ sâu của kiến trúc này có bảo bối thật nếu không chúng ta sẽ lô lớn diệp thanh bất đắc dĩ đường lúc vào đã bị chặn họ chỉ còn một con đường đi về phía bóng tối thôi hai người tiếp tục đi tới số lượng hình nộm trước mắt ngày càng nhiều hai người nhìn thấy d a đầu có chút tê dại t ầ n trạm vừa suy nghĩ vừa thong thả đi về phía trước tuy tốc độ không nhanh nhưng không kích hoạt hình nộm tấn công họ cuối cùng hai người đi hơn nửa tiếng tới một quảng trường nhỏ ở cuối một tòa đại điện đầy khí thế xuất hiện trước mặt hai người cuối cùng cũng an toàn rồi d i ệ p t h a n h thở ra một hơi dài nói lúc này khoảng cách của bọn họ với đại điện chỉ còn hơn mười bước nhưng chỉ cần không kích hoạt chúng hình nộm hai người có thể an toàn đến đối diện chương bảy trăm mười hai chương bảy trăm mười hai hy vọng đừng xảy ra dối loạn nữa t ầ n trạm cũng âm thầm cầu nguyện vậy mà sợ cái gì thì cái đó sẽ đến trong lúc hai người dùng tốc độ dừa bò đi về phía trước khối đá ở trước mặt đột nhiên rung rung mấy cái sau đó cái khối đá này bị cậy ra một vết nứt phía dưới khối đá lộ ra đầu của một người có dâu quai nón dài ha ha ha đào cũng đã đào mấy tiếng rồi rốt cuộc cũng để cho ông đây đi vào kho b á o ở chỗ này đều là của một mình tôi